chương một không đáng tin cậy hệ thống chương một không đáng tin cậy hệ thống đại ly vương triều ngọc kinh thành bình nam vương phủ da khuynh hàn nằm tại trên giường e m một bên thưởng thức ca múa một bên hưởng thụ lấy nha hoàn ném uy thỉnh thoảng sẽ còn ngâm nga hai câu đáng tiếc ngũ âm không được đầy đủ lúc này ngoài cửa chuyền đến đứng gác thị vệ tiếng bàn luận xôn xao thế tử khẩu vị thay đổi n h a h ắ n trước đây thích thon thả gầy yếu loại hình mà bây giờ ngươi xem một chút những này vũ cơ từng cái sóng lớn máy liệt đong đưa ta quán mắt cắt ngươi đó là quán mắt sao ngươi là con mắt không đủ dùng đồng bạn nhổ nước bọc nói lan hai người mặc dù hạ giọng nhưng vẫn là bị dạ khuynh hàn nghe đến khẩu vị thay đổi đương nhiên bởi vì lao tử nội hạch o đổi nha cái tia thích g ầ m xương thế tử đã theo dõi mạ qua hiện tại cái này thích ăn thịt dạ khuynh hàn là ba ngày phía trước xuyên qua kiếp trước hắn là một tên mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học tại giải tán tiệc tối bên trên túc xá mấy cái cầm thú mù hồ nào làm bình rượu này nữ thần liền cùng ngươi đi dạ khuynh hàn gặp thầm mến nữ thần thật hướng hắn nhìn qua nào nóng lên nắm lên một bình độ cao rượu trắng liền được ngực ngực thổi lên đáng tiếc còn không có thổi tới một nửa hắn liền ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự t ỉ n h n ữ a đến phát hiện đã không phải thế giới cũ nhóm này tản triệt để không nam tại cổ kính giường lớn bên trên gia khuynh ê hàn chấm rất lâu mới tiếp thu xuyên qua sự thật kỳ thật đối với xuyên qua hắn không có quá nhiều chống đối dù sao kiếp trước một thân một mình không có vướng hữu coi như là sau khi tốt nghiệp tìm một phần phái ra ngoài công tác ca vê anh khổng lồ mà hỗn loạn nguyên chủ ký ức đánh tới để hắn với cái thế giới này còn có chính mình thân phận có nhất định hiểu rõ nơi này là đại ly vương triều mà hắn là bình nam vương phủ thế tử cái này p h ố i trí thoạt nhìn cũng không tệ lắm nhưng thâm nhập hiểu rõ phía sau dạ khuynh hàn liền trầm mặc xem như đại ly vương triều duy nhất khác họ vương hiện tại bình nam vương phủ chỉ còn lại hai cái nam n i n h lao vương ra dạ túng hành còn có h ắ n độc tôn cũng chính là chính mình những người khác đâu bá phụ lao cha hai vị đường minh toàn bộ chiếc trận một môn bốn anh liệt dùng máu tươi viết bình nam vương phủ ý thế nhưng mà phần này uy thế còn có thể duy trì bao lâu dựa vào người nào đến kéo dài cuối cùng chỉ có thể rơi xuống thế tử dạ k h u n h hàn trên đầu nhưng vị này thế tử cùng hắn hai vị đường huynh hoàn toàn không có cách nào so sánh nhân ra là kinh sử tử tập võ nghệ kỵ s ạ mọi thứ tinh thông mà hắn nhưng là ăn uống chơi bời đánh nhau ẩu đả đồng dạng không rơi hắn chống đỡ không lên bình nam vương khối này thế tập vong thế biện chức vàng thế nhân thổn thức vương phụ không người kế tố ca chờ lao vương ra dậm chân xa suốt là chuyện sớm hay m u ộ n ha h a kỳ thật thế nhân đều bị nguyên chủ lừa gạt hắn cũng không có như vậy không chịu nổi chỉ là tại ngụy trang m ạ thôi bá phụ lao cha đường h u y n đám người chết để hắn g ử i được một sợi nguy cơ vì vậy bắt đầu đóng vai hoàn k ố trang bại n o ạ i tận lực k h ô n g để đạo, đều đó cho người chú cố Trước cấp hắn khổ nghiên binh pháp, mài không so nào người lưng, ruộng luận gắng. vận mài giữa ý. Mà sau vừa lâu, kẻ bất võ tại tấn dù cho như thế cầu cũng không thể trốn qua đặc thủ cái này mới có dạ khuynh hàn xuyên qua người xuyên việt đều có một cái tiêu chuẩn thấp nhất hệ thống dạ khuynh hàn không có thất vọng đinh thanh â m nhắc nhở rất nhanh tại trong đầu hắn vang lên ổn hắn vô đủi nhưng mà coi hắn hiểu rõ hệ thống đặc tính phía sau lại một lần trầm mặc hệ thống tên là siêu cấp vô địch soát thanh vọng tung hoành bát hoang nhân quỷ phật thần thoái tị duy nã độc tổ tám không tăng cường bản công năng rất đơn giản chính là quét uy tín thu hoạch được thanh vọng trị phía sau có thể trả lại tự thân r ú t thưởng hối đoái vật phẩm các loại đơn giản đến nói chính là ngươi càng danh tiếng vang xa vạn người kính ngưỡng báo đáp lại càng lớn cái này không h ấ u người nha nguyên thân như vậy cậu đều bị làm chết ngươi để ta sóng gia khuynh à n thật không dám cược là hắn trước mượn nhờ hệ thống cuộc khởi vẫn là trước bị có ý người xử lý vì vậy suy nghĩ thật lâu hắn quyết định tạm thời trước không mở động hệ thống chờ một đoạn thời gian nhìn xem nhưng mà bộ này hệ thống hình như cùng nhà khác không giống nhau lắm nó lại có ý thức tự chủ bị lạnh nhạt phía sau nó mỗi ngày giống đường tăng tụng k i n h giống như không đứng ở dạ khuynh hàn trong đầu đinh đinh đinh nói rông dài mở ra hệ thống c h ỗ t ố t Dạ khuynh hàn bị nhận tiền quắp đóng lại giọng nói xin lỗi ký chủ ngài không có quyền lực này vậy liền gỡ cài đặt xin lỗi ký chủ ngài không v u n g được ta Dạ khuynh hàn muốn hỏng mất người mẹ nó n g u bức như vậy làm sao không chính mình khởi động tiểu bắt vẫn là rất tôn trọng ký chủ hủy khuất mặt g và g thì người cái quỷ dạ khuynh hàn không thèm để ý nó nghiệm liền đọc đi ngày kế tiếp dạ khuynh hàn mới vừa rời giường chuẩn bị tiếp tục nghe kinh đinh chúc mừng ký chủ ngài thu hoạch được mê hoặc chúng sinh thể nghiệm b a o một phần ốc này đổi sáo lộ một ngày này vương phủ bên trong thị nữ nha hoàn nhìn thấy thế tử toàn bộ đều mắt hiện hoa đ ả o một mặt mê say hận không thể trực tiếp dính sát liên đã có tuổi lão ma ma còn có nam b u ộ c ánh mắt cũng có chút không thích hợp do đến dạ khuynh hàn chỉ có thể trốn đi hệ thống tựa hồ lên phản hiệu quả ngày thứ ba đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được tôn g sư chiến lược thể nghiệm thẻ một tấm nháy mắt da khuynh hàn cảm giác trong cơ thể tràn đầy lực lượng trước mắt chính là có một mặt núi hắn tự tin cũng có thể đánh nổ ách quả nhiên có thể da khuynh hàn nhịn không được đánh nổ trong viện hòn non bộ tất cả cự thạch toàn bộ hóa thành một mịn không thể không nói giờ khắc này da khuynh hàn động tâm hắn hiện tại mới giữa nguyên cảnh cho dù thiên phu không tầm thường muốn vượt qua vấn tâm cảnh tấn cấp tôn sư cũng không biết muốn tới ngày tháng năm nào mà chỉ cần nắm giữ tôn sư tu vi hắn cũng không cần phải cẩn thận như vậy mở ra hệ thống bốn chữ này có đến vài lần đều đã ngậm tại bên miệng nhưng vẫn là bị hắn cứ thế m à n í n trở về hô da khuynh hàn thở ra một hơi thật dài cỡ ép để chính mình tỉnh táo lại lại nhìn xem lại nhìn xem ngày thứ tư da khuynh hàn đã chuẩn bị kỹ càng nên đón mới rụ rỗ nhưng hệ thống lại không có động tĩnh hắn liên tục kêu gọi vẫn cứ không có phản ứng chuyện gì xảy ra đứng máy thời c h ó i da khuynh hàn có chút sợ kim thủ chỉ sẽ không bị chính mình trò chơi không có a ta là tạm thời không mớn mà không phải không cần a c ầ u ra sách câu khen ngợi cảm ơn chương hai cỡ ép trên thân chương hai cỡ ép trên thân thế tử phùng phu tử cùng hoàng thống lĩnh tới thị vệ đi vào thông báo da khuynh ê à n hơi nhũ mày không muốn gặp hai người này nhưng không thấy lại không được bởi vì đây là hắn cô cô an bài kỳ quái phía trước bọn họ đều là đơn độc chưa đến hôm nay làm sao cùng nhau mà tới chẳng lẽ sợ một người thế đơn lập bạc chuẩn bị hai người hợp lực cho chính mình rót một bộ máy dược để bọn hắn v à o rất nhanh một tên dâu giải nho sinh cùng một tên giáp trụ tướng quân sóng vai vào gặp qua thế tử điện hạ hai người hành lễ miễn đi da k u y n h à n lười biếng ai phùng phu tử thở dài một tiếng thế tử cả ngày trầm mê thanh sắc h u y ề n mã thật sự là phụ lòng quý phi nương nương n ộ i khổ tâm đi ra khuynh ê hàn trực tiếp đánh gây đối phương cái này lời dạo đầu lỗ thai hắn đều nghe già kén tiếp xuống hai người muốn nói gì hắn cũng nhanh sẽ cóng phùng phu tử đốc xúc việc học hoàng thống lĩnh dạy bảo võ đạo bọn họ đều là chính mình cầu đạo đại địch hai người gặp thế tử không kiên nhẫn muốn nói lại thôi nên nói đều đã nói qua rất nhiều lần nhưng không chút nào có tác dụng cái này hoàn cố không cứu nổi nếu không phải quý phi nương nương có mệnh bọn họ mới lười tự chúc đục nhã lúc này một tên thị vệ đi tới không người hỏi thế tử vươn g ra hỏi ngài bộ này múa thưởng chán không có muốn hay không đổi một bộ cũng tốt ra khuynh à n gật gật đầu tiếp lấy lại đi vào một tên nha hoàn thế tử phu nhân hỏi ngài bánh ngọt còn đủ ăn sao nàng bên kia lại mới làm một chút muốn hay không lấy tới đa tạ mẫu phi không cần ra khuynh à n phất phất tay sau đó chuyển hướng vùng hoàng nhị nhân nói thấy không ra ra ta cùng mẫu phi đều đối ta đều mặc kệ cũng không nhọc đến quý phi nương nương quan tâm hai người hai mặt nhìn nhau sau đó thở dài một tiếng không người lưu ra hoàng cung quý phi tầm điện ung dung hoa quý dạ quý phi cùng thất hoàng tử khương trần ngồi đối diện nhau lúc này cung nữ mang đến phùng hoàng nhị nhân hồi báo ha ha ta cũng đã sớm nói mẫu phi là hưởng phí công phu biểu ca là dạng dị người ta so ngươi rõ ràng hơn khương trần một mặt đắc ý ngươi còn có mặt mũi cười hắn dạ quý phi vừa trứng mắt khương trần lập tức đem đầu m ộ t thấp yếu ớt nói ta biết mẫu phi tâm hệ bình nam vương phụ không đành lòng nhìn xa suốt nhưng ta cảm thấy cương cầu là vô dụng để biểu ca làm cái người bình thường thưởng t h ụ một đời vinh hoa phú quý không tốt sao dạ quý phi xoa xoa cai chán trong lòng cười lạnh một tiếng ngây thơ đế hoàng nhà vương hầu quý tộc không có đầy đủ thực lực chống đỡ ở đâu ra vinh hoa phú quý nhi tử cùng chất tử không có một cái bất lo dạ quý phi mất hết cả hứng n g ư ờ i lại nói đi thôi thiệt ăn mừng sắp bắt đầu bình nam vương phủ dạ khuynh hàn nhận đến một t ấ m thiệt mời là từ trong cung gửi tới thái tử đốc quân đắc lực đại phá đạo phỉ x ư ơ n g đế long nhan cực kỳ vui mừng vì thế xếp đặt tiệc ăn mừng lấy phấn chấn quân u y vương phủ cũng bị mời dự tiệc lao vương ra sớm đã không hỏi thế sự ăn bữa tiệc nhiệm vụ liền rơi xuống dạ k h u n h hàn trên đầu hoàng cung nước chảy yến hội kéo dài mấy trăm trượng cực điểm xa xỉ. dạ khuynh hàn lúc chạy đến đã có không ít người hắn hơi dò xét trừ bách quan vân quý bên ngoài còn có rất nhiều danh sĩ vọng tộc nho rừng học sinh bình nam vương phụ c h u ngồi rất cao theo sát hoàng tộc dạ khuynh hàn mới vừa ngồi xuống liền cảm giác có người vỗ một cái b ả vai hắn không cần quay đầu lại cũng biết là ai quả nhiên khương trần cười hì hì quấn đi ra khoanh chân ngồi tại dạ khuynh hàn bên cạnh hai người này đều là ngọc kinh thành nổi tiếng t hai h o ạ không diều hâu dắt chó bất học vô thuật n g u tầm mưu mã tầm mã chúc mừng ngươi mẫu phi có lẽ sẽ lại không bấm ngươi khương trần cà lơ phất p ơ không chút nào giống một vị hoàng tử Có đúng không? dạ khuynh hàn rất phối hợp lộ ra một vệ mừng rỡ sau đó đồng tình nói vậy chỉ có thể vất vả ngươi có ý tứ gì khương trần mẩn ngơ cái này đều nghe không hiểu sao không bước ta n à n g cũng chỉ có thể bước ngươi đi khương trần quay lại sắc mặt hoàn toàn t r ắ n g bệnh không được ta phải làm cho mẫu phi lại đem phùng phu t ử cùng hoàng thống lĩnh cho tìm trở về lan dạ khuynh hàn đ á hắn một chân hai người đùa i ẫ n lúc xung quanh chỗ ngồi cũng nhanh ngồi đầy mọi người nhìn hai đại hoàng hố tại cái này sao long trọng trường hợp vẫn cứ không có chính hình nội tâm một trận xem thường nhưng mặt ngoài cũng không dám hiện lộ ra hoàng thượng g i á lâm mọi người lập tức đứng dậy cùng nên bệ hạ miễn lễ gầy khô xương đế tại thái giám nâng đỡ ngồi lên lo nghỉ dạ khuynh hàn dương mắt dò xét đây là hắn xuyên qua về sau lần thứ nhất nhìn thấy hoàng đế chuyên môn mười mấy năm trước trưởng công chúa khương xuất tú bái nhập cái kê hư vô mở mịt tiên tông về sau xương đế cũng đi theo động tu tiên suy nghĩ nhưng hắn không được nó cửa chỉ có thể mời chào đạo nhân thuật sĩ lấy luyện đan theo đ u ổ i trường sinh nhưng mà đan dược g n đến càng nhiều thân thể càng kém đây cũng là đại ly vương triều dần dần suy sụp nguyên nhân một trong bên ngoài có đại chiêu đại nguyên nhìn chằm bên trong có đạo phỉ loạn dân không ngừng tuyên a sương đế về v i nói bên cạnh đại thái giám lập tức hát vang một tiếng tuyên cửa chính ban ngày chỗ thái tử khương vô cấu hoa phục cầm bảo h a n g hái dẫn đầu một đám võ tướng nối đuôi nhau mà vào bọn họ chính là tối nay nhân vật chính tiêu diệt công thần tiếp xuống chính là một hệ liệt giường già dài dòng khen ngợi nghi thức giả khuynh hàn không có chút nào cảm thấy hứng thú hắn nghiêng dựa vào trên đế nhàn nhã ăn bánh ngọn uống chút rượu bên cạnh khương trần cũng giống như thế không hổ là bày nát tổ hai người tiến hội tiến hành đến hồi cuối còn lại cái cuối cùng phân đoạn thơ khen chính là hiện trường làm thi tác tử khen ngợi công thần vạn nhất diệu thủ ngẫu nhiên đạt được làm ra đến cái kế tác t mọi người cũng có thể đi theo lưu danh t i ê n cổ cái này tại đại ly vương triều rất phổ biến trọng yếu trường hợp không thể thiếu da k h i n h hàn bừng tỉnh đại ngộ khó trách những sĩ、si、tử kia nhân vật nổi tiếng cũng có thể tham gia hiến hội nguyên lai là tiết mục cần khen thơ đại bộ phận đều là vì thái tử mà làm chỉ có l ẻ kẻ mấy bài đưa cho phía sau hắn tướng sĩ vẫn là loại kia trình độ rất bình thường người sáng suốt vừa nhìn liền biết đây đều là an bài tốt da k h u n h hàn k h ỏ miệng lộ ra một tia khinh thường tiếp trước hắn học có thể là văn sử chuyên nghiệp đối thi t ử không thể nói tinh thông nhưng cũng coi như có nhất định nghiên cứu cùng tạo nghệ mà còn đọc đã quen lý đ ố tô tân kinh điển lại nhìn những người trước mắt này chuyết tác quả thực khó coi nhưng thái tử khương vô cấu lại rất hưởng thụ hắn nhìn xuống t o à n trường phản phất chính mình đã mặc vào long bào mãn xà mang ha ha loại này tư vị quá mỹ d i ệ u ân khương vô cấu đông nhiên hơi n h ữ mày tại mọi người nhìn lên chính mình lúc có hai người lại có vẻ thờ ơ là đáng ghét dạ k h u n h hàn cùng k ư ơ n g trần k ư ơ n g vô cấu nội tâm một trận không t h ả i mái ánh mắt của hắn chuyển động ở giữa liền lòng sinh một kế phu hoàng khương vô cầu hướng về phía long ỵ khẽ không người nói nghe quý phi nương nương gần đây đốc xúc bình nam vương thế t ử việc học vô cùng gấp nghĩ đến tất nhiên rất có tiến bộ vì sao không nhân cơ hội này hướng đại gia phơi bày một ít đâu dứt lời tất cả mọi người nhìn hướng dạ khuynh hàn dạ khuynh hàn ngay tại ăn đồ ăn không nghĩ tới đột nhiên bị điểm tên liền hắn sẽ làm thơ đừng nói dỡn câu lan nghe hát còn t ạ m được không ít hoàng tử công chúa huân quý tử lệ nhộn nhịp phát ra dễu cận đám kia nho rừng sĩ tử càng là khinh miệt lắc đầu dạ quý phi sắc mặt khó coi bình nam vương p h ụ chịu đục n à n g cũng trên mặt không ánh sáng lúc này liền nghĩ mở miệng thay chất tử giải vây nhưng không nghĩ tới x ư ơ n g đế lại lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú bộ dạng gọi thẳng rất tốt như vậy dạ quý phi cũng không cách nào nói cái gì n ế u mày nhìn hướng dạ khuynh hàn dạ khuynh hàn ánh mắt né tránh chân tay luộc uống một bộ bị điểm t r ú n g tử h u y ệ t bộ dạng kỳ thực nội tâm cười nở hoa các ngươi thỏa thích xem thường a càng xem thường ta liền cầu đến càng an toàn vậy mà lúc này một đạo thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên tại trong đầu hắn văng lên đinh kiểm tra đo lường đến quét thanh vọng trị tốt đẹp hoàn cảnh c thân a y k h thể của n hơn đi m ta ngày, thống hệ h xuất i làm sao không nghe sai khiến chỉ thấy dạ khuynh hàn như cái cương thi đồng dạng đứng lên dùng cứng rắn ngự khi nói vậy liền đ ề u xấu mọi người như bị làm định thân thuật hắn hắn thật đúng là dám chứ ba phá trật tử gây nên uy quốc công chứ ba phá trật tử gây nên uy quốc công ta tất tất tất cách tâm không thích hợp biểu hiện ra ra khinh hà nội n tâm cùng đoạn đem hệ thống cả nhà t r à o hỏi mấy lần nhưng mặt ngoài hắn mang theo nụ cười tự tin bước ung dung bộ pháp hướng đi cách đó không xa bàn Xoạt. ra khinh hàn dùng sức vỗ một cái trải ở trên bàn giấy tuyên liền tự động bay lên hoành dán tại một mặt tường bên trên sau đó hắn cầm lấy b ư ớ lông tại trên n ê n mực chấm chấm gia khuynh hàn nhận mệnh không dáy r ộ t nữa như cái người ngoài cuộc đồng dạng nhìn xem nhất cử nhất động của mình giờ phút này hắn lo lắng nhất chính là con chó này hệ thống tuyệt đối đừng viết ra cái gì khác người đồ vật không phải vậy khó giữ được cái mạng nhỏ này đinh kiểm tra đo lường đến ký chủ đối thái tử khương vô cấu cảm nhận không tốt cho nên mặt khác tìm kiếm thích hợp thơ khen người đinh hệ thống đã tìm tới đinh bắt đầu tại ký chủ trong đầu lục s o á t tương quan thi tử đinh hệ thống đã tìm tới mấy tiếng thanh âm nhắc nhở sau đó gia k u y n h hàn chậm rãi nâng lên cánh tay tại mọi người nhìn kỹ quét quét quét viết xuống phá trận từ chỉ huy quốc công vài cái chữ to giống bay phượt múa mạnh mẽ có lực có một loại nước chảy mây t r ô i mỹ cảm lập tức khiếp sợ toàn trường bầu không khí thay đổi đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mấy hơi thở phía sau trong đám người vang lên tiếng bàn luận xôn xao tiểu chữ này tựa hồ chưa bao giờ thấy qua chẳng lẽ là tự sáng tạo không thể không nói tạo nghệ không ít cùng một chút đại nho so sánh cũng không kém bao nhiêu mọi người không khỏi hơi thu hồi một tiêu lòng khinh thị thái tử khương vô cấu sắc mặt cực kỳ khó coi vốn là muốn để dạ k h u n h hàn số mặt nhưng bây giờ không quản phía sau hắn viết ra bao nhiêu không chịu nổi thi tử chỉ bằng vào tay này thư pháp là đủ thu hoạch được một phen công nhận gây nên uy quốc công mọi người quay đầu nhìn hướng uy quốc công thêm như ý nghĩa bài ca này là vì hắn mà làm uy quốc công tần hám sơn đại ly vương t r i ề u ba đại quốc công một trong luận chiến công cũng chỉ có bình nam vương dạ túng hoành có thể vượt qua hắn mà còn dạ tần lưỡng gia là quan hệ thông gia tần hám sơn tôn nữ tần chỉ chính là dạ khuynh hẳn tương lai thế tử phi một trong không sai một trong còn có một vị là đương triệu thủ phụ dương hồng ngọc nữ nhi dương túy thư một văn một võ hai đại quý nữ cùng cả một người bởi vậy cũng có thể nhìn ra bình nam vương phủ ý thế dạ khuynh hàn xuyên qua ngay lập tức liền hiểu đây là da già cho hắn tìm hai cái cây dù bảo vệ thế nhưng vương phủ ngày càng suy sụp cá nhân hắn tác phong lại không tốt hai nữ còn nguyện ý hay không cả đó chính là ẩn số đối với cái này dạ khuynh hàn không thèm quan tâm hắn theo đuổi là tự thân cường đại mà không phải dựa vào người nào tần hám sơn một mực đang uống rượu hắn là trinh chiến x a trường lao tướng đối những thi từ kêu bài hát phú gì đó không chút nào cảm thấy hứng thú nhưng lúc này nhìn thấy dạ k h u n h hàn muốn vì chính mình viết lời vẫn không khỏi lộ ra mấy phần hiếu kỳ đôi cháu gái này con rể hắn làm sao không hiểu rõ văn không được võ chẳng phải ngược lại muốn xem xem hắn có thể viết ra cái quái gì bên kia da khuynh hàn viết xong tiêu đề về sau vẫn đứng tại giấy tuyên bên cạnh không động đậy cả người thần du vật ngoại mọi người chỉ coi hắn là đang nổi lên mạch suy nghĩ thật lâu da khuynh hàn cuối cùng lại lần nữa nâng lên cánh tay b á b á b á viết xuống một nhóm tuy lý khiêu đang khản kiếm mậm hồi suy g i c liên doanh câu nói này đi ra tấn hám sơn lập tức hổ khu chấn động cầm chén rượu tay cũng nhịn không được run dày một cái không riêng gì hắn hiện trường rất nhiều công hân lao tướng cũng đều hai mắt mê ly nhớ lại trước kia tuyến nguyệt hô d ạ khuynh hàn chính mình cũng tối bơm lòng một hơi hệ thống không có làm cản r ỡ liền tốt bài ca này hắn quá quen thuộc tân khí tật tác phẩm tiêu biểu kiếp trước hắn liền phi thường yêu thích dùng để gửi lời trả ủy quốc công rất thích hợp bắt bách lý phân huy hạ trích ngũ thập huyền phiên tái ngoại thành xa trường thu điểm binh d ạ khuynh hàn chấp bút lại sách hình ảnh cảm giác tự nhiên sinh ra đem mọi người suy nghĩ t r i để kéo đến kim qua thiết mã trên chiến trường mã tác lư phi k h o i cũng như phích lịch huyền kinh tung hoành ngang dọc dương cung cái tên ngăn địch nàng dặm sao mà sung sướng tần hám sơn chở võ tướng trên mặt toàn bộ đều mang theo dư vị nụ cười cái kêu mảnh xa trường mặc dù băng lanh tàn khốc nhưng vĩnh viễn là bọn họ hồn khiên mộng nhiễu địa phương lúc này dạ khuynh hàn đ ỗ n g nhiên khí chất biến đổi từ sơ sát tiêu điều chuyển thành âm u đưa tay viết xuống một câu cuối cùng liêu khước quân vương thiên hạ sự v a n h đ ắ c sinh tiền thân hậu danh khả liên bạch phát sinh tần hám sơn biểu lộ dần dần ngưng kết tất cả mọi người là vẽ bị thương cấp tốc bao phủ toàn bộ h ế n hội cũng không biết trải qua bao lâu có chút khóc n ư c lở từ xó sỉnh bên trong văng lên sau đó diện tích lớn lan tràn mãi đến có người thực tế để nén không được nghẹn n à o khóc giống mà tiếng khóc cũng giống sẽ truyền nhiễm đồng dạng không lâu liền sâu chuỗi toàn bộ cung điện những cái kia ngày bình thường t h u kệ hào h phóng lao tướng quân giờ phút này yếu ớt liền cái hài đồng cũng không bằng những người này đại bộ phận không có cái gì học thức càng chưa nói tới giám thưởng năng lực nhưng bọn hắn lại có thể cảm động thân thụ tại trong câu chữ tìm tới sâu sắc cẩm minh nói là gây nên uy quốc công sao lại không phải viết bọn họ đâu mặc dù một chút tuổi trẻ tướng sĩ bao gồm thái tử sau lưng đám kia tiêu diệt công thần còn xa xa chưa tới đáng thương tóc t r ắ n g sinh n i ê n kỷ nhưng đồng dạng thâm thụ xúc động công hầu bọn họ hôm nay chính là bọn họ ngày mai cho nên trong lòng có sự cảm thông ngược lại là đám kia văn nhân sĩ tử thiếu một chút bản thân trải nghiệm nhưng bọn hắn trong lòng rung động lại nửa điểm không ít chỉ là thưởng thức góc độ khác biệt mà thôi đây tuyệt đối là một bài truyền thế kinh điển làm sao có thể xuất từ dạ k h i n hàn h cái này hoàn khố trí thủ mọi người nhộn nhịp đưa ra chất vấn nhất là vừa rồi thơ khen đám người kia xấu hổ đến cực điểm cùng bài này pha trận từ so sánh bọn họ làm những vật kia chỉ xứng kêu rắt r ư ỡ i biểu ca không có khả năng viết ra dạng n à y từ khương trần một bên ăn đồ ăn một bên m ồ m miệng không do nói dạ quý phi nghe kém chút s ù l ô n g hận không thể bóp chết hắn lúc này tiểu bắt đã đem quyền không chê thân thể còn đưa dạ khuynh hàn hắn nghe lấy đầy hai tiếng chất vấn không những không giận mà còn lấy làm mừng các ngươi nói không sai dạ khuynh hàn lớn tiếng nói bài ca này xác thực không phải do ta viết la tân giá hiên đại tác hắn ở trong lòng thì t h ầ m quả nhiên mọi người lộ ra thoải mái biểu lộ sau đó tùy theo mà đến chính là c ù n lộ thái tử k ư ơ n g vô cấu lập tức nhảy ra nói phụ hoàng bình nam vương thế tử ăn cắp bản quyền người khác tác phẩm nhiễu loạn tiệc ăn mừng phải bị tội gì sương đế vừa định nói chuyện bên cạnh tần hám sơn lại vượt lên trước một bước nếu như ta đoán không sai bài ca này có lẽ xuất tử dạ lao ca chi thủ a bình nam vương mọi người trong đầu lập tức toát ra một thân ảnh xác thực có khả năng bình nam vương văn võ song toàn mà còn thân phận của hắn lịch duyệt đều cùng từ bên trong chi ý hoàn mỹ phù hợp sương đế nghe ngóng lộ ra hồi ức biểu lộ năm đó hắn đã từng đi lên chiến trường cùng dạ túng ảnh tần hám sơn đám người làm qua đồng đội giải quyết xong quân vương chuyện thiên hạ đáng thương tóc t r ắ n g sinh xương đế nội tâm ngũ vị tạp trần hiện trường kêu gào âm thanh không có thái tử khương vô cấu cũng sắc mặt ngượng ngùng xem tại bình nam vương mặt mũi không người lại cùng dạ khuynh hàn cái này hoàn khố tính toán thế nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn lại càng thêm xem thường ỉ vào tổ ấm làm xăng làm bậy thì cũng thôi đi bây giờ còn ăn các bản quyền lão vương ra thi từ bỏ ra danh tiếng quả thực không cứu nổi ách dạ khuynh hàn khiếp sợ tại mọi người não bổ năng lực nhưng hắn nội tâm lại vui vẻ chịu đựng đối chính là như vậy thỏa thích xem thường ta đi vốn cho rằng đã bị hệ thống bại lộ không nghĩ tới còn có thể tiếp tục cầu. c n thể tiếp h ư ơ g thổ tôn đ ố i thoại, 4, thổ tôn đối thoại. chương đối khuynh ế t t ú trúc c kiến hội, trở lại vương phủ tùng phụ trở k n hàn nội tâm vẫn cứ không cách nào bình tĩnh hắn hiện tại ý niệm c h ầ m xuống liền có thể nhìn thấy một khối hệ thống diện bản không q u ả n hắn có nguyện ý hay không tiểu bắt đều cưỡng ép khởi động gia khuynh hàn lo lắng nhất chính là con chó này hệ thống sẽ không động một chút lại trên thân a đến cùng con mẹ nó ngươi là ký chủ vẫn là ta đinh ký chủ không cần lo lắng chỉ có lần thứ nhất khởi động lúc tiểu bắt mới có cái này quyền h ạ sau khi online ký chủ nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối hô còn tốt Dạ a khuynh hàn nghe xong an tâm không ít nếu như trong cơ thể khóa lại một cái lúc nào cũng có thể tạo phản bom hẹn giờ vậy hắn thả rằng không cần lại nói hiện tại không muốn cũng không được tất nhiên hệ thống đã khởi động vậy hắn tiếp x u ố n g nhất định đi đến một con đường khác bất quá ở trước đó vẫn là có thể tranh thủ một cái giảm soc kỳ Dạ a khuynh hàn nội thị hệ thống bảng trống giống cái gì cũng không có hắn mặc dù tại tiệc ăn mừng bên trên xuất tận danh tiếng nhưng không thể thu hoạch cái gì thành vọng trị cái này tại dự đoán bên trong nát đến trong sứ người nghĩ tích lũy uy tín không phải dễ dàng như vậy đầu tiên muốn thay đổi mặt trái hình tượng cũng chính là nói hệ thống mặc dù khởi động nhưng đối hắn tạm thời còn không có sinh ra ảnh hưởng gì hắn y nguyên có thể tiếp tục c ầ u thế nhưng c ầ u phương thức muốn điều chỉnh một chút núp trong bóng tôi chăm học khổ luyện mặc dù an toàn nhưng tiến bộ quá chậm tất nhiên hệ thống khởi động vậy liền nhận m ệ n h thật tốt lợi dụng dạ khuynh ê à n quyết định trước tại trong phạm vi nhỏ quét quét uy tín thử xem chờ góp nhặt nhất định thực lực phía sau lại bay lên bản thân hỏa hầu muốn cầm mốc tốt tận lực mượn bại lộ trên yến tiệc tay kia xinh đẹp thư pháp nói không chừng liền đã gây lên một ít người cảnh giác ng dạ khuynh ê à n chuẩn bị tiếp tục vùi ở tùng trúc biển nghe hát nhưng hộ vệ đ ế n chuyển nói lao vương ra muốn gặp hắn hẳn là nghe nói trên yến tiệc sự tỉnh vương phủ một chỗ vắng vẻ trong sân dạ túng hoành một thân vải t h ô áo gai trong tay cầm cái cuốc ngay tại chỉnh lý hắn vườn rau xanh hắn dáng người không cao cũng không khôi n ô cùng vùng đồng rộn u g những cái k ê u bình thường lao nông không có cái gì khác nhau dù ai cũng không cách nào tưởng tượng chinh chiến cả đời là đại ly vương triều khai cương thác thổ lập xuống chiến công hiển hách bình nam vương tông sư cấp cường giả lại sẽ là dạng này một bộ dáng ân đem thùng đề cập qua đến da túnh hoành một mặt hiền lành chỉ chỉ cửa ra vào thùng nước được rồi da khuynh hàn cuốn lên tay áo nhấc lên thùng nước đi theo bên cạnh trợ thủ hai người chậm rãi mở ra máy hát nghe nói ta cái kêu bài phá trợ tử đã hỏa k h ắ p ngọc kinh thành da túnh hoành lộ ra ý vị t h â m trường cười ách dạ khuynh hàn không biết trả lời như thế nào viết không sai da túnh hoành vỗ vỗ b ả vai hắn túi người tiếp tục đảo trừ tán thưởng không có nói những da k h u n h hàn thở thảo nếu như lão gia tử k ă n g k ă n g truy hỏi hắn thật đúng là không biết giải thích thế nào chẳng lẽ nói ngày nào đó t u y ế t lớn hắn ngẫu nhiên gặp một vị đạo sĩ không n i k o a dùng hai cái nóng màn thâu đổi n g ư ơ i năm nay mười chín đi ân ra ra lúc lớn cỡ như ngươi vậy đã tại chiến trường giết địch bao gồm ngươi bá phụ phụ thân đường h u y n h đám người đều là như vậy nói đến đây lão nhân cảm xúc có chút xa x u t sau đó hắn lời nói xoay chuyển tính toán lúc nào đem tần g i a dương ra hai cái kia nha đầu cưỡi vào cửa g i a khuynh ê hàn bị hỏi trở tay không kịp yếu ớt nói nhân ra có nguyện ý hay không còn khác nói đâu còn nữa tôn nhi còn nhỏ không gấp vậy liên tùy ngươi vậy ngươi đã là cái đại nhân có ý nghĩ của mình nhưng ngươi phải nhớ kỹ một điểm không q u ả n làm cái gì ra ra đều sẽ ủng hộ ngươi vương phủ cũng vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi Dạ túm hoành đôi mắt g i à n mua tinh quang lấp lánh nhìn qua dạ khuynh hàn Dạ khuynh hà nội n tâm run lên hắn há hốc mồm nhưng cuối cùng không hề nói gì chỉ là t r ù n g điệp gật gật đầu hai người lại hàn huyên nhà học t h ư ờ n g dạ khuynh hàn liền rời đi đi tại vương phủ trên đường nhỏ Dạ khuynh hàn tâm trạng có bình hồi tưởng lại vừa rồi mẩu đối thoại đó hắn cảm thấy lao vương ra có lẽ đã sớm biết nguyên thân g i vờ hoàn khố sự tình chỉ là không có đâm thủng m ạ thôi tức ăn mừng bên trên phòng ba để hắn gửi được dạ khuynh hàn muốn chuyển biến manh mối cho nên hôm nay dùng lời điểm hắn một cái không quản dạ khuynh hàn làm cái gì hắn đều duy trì nói bóng gió ngươi có thể buông tay buông chân không cần có cái gì cố kỵ đây là một cái nuôi thả thức g i a trường đầy đủ tôn trọng con cháu lựa chọn tựa như đại bá phụ thân chết trận về sau hai vị đường huynh muốn lên chiến trường hắn cũng không có bất luận cái gì can thiệp dạ khuynh hàn cũng nói không rõ là tốt là xấu nếu như hắn lúc ấy ngăn lại hai vị đường huynh có lẽ bọn họ liền sẽ không chết trận nhưng như thế bọn họ vẫn là bọn hắn sao đông nhiên dạ k h u n h hà nội tâm giật mình lấy lao vương ra nhìn rõ thế sự ánh mắt sẽ không nhìn ra hắn đã không phải là nguyên lai tôn tử đi có lẽ không đến mức d ạ khuynh hàn bản thân ă n u ổ i bất kể như thế nào ta cùng tôn tử của ngài đã không phân khác biệt đi đi d ạ khuynh hàn nghe đến bên cạnh một chỗ việt tử chuyển đến tiếng cãi v ã kịch liệt tựa hồ còn nâng lên thế t ử hai chữ hắn không khỏi có chút hiếu kỳ liền mang thị vệ ngang nhiên xông qua xuyên tấu h qua n g u y ệ t nha ảnh môn nhìn thấy bên trong tụ tập không ít người ma bà bà ta liền đến phòng bếp cầm chút bánh ngọt vì sao muốn bắt ta một tên tướng mạo xinh đẹp nha hoàn ướn lên bộ n g nói trong tay còn nắm chặt một cái、bao. cầm. Mã bà bà ộ tiểu, ta ta, tiểu thư nhà ngươi mã bà bà trên mặt càng thêm khinh thường tiểu thư nhà ngươi tính toán cái nào nơi này là vương phủ người nha hoàn á khẩu không trả lời được bất quá là thế tử điện hạ đồ chơi mà thôi thật đúng là đem mình làm chủ tử vượt người thường các ngươi phần cơm ăn cũng không tệ rồi lòng tham không đủ không phải như vậy nha hoàn cũng đến phát khóc Đó là như thế nào?、Mã、bà bà như thế tiếp t Mã ụ chương ù n n g g hổ dọa ờ i điện thế tử điện hạ sớm đem các người sớm các người liền muốn lăn ra vương phủ, năm a A. n xuống Nói xong, lấy quả cái một Cầm Bánh rơi n cũng không cho các người. cho ã bà bà hùng、dữ、nói. Trưng năm, dữ lần đầu thu hoạch được thanh v ọ n g t r ị chương năm lần đầu thu hoạch được thanh v ọ n g t r ị già khuynh hàn nghe đến đó không khỏi nhịu nhũ mày như loại này hạ nhân ở giữa tranh đấu hắn lười quản nơi có người liền có giang hồ quản đến tới sao chủ yếu là mã bà bà nâng lên thế tử điện hạ đồ chơi để hắn rất không minh bạch chính mình lúc nào làm cái đồ chơi đặt ở vương phủ tìm khắp ký ức cũng không có nhớ tới đi đem dạ tinh têu đến dạ khuynh hàn hướng về phía sau lưng một tên thị vệ phân phó nói không lâu một tên cơ linh gã sai vặt bị thị vệ đưa đến trước mặt thế tử ngài gọi ta dạ tinh là dạ khuynh hàn tiếp thân người hầu thâm thụ coi trọng đồng dạng làm gì sự t ì n h đều sẽ mang lên hắn khẳng định biết tình huống ngay xong thị vệ trình bày dạ tinh lập tức hiểu rõ ngài nói thiếu phu nhân cái gì thiếu phu nhân dạ k h u n h hàn càng mơ hồ dạ tinh vội và nói chính là tân gia tiểu thư a mười ngày trước hắn nước miếng văng tung tóe đem chân tướng nói một lần còn có chuyện này dạ khuynh hàn s ờ lên c ằ m không thể tin được chuyện là như thế này tân gia tiểu thư kêu tân ngữ n u là đại nho tân hoài nhân n ữ nhi cũng là ngọc kinh thành đệ nhất mỹ nhân tân hoài nhân học thức b ê n bác nhưng tính cách quá mức cương trực quan đồ từ đầu đến cuối không quá thuận lợi tuổi đã cao vẫn chỉ là một tên nho nhỏ ngữ quan nhưng hắn lại rất có thể giày vò nói chuyện bất quá não làm tức giận long nhàn bị đánh vào chiếu ngục cũng không phải lần một lần hai nếu không phải vọng giết ngữ quan sẽ chọc ngày nữa bên giới chỉ trích hắn sợ rằng sớm đã bị chém bất luận một vị nào hoàng đế nhẫn lại đều là có hạ độ huống chi x ư ơ n g đế vội vàng tu tiên tính tình vốn là không tốt x ư ơ n g đế liên tục ngừng nhịn không có đổi lấy tân hoài nhân tức thời ngược lại để hắn không có sợ hãi làm trầm trọng thêm ngày trước vạch tội một chút hạt vườn việc nhỏ thì cũng thôi đi hiện nay hắn vậy mà gan to bằng trời dám xen vào hoàng đế tu tiên một chuyện cái này còn phải đó là x ư ơ n g đế v ạ y n g ư ợ n không cho bất luận kẻ nào đ ư vào cho nên quyết tâm muốn đem tân hoài nhân cho xử lý trong đêm đem hắn đánh vào đại lao tân h phu nhân biết được thông tin phía sau kém chút n g ấ t đi làm sao bây giờ làm sao bây giờ hoang mang lo sợ cùng đường mạt lộ phía dưới nàng đột nhiên nghĩ đến một cái tự mở ra một con đường biện pháp tốt nghe nói bình nam vương thế tử yêu thích nữ sắc mà nhà mình n u nhi lại là ngọc kinh thành đệ nhất mỹ nhân như lấy nàng là thẻ đánh bạc có lẽ có thể đổi lấy vương phủ cứu trợ a tân phu nhân mặc dù không nợ nữ nhi nhưng trượng phu lúc nào cũng có thể bị vấn chạm nàng cũng không có biện pháp chỉ có thể hung áp quyết tâm ngọc kinh thành có thể cứu lao ra người không nhiều bình nam vương phủ chính là trong đó một cái d ự n vào vương phủ đường dây này về sau lão gia lại có cái gì sơ xuất cũng có người giúp đỡ đánh đến một tay tính toán thật hay đừng nói cái này cầu hết sự tình thật đúng là bị tân phu nhân làm thành nguyên thân vốn là nghĩ trang hoàng khố mà hoàng khố là sẽ không cự tuyệt loại này chuyện tốt tân phu nhân rất thông minh nàng quái dày đòi hỏi sửng sốt cho nữ nhi cầu xin cái thiếp thất danh phận tránh cho thế tử rút cái kia vô tình như vậy mới có thể được đến lâu dài che chở nguyên thân đáp ứng về sau giao cho hạ nhân đi làm sau đó liền đem chuyện này quên dẫn đến tân ngự nhu chủ tớ hai người chuyển vào phủ phía sau cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua thế tử mặt tình cảnh xấu hổ nói chắn g ra đây chính là một cọc đôi bên cùng có lợi giao dịch ra khuynh hàn nghe xong đối chuyện này vẫn như cũ không có gì ấn tượng hiển nhiên bộ phận này ký ức triệt để thiếu hụt đi đi xem một chút ra khuynh hàn nhấc chân hướng viện tử đi vào trong đi mã bà bà đám người nghe đến tiếng bước chân quay đầu nhìn lại lập tức thu hồi trên mặt hung á c đổi thành một bộ khuôn mặt tươi cười k h g mình hành lễ gặp qua thế tử điện hạng thế tử bên cạnh ngay tại lau nước mắt nha hoàn cẩm nhi hai mắt tỏa sáng nàng cũng tranh thủ thời gian thi lễ một cái sau đó liền nghĩ đi lên nói chuyện ra k h u n h hàn nhìn thấy phía sau đưa tay ra hiệu nàng đầu tiên chờ chút đã sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía mã bà bà mã bà bà bị nhìn đến thân thể xiết chặt trong lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt ngươi là ai phụ trách quản lý dạ khuynh hàn hỏi là nhị quản gia dạ tinh từ phía sau đục lên đến thay mã bà bà trả lời nhị quản gia có thể tại không tại ta đi gọi dạ tinh bước nhanh rời đi một hồi một người trung niên quản sự được đưa tới mang trên mặt kinh sợ biểu lộ đoán chừng trên đường dạ tinh đã đem sự tỉnh đều nói với hắn nhiều cho nàng một chút bạc kể từ bây giờ rời đi vô phủ dạ k h u n h hàn không nói nhảm chỉ vào m ã bà bà nói là nhị quản gia lau lau mồ hôi chán cung kính đáp không m u ố n a thế tử khai ân m ã bà bà nghe xong mặt mùi trắng bệnh lúc này quỳ dạm xuống đất muốn đi lây dạ khuynh hàn chân nhưng bị dạ tinh đám người cưỡng ép không đi nghe lấy dạ khuynh hàn ánh mắt liếc nhìn toàn trường chậm dãi nói tân gia tiểu thư là vương phủ thiếu phu nhân là các ngươi chủ tử người nào nếu dám b ấ t tính m ã bà bà chính là vết xe đổ có nghe hay không là mọi người không người đáp lại có chút tâm tư linh hoạt đã bắt đầu suy nghĩ làm sao định bợ lấy lòng tân n ữ nu mà có một ít thì nội tâm lo sợ bất an các nàng phía trước cũng không có ít khó xử cầm nhi sẽ không gặp phải lại tính sổ xét ra đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch thanh vọng t r ị hai mươi điểm tuân thủ gói q u ả lớn chính thức kích hoạt đồng thời thu hoạch được miễn phí rút thưởng cơ hội một lần có thể tùy thời sử dụng liên tiếp thanh em nhắc nhở tại dạ khuynh hàn trong đầu v ă n g lên trên mặt hắn lộ ra hiểu ý mỉm cười quả nhiên không ngoài dự đoán kỳ thật xử lý mã bà bà là dạ k h u n h hàn một lần thí nghiệm hắn muốn nhìn xem hành động như vậy có tính hay không quét uy tín đáp án là khẳng định tính toán như vậy hắn đủ không ra ngoài phủ liền có thể bắt đầu quét đi lên chỉ là lấy được thanh vọng trị xác thực có chút đáng thương mới hai mươi điểm nhưng cũng có thể lý giải dù sao đều là một chút thân phận hèn mọi người không có nhiều chất béo b ộ đối chủ có khủng hoảng có k i ê n kỵ cũng có e ngại nhưng có thể có bao nhiêu kính phục vậy liền khó mà nói nhất là đối h ắ n dạng này hoàn khố dạ khuynh hàn tạm thời không có mở ra tân thủ gói quà lớn cũng không có sử dụng rút thưởng chờ tìm địa phương không người nói sao đi hắn đi đến tên kêu kêu c ầ m nhi nha hoàng trước mặt nhẹ nhàng nói ngươi vừa rồi tựa hồ có lời muốn nói cẩm nhi lắc đầu nhưng lại lập tức gật gật đầu đối mặt thế tử nàng có chút khẩn trương đầu trống rỗng thế tử cô ra có thể đi xem một chút tiểu thư nhà ta sao cầm nhi là tân ngữ nhu mang tới của hồi môn nha hoàn cho nên xưng hô dạ khuynh hàn là cô ra tiểu thư nhà ngươi có chuyện gì không có chỉ là cầm nhi muốn nói lại thôi ánh mắt mang theo bị khuất dạ khuynh hàn lập tức minh bạch nàng ý tứ tân ngữ nhu chuyển vào đến đã không ít ngày lại liền tương lai phu quần mặt đều chưa từng thấy mặc dù nói nàng chỉ là một cái thiết thất nhưng cái này cũng khó tránh quá bị coi khinh nếu không phải như vậy sao lại liền trong phủ một cái hạ nhân cũng dám không đem các nàng coi ra gì dạ khuynh hàn xác thực muốn đi xem vị này ngọc kinh thành đệ nhất mỹ nhân nhưng hắn hiện tại nóng lòng biết hệ thống đến cùng có cái gì phản hồi cho nên chỉ có thể n g à y khác người đi về trước đi chờ ta có thời gian nhất định sẽ đi qua yên tâm sẽ không có người còn dám giống như trước đây đối đãi các ngươi dạ khuynh hàn ă n u ổ i cầm nhi mặc dù thất vọng nhưng vẫn là gật gật đầu quản gia chọn một chút đồ ăn ngon dùng tốt đưa đến thiếu phu nhân trong viện như thiếu cái gì chỉ ngươi là hỏi dạ khuynh hàn phân phó một tiếng phía sau liền rời đi chương sáu chừ không thể làm cái gì cũng có thể làm chương sáu chừ không thể làm cái gì cũng có thể làm tùng chúc huyện gia khuynh hàn trở lại về sau lui mọi người nội thị hệ thống giờ phút này bảng bên trên đã có số liệu ký chủ gia khuynh hàn thanh vọng trị hai mươi điểm sơ cấp võ đạo giữ nguyên cảnh kỹ năng không có vật phẩm t â n thủ gói quà lớn chưa mở ra rút thưởng cơ hội một lần gia khuynh hàn mang theo tâm tình kích động điểm mở t â n thủ gói quà lớn đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được mị lực giá trị tăng thêm đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được cầm ký thư họa tự đạo trà nhà bếp kỹ năng xuất thần nhập hóa cảnh giới đinh chúc mừng ký chủ võ đạo thiên phú tăng lên đến đại đạo cấp đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được t i ê n cơ bộ thân pháp một bộ đã tự động lĩnh ngộ đến h o à n mỹ đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được tiên nhân chỉ lộ tất sát ký một thức đã tự động lĩnh ngộ đến h o à n mỹ nháy mắt da khuynh hàn cảm giác trong đầu nhiều rất nhiều minh ngộ hắn nhìn xem treo trên tường thư họa người nước trà trên bàn cảm nhận đã cùng vừa rồi phát sinh biến hóa lòng trời lở đất những này phụ trợ kỹ năng xác thực tương đối thích hợp dùng để chứa bức quét uy tín cầu hệ thống tại trải đường sau đó bước chân hắn khé động trong phòng lập tức xuất hiện hơn m ư ơ i đạo hữ ảnh không phân rõ cái nào là chân thật hắn đột nhiên một điểm tinh quang từ đầu ngón tay bắn ra cửa sổ lập tức bị bắn thủng một cái lỗ nhỏ bên ngoài truyền đến ẩm ẩm sụp đổ âm thanh thế tử ngài không có sao chứ mấy tên thân vệ phá cửa mà vào một mặt sốt ruột nhìn thấy dạ khuynh hàn thật tốt đứng tại trong phòng mới tập thể bung lòng một hơi phát sinh cái gì bọn họ hỏi không có việc gì các ngươi đều ra ngoài đi dạ khuynh hàn cũng không nhiều lời nội tâm còn đắm chìm tại thiên cơ bộ cùng tiên nhân chỉ lộ mang tới trong r u n động nhất là cái sau cách xa như vậy đều có thể đem phía ngoài hòn non bộ cho h o a n bạo mà còn cái này thức chỉ pháp xuất thủ vô cùng ẩn nấp là cái âm nhân hào thủ đoạn thiên cơ bộ phối hợp tiên nhân chỉ lộ dạ khuynh ê à n cảm giác hắn có thể bằng vào giữa nguyên cảnh thực lực vượt cấp khiêu chiến một chút vấn tâm cảnh c a o thủ lại không tốt toàn thân trở ra không có vấn đề gì cả đây vẫn chỉ là t â n thủ gói quà lớn đưa tặng đồ vật mà thôi phía sau chẳng phải là càng ra sức dạ khuynh ê à n có loại muốn liều lĩnh quét uy tín điên cuồng thăng cấp xúc động trong lòng ngựa giống mẹo cào đồng dạng nhưng hắn cưỡng ép tỉnh táo lại cân muốn ăn từng miếng đường muốn từng bước một đi tiếp xuống rút thưởng thời khắc đến nhìn xem vận khí làm sao a mở ra rút th Dạ a khuynh hàn hướng hệ thống phát ra chỉ lệnh đinh bàn quay vận hành bên trong đinh đình chỉ chúc mừng ký chủ thu hoạch được tông sư cấp khôi lỗi một bộ hệ thống âm kết thúc gian phòng bên trong lập tức nhiều ra một thân ảnh Dạ a khuynh hàn dương mắt nhìn lại kém chút bao tố ra máu m ú i chỉ thấy một tên mặc m ắ t mẻ dáng người bạo tạc dung nhan tuyệt thế khinh thục nữ chính không n g ư ờ i hướng hắn hành lễ sát thủ thanh đại gặp q u a chủ nhân âm thanh mềm dẻo còn mang theo một chút làm lũng hương vị gia u y n h à n không khỏi khe run rẩy con chó này hệ、thống. thật đúng là hiệu ta yêu thích gia u y n hàn tập trung ý chí hỏi ngươi cũng có thể làm cái gì thanh đại ngượng ngùng trả lời c h ứ không thể làm cái gì cũng có thể làm đậu phộng sẽ còn lái xe dạ khuynh hàn khỏe miệng giật một cái tông sư cấp sát thủ tại toàn bộ đại ly vương triều đều là phượng m a u lân r ắ c tồn tại đoán chừng chỉ có khiến người nghe tin đã sợ mất mật thứ nhất sát tay tổ chức hàn nha mới có nguyên thân cũng trong bóng tối nâng đỡ một thế lực gọi là ẩn nguyệt dùng để điều tra tình báo cùng chấp hành r ế t chóc nhiệm vụ nhưng bên trong tối cường vương bài dạ kiếm cũng chỉ có vấn tâm cảnh mà thôi võ đạo hệ thống từ thấp đến cao chia làm võ đồ ly phạm nuôi nguyên vẫn tâm cùng tống sư đây là trước năm cảnh gia khuynh hàn hiện nay ở vào đệ tam cảnh n u ô i n g u y ê n n u ô i tự thân t i n h nguyên sau đó tìm kiếm thích hợp bản thân đạo lạ vì v ấ n tâm chỉ có tại nào đó một đạo đạt tới đăng đường nhập thất mới có thể gọi là tôn g sư đừng nhìn v ấ n tâm cùng tôn g sư chỉ kém một cảnh giới nhưng thực lực kém rất xa chín thành chín võ giả cuối cùng cả đời cũng khó dòm tôn g sư cánh cửa thanh đ ạ i xuất hiện vừa vặn đền bù hận n g u y ệ t không có cao cấp sức chiến đấu thiếu hụt gia khuynh hàn chuẩn bị để nàng tiếp quản hận nguyện thật tốt huấn luyện phía dưới đám người này mặt khác nguyên t h n chết hắn đã từng để cho hận nguyện điều tra qua nhưng bởi vì năng lực có hạn không có cái gì thu hoạch hiện tại có lẽ có thể để thanh đại thử một chút hắn rất muốn biết đến cùng là ai liền cái hoàn khố bại hoại đều d ù n g không được cách cục đâu mặt khác vương phủ bốn anh chết tại chiến trường cũng lộ ra quỷ dị Dạ khuynh hàn biết lão vương ra những năm này một mực trong bóng tối điều tra nhưng tương tự không có gì đầu mối lấy ra ra nắm giữ năng lượng đều bất lực Dạ khuynh hàn không cho rằng mình bây giờ có thể có cái gì xem như cho nên không gấp sau này hãy nói đi thôi Dạ khuynh hàn để thanh đại đi tìm ẩn nguyệt tiếp tục điều tra nguyên thân sự tình bị hại là thanh đại đáp ứng một tiếng phía sau biến mất trong phòng không có chút nào vết tích vương phủ một chỗ việt tử cầm nhi chính chỉ huy người bày ra đồ vật chính nàng trong tay cũng xách theo bao lớn bao nhỏ gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười vui vẻ lúc này trong phòng đi ra một người dọn đ ồ người hầu nhìn thấy phía sau lập tức ngốc tại chỗ người đến là một tên tuổi trẻ nữ tử nàng mặc màu vàng nhạt váy dài lẹ tẻ tô điểm mấy cánh đ bá hoa lộ ra cực kỳ thanh lịch xuất trần y di phục không hề l ộ n lẫy thậm chí có thể nói bình thường toàn thân cao thấp cũng không có cái gì đổ trang x ư c chỉ cần một cái châm gái tóc đem đầu đầy tóc đen kéo lên nhưng xinh đẹp khí chất làm thế nào cũng không che giấu được mà kinh diễm nhất vẫn là nàng bộ kia dung nh có thể nói khuynh quốc khuynh thành một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều tản ra vô tận m ị lực để người không rời mắt nổi con người gặp qua thiếu phu nhân chúng bộc u đinh sau khi tỉnh lại không mình hành lễ thiếu phu nhân tân ngữ nhu xứng sở bị têu có chúc hậu những vật này là nàng chỉ vào xung quanh hỏi là thế tử cô ra để chuyển tới lúc này nha hoàn cầm nhi thả xuống bao lớn bao nhỏ nhảy qua tới nói t r ư ơ n g bảy cùng đệ nhất mỹ nhân lần đầu gặp nhau t r ư ơ n g bảy cùng đệ nhất mỹ nhân lần đầu gặp nhau cầm nhi đem thế tử thay các nàng ra mặt đuổi đi ma bà bà sự tỉnh đơn giản chẩn thuận một lần tân ngữ nhu nghe xong lộ ra vẻ suy tư các nàng chuyển vào vương phụ đã gần mười ngày từ đầu đến cuối chưa từng thấy thế tử mặt lúc trước biết được chính mình muốn gả cho vị này hoàn khố thời điểm nàng lòng như c h o n g vội nhưng v ì cứu phụ thân cũng chỉ có thể nhảy vào hố lửa đi tới vương phụ phía sau nàng vốn cho rằng thế tử ngay lập tức liền sẽ muốn nàng dù sao lấy chính mình ngọc kinh thành đệ nhất mỹ nhân tên tuổi đừng nói thế tử háo sắc thành tính chính là tùy tiện một người nam nhân bình thường sợ rằng cũng nhịn không được nhưng nàng tính sai một ngày hai ngày ba ngày năm ngày tân ngữ nhu vui mừng bảo vệ hoàn bích c h i thân đồng thời cũng có chút thất vọng thế tử đối nàng lạnh nhạt như vậy có phải là không thích nàng cái tiêu lại vì sao đem nàng làm vào vương phủ vương phủ còn có thể hay không đi cứu phụ thân mình nàng suy nghĩ rất nhiều nhưng không nghe được bất cứ tin tức gì chỉ có thể tại dậy vào bên trong chờ đợi sợ thế tử tới lại sợ thế tử không đến tâm tình mâu thuẫn đến cực điểm a n nhờ ở đ ầ u thời gian không dễ qua vương phủ ra phó từng cái đều là nhân tinh nhìn chủ tớ hai người không nhận thế tử coi trọng liền không có người đem các nàng coi là gì cho nên liền cầm nhi đi phòng bếp cầm chút bánh ngọt đều bị ngăn chặn không thả có thể nghĩ lúc này tân ngữ nhu cuối cùng nghe đến liên quan tới thế tử một chút tình báo nhưng nàng vẫn là không mỏ ra thế tử đối với mình là như thế nào thái độ nói không quan tâm hắn lại sẽ xuất mặt giữ gìn mà muốn nói quan tâm hắn lại không chịu tới gặp thế tử có nói lúc nào tới sao tân ngữ nhu hỏi nàng chủ yếu muốn nghe được một cái phụ thân tình huống có hay không được cứu đi ra cầm nhi suy nghĩ một chút ách hắn nói có thời gian rảnh rõ ràng là qua loa tri ngôn tân ngữ nhu một trận thất vọng bất quá dù sao cũng so phía trước cường một chút ít nhất hai người tại vương phủ tình cảnh không có như vậy lúng túng dạ khuynh hàn nếm đến hệ thống ngon ngọt về sau đã phát ra là không thể ngăn cản tựa như một tên tiểu hải tử cầm tới yêu thích đồ chơi kiểu gì cũng sẽ si mê một trận vương phủ bọn hạ nhân phát hiện lấy kiếp trước mọi việc không để ý tới nhưng gần đây tựa như đặc biệt thích quản công việc có không ít người đều đụng vào rủi ro hoặc bị trừng phạt hoặc bị khu trục đương nhiên cũng có người làm tốt nhận đến khen thưởng ân uy tịnh thi nha t h ư ợ vị giả quen dùng thủ đoạn chỉ là ân tương đối uy tương đối nhiều mà thôi hiện tại cả tòa vương phủ thấy thế tử đều đi trốn sợ bị hắn để mắt tới kỳ quái công cụ của ta người làm sao càng ngày càng ít dạ khuynh hàn đi tại mưa bụi mịt mở vương phủ trên đường nhỏ có chút không mấy vui vẻ mấy ngày nay hắn lại phát động nhiều lần hệ thống nhắc nhở thu hoạch gần trăm điểm thanh v ọ n g trị nhưng không còn có giống tân thủ gói q u ả lớn như thế phong phú báo đáp chỉ thu được một lần đáng thương rút thưởng cơ hội rút đến phá cảnh đan một viên so với lần trước tông sư cấp sát thủ thanh đại kém không ít suy nghĩ một chút cũng bình thường không có khả năng mỗi lần đều â khí trùng thiên phá cảnh đan dạ khuynh ê à n tính toán đợi giữa nguyên cảnh đ ỉ n h phong lúc lại sử dụng một lần hành động đột phá đến vấn tâm cảnh hắn dự cảm một ngày này cũng không xa bởi vì thanh vọng chị tích lũy sẽ trả lại hắn tu hành cảnh giới của hắn tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong dần dần nâng cao nói đơn giản chính là hệ thống đang không ngừng giúp hắn tu luyện tăng thêm hắn tự thân cố gắng hai bút cùng vẽ tiến cảnh lúc trước mấy lần không nên quên hắn thiên phú đã bị hệ thống tăng lên tới đại đạo cấp đưa thân yêu nhiệt hạng ngũ bản thân liền rất đáng sợ lại mở cái treo cất cánh ở trong tầm tay tại dạ k u y n h à n trong mắt vương p h những người này chính là từng cái chờ lấy hắn đi kéo lông dê bằng vào thế tử trải qua thời gian dài tích h uy quét vẫn là rất thông thuận bất quá phương thức giống nhau lần thứ nhất có thể lặp lại lại đến hiệu quả liền không rõ ràng thậm chí cuối cùng triệt để không có thanh vọng trị doanh thu h i ể n nhiên những người này bị kéo đến không sai bị lắm dạ khuynh hàn suy nghĩ đến đổi lại một nhóm dạ khuynh hàn để dạ tinh dẫn đường tìm tới tân ngữ nhu tiểu viện phía sau liền đem cái này bóng đèn cho đổi đi hắn muốn một người chiếu cố cái này ngọc kinh thành đệ nhất mỹ nhân tiểu viện cũng không lớn thu thập sạch sẽ tây bài có cái, cái đình bên trong trưng bày bản đá cùng tế g i i phía dưới là một mảnh ao hoa sen xung quanh còn trồng mấy cây hoa thụ tại mưa phùn mông lung bên trong rất có một phen tình thơ ý h o ạ dạ khuynh hàn nhìn thấy trên bàn đá để đó một chút bút mực giấy nghiêng nhưng không thấy bóng dáng hắn đi đến trước mặt một bức bút tích vẫn chưa hoàn toàn khô giáo tác phẩm hội họa đập vào mi mắt họa chính là khu nhà nhỏ này cảnh tượng chỉ là bên trong nhiều một đạo nữ t ử thân ảnh nàng lười biếng ngồi tại trên ghế dài may ngài nhẹ trao lại đem một cánh tay ngọc đưa ra ngoài đình một bên khuấy động lấy màn mưa vừa nghĩ tâm sự hiển nhiên bức họa này xuất từ tân n ữ n u trí thủ họa chính là chính nàng gia khuynh hàn một cái học tập hiểu trong họa chi ý một nữ tử lấy phương thức như vậy gả vào vương phủ bị nhốt ở gạch xanh n mõi xanh sâu sắc đ ì n h viện bên trong không biết tương lai chờ đợi vận mệnh của nàng là cái gì nội tâm mê man bất lực nhưng lại không thể trốn tránh giờ k h ắ c này gia khuynh hàn không khỏi nghĩ đến chính mình tại phương thế giới này đến nói hắn sao lại không phải một vị cô dũng g i tâm sự của hắn càng không người kể ra gia khuynh hàn cầm lên bút tại tác phẩm hội họa lưu trắng chỗ thêm một câu thơ tự tại thơ bông nhẹ giống như mộng vô biên tia mưa nhỏ như sầu thế tử cô g a lúc này nơi xa dưới mái hiên cầm nhi nhìn thấy dạ khuynh hàn thân ảnh kích động không thôi vội vàng đem hắn đón vào chính đường đồng thời hướng về phía bên t r o n g kêu to nói tiểu thư mau ra đây nhìn xem người nào tới cầm nhi từng nói với ngươi bao nhiêu lần đừng luôn là giật mình bên trong chuyền đến một trận tích tích tắc tắc âm thanh sau đó màn c h e vẫn lên lộ ra tân ngữ nhu thân ảnh áo nàng hơi có chút lộn xộn tay ngọc còn tại không ngừng đang sửa lại tựa hồ vừa vặn thuận tiện xong lúc này mới có d ả n h nhàn ngầm đầu lên nhìn xem tân ngữ n u cả người ngây ra như thống tay khẽ run dậy vô ý kéo ngay tại trừ cốc áo lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất nàng cho rằng đến chính là vương phủ nha đầu cho nên không lắm để ý ai có thể nghĩ a nàng kinh hô một tiếng quay người lại chui vào trong phòng lưu lại dạ khuynh hàn cùng cẩm nhi hai mặt nhìn nhau chương tám thế tử chính là chính nhân quân tử chương tám thế tử chính là chính nhân quân tử mặc dù là nhìn thoáng qua nhưng dạ khuynh hàn vẫn là bị kinh diễm một cái tân ngữ nhu không hổ là ngọc kinh thành đệ nhất mỹ nhân để người xem qua khó quên hắn cảm thấy hiếp trước những cái kia lấy mỹ mạo chứ danh nữ minh tinh cùng nàng so sánh đều không đáng nhấc lên tân n ữ nhu đẹp không hề giống hoa hồng như thế nhiệt liệt phóng ra ngoài mà là giống như hoa lan trong cốc vắng đồng dạng nhã nhặn nội liễm khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu cầm nhi mời thế tử vào chỗ dâng trả hai người yên tĩnh chờ đợi không lâu màn tre khé động tân ngữ nhu đỏ cái mặt nhăn nhăn nhó nhó đi ra đầu đều nhanh trôn đến ngược bên trong nàng không nghĩ tới lần thứ nhất cùng thế tử gặp mặt lại sẽ lấy phương thức như vậy cỡ lớn sổ xi ổ ít hiện trường bất quá nàng điều chỉnh năng lực cũng không t ệ lắm rất nhanh liền khôi phục bình thường tự nhiên hào phóng thu lại thân thi lễ gặp qua thế tử điện hạ không cần đa lễ g i k h u n h hàn cười như không cười nhìn xem nàng tân ngữ nhu mới vừa chỉnh lý tốt tâm tư tại dạng này ánh mắt nhìn kỹ lại lập tức bị làm dối loạn nàng hơi có chút tức giận trận nhìn dạ khuynh hàn một cái mỹ nhân m ỏ n giận g có một phen đặc biệt vận vị dạ khuynh hàn ra hiệu ngồi xuống trò chuyện tân ngữ nhu gật gật đầu phía trước quá bận rộn s á c thực lạnh nhạt các ngươi hy vọng không cần để ý dạ khuynh hàn đầu tiên nói lời xin lỗi tân ngữ nhu xứng sở tranh thủ thời gian xua tay ra hiệu không quan hệ có chút thụ sùng nước kinh nàng xác thực không nghĩ tới đường đường thế tử lại sẽ như thế ấm g i n g hòa khí ngoại giới không phải chuyên môn bình nam vương thế tử là cái đại hoàn cố sao liên quan tới trang ngươi ách nhạc phụ đại nhân sự tình ta đã sớm người xử lý hai ngày này có lẽ liền sẽ có thông tin thái tử tiêu diệt đại thắng bệ hạ long nhan cực kỳ vui mừng có ý lôi kéo thiên hạ chỉ cần không phải tội ác tài trời h ạ n g người đều không muốn lại tính toán lại thêm vương phủ trên giới chuẩn bị càng không có vấn đề Dạ khuynh hàn g chủ động nói đến cứu tân hoài nhân sự tình chắc chắn đây là nàng quan tâm nhất quả nhiên tân ngữ nhu sau khi nghe xong t r u n g điệp thở dài một hơi đa tạ thế tử nàng ngọt ngào cười phát ra từ phế phủ cảm kích cứ việc đây đều là lấy chính mình là thẻ đánh bạc đổi lấy nhưng đối phương xác thực cứu phụ thân một mạng c ư ờ i một tiếng khuynh thành già khuynh hàn không khỏi n h ì n ngốc trong mắt buốc lên chỉ riêng tân ngữ nhu chậm chạp không có trở về đến nên nâng lên mắt đẹp xem xét thế tử chính như n ó i như khát nhìn chằm chằm nàng nàng làm sao không hiểu loại này ánh mắt mặc dù xem như đại nho nữ nhi từ nhỏ ra giáo rất nghiêm thâm cư không ra ngoài đụng phải người không nhiều nhưng mỗi một cái gặp qua nàng nam nhân hầu như đều là cái bộ dáng này hận không thể một cái đem nàng bước vào là ta nghĩ nhiều rồi tân n ữ nhu nội tâm thở dài thế tử hay là theo như đồn đại cái kia thế tử phía trước chỉ là giả vơ chính đáng chơi lạc mềm một chặt tranh thủ hào cảm của mình mà thôi nhanh như vậy liền lộ ra c h â n diện n g ủ nàng nhìn một chút sắc trời bên ngoài đã gần muộn ha ha liền thời gian điểm đều nắm như thế tốt thế tử muốn muốn lưu ngủ sao ta để cầm nhi chuẩn bị một chút tân ngữ nhu tiếng như mỗi vo ve không biết chống bao lớn d ũ n g khí mới nói ra câu nói này nàng mặt như vải đỏ liền vanh hai cái cổ trắng ngọc đều chậm dãi ngất nhiễm cả người thoạt nhìn kiểu d i ễ m bất tắc mặc dù e lệ nhưng tự biết trốn không thoát chỉ có cái gì khác nhau ra h u y n h hàn xứng sở cứu con tra thì đến bồi thường cũng là hợp tình hợp lý dù sao cái này c ọ c giao dịch hạch o tâm chính là cái này chính mình đã thực hiện hứa hẹn nhưng đối phương còn không có chỉ là có thể hay không quá trực tiếp để ngươi một điểm chuẩn bị tâm lý đều không có ngọc kinh thành đệ nhất mỹ nhân tự tiến cử dường chiếu thử hỏi nam nhân nào có thể nhận tâm cự tuyệt chỉ có dạ đại thế tử hắn xác thực rất động tâm nhìn không được nghĩ theo đối phương tính toán nhưng từ tân ngữ nhu trong ánh mắt hắn đọc lên vô tận phức tạp còn có bi thương có chút không hạ thủ được ách bản thế tử còn có chuyện quan trọng lần sau lại đến nhìn ngươi đi dạ k h u n h hàn chuẩn bị đi hắn sợ lưu thêm một giây liền sẽ thay đổi chủ ý cự tuyệt tân ngữ nhu tràn đầy kinh ngạc còn có người có thể ngăn cản chính mình m ị lực nội tâm như chút được gánh nặng đồng thời nàng đối dạ khuynh hàn cảm nhận có nhất định chuyển biến đưa đi thế tử tân ngữ nhu cả người đều có q u ắ p trên ghế mặc dù chỉ là ngắn ngủi một lát cho chuyện nhưng nàng lại cảm giác hao hết khí lực thể xác tinh thần điều mệnh ta liền nói thế tử cô ra người rất tốt ta căn bản không giống bên ngoài nói như vậy cầm nhi ở bên cạnh hóng i ó có lẽ a tân n ữ nhu vô ý thức gật gật đầu bất quá tiểu thư ngươi vừa rồi thật dũng cảm cầm nhi che miệm một mặt cười xấu xa tân ngữ nhu sửng sốt mấy giây cuối cùng kịp phản ứng lập tức đẩy mặt bỏ bừng nha đầu chết tiệt dám trêu cho ta nói xong liền lên tay tào nàng hai nữ ồn ào làm một đoàn rất lâu hai người đều thở hồng hộc quần áo không trình tề trong phòng xuân quan dạng rào trời đã sắp tối rồi đem bên ngoài trên bàn đá đ ổ vật thu thập vào đi tân ngữ nhu phân phó nói cầm nhi tuân lệnh mà đi rất nhanh nàng liền hùng hùng hổ, hổ ôm một quyển giấy tuyên chạy vào tiểu thư tiểu thư ngươi mau nhìn lại là giật mình tân ngữ n u vớt ve cái chán đưa tay tiếp nhận b ứ t r a n có gì đáng xem câu ũ thơ này cũng rất hợp với tình hình cùng trong họa chi ý hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh là thế từ viết sao khu nhà nhỏ này không có người khác đi vào khẳng định là hắn đọc hiểu tâm sự của ta cho nên mới sẽ đặc biệt thương tiếc sao tân ngữ nhu đỏ mặt gò má suy nghĩ lung tung lúc này gia khuynh ê à n tại trong suy nghĩ của nàng hình tượng đã phát sinh biến hóa lòng trời lở đất cũng trong lúc đó đi tại vương phủ trên đường nhỏ giả khuynh ê à n nhận đến một đầu hệ thống nhắc nhở âm đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được thanh vọng t r ị năm mươi điểm đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được rút thưởng cơ hội một lần ách gia khuynh ê à n sợ ngây người người nào vĩ đại như vậy không cần kéo liền tại phía sau chủ động đưa lên lâu dê chương chín tiện nghi nhạc phụ trước cửa khiêu chiến chương chín tiện nghi nhạc phụ trước cửa khiêu chiến trở lại tùng chức u y ệ n gia khuynh ê à n lại không kịp chờ đợi điểm mở rút thưởng đinh bàn quay khởi động đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được tông sư thể nghiệm tạp một tấm có tác dụng trong thời gian hạn định một n é n hương gia khuynh ê à n sắc mặt vui mừng cái này tông sư thể nghiệm tạp hắn từng dùng qua tiểu bát dụ hoặc hắn mở ra hệ thống thời điểm tới qua một tấm loại kia tràn đầy lực lượng phản phất có thể đánh nổ tất cả cảm giác quả thật rất đẹp d i ệ u chính là thời gian ngăn chút mới một nét hương cái này có thể coi như một lá bài tầy thử nghĩ một cái nếu như cùng ngơi đối đỉnh người đột nhiên từ giữa nguyên cảnh bắn ra đến tông sứ cảnh có phải là có loại ngày trò cảm giác thông qua mấy ngày nay cố gắng dạ a khuynh ê à n đã tích lũy hơn hai trăm điểm t h à n h vọng trị hắn nhìn một chút hệ thống thương thành vẫn là đổi không đến vật gì có giá trị thương thành vật phẩm trừ cần tiêu hao thanh vọng trị bên ngoài còn có đẳng cấp hạn chế Dạ a khuynh ê à n mới vừa mở ra hệ thống không bao lâu chỉ là sơ cấp ký chủ có tư cách hối đoái đổ vật ít càng thêm ít đang cày uy tín quá trình bên trong dạ a khuynh ê à n tu vi cũng tại tăng lên không ngừng bây giờ đã đạt tới dưỡng nguyên cảnh hậu kỳ lại cố gắng một chút đạt tới đỉnh phong thời điểm liền có thể sử dụng phá cảnh đan một lần hành động đột phá đến vấn tâm cảnh thái tử đại thắng sương đế cực kỳ v cái này một đợt thả ra không ít tội phạm tân hoài nhân chính là một trong số đó nguyên bản hắn không tại đặc xá phạm vi bên trong nhưng bình nam vương phụ thông qua vận hành vẫn là đem hắn cho làm ra đến bị nhốt lâu như vậy tân hoài nhân sớm đã không ô m sống đi ra ý nghĩ hoặc là nói từ lên làm nôn quan ngày đó trở đi hắn liền không nghĩ qua có khả năng kết thúc yên lành văn l i ề u chết can gián võ tử chiến đây là số mệnh cũng là vinh quang nhưng mà n g ụ c tốt lại mở cửa để hắn tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút đồ vật về nhà tân hoài nhân nhìn không hiểu hắn cảm thấy nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề hốt hoảng về đến nhà phu nhân cùng số lượng không nhiều mấy tên hạ nhân mặc dù trên mặt đều mang vui mừng nhưng tựa hồ cũng không có quá mức kinh ngạc cái này liền kỳ hoặc hơn nói có phải là có chuyện gì hay không giấu d i ê m ta tân hoài nhân nhìn thẳng phu nhân con mắt bình thường trong nhà này tân hoài nhân nói một k h ô n g hai rất có uy tín cho nên khi thấy hắn như thế một bộ biểu lộ lúc tân phu nhân bản năng một trận bối rối ánh mắt né tránh không dám nhìn hắn nói tân hoài nhân hét lớn một tiếng tân phu nhân lập tức dọa đến k ẽ run rẩy mang theo tiếng khóc nước nở nói lao ra bớt giận à ta nói ta toàn bộ đều nói tiếp、lấy. tân phu nhân nơm nớp lo sợ đem cùng bình nam vương thế tử giao dịch nói một lần nói xong liền khóc đến kêu trời kêu đất lao ra muốn bị vấn chạm tiếp h thân cũng là cùng đường mặt lộ mới ra hạ sách này a tiếp h thân hồ đồ lao ra đánh chết ta đi phúc tân hoài nhân nhịn không được lúc này phun ra một c á i nghịch huyết thân thể lung lay sắp đổ bên cạnh hạ nhân sợ hãi vội vàng đem hắn đỡ lấy tân phu nhân cũng thu nước mắt một bên vớt vớt bộ ngực hắn một bên lẩm bẩm lao ra bất giận bất giận tân hoài nhân chậm một hồi phía sau thoát khỏi mọi người dịu đỡ thất tha thất thểo đi ra phía ngoài tân p u nhân ngờ người muốn đi đâu tân hoài nhân không để ý tại mọi người ngu ngơ lúc biến mất tại cửa ra vào đường phố nhanh đi theo nhìn xem tân phu nhân c h à o hỏi hai tên ra phó cùng một chỗ đuổi theo nhưng sớm đã tìm không được tân hoài nhân thân ảnh bình nam vương p h ụ tọa lạc tại ngọc kinh thành náo nhiệt nhất một con phố khác có thể ở tại nơi này đều là đỉnh cấp hào môn có quyền thế chỉ dựa vào tiền là chen không tiến vào lúc này một đạo hơi có vẻ lạo đạo thân ảnh xuất hiện tại vương phủ trước cửa là tân hoài nhân hắn từng bước mà bên trên nhưng lập tức bị vương phủ thị vệ cật lại ta muốn gặp bình nam vương thế tử người có bái t i ế p sao mỗi ngày muốn gặp vương gia thế tử người không có một n g à n cũng có tám trăm nếu như người nào đều gặp lời nói vậy cũng không cần làm khác gặp tân hoài nhân trầm mặc thị vệ lập tức đem hắn đẩy đi xuống đi đi đi đừng tại đây trướng mắt ra tên tân hoài nhân người báo cho thế tử hắn tất nhiên biết đi mau đi mau thị vệ căn bản không để ý tới hắn tiếp tục xua đuổi loại người này gặp nhiều tân hoài nhân nhìn qua vương phủ đại viện tường cao cảm thấy rất bất lực đồng thời hắn tính bướng b ì n h cũng lên tới l ù i đến bậc thang phía dưới tại đầu đường tìm cái vị trí k h a n h chân ngồi xuống chính đôi vương phủ cửa lớn hắn không tin cái kêu hoàn khố có thể ở nhà nín một ngày đều không đi ra lớn như vậy trên đất trống chỉ có một người ngồi một mình lộ ra đặc biệt trói mắt chỉ chốc lát sau liên hấp dẫn không ít người qua đường vây xem chỉ trỏ thị vệ gặp tạo thành h ỗ n loạn muốn đem tân hoài nhân triệt để đổi u đi nhưng hắn ngồi là đường phố không thuộc về vương phủ u ả n hạt trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ qua nửa nén hương đám người chẳng nhưng không có tàn đi ngược lại càng tụ càng nhiều đã có người nhận ra tân hoài nhân thân phận dù sao hắn xem như đương thời đại nho còn có lấy cái chết bên trên khuyên can phong cách đều tích lũy nhất định danh khí nhận ra tân hoài nhân về sau đại gia liền minh bạch là chuyện gì xảy ra hắn nhất định là vì nữ nhi tân ngữ nhu mà đến tân ngữ nhu xem như ngọc kinh thành đệ nhất mỹ nhân danh khí so với nàng c h a lớn hơn hơn hơn mười ngày phía trước trên phố nghe đồn ngọc kinh thành đệ nhất mỹ nhân đã bị bình nam vương thế tử cho thu vào trong phòng không ít người đều cảm thấy tan nát có lòng cũng có người không muốn tin tưởng từ đầu đến cuối ôm lấy một tia may mắn bây giờ xem ra có lẽ xác thực cái k i a hoàn cố thế tử khẳng định dùng cái gì không vẻ vang thủ đoạn không phải vậy tân hoài nhân không có khả năng đến gây dối thị vệ nghe lấy mọi người nghị luận cái chán mồ hôi đều xuống không được phải tranh thủ thời gian thông báo thế tử hắn để đồng bạn giữ gìn tốt hiện trường sau đó nhanh như chấp chui vào vương phủ tùng chúc huyện da k h u y n hàn h tâm tình không tệ lại khôi phục phía trước loại kia vạn á c sinh hoạt thường c a múa nghe lấy dương cầm ă n nha hoàn trò ăn, ăn đồ vật hắn tại suy nghĩ bước kế tiếp muốn làm sao quét mới có thể tại trong phạm vi an toàn thu hoạch được hiệu suất cao báo đáp lúc này một tên thị vệ vội vàng hấp tấp xuống tới đem vương phủ trước cửa n o nhiệt bẩm báo một phen da k h u n hàn nghe xong sờ lên cảm lộ ra một bộ vẻ suy tư như thế nào tại đám này công cụ thân thể bên trên kéo điểm lông dê đâu từ khi cột lên hệ thống về sau d ạ khuynh hàn cũng mắc phải bệnh nghề nghiệp gặp phải sự tình ngay lập tức liền sẽ nghĩ đến quét quét quét mặt khác đều muốn lùi ra sau dựa vào đi đi xem một chút chương mười cho nàng bổ cái nghi thức ngay ở chỗ này chương mười cho nàng bổ cái nghi thức ngay ở chỗ này d ạ khuynh hàn đi tới vương phủ cửa ra vào ồn ào tiếng nghị luận lập tức im b ặ t mà dừng ai dám đang tại hoàn khố thế tử mặt loạn nói viên không muốn sống nữa tân hoài nhân từ dưới đất đứng lên hắn cũng không muốn ở trước mặt đối phương thấp một đầu đỗ h ữ trướng tân đại nhân các ngươi cũng dám ngăn không biết hắn là bản thế tử nhạc phụ đại nhân sao dạ khinh hàn hướng về phía thị vệ bên cạnh q u á t lớn thị vệ tranh thủ thời gian xin lỗi miệng nói muôn lần chết mời tân đại nhân vào phủ dạ khinh hàn nghiêng người nhường lối trên mặt mang nụ cười tân hoài nhân hừ lạnh một tiếng không dám đương thời điện hạ nhạc phụ đại nhân xưng hô tiểu nữ ở nơi nào ta muốn gặp nàng dạ khinh hàn sớm biết hắn sẽ không đi vào chính hợp ta ý đi đem thiếu phu nhân kêu đi ra chỉ chốc lát sau tân ngữ nhu mang theo cẩm nhi xuất hiện tại cửa ra vào mọi người chỉ cảm thấy hai mắt và sáng rốt cuộc không rời nổi mắt hiện trường đại bộ phận người đều chỉ nghe nói qua ngọc kinh t h à n đệ nhất mỹ nhân thanh danh gần như không người nhìn thấy chân thân hôm nay xem như là đáng giá cái này hoàn cố thế tử có tài đức gì có thể nắm giữ mỹ nhân như vậy một mảnh ước ao ghen tị ánh mắt nhìn về phía dạ khuynh hàn p h ụ thân ngại không có sao chứ tân ngữ nhu bước nhanh đi đến tân hoài nhân trước mặt đỡ tay áo của hắn hỏi tân hoài nhân lắc đầu giữ chặt nữ nhi cánh tay nói cùng ta về nhà nhưng bay người lại phát hiện tân ngữ nhu không có động làm sao người hắn nhìn từ trên xuống dưới nữ nhi tân ngữ nhu hiểu hắn ý tứ nhăn nhó nói không có không quản có hay không cũng không thể đi a có còn dễ nói không có không được lão lại nha phụ thân chúng ta đi vào lại nói tốt sao tân ngữ nhu nhìn qua đám người xung quanh như nhữ mày gia khuynh hàn cũng lại gần thấp giọng nói nói ngữ nhu đã ở vương phủ ở gần nửa tháng toàn bộ ngọc kinh thành mọi người đều biết liền tính ngươi bây giờ đem nàng mang đi nàng về sau nên như thế nào tự xử nói lại nhiều cũng che giấu không được ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự thật tân hoài nhân ngữ khí sinh lạnh nhưng hắn muốn mang đi nữ nhi trì tâm đã không có vừa rồi mãnh liệt như vậy trải qua một phen suy nghĩ hắn cũng cảm thấy làm như vậy có chút không ổn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn gia k h u n h hàn chầm dãi nói nếu không phải tôn phu nhân ngữ nhu lại ở chỗ này tôn phu nhân lại tại sao lại làm như vậy còn không phải là vì cứu ngươi nói cho cùng là ngươi hại ngữ nhu m ớ i đối gia khuynh hàn nửa điểm đều không có k h á c h khí mấy câu nói như là thép n gội mạnh liệt đâm đối phương trái tim tân hoài nhân nghe xong tức g i ậ n đến thân thể thẳng run r ậ y nhưng hắn lại không có đánh trả mà là ánh mắt lộ ra mê man hiển nhiên tại nghĩ lại gia khuynh hàn kỳ thật rất không quen nhìn tân hoài nhân loại người này có lẽ hắn cũng rất thích người nhà của mình rất đau n nhi nhưng những này lại đều so ra kém trong lòng hắn đại nghĩa vì cái kia hắn có thể không để ý tính mệnh không để ý thế nữ quả thật s á c thực thật vĩ đại ít có người có thể làm đến nhưng ngươi hỏi qua thế nữ cảm thụ sao các nàng dựa vào cái gì đi theo biến thành vật hy sinh lao ra lao ra ngươi chạy thế nào tới nơi này lúc này tân phu nhân mang theo hai tên gia phó rốt cuộc tìm được tân hoài nhân mẫu thân tân nữ nhu nhìn thấy mẫu thân cũng tới bận rộn nên đón nhu nhi tân phu nhân muốn đi kéo nữ nhi tay nhưng đưa đến một nửa lại ngừng nàng có chút không dám nhìn nữ nhi dù sao cũng là chính mình tự tay đem nàng đưa vào vương phủ cái này chết lồng Nhưng tân ngữ nhu động nắm thân nói. minh nếu như ta không muốn lời nói, ngài sẽ không cơ cầu. Cho nên, không trách ngài. Thân chủ Tha mạch, Cho mẫu đầu cầu. lại lấy lắc lời cái cơ trách một tay, ta sẽ phu nhân nội n tâm giật ũ vị tạp trần.、Lao、ra, nữ n Lao h cũng gặp được, chúng Thân nhân gặp g phu đi thôi. ta trở mau về i giật tân hoài nhân nàng sợ chọc giận thế tử không cách nào kết thúc nữ nhi về sau cũng không có ngày sống dễ chịu ai tân hoài nhân thở dài một tiếng cả người cô đơn đến cực điểm giống như là rốt cuộc h i ể u rõ chân tướng đồ long giả nguyên lai mình chính là át long tuy nói ván đã đóng thuyền bất lực thay đổi nhưng n u nhi tuyệt không thể cứ như vậy mơ mơ hồ hồ vào vương phủ ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo tân hoài nhân nâng cao cái cổ một đ ộ ngươi giết ta ta cũng muốn tranh thủ đến cùng bộ dạng gia dạ khuynh ê à n nhìn xem m u ố n cười hắn đột nhiên có thể tưởng tượng đến sương đế tại đối mặt tân hoài nhân lúc là như thế nào tâm tình khó trách lại nhiều lần đem hắn bỏ t ù tốt nhất vĩnh viễn giam giữ hoặc giết mới thanh tĩnh tốt ta liền cho ngươi một cái công đạo gia khuynh ê à n quay người đối với hộ vệ phân phó nói để quản gia chuẩn bị bàn thờ hương đến trà trà cần diệu lại đem mẫu phi mời tới hộ vệ tuân lệnh mà đi mọi người nghi hoặc nhìn qua dạ khuynh hàn không biết hắn muốn làm gì không lâu đồ vật liền chuẩn bị đầy đủ toàn bộ chuyển tới vương phủ cửa ra vào dạ khuynh hàn mẫu phi cố thị cũng tại nha hoàn đồng hành đi tới hiện trường nàng xem ra chỉ có hơn ba mươi tuổi cực kỳ mỹ lệ làm rung động lòng người đứng tại dạ khuynh hàn bên cạnh tựa như t ỷ t ỷ hắn đồng dạng cố thị một mặt mê man không làm rõ ràng được phát sinh cái gì đến lúc này có không ít tâm tư linh l u n g người kỳ thật đã mơ hồ đoán được dạ k h u n h hàn ý đồ ngươi nói rất đúng ta cũng cảm thấy để n ữ n u mơ mơ hồ, hồ bước vào vương phủ đối với nàng mà nói không c ô n bằng cho nên ta muốn cho nàng bổ cái nghi thức Dạ khuynh hàn đối với tân hoài nhân cao giọng nói ngay ở chỗ này tại chỗ này đoán được hắn ý đồ người n g h e xong cũng sợ ngây người những người khác càng là như vậy Dạ khuynh hàn đã người đeo hai phần h ú nước tần chỉ cùng dương túy thư mới là hắn tương lai thế t ử phi tần ngữ n u chỉ có thể theo nạp thiếp xử lý đối với nạp thiếp có cái nào quá trình dạ khuynh hàn cũng không biết nhưng không trọng yếu hắn muốn chỉ là một cái hình thức mà thôi đối bái kinh trả uống rượu hạ cần liền động phòng bên trong một chút phân đoạn đều đã bao hàm một đôi tân nhân cùng song phương phụ mẫu mấy vị người trong cuộc chỉ có dạ ả khuynh ê à n biểu lộ tương đối bưng lỏng những người khác làm ộ t mặt ngộng giống để tuyến con dối đồng dạng cùng đi theo s o n g mấy cái phân đoạn mãi đến tất cả đều kết thúc yên lặng hồi lâu sau mọi người mới chưa từng chân thật cảm giác bên trong lấy lại tinh thần còn chúng vây xem cũng giống như thế ông ông tiếng nghị luận bắt đầu xuất hiện đồng thời khuyết tán cùng lúc đó dạ ả khuynh ê à n trong đầu hệ thống thanh âm nhắc n h ở cũng giống ăn tết pháo đồng dạng vang lên không ngừng t h uy hoạch được thanh vọng 20 điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thanh h Dạ được được điểm. điểm. trị trị vọng mừng vọng ký k n hàn m tín thưởng thụ lấy loại này loại tuyệt vời. Uy vời. uy tín thanh danh cùng hy vọng chỉ có từ dân chúng bình thường trên thân kéo lông dê mới có thể góp ít thành nhiều hàn c á i này nghi thức mặc dù thoạt nhìn ly kinh b ạ n đạo nhưng có một loại trực kích nhân tâm lực lượng ngàn vạn người có ngàn vạn loại ý nghĩ chỉ cần ngươi có thể cùng một phần trong đó người sinh ra tổng tình cảm liền có thể được đến tán thành cho dù tỷ lệ rất nhỏ nhưng chỉ cần cơ số đủ lớn thu hoạch liền vượt xa tưởng tượng chương mười một tấn cấp vấn tâm cảnh dương thúy thư phản ứng chương mười một tấn cấp vấn tâm cảnh dương thúy thư phản ứng tân ngữ nhu không biết chính mình là như thế nào trở lại tiểu viện đầu của nàng vẫn là trống giống một ngày này tiếp thu tin tức quá nhiều phụ thân đại nhân thuận lợi ra tù thời gian qua đi nửa tháng lại lần nữa nhìn thấy phụ mẫu tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt cái này cũng còn tại bình thường phạm vi bên trong mà phía sau phát sinh sự t ì n h liền để nàng thật lâu khó mà bình tĩnh lúc trước mang theo nhảy hố l ử a tâm thái bước vào vương phủ tân n ữ nhu sớm đã vứt bỏ hết thảy làm tốt biến thành đồ chơi mai đến thế tử chắng h é t sau đó vứt bỏ hạ trảng thê thảm chuẩm nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không có hướng phía đó phát triển thế tử cùng ngoại giới truyền ngôn hoàn toàn không giống phơi nàng hơn m ộ ư ơ i ngày để nàng không nghĩ tới gặp mặt cũng không đụng tới nàng cũng để cho nàng không nghĩ tới lại đến cửa phủ đang tại nhiều người như vậy mặt bổ sung nạp thiếp nghi thức càng là phá vỡ tưởng tượng của nàng tân ngữ nhu s ở cầu có hạn bởi vì nàng cảm thấy chính mình không có tư cách chỉ cần thế tử có khả năng hơi thiện đãi một cái nàng, nàng liền rất thỏa mãn không nghĩ tới thế tử cho xa so với nàng kỳ vọng nhiều hơn hôm nay sau đó nàng không còn là ăn nhờ ở đậu nơi này cũng là nhà của nàng trăng non leo lên cây sao cảnh đêm lạng yên g á n g lâm tân ngữ nhu một người ngồi một mình bên giường tay ngọc nắm chặt vá áo thỉnh thoảng nhìn về phía bên ngoài cửa sân chỗ hơi có chút động tĩnh lỗ thai của nàng liền t r ố n g lên tới tối nay là nàng đêm động phòng hoa trúc thế tử sẽ tới sao ngọc kinh thành cũng không có cấm đi lại ban đêm buổi tối thậm chí so ban ngày còn náo nhiệt lúc này phố lớn ngói nhỏ cũng đang thảo luận một việc vương phủ thế tử dạ khuyên hàn bên đường nạm tiếp đệ nhất mỹ nhân tân n ữ n u hai người đều tên tuổi không nhỏ đi sự tình lại đầy đủ hấp dẫn trong mắt cho nên thuận lý thành trương liền nhắc lên toàn dân n h i nghị đ ặ t ở hiện đại vậy liền kêu thích nâng họ xê ấp tâm t à n á c đệ nhất mỹ nhân quả nhiên không thể trốn qua hoàn khố thế tử ma trảo đáng ghét đáng hận có người vớt ngực cực kỳ b i thương tựa như sùng bái thần tượng ngưỡng mộ trong lòng minh tinh quan tuyên tình yêu đồng dạng không hổ là đại hoàng khố hai cái chính nhấn thế tử phi còn không có vào cửa thiếp ngược lại trước nạp bên trên không biết tần dương hai nhà làm cảm tưởng gì các ngươi không cảm thấy rất lãng mạn sao bên đường bái đường cả một đời khó quên ta nếu là tân n ữ n u chết cũng t ă n nguyện đúng vậy a thế tử điện hạ là cái người có tình nghĩa cái nào thế giới cũng không thiếu nam nữ si tình bọn họ quan sát điểm cùng người khác không giống tùng t r ú c huyện giả khuynh hàn trong đầu hệ thống nhắc nhở âm vẫn cứ vang lên không ngừng mặc dù rất tiếm thay nhưng nghe nhiều cũng chịu không được vì vậy giả khuynh hàn sửa lại một chút thiết lập chỉ có vượt qua một trăm điểm thanh vọng t r ị đại ngạch doanh thu mới sẽ nhắc nhở nhưng yên lặng sửa chữa sau đó hắn liền không có được nghe lại một tiếng nội thị hệ thống diện bản lúc này đã tích lũy hơn năm trăm điểm thanh vọng t r ị còn có hai lần rút thưởng cơ hội rút thưởng cơ hội xuất hiện tần số cũng càng ngày càng ít nói rõ giả k u y n h à n ngay tại từng bước một tạm biệt tân thủ t r ư ớ rút thường a đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được tuyệt đối phòng ngự thể nghiệm thẻ một tấm có tác dụng trong thời gian hạn định một nén hương đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được thiên địa tù lung một bộ sử dụng hạn chế ba lần mỗi lần có tác dụng trong thời gian hạn định một nén hương tuyệt đối phòng ngự có thể không xem tông sư cảnh công kích thiên địa tù lung dùng ra phía sau xung quanh ba mươi trượng sẽ bị khóa chặt bất luận kẻ nào cũng vô pháp chạy trốn Dạ khuynh hàn lại an tâm không ít theo thanh vọng chị tích lũy g i k h u n h hàn tu vi cũng cuối cùng đi tới giữa nguyên cảnh bình phong cái này liền mang ý nghĩa có thể tấn cấp vân tâm cảnh hắn từ hệ thống không gian bên trong lấy ra phá cảnh đan không hề nghĩ ngợi liền một cái nước vào rất nhanh trong cơ thể một trận giang đậu nổ vang về sau dạ khuynh ê à n chính thức bước vào vấn tâm cảnh hắn hoạt động một chút thân thể cảm giác so trước đó cường đại gấp mấy lần một ư ơ i chín tuổi vấn tâm cảnh tại đại ly vương triều tuyệt đối được cho là đ ỉ n h cấp thiên tài hạc minh sơn thủ tịch đệ tử giang chu giao hai mươi ba tuổi tấn cấp thông sư đổi mới trẻ tuổi nhất ghi chép mà hắn đột phá vấn tâm cảnh thời điểm là tại m ư ơ i tám tuổi dạ k u y n hàn đã rất hài lòng dù sao hắn mới khóa lại hệ thống không bao lâu nếu như chỉ dựa vào nguyên lai thiên phú tu luyện hai mươi ba tuổi có thể hay không tấn cấp vấn tâm cảnh đều khó mà nói chớ nói chi là tông sư bây giờ già khuynh ê à n có lòng tin đánh vỡ giang chu giao trẻ tuổi nhất tông sư ghi chép cách triệt để bay lên bản thân đã không xa tân ngữ nhu đầu đống nhiên một đập kém chút cắm xuống đến chờ lấy chờ lấy nàng buồn ngủ đốt kích vậy mà bất chi bất giác ngủ rồi n g ầ n đầu nhìn một chút phía ngoài cảnh đêm tân ngữ nhu nội tâm không khỏi có chút ít thất vọng hắn có lẽ sẽ không tới dương phủ một chỗ gian phòng dương thúy thư chính vùi ở một chiếc giường mềm bên trên trong tay nâng một bản sách đóng chỉ nhìn đến tập trung tinh thần thiếp thân nha h o à n như ngọc đi tới. liếc mắt tiểu thư một cái lắc đầu tiểu thư đã rất muộn nên nghỉ tạm nếu để cho lão ra biết lại muốn dăn dạy n g ư ơ i dương t ú thư ngầm đầu lộ ra một tấm như hoa như ngọc gương mặt không quan tâm nói sợ cái gì trà ta đã sớm ngủ như ngọc vứt bỏ trên chân giày cũng bỏ lên trên giường em đem đầu góp đến sách phía trước lạch cạch dương t ú thư vội vàng đem sách vợ khép lại tiểu thư ngươi sẽ không nhìn cái chủng loại kia sách r a như ngọc đỏ mặt nói nghĩ gì thế dương t ú thư đưa tay tại nàng cái chán gõ một cái đây là tinh loan đại sư còn không có phát hành ngôn tình thoại bản toàn bộ ngọc kinh thành chỉ có mười mấy bộ nếm thức ăn tư ơ i bản chân quý r ấ t nhưng không thích hợp ngươi nhìn ngươi còn nhỏ ta chỗ nào nhỏ như ngọc lầm bầm một tiếng nhìn một chút chính mình lại nhìn một chút tiểu thư ân xác thực không bằng người lớn tiểu thư bên ngoài đều đang đàm luận một việc ngươi biết không chuyện gì nha dương túy thư vừa nhìn vừa không quan tâm trả lời bình nam vương thế t ử bên đường nạp tiếp ngọc kinh thành đệ nhất mỹ nhân tân ngữ n u nhưng ọ c nhìn chằm chằm tiểu thư muốn nhìn xem nàng có phản ứng gì nhưng mà cái gì cũng không có sau đó thì sao dương túy thư thuận miệng hỏi như ngọc phát điên bình nam vương thế tử có thể là tương lai cô g i a ngươi liền một điểm ý nghĩ đều không có các loại dương túy thư cuối cùng kịp phản ứng ngươi nói là bên đường m ọ u cùng ta hàn huyên một chút lúc ấy tình huống gì có phải là rất nhiều người vây xem nhanh lên nhanh lên nàng một mặt hưng phấn như ngọc đây là trọng điểm sao nhưng ọ c đem nghe được tất cả đều nói với nàng một lần dương túy thư mắt đẹp tỏa ánh sáng tình này tiết so tinh loan đại sư viết cố sự đều đ ặ sắc tiểu thư ngươi cũng còn chưa xuất giá thế tử trước hết nạp tiếp người khác cũng quá đáng đi như ngọc hy vọng kích thích tiểu thư nhà mình cảm xúc ủi một mồi lửa vậy thì có cái gì quan hệ dương túy thư một mặt không quan trọng chỉ cần có sách nhìn là được rồi nhưng không trọng yếu nói xong lại đắm chìm tại trong sách như ngọc vô lực ngồi liệt ở một bên không cứu nổi không cứu nổi chương mười hai trở thành giám khảo gây nên o a n h động chương mười hai trở thành giám khảo gây nên o a n h động hoàng cung trường sinh điện xương đế chuyên môn xây dựng một tòa cung điện dùng để luận đan tu đạo hắn phần lớn thời gian đều ở chỗ này thủ phụ dương h ư n g ngọc thái tử khương vô cấu cùng nhau nhất kiến v ậ h ạ khoa khảo chương trình đã định ra tốt m ờ i n g à i xem qua sương đế mỹ mắt đều không có nhất một cái nhẹ nhàng trả lời các n g ư ơ i định là được rồi sau đó liền không tiếp tục để ý thái giám bên cạnh ra hiệu hai người có thể lùi xuống hai người nhìn nhau t i ế n lặng con người rời đi ngọc kinh thành thành m u ố n khẩu đầy áp người m u ố n hình m u ố n v ẽ cái dạng gì đều có thậm chí có chút quần áo t ả tơi so như tên ăn mày bọn họ đều đang đợi vào thành bởi vì nhân viên quá nhiều rất khó hữu hiệu tổ chức lên đội ngũ cho nên hiện trường hỗn loạn không chịu nổi thường ngày là không có như thế nhiều người bởi vì khoa khảo m o n tới số lớn dự thi thí sinh tràn vào mới tạo thành k í n người hết chỗ khoa khảo chia làm văn thí cùng võ thí không quản nguyên là thư sinh vẫn là võ giả đều có thể tham gia đại ly vương triều hiện tại cảnh nội không hề bình yên khắp nơi đều là nạn trộm c ư ớ p cùng bạo loạn cũng bởi vậy sáng tạo ra rất nhiều trôi giạt khắp nơi người bọn họ cũng hướng ngọc kinh thành vào tới đọc qua mấy năm sách hoặc là có mấy cái khí lực nghĩ đến đi khoa khảo thử thời vận dù sao lại không lấy tiền chỉ cần có thể qua sơ thẩm liền có thể l i ê n tính không tham gia khoa khảo có thể đi vào ngọc kinh thành cũng so bên ngoài dễ dàng kiếm ăn thái học viện cửa ra vào dán ra một tấm bô cáo tuyên bố năm nay khoa khảo chương trình văn t h í tại phía trước võ t h í ở phía sau tham gia văn t h í người số lượng là năm trước gấp mấy lần cho nên triều đình quyết định chia làm bốn cái khu vực tiến hành phân biệt thiết lập một tên giám khảo lựa đi ra bài thi lại giao cho nội các thẩm duyệt cuối cùng sang chọn ra ba vị trí đầu từ x ư ơ n g đế quyết định thứ tự bốn tên giám khảo cũng đã xác định trước ba cái tất cả mọi người rất quen thuộc những năm qua liền từng chủ trì qua khoa khảo phân biệt là phạm dương chu trinh khanh triều tự t r â n mà cái cuối cùng lại khiến cho mọi người đều trận mắt há hốc mồm đúng là bình nam vương thế tử gia khuyên hàn ta muốn kháng nghị cái kia hoàn cố tử cũng có thể làm giám khảo lập tức có người nhảy ra biểu đạt bất mãn còn không có thấy rõ sao bốn khối khu vực vừa vặn từ tứ đại thế lực k h ô n g chế lấy dương hồng ngọc cầm đầu quan văn tập đoàn bẹ phái thái tử tam hoàng tử còn có bình nam vương uy quốc công chuyện này đối với thân dân ra trước ba cái còn dễ nói thủ hạ văn thần đông đảo bình nam vương cùng uy quốc công đều là võ tướng hệ thống có thể tuyển chọn người nào cái kia hoàn cố thế tử bất quá là cái thật giả lẫn lộn mà thôi nói quá lời đoạn thời gian trước không phải nghe nói hắn tại tiệc ăn mừng bên trên làm ra một bài phá trận tự sao chỉ bằng vào cái kia thủ tử t h i ê n hạ liền không có mấy người có thể viết ra nhanh đừng nói nữa đó là ăn cắp bản quyền bình nam vương láo tướng quân có đúng không thật sự là chúng ta xỉ đục hy vọng ta không muốn bị phân đến cái k i a khu không phải vậy quá xui xẻo phó thác cho trời a rất nhanh bình nam vương thế tử trở thành giám khảo sự t ì n h liền tại ngọc kinh thành đưa tới manh động tùng trúc huyền ra khuynh hàn trong phòng thanh đại đứng ở một bên cha thế nào thanh đại không người nói s ắ c thực tìm tới một chút manh mối làm theo y trang về sau toàn bộ đều chỉ hướng cùng là một người người nào thái tử h ư ơ n g vô cấu hán Dạ khuynh hàn lộ ra vẻ suy tư thái tử đối hắn s á t thực cảm nhận không tốt tại tiệc ăn mừng bên trên liền có thể nhìn ra nhưng muốn nói đến thống hạ sát thủ tình trạng nhưng cũng chưa hẳn hắn còn không có đăng cơ đâu bình nam vương phủ tạm thời trở ngại không đến hắn bất l ạ p long cũng không nên đắc tội mới đối h n g hồ như vậy trọng yếu ám sát nhưng lưu lại như vậy nhiều vết tích lại đều có chỗ chỉ hướng cái này rõ ràng không bình thường là thái tử cố ý hành động vẫn là có người họa thủy đông dẫn hư, hư thật thật khó kết luận đông đông tiếng đập cửa vang lên g i k h u n h hàn phất phất tay thanh đại lập tức biến mất không thấy gì nữa thế tử trong cung đưa tới một tấm vị dụ thị vệ cầm trong tay quyển t r ụ c đi tới Dạ khuynh hàn sau khi nhận lấy mở ra khoa khảo g i á n g khảo nhìn xong hắn cảm giác ngoài ý m u ố n xem như một tên hoàn khố thế tử theo lý thuyết cùng loại này sự tỉnh tám gậy che đều đánh không đến quan hệ vì sao lại có người an bài như thế chẳng lẽ là thái tử hắn tại cho chính mình đ à o hố đức không xứng vị khó tránh khỏi phạm sai lầm loại này nâng giết thủ đoạn ở quan trường không hề hiếm thấy tiếp. không tiếp ra k h u n h hàn tin tưởng chỉ cần nghĩ đầy vẫn là có thể đầy xuống nhưng cẩn thận cân nhắc về sau hắn cũng không tính làm như vậy cái này lại không phải là một cái cơ hội đâu mỗi danh chủ giám khảo phía d ư ớ i còn có thể thiết lập bốn tên trợ thủ triều đình cũng không có xác định cần chính mình đi xây dựng ban ảnh gia khuynh ê à n nháy mắt liền nghĩ đến một cái nhân t u y ể n thích hợp để hắn đi góp mấy người đến lúc đó khoa khảo vụ vặt thủ tục liền giao cho bọn hắn xử lý chính mình làm cái vung tay t r ư ờ n g quỹ đem khống một cái đại cục là được rồi gia khuynh ê à n đi tới tân ngữ nhu tiểu viện nàng đang cùng cẩm nhi cùng một chỗ tại cái đỉnh bên trong vẽ tranh gặp qua thế tử mặc dù đã chính thức thành thân nhưng tân ngữ n u phu quân hai chữ vẫn là kêu không da miệm dứt khoát vẫn như c ũ g i ố n g như trước đây xưng hô ân tân đầu đầu ngữ nhu nhu thuận đáp ứng một tiếng ta hôm nay tới là có một chuyện ngày ấy ngươi tại cửa phủ cùng phụ mẫu vội vàng gặp một lần chắc hẳn còn có rất nhiều lời không có nói đi chúng ta chính thức thành thân phía sau theo lễ cũng có thể lại mặt đi xem một chút ngươi cùng cầm nhi thu thập một chút chúng ta lập tức xuất phát thật sao tân ngữ nhu trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng không cần chờ quá lâu chúng ta lập tức liền tốt nói xong tựa như cái nhảy cấm tiểu nữ hài đồng dạng nhảy trở về nhà bên trong chương mười ba chọc nhạc phụ kỳ nhạc vô tận chương mười ba chọc nhạc phụ kỳ nhạc vô tận làm tân ngữ nhu trang điểm một phen đi ra phía sau dạ khuynh hẳn lại một lần bị k i n h diễm đệ nhất mỹ nhân nội tình thật tốt trang điểm đã m i ể sắt chúng sinh nông thi phấn trang điểm phía sau càng thêm k h u n h quốc k h u n h thành mà còn tâm tình vui vẻ cũng để cho nàng xem ra mặt mày tỏa sáng vương phủ cử ra khuynh ê à n dắt tân ngữ nhu bước lên xe ngựa tại hộ vệ t r ê n trúc bên dưới đội xe chậm dại khởi động hướng tân ra mà đi đi xuyên qua náo nhiệt trên đường phố không ít người đều nhận ra vương phụ tiêu chí cũng đoán được buồng xe bên trong ngồi người nào muốn đi đâu không khỏi xít sao tiếp cận buồng xe trong chờ mong người có thể vén màn cửa sổ lên để cho bọn họ thấy đệ nhất mỹ nhân phong thái đáng tiếc m a i đến xe ngựa đi xa cũng không có thể thực hiện nguyện vọng này thất vọng mất mát t â n ra cửa ra vào sớm đã có người trước thời hạn một bước thông báo thế tử muốn đi qua cho nên tân phu nhân mang theo tất cả tôi tớ đều đứng ở bên ngoài n ê n h đón nhưng tân hoài nhân không tại không lâu vương phủ đội xe liền đến dạ khuynh hàn dắt tân ngữ nhu từ trong xe xuống tân phu nhân lập tức cười nên đón trong miệng gọi thẳng thế tử một đường vất vả Dạ khuynh hàn khỏe miệng giật một cái từ vương phủ đến nơi này mới bao xa đường ở đâu ra vất vả hắn biết vị này tân phu nhân là cái tâm tư linh l u người n g xa so với tân hoài nhân h i ể u đạo lý đối nhân xử thế thế tử mong mời ngài có thể đến đã là đồng tất sinh huy không cần mang nhiều đ ồ như vậy đâu tân phu nhân một bên khắc khí một bên chỉ huy người hầu hỗ trợ hướng bên trong chuyện trên mặt đều cười nợ hoa rồi dạ khuynh hàn kéo mấy xe ngựa đồ vật những n à y đối vương phủ đến nói đều là chuyện nhỏ tân ngữ nhu kéo lại mẫu thân cánh tay đem nàng kéo hướng ra môn còn lại cũng không cần quan tâm thân gia cũng không lớn cũng liền hai vào có thể thấy được nhiều năm như vậy tân hoài nhân làm quan cũng không có để giành được cái gì v ô liếng xuyên qua vị lạc dạ khuynh hàn ngẩng đầu nhìn lên tân hoài nhân chính một người ngồi ngay ngắn ở chính đường mắt nhìn mọi người đi vào còn tưởng rằng hắn đi làm đi đâu nguyên lai không có dạ khuynh hàn lập tức minh bạch ở nhà cũng không đi ra nên đón đây là cho chính mình bày mặt đâu hiển nhiên hắn đối nữ nhi gả vào vương phủ hoặc h đối dạ k trong bữa n nhân, vẫn có tiệc tân hoài nhân vẫn cứ không để ý tới dạ khuynh hàn như cái người cầm giống như chỉ lo uống rượu tân đại nhân tựa hồ đối với ta có thành kiến dạ khuynh hàn chủ động tiếp lời k không không tân g d á phu nhân nhìn bầu không khí khẩn trương cũng tranh thủ thời gian kêu gọi dùng nữa dùng nữa nghĩ rời đi tiêu điểm gia khuynh hàn đã hiểu đây là tại mắng hắn cái gì quen thuộc không quan tâm không phải liền là ra mặt giày nha hắn chậm rãi nói nguyên lai tân đại nhân quan tâm nhất chính là mình m ắ t mũi mà không phải nữ nhu hạnh phúc như thế nói đến ngươi cùng ta có cái gì khác biệt đâu ta cùng ngươi tân hoài nhân cảm giác có chút nhận đến vũ nhục lão phu một giới đại nho phẩm hạnh cao thượng thế tục không nhiễm cầm ngươi một cái ăn chơi thiếu ra cùng ta so sánh quả thực làm trò cười cho thiên hạ không đối ngươi còn không bằng ta già khuynh ê à n suy nghĩ một chút vẻ mặt thành thật nói ta còn không bằng ngươi tân hoài nhân sợ ngây người thậm chí có chút tức giận vô cùng muốn cười trong lúc nhất thời hắn liền cùng đối phương cãi lại hứng thú cũng không có làm sao không phục già k u y n h à n không đông tha nói ít nhất ta sẽ không tổn hại sinh tử đưa thê nữ tại cơ khổ không nơi nương tử cảnh giới ngươi muốn làm xương đế một chiếc gương ngu xuẩn ngươi có thể nhìn thấy vấn đề dương hồng ngọc chờ nội các phụ thần sẽ không nhìn thấy vì sao người khác đều nói năng t h ậ t trọng liền n g ư ơ i n h â n gian thanh tình ngươi cho rằng liệu chết bên trên k h ơ n can dù cho thật bị chém cũng có thể lưu danh thiên cổ có đúng không ngây tơ trăm thủy năm hồng ngập sau, nhớ tới người nào? Chết không phải sợ, sợ người trời, còn đáng còn trông chờ ngươi chết có thể giống trống chiều trông sớm đồng dạng đinh hay như góc đập ra một cái trong sáng thái bình tình thế trừ n g ư ơ i thân nhất một hàng thanh lệ cái gì cũng sẽ không có chết là hèn nhát biểu hiện giữ lại hữu dụng thân cùng hác ám mục nát chiến đấu đến cùng đây mới thực sự là dũng giả cho nên đừng cảm thấy chính mình có nhiều quang minh to lớn cao nạo thừa nhận à ngươi cùng những cái kia ra vẻ đạo mạo hạng người không hề khác gì nhau mà ta trong mắt ngươi hoàn khố sâu mọn ít nhất không che không che đậy sống đến chân thật so với ngươi còn mạnh hơn nhiều da khuyên hàn một trận mãnh liệt chuyển vận về sau cảm giác thể xác tinh thần sảng khoái hắn biết phía trên cái kia lời nói có một ít gắn ở tân hoài nhân trên đầu nói quá sự thật nhưng không quan trọng hắn chính là nghĩ chọc người mà thôi mặt khác chính là muốn chặt đứt hắn động một chút lại liều chết bên trên khuyên can ý nghĩ trước đây hắn yêu chết không chết không có quan hệ gì với mình nhưng bây giờ không đồng d ạ n g nói thế nào cũng là chính mình tiện nghi nhạc phụ thật s ả ra chuyện cũng không thể khoanh tay đứng nhìn cho nên nhiều cho hắn bên trên điểm nhãn dược tránh khỏi hắn vững trái bên trong đưa ra sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh ra khuyên hàn nói xong toàn bộ cái bản đều trầm mặc tân ngữ nhu cùng tân phu nhân kinh ngạc nhìn qua hắn đây quả thật là chúng ta quen biết thế từ sao mà tân hoài nhân thì ngực kịch liệt chập trùng sắc mặt tái xanh da khuynh hàn thật sợ hắn ngự xê một tiếng không có thở đi lên con tốt chậm rãi tân hoài nhân cảm xúc dần dần ổn định hắn ánh mắt rời rạc tựa hồ đang suy nghĩ vừa rồi cái kia lời nói da khuynh hàn trong bóng tối gật gật đầu tại vương phủ cửa ra vào lần đầu gặp mặt lúc hắn liền phát hiện tân hoài nhân mặc dù cật cường cứng nhắc nhưng cũng không phải là hoàn toàn nghe không vào lời nói người rất lâu tân hoài nhân ánh mắt khôi phục tiêu cự hắn không nói gì bưng chén rượu lên chính là liền uống ba chén dùng nữa dùng nữa tại tân phu nhân t r o hỏi bên dưới trong đưa thiệt lại khôi phục bình thường mặc dù tân hoài nhân vẫn là không dên một tiếng nhưng bên cạnh hai mẫu nữ đều có thể cảm nhận được hắn đối giả khuynh hàn thái độ đã cùng vừa rồi không đồng dạng một lát sau giả khuynh hàn một câu tân đại nhân lại để cho hai mẫu nữ nội tâm xếp chặt hắn nói tân đại nhân không biết có thể nghe nói khoa khảo sự tình ân tân hoài nhân nông n ê n một tiếng hắn vẫn cứ có chút ngại ngùng mặt bản thế tử cũng bị bổ nhiệm làm giám khảo một trong giả k u y n h à n nói xong quan sát tân hoài nhân phản ứng nghe nói xem như lại nho cũng tại hướng làm quan đại sự như thế hắn không có khả năng không biết ta có cái yêu cầu quá đáng không biết tân đại nhân có thể hay không thành toàn a tân hoài nhân hơi cảm thấy kinh ngạc đường đường bình nam vương thế tử còn có cái gì cần chính mình hỗ trợ nói nghe một chút giám khảo cần bốn tên phụ thi tân đại nhân có bằng lòng hay không giúp ta cái này tân hoài nhân không nghĩ tới là cái này tân phu nhân cùng tân ngữ nhu cũng là vô cùng ngạc nhiên chương mười bốn hoa khôi đại tái chương mười bốn hoa khôi đại tái t h â n ở quan trường nhiều năm trong triều có cái nào phe phái tân hoài nhân vẫn là biết lần này khoa khảo thiết lập tứ đại trường thi một phương diện xác thực bởi vì nhiều người một phương diện khác cũng vì cân bằng tứ đại thế lực đều chiếm một phương khoa khảo là thu nạp nhân tài trọng yếu con đường mỗi một phương đều hy vọng mượn cơ hội này lôi kéo một chút tiềm lực bình nam vương uy quốc công cái này nhất hệ tuy nói đại bộ phận từ võ tướng tạo thành nhưng muốn nói tìm không ra mấy tên văn thần làm phụ thi đó chính là nói dỡn thế tử vì sao không theo bọn họ bên trong tuyển chọn mà tìm tới nơi này đâu tân hoài nhân nghĩ mãi mà không rõ một khi đáp ứng chuyện xui xẻo này hắn liền bị đánh lên bình nam vương uy quốc công nhất hệ nhãn hiệu trên thực tế bởi vì nữ nhi quan hệ tại rất nhiều trong mắt người hắn cũng sớm đã bị đứng đội nghị v ứ t đều v ứ t không rõ ràng cho nên cũng không cần cố kỵ mà tân phu nhân cùng tân nữ nhu thì không nghĩ như vậy nhiều các nàng chỉ cảm thấy đây là thế tử có chuyện tốt nghĩ đến người trong nhà tân hoài nhân mặc dù là nổi tiếng đại nho nhưng trà trộn quan trường nhiều năm lại không có quá nhiều thành tích chủ trì khoa khảo loại này sự t ì n h căn bản không tới phiên hắn nhưng bây giờ dính thế tử chỉ riêng cũng có cơ hội thật tốt lộ một lần mặt tất nhiên thế tử nhìn đến bên trên là phu tự nhiên không có lý do chối tử tân hoài nhân trịnh trọng nói tốt còn có một chuyện dạ khuynh hàn tiếp tục nói tân đại nhân làm quan nhiều năm có lẽ có không ít cùng trung trí hướng bằng hữu a phụ thi còn thiếu ba vị liền thiền phức người giúp ta tìm mấy người thích hợp tuyển chọn a cái này tân hoài nhân cân nhắc một chút nói có hay không có điểm không ổn hắn nói bóng gió là toàn bộ đều từ bên ngoài tìm một cái cũng không cho phe phái nội bộ lưu có thể hay không không quá tốt nhưng dạ khuynh hàn cái kia nghe hiểu được n h ữ này g n hắn chỉ là muốn bắt mấy cái đứa ở mà thôi quyết định như vậy đi trong lúc nhất thời tân hoài nhân nội tâm dâng lên một tia cảm động như vậy trọng đại sự tình thế tử toàn quyền bàn giao hắn một người chi thủ quân lấy quốc sĩ đợi ta theo a n ấ t trưa, định An khuyên hàn liền mang h quốc cơm báo. ra tần trở trước ngữ nu dẹp đường dẹp phủ, về khoa i đi nói c h láo lưỡng nào. Theo o muốn nhìn nữ nhi tùy thời có thể đi vương、phủ. ngữ nu nghĩ về nơi này cũng giống như vậy, không cầu, có cần có bất kỳ cố thời thể phủ, h đi tùy bất vậy, về kỳ kỵ k khảo càng ngày càng gần ngọc kinh thành kín người hết chỗ giữ gìn t r ị an binh sĩ đều nhanh không đủ dùng văn thi tại phía trước trước đến thí sinh phần lớn là văn nhân nhà thơ đám người này tập hợp một chỗ thích làm nhất cái gì uống rượu làm thơ chuyện trò cho nên chà lâu tự quán câu lan kỹ quán sinh ý t h ị vựa ngọc kinh thành gần nhất phát sinh không ít đại sự đều trở thành mọi người tranh nhau thảo luận tiêu điểm trong đó dạ ả khuynh ê à n danh tự xuất hiện tần số cực cao hắn vốn là đại ly vương triều cấp cao nhất h o à n phố cùng loại tứ thông như thế tồn tại gần đây lại nhiều lần có hành động kinh người tiếc ăn mừng một bài phá trận từ c h â n áp q u ả n trường cửa phủ nạp thiếp đệ nhất mỹ nhân tân ngữ nhu bây giờ còn thành khoa khảo tứ đại giám khảo một trong nghị không bị đề cập cũng khó khăn phá trận t ừ chỉ huy quốc công gần như người người có thể tụng được xưng là sa trưởng từ trần nhà có người xem thường giả u y n h à n ăn cắp bản quyền cũng có người cảm kích hắn để bài ca này diện thế mà nạp tiếp đệ nhất mỹ nhân tân ngữ nhu thì khiến vô số người ước ao ghen tị sau đó là trở thành khoa khảo giám khảo dự thi đám học sinh không dám vọng thương nghị sợ chặt đ ứ t tiền đồ nhưng đều đang âm thầm cầu nguyện tuyệt đối không cần phân t ạ i hẳn cái kia khu tích hoa c á t ngọc kinh thành lớn nhất cầu lan lân cận xuyên thành m à qua thương thủy hạ bọn họ dọc theo sông xây dựng một tòa to lớn cái bản cách bờ sông c h ô rất xa đều có thể thấy rõ trên đài nhất cử nhất động tối nay nơi này đem cử hành mỗi năm một lần hoa khôi lại tái mặt trời vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống lúc xung quanh liền đã đầy áp người bỗng nhiên tích hoa các cửa ra vào chuyến đến một trận tiền h ồn ào tựa hồ có người lên xung đột tranh thủ thời gian cút xa một chút một đám thôi tên ăn mày cũng muốn vào c á t một tên mặc lộng lấy công tử ca đong đưa con x ế p chán ghét nhìn qua bên cạnh một đám người người mắng người nào thối tên ăn mày đâu chúng ta là dự thi học sinh đám người kia sắc mặt phẫn nộ bất quá nhìn một cái trên người mình xuyên lại cùng đối phương so tài một chút s ắ c thực giống một đám ăn xin cùng loại phía trên chuyện như vậy gần đây tại ngọc kinh thành nhìn mãi quen mắt đại lượng ngoại lai nhân sĩ tràn vào cơ bản đều là n g h è o khổ xuất thân bọn họ nghiêm trọng xâm chiếm bản thổ hân quý sinh hoạt không gian bởi vậy sinh ra mâu thuẫn cùng ma sát cũng ở đây khó tránh khỏi chậm rãi liền tạo thành hai cái đoàn thể bình dân cùng hân quý nhìn nhau hai chán ghét mau nhìn bình nam vương phụ xe ngựa có người hô to một tiếng tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía giao lộ chỉ thấy một chiếc trang trí lộng lấy xe ngựa chậm rãi lai tới xung quanh quần chúng không tự chủ được tránh ra một lối xe ngựa tại tích hoa cắt cửa ra vào dừng lại tất cả mọi người biết là ai tới giống hoa khôi đại tái dạng này thịnh sự làm sao có thể có thể thiếu bình nam vương thế từ đâu quả nhiên màn cửa vén lên dạ khuynh hàn từ bên trong đi ra một thân cẩm phục hoa bảo tuấn giận xuất trần tại hệ thống mị lực giá trị tăng thêm bên dưới xưng là công tử thế vô song dạ khuynh hàn sau khi ra ngoài cũng không có gấp gáp vào cát mà là cười xoay người đưa ra một cái tay tân ngữ nhu nghe lấy phía ngoài tiếng ồn ào có chút hoảng sợ nàng không quá thích ư ớ n g loại này trang diện nhưng nhìn thấy dạ khuynh hàn nụ cười trên mặt c h ậ n cảm thấy an tâm không ít sau khi hít sâu một hơi hào phóng đi xuống xe ngựa ông tân ngữ n u xuất hiện lập tức đưa tới hiện trường một mảnh xôn xao nàng là ai sợ rằng không có mấy người đoán không được a đi theo thế tử bên cạnh lại lớn lên như vậy khinh quốc khinh thành trừ ngọc kinh thành đệ nhất mỹ nhân bên ngoài còn có thể là ai mọi người đều say đắm ở tân ngữ nhu mỹ mạo những cái kia đối d i ả khinh hà nước ao ghen tị người nhìn thấy hai người giống kim đồng ngọc nữ đồng dạng xứng đôi nội tâm không khỏi hiện ra ba chữ ta không xứng qua rất lâu có người kịp phản ứng nàng tựa hồ không nên xuất hiện ở đây a nàng cũng tới nhìn hoa khôi lại tái cái kia các hoa khôi không tất cả đều muốn ảm đạm phai mờ đây là một phương diện mặt khác thế tử đi dạo cầu lan vậy mà mang theo tiểu tiếp thật sự là chúng ta mỗi mực không ít người trong bóng tối dựng lên cái ngón tay cái dạ khuynh hàn gần nhất phần lớn thời gian đều vùi ở vớt phủ thanh vọng chị xác thực quét không ít nhưng hoàn khố chị tựa hồ thật lâu không có đổi mới cái này cái kia là ga người khác còn tưởng rằng hắn lãng tử hồi đầu nha cho nên cái này hoa khôi lại tái hắn nhất định phải tới không những mình muốn tới còn muốn mang theo tân ngữ nhu cùng một chỗ tinh hoa các đón khách công tác làm đến rất đúng chỗ lập tức có người đem dạ khuynh hàn dẫn hướng tầng hai chỗ trang nhã nơi đó chính đôi sân khấu tầm mắt rất tốt hiển nhiên là chuyên môn vì một số đỉnh cấp p â n quý dự lưu chỗ trang nhã cùng bao xương khác biệt nó cũng không có ánh mắt che chắn đây là tích hoa các cố ý hành động huân quý bọn họ nhất cử nhất động cũng là rất lớn xem chút bên trong đã ngồi không ít người nhìn thấy dạ khuynh hàn mang theo tân ngữ nhu mà đến đều lộ ra kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt hai người mới vừa ngồi xuống sau lưng liền vang lên một thanh âm còn tưởng rằng ngươi không tới chứ thất hoàng tử khương trần đi tới cười ngồi xuống hắn nhìn một chút tân ngữ nhu lại nhìn xem dạ khuynh hàn nội tâm muốn nói vẫn là biểu ca biết chơi ta chỗ học tập còn có rất nhiều ta liền ngồi nơi này không ngại à tùy ngươi dạ k u y n hàn không quan trọng chỉ chốc lát sau sau lưng lại vang lên một thanh âm ta có thể hay không cũng ngồi ở đây âm thanh thanh thúy em h a y không có chút nào dương cương chi khí ba người quay đầu hai người rơi vào ngốc trệ một người tràn đầy hiếu kỳ chương mười lăm hai nữ lần đầu trả mặt chương mười lăm hai nữ lần đầu trả mặt rơi vào đờ đ ẫ n là dạ khuynh hàn cùng thương trần nàng sao lại tới đây mà đầy hiếu kỳ thì là tân ngữ đu. nữ nu nữ tử này là ai là tất cả mọi người nhìn ra trước mắt cái này môi hồng răng trắng có chút quá mức tuấn mị công tử ca là cái tây bối hàng k u k u thương trần dẫn đầu khôi phục bình thường hắn đứng dậy chỉ vào người tới nói giới thiệu một chút vị này là dương thủ phụ nhà nhỏ công tử dương tùy thư ơ n g dạ khuynh hàn hiển nhiên không cần hắn giới thiệu hắn chủ yếu là nói cho tân ngữ nhu nghe nói xong khương trần bày tỏ hắn đột nhiên nhớ tới còn có chút sự t ì n h không co xong xuôi cho nên rất xin lỗi muốn đi trước một bước trước khi đi v ô vỗ dạ khuynh hàn bà vai hướng hắn chấp mắt vài cái tân ngữ nhu biết được thân phận đối phương phía sau không khỏi có chút thấp thỏm và bức dứt hai tay không biết nên để vào đâu nàng ảo tưởng qua rất nhiều lần cùng hai vị tương lai thế từ phi chạm mặt lúc tình cảnh nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ tại loại này tình hình bên dưới dạ khuynh hàn ngược lại là một mặt bình tĩnh vừa mới bắt đầu ngốc trệ vẹn vẹn chỉ là bởi vì ngoài ý muốn mà thôi không có những cảm xúc hắn cùng dương vi thư mặc dù không tính quá quen nhưng cũng không có ít trả mặt không giống t ầ n chỉ rất nhỏ liền bị mang đến hạc minh sơn tập võ rất ít trở về cho nên thấy không nhiều thủ phụ có cái gì loại nữ nhi ngọc kinh thành người đều biết nàng si mê đọc sách làm việc không cố kỵ gì dùng hiện đại lại nói chính là sống ở thế giới của mình bởi vậy cũng dẫn tới rất nhiều lời đảng tiếu dương hồng ngọc bình thường đối nàng quản thúc rất nghiêm nhưng xem như thủ phụ công vụ bệ bụn cũng không có khả năng mỗi ngày đều nhìn chằm chằm nàng nữ giả nam trang đi dạo câu lan cứ việc giả khuynh ê à n hiểu rõ phong cách của nàng vẫn là bị khiếp sợ một cái bất quá hắn đối với cái này ngược lại là không có gì dư thừa ý nghĩ ngược lại cảm thấy có ý tứ không đợi hai người tiếp lời dương thúy thư liền tự mình kéo qua một cái ghế ngồi xuống không định đi mội mội dài đến thật đẹp không hổ là đệ nhất mỹ nhân nàng nhìn c h ầ m c h ầ m tân ngữ nhu mặt lặp đi lặp lại thưởng thức làm cho sắc mặt người sau đường đỏ bất quá trải qua cái này náo trọ tân ngữ nhu tâm tình cũng thư gián ra cảm giác đối phương cũng không khó ở chung sau đó hai người liền hàn huyên Mới một nhiên, đầu chuyện còn chút, trò nhưng rất tự dương ạ khuynh hàn liền cảm giác họa phong liền không đúng lắm. giác cảm có chút d thúy thư t ự hồ đối với dạ khuynh hàn cùng tân ngữ nhu ở giữa sự tình đặc biệt cảm thấy hứng thú không ngừng hỏi thăm hai người tiến tới cùng nhau tiền căn hậu quả còn có tại vương phủ trung đụng một chút chi tiết cảm thụ chờ không rõ chi tiết giống phóng viên làm điều tra đồng dạng dạ khuynh hàn có thể nhìn ra nàng không phải lấy vị hôn thê thân phận đến đưa ra chất vấn mà là thật muốn biết đến mức có mục đích gì vậy liền đoán không ra tân ngữ n u nội tâm mặc dù cũng rất quái dị nhưng căn cứ lấy lòng tỉ tỉ tâm tư nàng vẫn là hỏi gì đáp đấy lửa nén hương phía sau dương túy thư cuối cùng hỏi xong lộ ra hài lòng t h ầ n sắc lúc này sắc trời đã hoàn toàn vào mộ hoa khôi đại tái lập tức liền muốn bắt đầu không thể không nói tinh hoa các tuyển chọn tại mỗi năm khoa khảo phía trước tổ chức cái này hoạt động cũng là khá hiểu marketing tài tử giai nhân thi tử ca phú chỉ cần hơi phát sinh điểm cố sự liền có thể rộng là chuyển sướng đông đông đông n ộ t ngạt chống to âm thanh tại sân khấu xung quanh văng lên chưa cấm một cái trả tử tối nay hậu tuyển hoa khôi chừng tám cái nhiều mỗi một cái đều là nhân khí vô cùng cao tuyệt mỹ nữ tử sắc nghệ thuật song tuyệt các nàng đem thay nhau đăng tràng biểu hiện ra chính mình tài nghệ thích ta liền vì ta bỏ phiếu đương nhiên cũng có thể khen thưởng những này đều sẽ trở thành các nàng tranh đoạt hoa khôi thẻ đánh bạc cuối cùng còn có một cái trung cực phân đoạn thơ khen không sai đại ly vương triều trọng yếu trường hợp không thể thiếu một hạng ăn bài bình thường thơ khen chủ yếu là bị khen người làm náo động nhưng hoa khôi đại tái không giống hậu tuyển các hoa khôi s á c thực cảm ơn không ít nhưng làm thơ người lại làm sao không muốn cho mượn cơ hội này dương danh lập v à đâu nhất là tại khoa khảo phía trước cho nên đây là cả hai cùng có lợi rất nhanh vị thứ nhất hoa khôi liền lên này doan tương vân tuổi vừa mới hai tám khi chất văn văn ngược được xem xét liền làm cho lòng người sinh thương tiếc nàng mang đến một bài tự sáng tạo t ỷ b ạ khúc tay ngọc ghẻ nhẹ phối hợp thảm thiết giọng hát lập tức liền tóm lấy rất nhiều người t â m một khúc đ ấ u thôi thậm chí không ít người nước mắt chảy xuống thương vân tương vân h ạ t giữa b ầ y gà sân khấu nào đó một góc một đám người hô hào thống nhất khẩu hiệu không phải dùng tiền mời nhóm bầu không khí chính là tiếp ứng từ trung phấn ta nhìn cái này doan tương vân cũng liền dài đến đồng dạng so mội mội kèm xa dương b thư hướng về phía tân ngữ nhu nói tỉ tỉ đ ư n g vội jêu nàng lập tức về khen tỷ tỷ mới là q u ố c sắc thiên hương dạ khuynh hàn nhìn xung quanh một chút xác thực từ nhan trị bên trên nói do ã n tương vân so hai người đều kém một bậc lữ anh hoa công tử t h ư ở n g hai trăm bạc hoắc phi bạch tiểu hầu gia t h ư ở n g một trăm kim sân khấu bên trên đứng một tên người chủ trì không ngừng cao giọng thông báo tại dạ khuynh hàn nghe tới phản phất tại nói cảm ơn l á o thiết đưa hỏa tiễn sáu trăm sáu mươi sáu thế tử không định khen thưởng một chút sao dương túy thư quay đầu hỏi dạ khuynh hàn lắc đầu cũng đối thế tử ánh mắt cao chứng mắt nữ tử này rất bình thường bất quá phía sau còn có bảy vị tin tưởng nhất định có phù hợp thế tử khẩu vị da khuynh hàn cười cười không có giải thích l i ê n tính nhìn thấy thích hắn cũng sẽ không khen thưởng hắn thích bạch chơi chương mười sáu trở thành bảng nhất đại ca chương mười sáu trở thành bảng nhất đại ca tiếp xuống lại có ba người lên đài đều có các tài nghệ nhân khí so doan tương vân còn m u ợ n cao da khuynh hàn nhìn đến cảnh đẹp ý vui nhưng hắn vẫn là một đồng tiền đều không có khen thưởng b ạ c h chơi khiến cho ta vui vẻ làm cái t h ứ năm ra sân thời điểm dưỡng thúy thư trên mặt lộ ra nét mặt hưng n tạ phi yên tỷ tỷ cuối cùng đi ra người biết da k u y n h h n hỏi Người không quen biết. dương túy thư,、so、thư kêu a nói. Dạ k h u lên hàn một tên gã sai vặt từ trong ngực lấy ra một tấm ngân phiếu thất giọng bàn giao hắn vài câu dạ khuynh hàn thấy được tấm kia ngân phiếu mệnh giá cũng không nhỏ có thể thấy được dương túy thư s ắ c thực thật thưởng thức nữ tử này chỉ chốc lát sau tạ phi yên liền bày tỏ diễn xong mọi người n ộ n nhịp bắt đầu khen thưởng liên đối tại trong nhã các không ít văn quý đều xuất thủ sầm tư viên công tử khen thưởng năm trăm bạc lữ thủy công tử khen thưởng tám trăm bạc hoài vương thế tử khương đằng khen thưởng hai trăm kim bình nam vương thế tử dạ khuynh hàn khen thưởng ba trăm kim ân dạ khuynh à n đột nhiên nghe đến chính mình danh tự trên mặt mật ngơ sau đó hắn liền minh bạch chuyện gì xảy ra nhìn hướng dương t ú thư dương túy thư miễn cưỡng cười một tiếng mượn dùng một cái không ngại à ánh mắt xung quanh cũng n g á y mắt nhìn về phía bên này dạ khuynh hàn từ đầu đến cuối không có khen thưởng đại gia còn tưởng rằng hắn đang tại tân ngữ nhu mặt không dễ chơi một bộ này đâu không nghĩ tới vừa ra tay liền con số kinh người hoài vương thế tử khương đằng lại khen thưởng hai trăm kim lúc này phía dưới lại truyền tới một tiếng h ô báo ân dương túy thư không khỏi hơi n h ữ n mày nhìn về phía cách đó không xa một người dạ khuynh hàn cũng rời mắt nhìn sang hoài vương thế tử khương đằng đang dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem đêm dương nhị người hắn hai lần khen thưởng rõ ràng là hướng về phía bên này có thủ dạ khuynh ê à n không nhớ do cùng người này có gì gặp nhau vẫn là đơn thuần bị so không bằng trong lòng không thoải mái hắn không thèm để ý nhưng dương túy thư nhưng lại đem tên kia gã sai vật cho kêu đến lại lần nữa đưa cho hắn một tấm ngân phiếu hoài vương thế tử khương đằng xem xét cũng lập tức hướng về sau vẫy tay một cái vì vậy hai người giống so kẻ đồng dạng không ngừng khen thưởng hiện trường hô báo nhân viên bận tối mày tối mặt cuối cùng dương t ú thư trên thân mang ngân phiếu toàn bộ vung hết tính toán tổng kim lệch tựa hồ vẫn là bị đối phương ép một đầu hoài vương thế tử khương đằng nhìn thấy bên này không có động tác trên mặt lộ ra cười đ ặ c ý dương túy thư tức g i ậ n đến vai hàm phình lên sau đó nàng hướng về phía dạ khuynh hàn ngọt ngào cười g i ọ n g dịu rằng hỏi thế tử có tiền sao dạ khuynh hàn mới không ăn nàng một bộ này đâu một hồi công phu nàng liền v ẩ y đi ra không sai biệt lắm hai ngàn kim tuy nói chịu thích tiên kim nhẹ cười một tiếng nhưng cái này cũng quá bại ra dương thủ phụ tiền lương đủ sao cái này có thể đều là lấy ngươi tên ngươi liền một điểm lực đều không ra dương túy thư phàn nàn nói dương ta tên một câu nói kia nhắc nhở dạ k h u n h hàn hắn mau đem hệ thống diện bản đều ra đến quả nhiên t h a n h vọng t r ị lại tăng không ít dương túy thư nhìn thấy dạ khuynh hàn lộ ra vẻ mặt trầm tư tưởng rằng hắn bị thuyết phục tranh thủ thời gian thừa cơ lại thêm một cái tuổi t i ê n tâm cái kia họ khương cũng không có bao nhiêu vờ liếng ngươi chỉ cần lấy ra năm trăm kim liền có thể áp đảo hắn 500 kim. dạ khuynh hàn suy nghĩ tiêu ít tiền liền có thể quét một chút thanh vọng t r ị cũng không tính thua thiệt làm hắn lấy ra mấy tấm ngân phiếu giao cho dương túy thư quả nhiên lại quét cái đại hỏa tiễn về sau đối phương thua trận nhìn qua khương đằng xanh xá mặt dương t ú thư cười đến đặc biệt vui vẻ chúc mừng bình nam vương thế tử trở thành thủ tịch tân khách hô báo nhân viên trên mặt khó nén vui mừng gia khuynh hàn luôn cảm giác câu nói này giống như là đang mắng hắn lớn oán loại không nghĩ tới có một ngày chính mình cũng có thể trở thành bảng nhất đại ca còn tốt nhìn xem hệ thống diện bản lại tăng hơn một trăm điểm thanh vọng t r ị tiền này xem như là không có phí công hoa chương mười bảy nói thế nào nói thật liền không ai tin đâu chương mười bảy nói thế nào nói thật liền không ai tin đâu sau đó gia khuynh hàn liền không tại xuất thủ bởi vì cùng một sự kiện cùng một đám người quét thanh vọng chị là có hà độ lại làm cũng cơ bản sẽ không lên tăng bạch hoa tiền mã thôi dương túy thư cũng yên tĩnh huống hồ nàng cũng không có tiền cuối cùng chỉ còn vị cuối cùng không có đăng tràng trừ ngạo s o n g làm hô báo nhân viên đọc lên nàng danh tự thời điểm hiện trường tiếng vọng tự a hồ không phải rất nhiệt liệt da khuynh ê à n đối với danh tự này có chút t ấn tượng trước đây tự a hồ là rất đỏ một vị thanh quan nhân tại sao lại bị lạnh nhạt như vậy trừ ngạo s o n g không có biểu diễn bất luận cái gì tích mục chỉ là sáng lên cái cùng nhau hướng mọi người thăm hỏi một lúc sau liền đi xuống khen thưởng người thưa thớt căn bản không có mấy người cùng phía trước so sánh không thể so sánh nổi da k u y n h à n khó nén hiếu kỳ hỏi thăm dương t ú thư là chuyện gì xảy ra nàng tư tốn nói còn có thể làm sao tuổi già sắc yếu thôi nàng bao lớn dạ khuynh hàn nhìn qua trừ ngạo xong cảm giác nàng cùng mặt khác bảy người cũng không có khác nhau lớn bao nhiêu ít nhất hai mươi bảy hai mươi tám dạ khuynh hàn không còn gì để nói hai mươi bảy hai mươi tám liền kêu tuổi già sắc yếu thả tới xã hội hiện đại chính là có mị lực nhất thời điểm nhưng tại lấy sắc làm vui vẻ cho người trong kinh doanh s á c thực đã không còn cách nào chịu truy p h ù n g ngươi không cách nào vĩnh viễn bảo trì tuổi trẻ nhưng luôn có người chính tuổi trẻ đây là lớn nhất bất đắc dĩ sau đó liền tiến vào áp chụp vở kịch thơ khen rất nhiều tham gia khoa khảo học sinh đều ma quyền sát trưởng vừa rồi khen thưởng phân đoạn đó là thuộc về thổ hào bọn họ biểu diễn thời gian mà đám học sinh phần lớn xấu hổ trong túi dấu tuyết không cách nào tham dự nhưng thơ khen chính là bọn họ đại triển thân thủ thời điểm rất nhanh không ít người liền viết ra hộ báo nhân viên sẽ chọn lựa một chút chất lượng không tệ cao giọng đọc chậm đi ra cung cấp đại gia chủng loại duyệt mỗi một cái bị đọc đến người đều một mặt kiêu ngạo hăng hái mà bị ca ngợi hậu tuyển hoa khôi càng là thẹn thùng bên trong mang theo mừng rỡ người không lộ một tay dương túy thư quay đầu hỏi ta là cái gì trình độ người còn không biết sao dạ khuynh hàn nguyên thân tại việc học bên trên cũng hạ không ít khổ công nhưng cơ bản đều là cùng hành quân đánh trận có liên quan dù sao hắn là võ cửa xuất thân mà bây giờ dạ khuynh hàn cứ việc trong đầu có vô số kinh điện thi tử nhưng không có hứng thú quá lớn lấy ra người không viết ta viết dương túy h thư muốn tới một bộ công cụ n h í u lại đôi mi thanh tú tại cái kia suy nghĩ rất nhanh nàng liền hoàn thành không hổ là thủ phụ nữ nhi tác phẩm của nàng cũng thành công bị hô báo nhân viên lắm đọc là viết cho tạo phi yên dạ khuynh à n cẩn thận phẩm vị một phen xác thực thuộc về thượng thừa bất quá nàng cũng không có ký tên bản nhân mà là dùng đem dương danh hiệu b lúc này muốn nhìn dạ khuynh hàn số mặt bởi vì tất cả mọi người biết cái kia bài p h á trận tử là đạo văn lao vâng ra hắn trong lồng ngực căn bản không có mấy dọn mực nước khương đằng cũng làm một bài còn bị hô báo nhân viên đọc bất quá cái kia thơ là trước thời hạn mua tốt cái này tại vân quý giai tầng không hề hiếm thấy hắn nhìn dạ khuynh hàn chậm chạp không có ý xuất thủ nghĩ đến là không có trước thời hạn chuẩn bị viết một bài viết một bài khương đằng bắt đầu rất nhiều người đi theo phụ họa bọn họ đối dạ ả khuynh ê à n trở thành giám khảo rất bất mãn muốn nhân cơ hội làm khó một cái hắn Dạ ả khuynh ê à n an toàn như núi không hề bị lay động nhưng dư quang trợt thấy mặt khác bảy tên hậu tuyển hoa khôi toàn bộ đều nét mặt vui cười như hoa chỉ có chữ ngạo song thần sắc cô đơn không có người vì nàng mà phú Dạ ả khuynh ê à n không khỏi lòng sinh cảm khái chẳng lẽ chỉ có ông anh chứa đ ư ợ c mới đáng giá được ca tụng sao cầm bút đến hắn thay đổi chủ ý nhàn nhạt phun ra ba chữ lập tức có gã sai vật trình lên văn phòng tứ bảo giả u y n hàn không có bất kỳ cái gì suy nghĩ Túi i đầu ê nhanh cuốn c s á vẹn vẹn h i cái thời i hô hấp g a liền t ả x u ố như g Gã bút. vật t sai cẩn ậ n từng ly từng tí cầm đi giao cho hô báo nhân viên. Nhanh n tí giao ly cầm cho đi báo hô h vậy mọi người có chút ngoài ý m ớ n đồng thời tràn đầy hiếu kỳ bình nam vương thế tử sẽ viết cho vị kia hậu tuyển hoa khôi đâu khen thưởng thời điểm hắn là lực nâng tạo phi yên hiện tại cũng đồng d ạ n g sao hậu tuyển các hoa khôi cũng lộ ra khẩn trương vẻ chờ mong nếu như có thể được đến giả khuynh hàn thơ khen vậy khẳng định lần có b à diện trừ trừ ngạo xong nàng không dám nghĩ cũng không có cái gọi là hô báo nhân viên tiếp nhận giấy tuyên mở ra xem không khỏi sửng sốt chuyện gì xảy ra nhanh lên n i ệ p a mọi người gặp hắn rất lâu không có phản ứng lớn tiếng t h u ố c d i ụ c nói anh hô báo nhân viên h à to miệng chầm dãi nói thế tử chỉ viết một câu một câu ha ha ha hương đằng đầu tiên nhịn không được cười ha hà một câu cũng không cảm thấy ngại đưa lên còn tưởng rằng hắn lớn bao nhiêu tài hoa đâu mọi người cũng đều lộ ra ngoài ý muốn biểu lộ không nghĩ tới là cái này kết quả viết tốt xấu tạm thời không nói ít nhất đưa lên đều là hoàn chỉnh tác phẩm còn không có cái nào sẽ cầm tàn thứ phẩm đi cho đủ số đồ chọc cho cười nghĩ tới ngay một chút có người khó nhịn hiếu kỳ muốn nhìn xem đến cùng lại như thế nào một câu hô báo nhân viên lắng động một cái cảm xúc sau đó cao giọng thì thầm nhất là nhân gian lưu không được chu nhan từ kính hoa t ử thụ gây nên trừ cô đ ư ơ n g âm thanh rơi hiện trường lập tức rơi vào một mảnh trầm mặc câu nói này phảng phất có một loại ma lực đồng dạng để mỗi người cũng n h ị n không được trong đầu tinh tế phẩm vị nhất là nhân gian lưu không được chu nhan từ kính hoa t ử thụ d i ệ u a thật sự là thật l à k héo hiện trường có rất nhiều khoa khảo học sinh không phải khương đẳng như thế bao cỏ có, có thể so bọn họ có lẽ sáng tác năng lực đồng dạng nhưng dám thưởng năng lực tuyệt đối không tầm thường đụng tới dạng này thiên cổ câu hay chính là nghĩ buồn bực lương tâm hạ thấp cũng nói không nên lời cô câu ép toàn trường đây là đại bộ phận người cảm nhận cứ việc thế tử chỉ viết một câu nhưng chỉ bằng câu này cũng có thể khóa chặt toàn trường tốt nhất trừ ngạo s o n g ngốc trệ gây nên trừ cô nương những lời này là viết cho ta nàng giống như nằm mơ nội tâm lặp đi lặp lại không ngừng nhớ kỹ câu nói này thế tử đến cùng có như thế nào tinh tế tâm tư mới có thể đem t h i ể u quang trôi qua sắt na phương hoa viết như vậy phát huy vô cùng tinh tế mà nhìn thấy mà giật mình mặt khác bảy vị hoa khôi toàn bộ đều hâm mộ nhìn qua trừ n ạ o xong mặc dù các nàng chu nhan vẫn còn tại kính nhưng hồng nhan trong nháy mắt giả ai có thể thoát khỏi t ầ n ngữ nhu si ngốc nhìn qua dạ khuynh hàn một bên mặt nàng nghĩ đến chính mình bất kia hòa tác tự tại tơ bông nhẹ giống như mộng vô biên tia mưa nhỏ như sầu đồng dạng trực kích nhân tâm cái kia bài phá trận tử thật sự là chép lao vương ra sao mà dương túy thư thì bất mãn hử một tiếng ta cái gì trình độ người còn không biết sao nàng nhớ tới dạ khuynh hàn lời nói vừa rồi không khỏi một trận không phục biết chính là loại này trình độ thế tử lại tài chúng ta hết ngồi đại giếng buồn cười không tự biết hổ thẹn hổ thẹn không ít học sinh đều bị khuất phục hướng về phía chỗ trang nhà ôm quyền làm lễ cắt ai biết lại là không phải chép đây này cũng có người xem thường lời nói là nhạt không sai ta chính là chép dạ khuynh hàn một mặt bằng phản nói ha ha thế tử đừng nói dỡn nơi nào có loại này câu hay ta cũng muốn đi quay cốp cơ tới đúng vậy à đúng vậy à, thế tử đừng nghe những cái kia nói xấu c h i ngôn bọn họ chính là ghét những cái kia bị chết phục học sinh nhộn nhịp nhảy ra giữ g ì n dạ khuynh hàn dạ khuynh hàn lắc đầu nội tâm buồn dầu nói thế nào nói thật liền không ai tin đâu chương mười tám dương t ú thư muốn làm sáng tác chương mười tám dương túy h thư muốn làm sáng tác cuối cùng hoa khôi đại tái viên mãn kết thúc tạ phi yên trở thành tân nhiệm hoa khôi phong quang vô hạn bởi vì khương đằng cùng dạ khuynh hàn phân cao thấp nàng khen thưởng nhiều nhất mặt khác thu hoạch thơ khen cũng không ít đây đều là thêm điểm hạng làm người ta bất ngờ nhất chính là trừ ngạo s o n g nguyên bản hẳn là không thể tranh cãi hạn g chót nhưng dạ khuynh hàn một câu thơ để nàng trọn vẹn lên cao ba tên xếp tại thứ năm mà còn bởi vì câu thơ này nàng trở thành tranh nhau thảo luận tiêu điểm nhiệt độ gần với tạ phi yên tùng chúc huyện dạ k u y n h à n k h o n h chân ngồi ở trên giường rất lâu thở ra một hơi thật dài cảm thụ một chút tu vi hắn đã đột phá vấn tâm cảnh sơ kỳ tiến vào trung kỳ hoa khôi đại tái vốn chỉ là muốn đi quét quét một cái hoàn khố t r ị không nghĩ tới lại thu hoạch ngoài ý muốn không ít thanh vọng t r ị những n à y thanh vọng t r ị trả lại tự thân hắn tiến cảnh mới sẽ nhanh như vậy tiếp nối là không thể thu hoạch được rút thưởng cơ hội hệ thống càng ngày càng keo kiệt xem ra là nghĩ buộc hắn dùng thanh vọng t r ị đi hệ thống thương thành hối bái gia khuynh ê à n tạm thời còn không tính toán làm như vậy thanh vọng chị quét không dễ dàng trước cố gắng tăng cao tu vi lại nói mặt khác như thế điểm thanh vọng chị cũng đổi không đến thứ gì tốt đều là gần cả từ giữa nguyên cảnh hậu kỳ đến v ấ n tâm cảnh trung kỳ dạ khuynh hàn chỉ dùng thời gian cực ngắn hắn cũng không cần sợ căn cơ bất ổn hệ thống sẽ quét dọn những n à y hai hoàng ẩm chỉ là v ấ n tâm cảnh cần bắt đầu chậm rãi lĩnh hội chính mình đạo là về sau tấn cấp tông sư làm chuẩn bị dạ khuynh hàn còn cần một bộ thích hợp bản thân công pháp nếu như hệ thống không tặng cho hoặc rút không được dạ khuynh hàn chỉ có thể tích lũy thanh vọng chị chính mình đi đổi dương gia dương t ú thư gian phòng nha hoàn như ngọc đẩy cửa đi vào nhìn xem dựa bàn viết nhanh tiểu thư không khỏi trở nên đau đầu không phải ta nói ngươi t i ể u thư ngươi cũng quá lớn mật lão gia thích nhất tr ngươi cũng dám trộm ra đi bán mà con bạc một ngày liền tiêu xài hết lao ra chỉ phạt ngươi c ầ m đoán ba ngày thật đã là đặc biệt khai ân ngươi liền h ả o h ả o bế môn hối lội a đừng có lại không thành thật dương t ú thư mắt biết h a y ngơ đầu đều không có nhất một cái như ngọc thở dài lại là hưởng phí môi lưới nàng nhìn thấy tiểu thư cầm một tay bút một hồi quét quét quét viết không ngừng một hồi lại lộ ra vẻ mặt trầm tư không khỏi có chút k ỳ quái tiểu thư bình thường là không thích viết đồ vật nhà nàng liền thích xem từ sáng đến tối đều ôm cái sách vở hôm nay làm sao tâm huyết dân trảo nghĩ viết ít đồ đâu như ngọc mang theo yêu kỷ góp đến bàn bên cạnh. mại thân vương phủ ngã thành hoàn khố thế t ử tâm c ă n s ủ n g một cái bắt mắt tiêu đề đập vào mi mắt bên cạnh còn có một hàng chữ nhỏ nam chính diệp tiểu hàn nữ chính tân tiểu nhu đây là như ngọc mở to hai mắt nhìn dương túy thư mạch suy nghĩ bị đánh gãy quay đầu thấy là như ngọc thả xuống bút giữ chặt cánh tay của nàng hương phân nói người tới v ừ a vặn tranh thủ thời gian giúp ta xem một chút viết thế nào như ngọc lơ ngơ tiểu thư ngươi nói cho ta biết trước đây là cái gì đây là do ta viết thoại bản nha ta muốn trở thành giống tinh loan đại sư như thế tồn tại dương túy thư trong mắt tràn đầy chỉ riêng như ngọc làm sao cảm giác giống như là viết bình nam vương thế tử a người cũng nhìn ra dương túy thư gật gật đầu nghệ thuật bắt nguồn từ sinh hoạt nàng đã đem dạ khuynh hàn cùng tân ngữ nhu từng ly từng tí hoàn toàn g i à nghe tin tưởng vững chắc nhất định có thể viết ra một cái đặc sắc xuất hiện cố sự v ừ i v ạ n chính mình bị cấm túc ba ngày có thể lợi dụng khoảng thời gian này thật tốt là một cái sáng tác ta nhất định phải để cho cha ta lau mắt mà nhìn dương túy thư tay ngọc nắm thành nắm tay nhỏ chương mười chín đứng tại nhiều người một bên vĩnh viễn không sai chương mười chín đứng tại nhiều người một bên vĩnh viễn không sai khoa khảo báo danh sơ thẩm đã toàn bộ hoàn thành tiếp xuống chính là rút thăm phân phối trường thi tứ lại địa điểm thi phân biệt thiết lập ở ngọc kinh thành phương hướng bốn phương tám hướng dạ khuynh hàn phụ trách là nam thành thái học viện cửa ra vào công bố mỗi tên học tử thuộc về cái nào địa điểm thi mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu rất nhiều người nhìn thấy chính mình danh tự phía sau có một cái nho nhỏ nam chữ lúc cũng không khỏi lộ ra một mặt đ ắ n g chát đem cả một đời tiền đồ giao đến dạ khuynh hàn cái kêu hoàn khố trên tay người nào có thể yên tâm người nào có thể bằng lòng nhưng không có cách nào chỉ có thể tự nhận xui xẻo trường thi công tác chuẩn bị rất nhanh liền hừng khí thế mở rộng không cần mấy ngày khoa khảo liền đem chính thức cử hành gia khuynh ê à n dành thời gian cùng tân hoài nhân đụng vào cái mặt mặt khác ba tên phụ giám khảo hắn đã tìm đủ đều là giống như hắn âu sầu thất bại hạng người nhưng cũng đều là h u y ê n b á c chi sĩ gia khuynh ê à n không quá quan tâm tùy tiện nói hai câu về sau liền toàn bộ giao cho tân hoài nhân xử lý cho nên tân hoài nhân thoạt nhìn càng giống là giám khảo ngọc kinh thành một chỗ rách nát nhà dân bên trong tăng hồng c h í đẩy ra ra môn đây là hắn đi tới kinh thành phía sau thuê một chỗ nơi ở tại khu dân nghèo một tháng muốn không được mấy cái lớn hạt bụi hốt hoảng bước chân phụ phiếm hắn tình trạng không phải rất tốt đi đến trước án vén lên một mảnh vải đen bên trong tre kín hai cái hộp một lớn một nhỏ tăng h ồ n g trí ô m đến trong ngực dùng bàn tay nhẹ nhàng vớt ve ánh mắt lộ ra ánh mắt bi thống ngọc lương hoa nhỏ chờ lấy ta rất nhanh liền sẽ cùng các ngươi tụ lại hắn giống như nói mê thì thào nói nhỏ nam thành khả o khu hoàn cố g i á g khảo a ha ha mặc dù đang cười nhưng so với khóc còn khó nghe những cái kêu cao cao tại thượng người cả ngày ngập trong vàng son chưa từng túi người nhìn qua nhân gian khó khăn đại ly vương triều đã biến thành cái giặc gì loạn trong giặc ngoài dân chúng lầm than nhưng có người nào để ý những này ngọc kinh thành vẫn là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình thế giới như vậy còn có thể cứu sao nếu như không có cái kia sao lại cần lưu luyến tất cả địa điểm thi đều đã chuẩn bị xong xuôi sau ba ngày đem chính thức bắt đầu thi văn thi tổng cộng chia làm hai trạng trận đầu thi kiến thức căn bản trận thứ hai thi thực tế sử dụng trọng điểm tại trận thứ hai ngươi có thể hay không cung cấp một chút chỉ đạo tính tư tưởng tính kiến thiết ý kiến đem quyết định tương lai tiền đồ này ta muốn một cái chữ thiên bao xương sau đó lại cho ta nam thành khả khu một tên gã sai vật ném ra một cái túi hướng về phía quản sự nói nhưng không đợi hắn nói xong quản sự liền không kiên nhẫn trả lời một câu không có không có gã sai vật s ữ n g sở nhanh như vậy liền bị đặt trước xong căn bản liền không có thiết lập quản sự lầm bầm một tiếng những năm qua bọn họ thông qua những ngày này chữa bao xương có thể là có thể kiếm không ít bạn nhưng năm nay toàn bộ đều không còn hình bóng nghĩ đến đây hắn liền đối vị kêu hoàn khố thế tử tràn đầy hoán hận hủy bỏ tất cả đặc thù ưu đãi tất cả thí sinh đối xử như nhau không quản ngươi thân phân cao quý cỡ nào có bao nhiêu tiền tài cùng so như tên ăn mày dân nghèo không có gì khác nhau đây không phải là làm l o ạ n nha huân quý cùng bình dân sao có thể nói nhập là một phía trên cũng không quản t ù y cái k i a hoàn khố tùy ý làm vậy rất nhanh nam thành khảo khu đánh vỡ thông thường đem mọi người kéo đến cùng một cái online cách làm liền hành động ngọc kinh thành bị phân đến nơi này huân quý thi sinh phản ứng rất lớn thậm chí tụ tập nhiều người kháng nghị để bình nam vương thế tử cho cái thuyết pháp dạ khuynh hàn đối với cái này chỉ đáp lại bốn chữ thích thi không thi nhóm người này chưa từ bỏ ý định lại bẩm báo tổng giám khảo dương hồng ngọc nơi đó nhưng thủ phụ đại nhân bày tỏ phân khu giám khảo có quyền quyết định một câu liền ngăn cản trở về phản đồ hắn cũng là huân quý giai tầng dạng này xuống tay với người một nhà lương tâm sẽ không đau sao không ít người ở trong lòng thống mạ dạ khuynh ê hàn có người mang hắn liền có người khen ngợi hắn những cái kêu bình dân từng cái nhảy cấm hoan hô bọn họ đối với mấy cái này không công chính đãi ngộ đã sớm căm thủ đến tận sư ơ n g t h ủ y tất nhiên là khoa khảo đại gia nên công bằng cạnh tranh dựa vào cái gì bình dân liền kém một bậc gần vài ngày bọn họ tràn vào ngọc kinh thành cùng huân quý tử đệ không ít phát sinh xung đột trong lòng kìm nén một đám lửa bây giờ nhìn thấy đối phương ăn quả đắng thoải mái đến cực điểm làm tốt phía trước còn phàn nàn bị phân tại nam thành khả o khu nhưng bây giờ bọn họ cảm thấy phân đến nơi này cũng không tệ tùng trúc huyền dạ khuynh hàn nằm tại trên giường e m một bên nghe lấy dân ca một bên nội thị hệ thống diện bản tăng là tăng một chút nhưng cách mình mong muốn còn kém không í t xem ra hạ thủ còn chưa đủ hung ác ca từ quyết định tiếp nhận giám khảo một khắp kia trở đi dạ khuynh hàn liền suy nghĩ làm sao có thể quét điểm thành vọng trị không phải vậy không có chỗ tốt sự t ì n h hắn mới không muốn làm h â n quý cùng bình dân từ người nào trên thân kéo đâu cái này còn phải hỏi đương nhiên là cái sau bởi vì cơ sở số lượng khổng lồ hệ thống giáo hội hắn một cái đạo lý đứng tại nhiều người một bên vĩnh viễn không sai t r ư ơ n g hai mươi đêm mưa ám sát t r ư ơ n g hai mươi đêm mưa ám sát rất nhanh khoa khảo ngày tiến đến dạ khuynh hàn cũng không thể không rời đi tùng trúc quyển tiến về trường thi tòa c h ấ n tất cả thí sinh đều tại thống nhất phòng riêng trung khảo thử hưởng thụ lấy đồng dạng phục vụ cho nên rất tốt quản lý không cần cái gì quan tâm mỗi một chàng đều muốn thi dòng giã thời gian một ngày dạ khuynh hàn cảm giác có chút buồn chán thật vất vả nhịn đến hoàng hôn thời gian hắn liền tranh thủ thời gian rút lui bên ngoài rơi ra mưa to cảnh đêm rất đen nhanh vương phủ xe ngựa chạy tại trên đường phố nửa ngày đều không nhìn thấy một cái người đi đường bùng xe bên trong đ ư ờ n g sức xa hoa da khuynh hàn là cái biết hưởng thụ người hắn nghiêng dựa vào gấm đôn phía trên nghe lấy nước mưa gõ trần nhà âm thanh đặc biệt thanh thản đông nhiên hắn cảm giác trong cơ thể hệ thống một trận rung động phát ra đinh đinh đinh âm thanh nhưng nội thị bảng lại không có phát hiện cái gì dị thường hắn cảm giác không thích hợp đúng lúc này một sợi giống như thực chất sắc cơ đột nhiên đột phá bùng xe tấm ván gỗ đánh út về phía dạ k h u n h hàn trái tim lúc này hắn mới hiểu được hệ thống nguyên lai tại cảnh báo nháy mắt da k h u n h hàn tóc gáy đều rực lên hắn tu vi đã đột phá đến vấn tâm cảnh trung kỳ người tới có thể cho hắn tạo thành khổng lồ như thế áp lực lời nói chẳng lẽ là một tên tông sư Dạ khuynh hàn không kịp nghĩ nhiều trực tiếp sử dụng tuyệt đối phòng ngự thể nghiệp thẻ thời gian một nén hương bên trong hắn đem không nhìn tông sư cấp bất luận cái gì công kích đông giống rắn độc lưỡi đồng dạng mũi kiếm đâm vào một tầng vô hình trên khải giáp lập tức bị bắn ra còn tốt dạ khuynh hàn quả quyết phàm là do dự một chút xíu hắn có thể liền bị một kiếm xuyên tim mũi kiếm bị bắn ra phía sau lập tức liền biến mất không thấy gì nữa không có làm lần công kích thứ hai nhưng ở ngoài thùng xe mặt dạ khuynh hàn mở ra cửa khoang xe xem xét toàn thân áo đen tích h khách đã bị ngăn cản cùng hắn giao thủ thì là vương phủ cung phụng dạ lâu dạ khuynh hàn đặc biệt từ ra ra nơi đó muốn tới người bảo vệ mình dạ lâu một bên công kích một bên truyền âm thế tử ngại không có sao chứ không ngại dạ khuynh hàn sắc mặt khó coi bắt sống không được liền giết là thông qua hai người giao thủ có thể thấy được dạ lâu tại tu vi bên trên hơn một chút nhưng đối phương chiêu thức quỷ dị thân hình phiêu hốt không dễ như vậy cầm xuống anh. hai người đối cứng một chiêu phía sau người áo đen ngượn nhờ lực phản chấn b ắ người n háo ư Nhưng người trượng, ớ mới n nơi Hắn muốn ngoài g đi. liền xa vừa bay ra đột chạy. một c ấy bị n ngọc n h h tay trò trở t a bức về. đen thân cũng á c h h đó k là đủ hư u hát vậy mà cùng thanh đại lấy thương đội thường đến vì chính mình sáng tạo một tia chạy trốn cơ hội hắn thấy thanh đ ạ i uy hiếp xa so với dạ lâu càng lớn thanh đ ạ i bả vai bị xuyên thủng đối phương cũng chịu nàng một trường dạ lâu không kịp vây chặt thích khách áo đen như chấp giật hướng phương xa đội đi so vừa rồi chạy trốn lúc còn nhanh mắt thấy là phải biến mất tại màn mưa bên trong lúc này thân thể của hắn lại đột nhiên giống đụng phải một bức tường đồng dạng bị trùng điệp bắn ngược trở về dạ khuyên hẳn nhức nhối nhìn xem hệ thống không gian lúc này thiên địa tù lung thể nghiệm thẻ bên trên chữ số đã từ ba biến thành hai đại biểu chỉ có thể sử dụng hai lần hắn đôi thích khách áo đen hận đến nhấn răng vì người này vậy mà tiêu hao hết hai tấm thể nghiệm thẻ đó cũng đều là thật vất vả mới rút đến một nén hương bên trong bắt giữ người này dạ khuynh ê à n lạnh lùng nói thích khách áo đen đã làn ỏ mạnh hết đà cũng không cách nào kiên trì nữa trong chớp mắt liền bị hạn chế đừng để hắn chết dạ khuynh ê à n nhắc nhở dạ lâu gật gật đầu một mực khống chế lại đối phương đại cục đã định thanh đại hướng dạ khuynh ê à n khẽ không người thân ảnh chậm dãi biến mất dạ lâu nội tâm quần quận thế tử quả nhiên không giống mặt ngoài đơn giản như vậy cũng không biết từ chỗ nào tìm cường đại như thế thuộc hạ nữ tử này hiển nhiên không phải vương phủ người mà là hắn lực lượng tư nhân trước trở về lại nói xe ngựa phi nhanh không lâu liền trở về vương phủ lại không ngoài ý mớn tùng trúc huyền ra khuynh hàn một cái giật xuống người áo đen khăn che mặt một tấm hơn ba mươi tuổi thường thường không có gì lạ khuôn mặt đập vào mí mắt hắn giờ phút này đã bị khóa lại hoàn toàn không cách nào động đậy sợ hắn tự sát người nào phải n g ư ờ i tới có phải là thái tử ra khuynh hàn biết đối phương không có khả năng trả lời hắn hỏi ra chỉ là nghị quan sát một chút đối phương cảm xúc hoặc thần sắc ba động tìm kiếm một chút dấu vết để lại đáng tiếc để hắn thất vọng Đối phương tối ự a Giam như một đầm nước đọng đồng dạng, không có chút nào gần sóng. khuynh hàn phân phó một tiếng. Dạ lâu gật gật đầu, đem người đen nông khuynh hàn chút thật phó háo tư. một đầm Xem một đem trầm gật gật t đầu, đi. có Dạ Dạ Dạ lại kỹ à? bảo vào rơi lâu vệ. nay lần này ám sát cùng tạo thành nguyên thân tử vong lần kia có phải là xuất tử cùng một phương căn cứ thanh đại điều tra lần trước tất cả manh mối đều chỉ hướng thái tử mà lần này không có đầu mối tên này người háo đen thoạt nhìn không giống như là nuôi dưỡng võ giả hoặc tử sĩ càng giống là một tên sát thủ mà tông sư cấp sát thủ chỉ có hàn nha mới có có người thuê hắn tới dick ta không quản thành công hoặc thất bại cũng xác thực có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức mà còn thời gian điểm nắm rất tốt liền tại hắn vừa vặn đắc tội một nhóm vân quý về sau cũng có thể nhờ vào đó che giấu thân phận dạ khuynh hàn tại nghĩ lại chính mình gần nhất có phải là danh tiếng quá thịnh mặc dù không có bại lộ bất luận cái gì võ đạo phương diện tiềm lực hoặc thiên phú nhưng vẫn là để một chút người ngửi được hắn cùng trước kia khác biệt tất nhiên đã bước lên hệ thống con đường này liền không cách nào lại quay đầu chỉ có thể mau chóng trở nên cương đại liền t ô n g sư cấp sát thủ đều xuất động lại đã đá chìm đáy biển núp trong bóng tối đối phương khẳng định đem lại lần nữa nâng cao đối giả k h u n h hàn thực lực dự đoán. ngoài lần tuyết thư xá dương túy thư ôm một đống bản thảo đi đến nàng vẫn là một thân nam tử hóa trang bất quá không lừa được bất luận kẻ nào không nói thổi qua liền phá gương mặt ít nhất trước ngực cái kia hai đoàn bốn t h e lấp một cái đi bởi vì thường đến mua sách đọc sách nàng cùng nhà này thư xá lao bản rất quen cái này không chỉ là một nhà thư xá bọn họ còn kiêm làm ý luận phát hành chờ nghiệp vụ thực lực vô cùng c ư ờ n g ngọc kinh thành số một số hai nhìn thấy dương thúy thư một tên người cộng tác lập tức nên tiếp đến chào hỏi dương công tử nhưng có đoạn thời gian không nhìn thấy ngài trong cửa hàng lại mới đến một nhóm thoại bản ta đều giữ lại cho ngài đâu đặc biệt đặc sắc thế nào nhìn một chút hắn một bên nói một bên làm bộ đi l ấ y dương thúy thư đưa tay ngăn cản hắn nói ta hôm nay đến không phải cấm sách các ngươi trưởng quỹ có đây không trưởng quỹ người cộng tác trên mặt hơi kinh ngạc nhưng hắn không có hỏi nhiều nhẹ gật đầu nói tại liền đem dương túy thư dẫn tới hậu viện một tên đầu đội mũ quả dưa trên người mặc áo khoác ngoài láo giả chính một bên hừ phát khúc một bên cầm cái bình nước nhỏ tại cho viện từ bên trong h ò a cỏ tới nước mai trưởng quỹ dương túy thư kêu một tiếng ai ôi là dương công tử g i á lâm mau mời ngồi mau mời ngồi mai trưởng quỹ ném đi bình nước nhỏ tranh thủ thời gian chào hỏi hắn là biết dương túy thư thân phận chân chính cho nên không dám chút nào lãnh đạo không biết dương công tử tìm ta chuyện gì mai trưởng quỹ nhìn sang dương t ú thư trong ngực bàn thảo đại khái đoán được mấy phần dương túy thư ngồi xuống phía sau đem bản thảo hướng bản nhỏ bên trên một đám vừa cười vừa nói ta chỗ này có một phần bản gốc thoại bản cố sự muốn mời mai trưởng quỹ cho qua xem qua nhìn xem có hay không phát hành có thể quả nhiên không ngoài dự đoán mai trưởng quỹ con ngư i đảo một vòng lộ ra một cỗ thương nhân con khéo trong lòng âm thầm hạ quyết tâm không quản bản thảo viết đến thế nào xem tại thủ phụ chi nữ mặt mũi đều nhất định cho nàng phát hành có thể là coi hắn tiếp nhận bản thảo còn không có lật ra chính văn chỉ nhìn cái tên sách liền không khỏi nhữ mày mãi thân vương phủ ngã thành h o à n cố thế từ tâm cán sùng cái này mai trưởng quỹ dương mi mắt nhìn một chút dương túy thư cái sau chính bao h à n g mong đợi nhìn qua hắn môi hắn hợp đ ộ n g sau đó lắc đầu xem trước một chút nội dung nói sau đi theo từng tờ một giấy viết bản thảo lật qua mai trưởng quỹ biểu lộ cũng là đặc sắc xuất hiện thỉnh thoảng sẽ còn co rún một cái ra mặt nghĩ đến theo tình tiết đ ẩ i tới hắn nội tâm nhất định ầm ầm sống dậy rất lâu mai trưởng quỹ buông xuống giấy viết bản thảo hắn bình phục một cái tâm tình phía sau mới chậm rãi mở miệng nói ra có thể hay không hỏi trước một cái đây là vị nào đại tác ta dương t ú thư chỉ chỉ chính mình t mai trưởng quỹ hít vào mù hơi trên mặt lập tức che kín cú kết hai cái lông mày đều nhanh chen thành một đầu ngón tay không ngừng gõ bàn nhỏ dương túy thư thấy đối phương không lên tiếng liền nhịn không được thúc giục nói mai trưởng quý không cần cố kỵ nói thẳng liền có thể ách mai trưởng quý suy nghĩ một chút sau đó nói nội dung ân viết không sai đối chính là nhìn xem hình như cùng bình nam vương thế tử có chút không sai chính là lấy thế tử làm nguyên mẫu sáng tác dương túy thư thẳng thắn nói vậy cái này liền mai trưởng quý nội tâm vui mừng nhưng trên mặt lại giả vờ làm một bộ vẻ làm khó ngài biết rõ chúng ta tiểu thương tiểu hộ tuyệt đối không dám đắc tội bình nam vương phụ nếu như cuốn sách này phát hành d ư ớ c lấy thế tử không nhanh mai tuyết thư xá có thể tuyệt đối tiếp nhận không nổi hô rốt cuộc tìm được một cái cự tuyệt đối phương lý do nói thật kinh doanh thư xá nhiều năm như vậy nhìn qua nhiều sách như vậy bản thảo hắn chưa bao giờ giống hôm nay như vậy nói như thế nào đây nội tâm sụp đổ phạm là đối phương viết phải cùng lập tức lưu hành thoại bản có như vậy một tia dính dáng mai trưởng quỹ liền sẽ không chút do dự cho nàng phát hành nếu không được không kiếm tiền nhiều quá có thể cái này thực sự là dương quý thư mặt lộ vẻ hơi thất vọng nàng vẫn cứ có chút không cam tâm tiếp tục truy vấn nói thật không được sao nhìn thấy dương túy thư dạng này mai trưởng quy cảm thấy cũng có chút không đành lòng đồng thời lại sợ đem lời nói đến quá tuyệt sẽ đắc tội đối phương hắn thở dài cũng không phải không có cách nào a dương túy thư ánh mắt sáng lên chỉ cần được đến thế tử cho phép cửa hàng nhỏ liền không có nỗi lo về sau tốt nhất còn có thể mời hắn làm cái tự cái kêu phát hành về sau còn có thể trở thành một bán chạy điểm mai trưởng quy nói nhảm hắn không cho rằng đối phương dám đem phần này bạn thảo cầm tới thế tử trước mặt dương túy thư sau khi nghe xong lộ ra một bộ vẻ suy tư sau đó nàng không nói gì thêm dọn dẹp một chút bạn thảo liền cáo tử rời đi biết khó mà lui hắc hắc mai trưởng quỹ nội tâm một trận nhẹ nhõm bình nam vương phủ cửa chính ban ngày dương thúy thư ôm sách bạn thảo nghiêng đầu hướng về phía hộ vệ nói ta là dương thúy thư muốn gặp các ngươi thế tử mỗi ngày muốn gặp chúng ta thế tử nhiều người n g ư ơ i tính là cái gì đừng tưởng rằng chính mình dài đến ra mịn t h ị t mềm liền các loại hộ vệ nội tâm ngay tại nổ nước b ộ t lúc hồi tưởng một cái đối phương báo ra danh tự dương thúy thư dương không phải liền là tương lai thế tử phi một trong sao hắn vừa mịn xem xét đối phương một cái quả nhiên là nữ giả nam trang nguyên lai là thiếu phu nhân tới mau mau mời vào bên trong hộ vệ thô giáp vòng tròn lớn mặt lập tức cởi thành một đoá hoa cúc tận lực để chính mình thoạt nhìn càng kính cần nghe theo càng định đoạt một chút cái gì thiếu phu nhân dương túy thư lầm bầm một tiếng sắc mặt đỏ lên ha ha tương lai hộ vệ vội vàng giải thích không cần thông báo sao dương túy thư trên miệng mặc dù đang hỏi nhưng một cái chân đã bước vào cửa lớn người khác cần ngài đương nhiên cũng không cần hộ vệ theo sát phía sau nói thế tử lúc này hoặc là tại tùng trúc u y ể n hoặc là liền tại tân cô nương tiểu viện ta trước người đi nhìn xem hắn hô đến mấy tên gia đình để bọn họ bước nhanh đi tìm một chút chỉ chốc lát sau liền có vị gia đình chạy về đến nói thế t ử tại tân cô nương nơi đó mời dương tiểu thư đi qua tân ngữ nhu tiểu viện nàng ngay tại cái đỉnh trên bàn đá vẽ tranh cẩm nhi hầu hạ một bên dạ khuynh hẳn tựa vào bên cạnh trên ghế dài thành thơi mà nhìn xem hai người ngươi đem phong cảnh tô lại nhập họa bên trong mà ta đem ngươi đập vào mi mắt ngươi sao lại không phải phong cảnh đâu rất nhanh dương thúy thư liền đến tân ngữ nhu lập tức vứt bỏ bức vẽ cười nói yêu kiểu đem nàng đón vào đồng thời phân phó cẩm nhi dâng trả tại hoa khôi đại tái bên trên lần đầu gặp nhau về sau t ầ n ngữ n u đối dương túy h thư cảm nhận cũng không t ệ lắm cũng hy vọng có thể cùng nàng thân cận nhiều hơn một cái dạ khuynh ê à n không có đứng dậy chỉ là lười biếng lên tiếng c h à o tại hắn trong ấn tượng dương túy h thư còn là lần đầu tiên đơn độc đến vương phủ vô sự không đăng tam bảo điện không biết nàng tại sao đến đây dương túy h thư trong ngực ôm bản thảo rất trói mắt dạ khuynh ê à n cùng t ầ n ngữ n u ngay lập tức liền đưa ánh mắt ném đến phía trên mang trên mặt nghi hoặc nàng gặp hai người đều chú ý tới liền thuận thế đem bản thảo thả tới trên bàn đá sau đó đối với tân ngữ n u nhẹ nói từ lần trước nhìn thấy muộn nghe nói muộn gặp phải tỷ nội tâm rất có cảm xúc vì vậy liền lấy ngươi cùng thế tử làm nguyên mẫu sáng tác một bộ thoại bản m ộ i m g ồ i nhìn xem có thích hay không dương túy thư cũng không có đi vào mẹo trực tiếp chỉ ra chủ đề tân ngữ nhu kinh ngạc tiếp nhận bản thảo nàng đối với chính mình cùng thế tử trở thành cố sự nguyên mẫu cũng không có quá lớn phản ứng chỉ là đối với dương túy thư loại này thủ phụ nhà tiểu thư hào môn quý nữ lại sẽ đi viết thoại bản loại này đồ vật cảm thấy bất khả tư nghị đôi mắt đẹp quét về phía trang thứ nhất bắt mắt tên sách đầu hai chữ liền để nàng hơi nhữ mày bán mình dương t ú thư nhìn thấy tân n ữ n u biểu lộ viết trong lòng nàng suy nghĩ lập tức giải thích nói mọi mọi tuyệt đối đừng hiểu lầm tỉ tỉ không có mạo phạm ý tứ nghệ thuật gia công mà thôi tân ngữ nhu nhàn nhạt cười một tiếng lắc đầu bày tỏ không sao tiếp lấy nhìn xuống ta thành hoàn khố thế t ử tâm can sủng tâm can sủng tân ngữ nhu gương mặt xinh đẹp lập tức thay đổi đến đường đỏ nhìn trộm nhìn một chút bên cạnh dạ khuynh hàn sau đó lật ra chính văn cái này vừa đọc chính là trọn vẹn thời gian n ử a nén hương dạ khuynh hàn vẫn cứ tựa vào trên ghế dài hán đối loại lời này vốn một chút hứng thú đều không có mặc dù là lấy chính mình làm nguyên mẫu sáng tác kiếp trước làm một cái người hiện đại cái gì đặc sắc tiểu thuyết chưa có xem nếu như đội thành không thích hợp thiếu nhi bàn vẽ hắn ngược lại là vui lòng dùng phê bình ánh mắt nhìn một cái cuối cùng tân ngữ nhu nhìn xong một trang cuối cùng dòng cuối cùng thế nào muộn muội dương t ù thư không kịp chờ đợi hỏi t ỷ t ỷ đại tài tân ngữ nhu bao hàm chân thành tha thiết nói nàng đốt bàn thảo trên mặt còn lưu lại vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ thật sao dương t ù thư kích động sắc mặt từng hồng vụt một cái liền đứng lên sao dám lừa gạt t ỷ tân n ữ nhu lôi kéo đối phương tay ngồi xuống sau đó lật ra bàn thảo chỉ vào phía trên cái này đến những kiểu đoạn nói xong chính mình cảm tưởng dương t ù thư như gặp trí âm nàng cũng đem chính mình sáng tác lúc ý nghĩ đa hố tạo lo lắng còn có bởi vì bút lực không bằng mà viết đến không đủ m ư ợ n mà địa phương tất cả đều nói cho đối phương nghe hai nữ mở rộng thâm nhập thảo luận lúc thì che miệng yêu k i ề u cười lúc thì mặt có ưu tư đã hoàn toàn đắm chìm tại cố sự tình tiết bên trong ra khuynh ê hàn rất lâu dương túy thư b ô n g nhiên thắng khẽ như thế tốt cố sự lại không cách nào diễn thế thật sự là đáng tiếc vì sao tân ngữ n u khó hiểu nói tỷ tỷ có thể cầm đi phát hành a ai ta đã đi qua thư xá trưởng uy không dám nhận a hắn đang sợ cái gì còn không phải dương túy thư liếc qua trên ghế d à i dạ khuynh hàn tân ngữ nhu lập tức hiểu ý thế tử có lẽ sẽ không để tâm chứ nàng nhìn xem dạ khuynh hàn giống như là tự nói lại giống là hỏi thăm muốn phát hành dạ khuynh hàn đấy lòng cũng sinh ra một tia hiếu kỳ muốn nhìn xem nàng đến cùng viết đến thế nào cầm qua bản thảo phía sau hắn dẫn đầu nhìn về phía tên sách một quyển sách có thể hay không hỏa tên sách chiếm cứ lấy rất lớn nhân tố ách m ạ i thân vương phủ ngã thành hoàn cố thế tử tâm cắn sùng lập tức một cỗ nồng đầm văn học mạng g i đập vào mặt có thể tại cái này phương thế giới lên g a dạng này một cái tên không thể không nói dương túy thư cũng là nhân tài các loại nàng sẽ không cũng là xuyên qua à. dạ khuynh ê à n đột nhiên giật mình thật sâu nhìn hướng dương túy thư nhưng dương túy thư trên mặt trừ lợi chờ mình phê bình sách bản thảo chờ mong bên ngoài cũng không có khác t h ư ờ n g h à n không phải là nếu không nghe đến cái t i u bài phá trận tử còn có hoa khôi đại tái bên trên câu k i a nhất là nhân gian lưu không được chu nhan t ử kính hoa t ử thũ lúc nàng sớm đã có chỗ phản ứng dạ khuynh ê à n thu nạp tâm trạng chậm rãi lật ra trang sách thô sơ giản lược đọc hiệu một lần phía sau hắn cũng không có quá lớn cảm giác như loại này l ệ c h ngò sùng loại nữ tần văn một người nam rất khó có đại nhập cảm bất quá dương túy h thư đối tình tiết đem khống cùng với đôi nam nữ chủ tâm lý miêu tả tình cảm tiến dần lên trở, đều xử lý cực kỳ đúng chỗ có thành t i ể u thần tiêm chết không có gì có thể ngại dạ khuynh hàn khép lại trang sách phía sau chậm rãi nói mặc dù tên sách gọi hắn là hoàn khố thế tử nhưng nội dung cũng không có cái gì để hắn không thể nào tiếp thu được quá tốt rồi dương túy h thư mừng rỡ không thôi ách còn có một việc nàng đột nhiên nghĩ tới có thể hay không mời thế tử cho ta làm cái tự a đến lúc đó cho người chia dương túy thư nghịch mầm nói làm tự Dạ khuynh hàn suy nghĩ một chút cái này cũng không cần phải a ta muốn làm chẳng lẽ không phải không đánh đã khai thừa nhận trong sách viết chính là ta ngươi không làm người khác cũng có thể nghĩ đến là ngươi dương thúy thư chưa từ bỏ ý định tiếp tục năn nhỉ tân ngữ nhu cũng nhảy ra hát đ ệ m h a i nữ đứng tại cùng một trận d o a n h Dạ khuynh hàn bị mãi đến thực tế không có biện pháp đành phải đầu hàng ta làm ta làm trên bàn đá đã có sắn bút mực giấy n g h i ề n dương thúy thư cùng tân ngữ nhu một người đệ lại giấy tuyển một bên ra k h u n h hàn nhấc b ư ớ lên suy tư một chút huy, huy sai sai viết câu chuyện này đơn thuần hư cấu như có tương đồng đơn thuần trùng hợp xin chớ rõ số chỗ ngồi Dạ khuynh hàn để cái này cái gì đó dương túy thư có chút không hài lòng lắm nàng còn muốn để dạ khuynh hàn thật tốt khen ngợi nàng một phen sau đó cường lực đề cử một cái c u ố n sách tốt nhất lại đến bài thơ tử tuyệt đối sẽ đại bạo kết quả liền viết như thế vài câu căn bản là không giống tự ngược lại giống nơi đây không có ngân tam trăm lượng bản thân làm sáng tỏ chỉ có cái này không muốn thì thôi vậy dạ khuynh hàn làm bộ muốn đem giấy tuyên vỏ nát muốn, muốn. dương t ú thư tranh thủ thời gian đoạt lấy đi chương hai mươi hai tần chỉ trở về chương hai mươi hai tần chỉ trở về mai tuyết thư xá làm ai trưởng quỹ nhìn thấy dạ khuynh hàn bài tội lúc cả trương mặt mò đều cứng đờ phản ứng đầu tiên h ắ n hoài nghi là ngụy tạo nhưng suy nghĩ một chút dương tiểu thư cùng thế tử quan hệ có lẽ lại không đến mức mà còn nghe nói thế tử một tay xinh đẹp thư pháp riêng một ngọn cờ khác biệt với lập tức bất luận một loại nào kiểu chữ không phải liền là trên giấy loại này sao cho nên bài tội hẳn là không giả chỉ là nàng làm sao dám đem bản thảo cầm tới thế tử trước mặt mà thế tử lại bị đổ cái gì thốt mê vậy mà thật sẽ đích thân làm tự thế giới này điên nhìn không hiểu mai trưởng quỹ tiếp xuống liền có thể an bài phát hành đi dương thúy thư một mặt hưng phấn đây là nàng diện thế bộ thứ nhất tác phẩm cũng là đổi theo tinh loan đại sư bước chân bước đầu tiên á c h mai trưởng quỹ chi chi ngông nô áo minh bạch dương thúy thư lập tức một mặt hiểu rõ từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu đặt lên b à n còn lại liền giao cho mai trưởng quỹ vất vả vất vả nói xong liền ngã chắp tay nhỏ sau lưng rời đi ai cái này mai trưởng quỹ muốn nói lại thôi nhìn qua đối phương bóng lưng càng chạy càng xa cuối cùng hóa thành thợ dài một tiếng mà thôi lão phu liền bỏ đi một đời anh danh ai bảo phía trước khoe khoang khoác lát đâu một chỗ lầu cát một tên mặc võ sĩ trang h ắ n tử bạch bạch bạch từng bước mà bên trên một bước vượt qua mấy tầng cầu thang hiện lộ rõ ràng ra hắn nội tâm hoảng loạn đi tới đỉnh đẩy cửa vào trong phòng không có điểm đèn chỉ có ngoài cửa sổ bắn vào á n h trăng để người mơ hồ có thể thấy rõ một ít cảnh tượng một bóng người đang ngồi ở cửa sổ nhìn qua phía ngoài nhà nhà đốt đèn vẫn là không có tin tức gì từ khi sau đêm đó liền hoàn toàn biến mất hán tử không người nói hàn nha bên kia nói thế nào cửa sổ bóng người âm thanh âm u theo thất bại xử lý biết đi xuống đi là hắn tử lui ra phía sau cửa sổ bóng người dùng ngón tay gó ghế tựa tay v ị t một cái lại một cái rất lâu hắn phát ra một tiếng c ư ờ i khẽ thì tháo nói có ý tứ trận thứ hai khoa khảo thời gian tiến đến Dạ khuynh ê ẳ n lại không thể không đi làm việc đúng giờ lần trước giám thị xong trở về trên đường ngộ phục hắn bị ép dùng hết hai tấm thể nghiệm thẻ còn tốt thiên địa tù lung tổng cộng có thể dùng ba lần không tính hoàn toàn phế bỏ nhưng tuyệt đối phòng ngự là đơn lần thẻ dùng xong liền không có cái này để trong lòng của hắn rất không có cảm giác an toàn cho nên cân nhắc liên tục hắn cắn răng dùng thanh vọng trị tại hệ thống thương thành bên trong lại đổi một tấm đây là hắn lần thứ nhất sử dụng hối đoái công năng c h ọ n vẹn tiêu phi tám trăm h thanh vọng trị gần đoạn thời gian cố gắng góp nhặt kết quả lập tức cũng nhanh bị móc giống lòng đang dỉ máu a bất quá có tuyệt đối phòng ngự tương đương với nhiều một cái mạng vẫn là rất đáng nam thành khả o khu Dạ khuynh hẳn cả người lệnh qua trên thế hắn là có thể d ự i vào tuyệt không ngồi tân hoài nhân chờ bốn tên phụ giám khảo thì thân thể thắng tắp cẩn thận tỉ mỉ trận thứ hai khoa khảo đang tiến hành bên trong đề mục là làm sao dừng loạt thế làm sao mở thịnh thế có binh sĩ không ngừng tuần tra mỗi một góc căn bản không cần d á m khảo quan tâm chỉ có xuất hiện đột phá tình t huống lúc mới sẽ báo lên vội vàng gần tới thời gian một ngày liền đi qua phong bút nộp bài thi lập tức tới thất thập bát hiệu phòng tăng hồng trí ngay tại thu thập công cụ mơ hồ có thể thấy được lông của hắn bút đã chọc đến không còn mấy sợi lông cán bút tràn đầy loang lộ ẩn ký nghiên mực cũng thiếu một góc giống tùy ý vứt bỏ tại ven đường một khối than thạch nhưng mà hắn động tác lại cẩn thận cẩn thận phản phất sợ làm hư đồng dạng trình lý thỏa đáng về sau tăng hồng trí một lần cuối cùng cầm lấy bài thi nhưng hắn á n h mắt lại chống hiển nhiên tâm tư không hề tại trang bịa bên trên thật lâu hắn chầm c h ầ m thở dài đem bài thi đoan chính bảy ra tại cái bàn chính giữa quay người nhanh chân bước ra cửa chờ tất cả thí sinh rời đi về sau bài thi bị thu nạp thành một sấp tiếp xuống chính là nặng nghề chấm bài thi công tác lấy dạ khuynh ê à n trình độ hiển nhiên tham dự không đi vào đây chính là hắn nắm lấy bốn cái tráng đinh nguyên nhân huống hồ hắn cũng hoàn toàn không có hứng thú bất quá cuối cùng nghĩ ra đưa tổng giám khảo dương hồng ngọc mười phần bài thi còn cần phân khu giám khảo đến đánh nhịp dạ k u y n h à n bàn giao tân hoài nhân đến lúc đó có cho hắn nhìn một chút liền có thể sắc trời lại đen xe ngựa lại lần nữa bước lên về vương phủ đường lần này gia khuynh ê à n căng cứng thần kinh thời khắc chú ý đến hệ thống báo động trước cùng với quanh mình tình huống nhưng mãi cho đến xe ngựa lái vào cửa phủ đều không có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh gia khuynh ê à n thở dài một hơi suy nghĩ một chút cũng là đối phương mới vừa ám sát thất bại không lâu trong thời gian ngắn không có khả năng lốc đến mức lấy phương thức giống nhau một lần nữa nói đến ám sát lần trước bắt lấy tên thích khách k bây giờ vẫn là một cái cái dám không thả đã cơ bản có thể xác định hắn thật cái gì cũng không biết nếu là đến từ hàn nha sát thủ thu tiền giết người chỉ thế thôi cái kia xác thực ép không ra cái gì hữu dụng tin tức trước khóa lại à bản thế tử có rất nhiều thủ đoạn bịa là người tông sư cấp cường giả bản thân chính là một bút tài phú thông hướng ngọc kinh thành trên con đạo hai thất khoái mã sóng vai rong r u i hai ngựa một đỏ một trắng toàn thân không nhiễm một chút màu tạp bốn chân buốc lên ở giữa giống như bôn u lôi thiểm điện nhanh đến mức khiến người hoa mắt xem xét liền không phải là phản phẩm phía trên ngồi một nam một nữ tại nhanh như chấp trên lưng ngựa bọn họ lại vững như bàn thạch giống đính tại trên yên ngựa đ ồ n dạng hiện nhiên hai người đều là vó giả lại tu vi cao thâm sư ngụi lập tức liền muốn đến ngọc kinh thành người xa cách người nhà nhiều năm trong lòng có lẽ thật là nhớ a bạch mã bên trên nam tử cười quay đầu nói hát nước chừng hai mươi ba hai mươi bốn năm tuổi mặc áo gấm dài đến phong thần thần lớn giật nhưng giữa lông mày lại mang theo một tia tiêu căng ân h ồ n g mã bên trên nữ tử chỉ là nhàn nhạt lên tiếng nàng một thân trang phục dáng người đều đặn nhất là một cặp đùi đẹp thon dài thẳng tắp hẹp ở trên lưng ngựa đặc biệt đáng chú ý lại nhìn xem khuôn mặt tú mỹ tuyệt luân mang theo một cỗ khí khái hào hùng t ó c đâm thành đôi ngựa theo gió bay lên lộ ra cực kỳ mát mẻ lão luyện lần này tới ngọc kinh thành hiệp trợ triều đình hoàn thành võ thí ngược lại là thứ nhì sư m ộ i sự tình mới là trọng yếu nhất ngươi yên tâm sư huynh nhất định sẽ hết sức giúp ngươi nam tử sớm thành thói quen đối phương lành lạnh không cho rằng buồn b ự c tiếp tục nói nhưng nữ tử lại cũng không cảm kích hơi nhữ mày trả lời ta sự t ì n h chính ta có thể xử lý cũng không nhọc đến sư huynh hao tâm tổn trí ai nam tử thở dài sư m ộ i hà tất như vậy lấy quan hệ của chúng ta hắn lời còn chưa nói hết liền bị nữ tử đánh gãy người ta chỉ là bình thường sư h u n h mọi quan hệ còn mời sư h u n h nói cẩn thận không phải vậy người khác nghe đến khó tránh khỏi hiểu lầm nam tử thần sắc buồn bã tâm ý của ta đối với ngươi ngươi quả thật không rõ ràng sao nữ tử ra v ẻ không nghe thấy ngầm đầu nhìn một cái phương xa phía trước chính là ngọc kinh thành chúng ta lại nhanh thêm một chút ta nói xong chấn động dây cương đi đầu phóng đi nam tử nhìn qua nữ tử bóng lưng ánh mắt phức tạp chương 2 a i nhất định là người của hai thế giới chương 2 a i nhất định là người của hai thế giới v y quốc công phủ một nam một nữ phi thân xuống ngựa trước cửa hộ vệ chỉ lên nhìn liền xoay người vào trong chạy đi một bên chạy một bên hô to chỉ tiểu thư trở về sau đó không ít gia đình ra ngoài nên đón tần chỉ phân phó hạ nhân chiếu cố thật tốt ngựa liền mang sư minh vào phủ cùng dạ gia chỉ có một cái dòng độc đinh khác biệt tần gia nhân khẩu thị vượng có thể nói một đại gia tộc lao quốc công tần hám sơn có ba đứa con hai nữ tần chỉ phụ thân tần lâm đứng hàng lao tam đời cháu nhân số liền càng nhiều ít nhất một m ư ờ i một cái tần chỉ tại hạc minh sơn tú võ đã hơn ba năm không có trở về nhà bây giờ trở về lập tức gây nên trong phủ hành o động lão nhị tần thanh là hiện nay tần phụ trưởng gia người lao đại tần ly cùng lão tam tần lâm đều tại bên ngoài nhậm chức nhỏ chỉ tần thanh tiếp vào hạ nhân báo đáp Cũng nghen đến thần r u n n g đ ỉ nhìn nữ, mang Nhị thấy chất đữ, mặt t cười. mỉm bá.、Tần、chỉ nhu thanh u kêu ậ n tiếng. Ân, không một s i i t ế bộ k ô n nhỏ. Tần thanh trên giới quan sát nàng một phen, tấn g giới sát một cấp có lẽ vỗ ẫ n cảnh、đi. Trung、kỷ. Tần chỉ thành thật trả lời. Tốt. Tần thanh tâm thật trả Tốt. chỉ đi. lời. kỷ. v tay khen mau đi xem một chút ra ra ngươi à hắn nghe nói ngươi muốn trở về từ vài ngày phía trước liền mong đợi đâu ách vị này là lúc này hắn mới chú ý tới tần c h ỉ sau lưng còn đi theo một người tần thanh ánh mắt co g ụ c lại từ đối phương trên thân hắn lại cảm nhận được một tia áp lực người trẻ tuổi này không đơn giản vị này là sư minh ta giang chu giao lần này tới ngọc kinh thành là triệu triều đình mời đem đảm nhiệm võ thí giám khảo tần chỉ giới thiệu nói giang chu giao t ầ n thanh nội tâm t ì n h n ộ sớm nên nghĩ đến là hắn trừ hạc minh sơn thủ tịch đệ tử cái nào người trẻ tuổi có thể có như thế khí tức cường đại nguyên lai là đại ly vương t r i ề u đệ nhất tuổi trẻ tông sư giang công tử thất kính thần thanh khách k h i nói không dám làm nhị ba gọi ta thuyền giao động liền có thể giang chu giao ngoài miệng mặc dù tại khiêm tốn nhưng hai đầu lông mày vẫn là lộ ra một tia không che giấu được tiêu nào t ầ n thanh nghe đến hắn cũng kêu chính mình nhị b á không khỏi nhìn tần c h ỉ một cái tần c h ỉ tú mỹ hơi n h í u nhưng không nói gì ha ha t ầ n thanh sang sảng cười một tiếng thúc giục nói nhỏ chỉ nhanh đi nhìn ra ra ngươi à ta cùng thuyền g i a o động hiền chất h à n huyên một chút tần c h ỉ gật gật đầu hướng hậu viện bước đi tần hám sơn ngồi tại chính mình thư phòng bên trong nhìn chằm chằm trên tường một bức chữ càng xem càng hài lòng phá trận t ừ c h r Vi quốc công tiểu chữ mới lạ bút t ẩ u long xạ nước chảy mây trôi tự nhiên mã thành không sai đây chính là tiệc ăn mừng bên trên giả k u y n h à n đích thân chỗ s á c cái kia một bài phá trật t tần hám sơn d à y mặt mò hướng xương đế đòi hỏi đi qua hắn mời ngọc kinh thành tốt nhất sư phụ đem b ồ i treo ở thư phòng mỗi ngày đọc đúng nguyên bản tần hám sơn một cái người thô kệch là không có thư phòng nhưng vì tấm này chữ hắn đặc biệt là một cái thư phòng của người khác đều thả đầy bút mực giấy nghiên sách vở tranh chữ đồ cổ loại hình đồ vật mà tần hám sơn thư phòng khắp nơi đều là đao thương kiếm kích áo giáp dụng cụ bảo hộ trừ bức tia chữ không có đồng dạng cùng văn hóa hai chữ dính dáng thắng được khi còn sống sau l ư n g tên chật c h tần hám sơn thích nhất câu này cứ việc tất cả mọi người nói bài ca này là dạ tiểu từ đạo văn dạ lao ca nhưng thì tính sao ít nhất nó lần thứ nhất diện thế thời điểm là gây nên uy quốc công trăm ngàn năm phía sau mọi người sẽ chỉ nhớ tới cái này kè kè. tần chỉ từ bên ngoài đẩy cửa đi vào g i a g i a nàng ngọt ngào kêu một tiếng mang trên mặt hồn nhiên c h i sắc nàng lúc này cùng giang chu giao trước mặt bộ kia lành lạnh rắn dấp hoàn toàn khác biệt ai ôi là cháu gái bảo bối của ta trở về tần hám sơn vui vẻ như cái lão ngoan đồng, đồng dạng tranh thủ thời gian cho nàng chuyện ghế tựa tần chỉ nào dám để ra ra động thủ chính mình chủ động kéo qua một tấm ngồi xuống người cái không có lương tâm nha đầu vừa đi chính là hơn ba năm nhưng làm ra ra nghĩ hỏng tần hám sơn giả vờ g á n trách chỉ nhi cũng muốn ra ra nha tần chỉ nhu thuật nói lần này trở về cũng đừng đi h ạ c minh sơn loại kia địa phương cất chim cũng không có có cái gì tốt trở. ách tần chỉ không có nói tiếp gốc dạ làm sao còn muốn đi tần hám sơn giọng mang bất mãn ở đâu đều có thể tu luyện huống hồ ngươi cũng nhanh hai mươi cùng dạ tiểu tử hôn sự không thể tổng kéo đi xuống n h ư lại đi cái ba năm năm năm đừng nói g i ra chính là cùng dương ra đều không tiện bàn giao nhân ra gia chờ ngươi không đợi ngươi đều không thỏa đáng nghe đến gia g i a mới vừa gặp mặt liền nhấc lên nàng không muốn nhất đối mặt sự tình tần chỉ lông mày lập tức nhíu lại nàng không muốn cả người nhưng mà lại bị trói c h ặ n liên quan tới việc này nàng đã cùng gia g i a thảo luận qua rất nhiều lần từ đ ầ u đến cuối không cách nào hủy bỏ hô nước vốn cho rằng lại qua ba năm gia g i a hàm ý có thể hơi lỏng một điểm không nghĩ tới tựa hồ chặt hơn cũng bắt đầu thúc giục bên trên ai chỉ có thể chầm chầm nhu toan tần chỉ nghĩ thầm a gia g i a chừng nào thì bắt đầu thích tranh chữ tần chỉ chợt thấy treo trên tường một bút chữ áo người nói cái này tần hám sơn trên mặt lại lần nữa khôi phục nụ cười g ắ c y nói đây là dạ tiểu tử đưa cho ta trong mắt hắn gây nên chẳng khác nào đưa hắn đưa cho ngươi tần chỉ cảm giác quái dị đến cực điểm hoàn cố thế tử lỗ mạng vũ phu đưa tranh chữ thật sự là một cái dám đưa một cái dám lớn không sai dạ tiểu tử chuyên môn vì ta làm một bài tử hh ắ c ắ c hắn làm tần chỉ lại không dám tin tưởng nàng nguyên lai tưởng rằng là dạ khuynh ê hẳn vì đập lao ra từ mông ngựa tìm người viết không nghĩ tới vẫn là bản gốc chỉ là hắn gái kia trình độ viết ra đồ vật có thể nhìn sao tần chỉ nhịn không được từ chữ thứ nhất bắt đầu đọc nhỏ càng đọc càng khiếp sợ hơn mặc dù nàng là một tên võ giả văn học phương diện đọc lướt qua không nhiều nhưng cơ bản d á m thưởng năng lực vẫn phải có dạ khuynh ê à n có thể viết ra dạng n à y từ nàng một vạn cái không tin bất quá tay này thư pháp cũng không tệ lại cùng tần hám sơn hàn huyên một hồi tần chỉ liền rời đi nàng tùy tiện kéo một tên hạ nhân hỏi tần kiếm ở nơi nào t h i ế u nhân không biết đi tìm là hạ nhân chạy như bay tần chỉ suy nghĩ tung bay nàng có hơn ba năm chưa từng thấy dạ k u y n h à n đối hắn n h ậ biết còn lưu lại trước kia cái kia ăn chơi thiếu ra hình tượng bên trên bây giờ hắn có hay không có thay đổi lại biến thành cái dạng gì nàng cần thật tốt tìm hiểu một chút bởi vì thông qua vừa rồi cùng ra ra tán câu tần chỉ ý thức được từ bên này hạ thủ giải trừ hô nước tựa hồ là chuyện không thể nào vậy cũng chỉ có thể từ dạng khuynh hàn trên thân tìm chỗ để đột phá để hắn chủ động từ bỏ dạng này đã không để bình nam vương phụ bị mất mặt lại có thể đạt tới mục đích về phần mình bị từ hôn về sau có hay không ảnh hưởng danh dự nàng liền không cần thiết không lâu hạ nhân liền đem tần kiếm tìm tới tần chỉ xa xa nhìn xem thân đệ đệ của mình mười bảy tuổi hắn so ba năm trước cao lớn không b t chính là không biết người thay đổi đến tiến tới không có trước đây hắn cùng dạ khuynh hàn đồng đạo đều là hoàn cố nhị thế tổ bất học vô thuật tần kiếm sợ hãi rụt rẽ đi tới yếu ớt kêu một tiếng tỉ tỉ ngươi trở về hắn đối tỉ tỉ này là đánh tâm nhãn bên trong sợ hãi mỗi lần từ hạc mình sơn trở về đều muốn đánh chính mình mấy bữa lần này đoán chừng cũng tại kiếp nạn trốn ngươi cách xa như vậy làm cái gì tần chỉ hơi nhũ mày không có a tần kiếm cố giả bộ bình tĩnh lại tới gần mấy bước thì ngươi đến làm u ố n hỏi chút chuyện a tần kiếm nghe xong lập tức chầm tính lại vừa cười vừa nói tuất tỉ, tỉ cứ hỏi là liên quan tới dạ ả khuynh ê à n hắn có thay đổi gì sao phu. tần ỷ phu. t kiếm s ứ n g sở tần chỉ khuôn mặt đỏ lên quát lớn không cho phép kêu tỷ phu a a a tần kiếm liên tục gật đầu nhưng nội tâm lại xem thưởng bằng vào cái này âm thanh tỷ phu hắn tại ngọc kinh thành hoàn khố vòng lẫn vào phong sinh tùy h khởi nhất là gần nhất theo dạ ả khuynh ê à n thanh danh tăng mạnh hắn cũng đi theo được nhờ nếu như có thể nói tần kiếm hy vọng t ỷ t ỷ sớm một chút gà đi dạng này đã không cần sợ hãi lại bị nản đánh em vợ mình thân phận cũng có thể ngồi vững một công đôi việc muốn nói tỉ phu tần kiếm nhìn thoáng qua tỉ biểu lộ lập tức đổi giọng muốn nói dạ đại ca gần nhất biến hóa vậy coi như đặc sắc tần kiếm dùng sùng bái giọng điệu t h a o thao bất tuyệt đem dạ khuynh hàn gần nhất manh động mấy món đại sự cho giảng thuận ra sinh động như thật tần chỉ nghe đến tập trung tinh thần trên mặt biểu lộ cũng theo đó không ngừng biến hóa ừ quả nhiên là đạo văn ta đã nói rồi lấy trình độ của hắn không có khả năng viết ra như thế tử bên đường n ạ p tiếp cũng tốt có đệ nhất mỹ nhân làm bạn thứ hôn liền càng dễ dàng hoa khôi đại tái cô câu ép toàn trường đây cũng là từ chỗ nào chép trở thành văn thi giám khảo một trong bất quá là cái góp đủ số mà thôi nghe xong tần kiếm giải thích tần chỉ xem thường con tưởng rằng dạ ả khuynh ê à n lớn bao nhiêu thay đổi đâu nguyên lai、like、cũng bất quá như vậy những n à y tại tần chỉ trong mắt đều là không quan trọng đồ vật chỉ có võ đạo mới là căn bản lấy dạ ả khuynh ê à n thiên phú tập tính sợ rằng hiện tại còn lưu lại tại ly p h ạ m cảnh a cũng liền so người bình thường cường như vậy một chút xíu mà chính mình sớm đã vượt qua giữa nguyên cảnh t ấ n cấp vấn tâm cảnh trung kỳ c h ọ n vẹn kém hai cái đại cảnh giới đồng thời chính mình có rất lớn lòng tin tại trong vòng ba năm thành tựu tâm sư thậm chí đánh vỡ giang sư h u n h ghi chép người ta theo đội khác biệt nhất định là người của hai thế giới cho nên c h ặ t đ ứ t xích mít đối lẫn nhau đều tốt chương hai mươi b ố đi gặp chương hai mươi b ố đi gặp mời ta đi gặp tùng t r ú c quyển bên trong dạ khuynh hàn tay cầm một tấm tiếp h vàng thiếp mời trên mặt lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ thiếp mời là tần kiếm đưa tới hắn giờ phút này liền tại bên cạnh nhưng mời chính mình người cũng không phải hắn mà là tỷ tỷ hắn t ầ n chỉ thông qua tần kiếm dạ khuynh hàn biết được ba năm qua đi nhiều tần chỉ từ hạc minh sơn trở về vừa mới trở về liền không kịp chờ đợi cùng chính mình chạm mặt nếu như hai người tình cảm rất sâu đậm dạ k h u n h hàn cảm thấy không có gì nhưng mấu chốt là hoàn toàn không gọi được cái này liền có điểm kỳ quái mà còn tụ hội người đề xuất cũng không phải là t ầ n chỉ mà là nàng hạc mình sơn sư minh vị tiêu đại ly vương t r i ề u đệ nhất tuổi trẻ tôn g sư giang chu giao theo khoa khảo văn thí chuẩn bị kết thúc võ thí lập tức liền muốn bắt đầu ngọc kinh thành tụ tập rất nhiều trước đến dự thi võ giả văn nhân bọn họ tập hợp một chỗ thích ngâm thi t á c phú đám võ giả đương nhiên cũng có chính mình về vui đó chính là nghiên cứu thảo luận luật b ả n nghe đệ nhất tuổi trẻ tôn g sư giang chu giao đã tới ngọc kinh thành đồng thời đem đảm nhiệm lần này võ thi giám khảo một trong dự thi đám võ giả đều rất kích động bọn họ đã muốn thấy một lần tuổi trẻ tông sư phong thái cũng muốn cùng đối phương kết giao một phen ít nhất lăn lộn cái quen mặt đối sắp đến võ thí bao gồm về sau phát triển đều rất có lợi vì vậy ông thái độ muốn thử một chút mời giang chu giao đi gặp không nghĩ tới hắn thế mà đồng ý không những như vậy hắn còn lấy danh nghĩa của mình quảng phát anh hùng thiếp để càng nhiều võ giả đều tham dự vào tần kiếm đem lần này tụ hội bối cảnh đại khái nói một lần cái này rõ ràng là người nào đó trang bức đại hội nha ra k h u n hẳn ở trong lòng âm thầm n ổ nước bọn nói cho ta một chút tỷ ngươi trở về, về sau tình h u ố nga tần kiếm gật gật đầu sau đó liền thao thao bất tuyệt đem tần chỉ nhất cử nhất động toàn bộ đều nói ra ra khuynh hàn nghe xong rơi vào trầm tư hắn cùng tần chỉ ở giữa duy nhất liên hệ chính là cái k i a phần hô nước đối lại phần này hô nước tần chỉ chỉ có thể có hai cái thái độ thuận theo hoặc kháng cự mà từ nàng trở về về sau một chút chi tiết có thể suy đoán ra nàng hiển nhiên không muốn thuận theo vậy cũng chỉ có thể là cái sau cho nên nàng nghĩ từ hôn nhưng từ hôn cũng không phải là chơi nhà tròi đơn giản như vậy việc quan hệ bình nam vương phụ cùng uy quốc công phủ mặt mũi nếu quả thật muốn hủy bỏ lời nói uy quốc công khẳng định sẽ đích thân chức đến cùng gia ra thương lượng nhưng hắn cũng không có nói rõ từ hôn cũng không phải là thái độ của hắn đó chính là tần trị người ý nghĩ nàng không cách nào thuyết phục y quốc công cho nên đem chủ ý đánh tới trên người mình Dạ khuynh hàn khoe miệng giật một cái quả nhiên mỗi một cái xuyên qua nhân vật chính đều muốn đối mặt từ hôn đạo khẳng này hắn tại suy nghĩ đến lúc đó muốn hay không ăn nói mạnh mẽ hô lên câu k i a ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đường khinh thiếu niên nghèo sau đó lại vùng ra cái ước hẹn ba năm gì đó đ ỗ n g nhiên dạ khuynh hàn nghĩ đến một vấn đề lập tức hỏi tần kiếm thì ngươi cùng cái kia giang chu giao quan hệ làm sao tần kiếm lo nghĩ sau đó nói ta có thể nhìn ra họ giang kia thích tỷ ta bất quá thì ta tựa hồ đối với hắn không để mặt m ũ i cái kia còn tốt dạ khuynh hàn nhẹ nhàng thở ra nếu như hai người đã sớm thông đồng lời nói chính mình chẳng phải là bị xanh biết nếu là như thế hắn vô luận như thế nào cũng không thể thành toàn cầu nam nữ mà nếu như tần chỉ chỉ là đơn thuần không muốn gả lời nói cái kia dạ khuynh hàn cảm thấy làm thỏa mãn tâm nguyện của nàng cũng chưa hẳn không thể dù sao trong mắt mình là toàn bộ rừng rậm không cần thiết tại trên một thân cây cũ kết tỷ phu ngươi có thể nhất định muốn đem tỷ ta nhìn kỹ đừng để họ giang kia đọt đi tần kiếm một mặt lo lắng dạ khuynh hàn xem xét hắn một cái ha ha cái này tiện nghi tiểu cữu tử còn rất có thể quan tâm ngọc kiếm đường ngọc kinh thành một tòa kiếm phái tụ hội địa điểm ngay ở chỗ này đoạn thời gian trước văn nhân đám học sinh để thanh lâu t i ể u quán đông nghịt nhưng đám võ giả tụ hội đặt ở loại kia địa phương liền không thích hợp bởi vì bọn họ không riêng muốn nói chuyện còn muốn đ ọ c thủ làm dạ khuynh hàn cùng tần kiếm đến lúc bên trong đã tiếng người huyên áo hai người xuất hiện lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt hiện trường cũng có rất nhiều ngọc kinh thành bản thổ nhân sĩ bọn họ đều là nhận biết dạ k h u n h hàn cùng tần kiếm lúc này đều là mang theo ánh mắt quái dị nhìn xem bọn họ cái này hai đại h o à n khố đến loại này tụ hội làm cái gì dạ khuynh hàn sau khi đi vào con mắt thứ nhất nhìn thấy được tần chỉ bởi vì đám người bên trong nàng mắt sáng nhất đây là dạ khuynh hàn lần thứ nhất nhìn thấy nàng kỳ thật nguyên thân cùng đối phương tiếp xúc cũng không nhiều tần chỉ một thân võ sĩ trang tết tóc đuôi ngựa lộ ra khí khái hào hùng mười phần nhưng hết lần này tới lần khác gương mặt của nàng nhưng lại tràn đầy mềm mại vẻ đẹp loại này mãnh liệt tương phản tạo thành một loại kiểu khác dụ h o ặ đơn thuần nhan chị lời nói nàng cùng dương bí thư đều có thể nói tuyệt sắc nhưng khí chất lại khác biệt quá nhiều tại dạ k h u n h hàn dò xét tần chỉ thời điểm tần chỉ cũng tại d dạ khuynh hàn một thân lộng lấy cầm ý gì mặt như ngọc mắt như sáng sao tuấn giật xuất trần so ngồi ở vị trí đầu giang chu giao chỉ có hơn chứ không kém tân chỉ muốn đứng dậy trao hỏi dù sao cũng là chính mình mời hắn đến nhưng ở như thế nhiều người mặt lại có chút không bông ra vì vậy r ứ t khoát đem đầu một thấp coi như không nhìn thấy dạ khuynh hàn phát rắc nàng biến hóa vi d i ệ u cười cười lơ lễm không nghĩ tới bình nam vương thế tử đại g i a q u a n lâm mau mời vào chỗ có người đem dạ khuynh hàn thân phận nói cho giang chu giao hắn nhìn một chút tần chỉ n g n g lại vài giây đồng hồ phía sau lập tức thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười mời dạ k h u n hàn ng tần h h ì p i đây. chỉ n sắc này, tần i mặt l rất nhanh thay đổi đến đường đỏ nàng trừng đệ đệ một cái nhưng tần kiếm giả vợ như không nhìn thấy còn tại chào hỏi dạ khuynh hàn vậy ta liền ngồi nơi này đi dạ khuynh hàn đi đến tần chỉ bên cạnh bình yên ngồi xuống trong ầ n chỉ lập tức thay lập đổi đó giang chu giao thụ nhất truy phủng hắn là đại ly vương t r i ề u đệ nhất tuổi trẻ tôn g sư mọi người chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cái này hướng hắn ở trước mặt thỉnh giáo cơ hội mà giang chu giao cũng là hỏi gì đáp đấy hiện thị rõ tôn g sư phong phạm giải đáp sau khi hắn dùng đắc ý ánh mắt liếc qua dạ khuynh ê à n nhưng phát hiện đối phương một mặt bình tĩnh tựa hồ hoàn toàn không hề bị lay động cũng đối nghe nói hắn mặc dù xuất thân đem cửa thế ra nhưng hoàn khố đến cực điểm thiên phú tu luyện cực kỳ đồng dạng đoán chừng căn bản nghe không hiểu a giang chu giao nội tâm phiền muộn loại cảm giác này tựa như vốn định đạn cái cao sơn lưu thủy bắc nhất bên dưới trong mắt lại không nghĩ rằng đối phương là con tr nhưng mà trên thực tế đâu Dạ ả khuynh ê à n không nhưng nghe hiểu còn cảm thấy bọn họ giật l ồ tại hệ thống tăng lên bên dưới hán thiên phú đã đạt đến đại đạo cấp hắn hoàn toàn có thể không khách khí chút nào nói một câu các vị tham dự đều là là kê bao gồm giang chu giao dù cho dạ ả khuynh ê à n cảnh giới bây giờ không bằng hắn nhưng đối võ đạo l ĩ n h nộ cùng lý giải tuyệt không tại đối phương phía dưới nói chuyện phân đoạn kết thúc tiếp xuống chính là đậu thủ đối với võ giả đến nói, nói chuyện kém xa tít tắc đậu thủ nhất là liệu mạng tranh đấu có đương nhiên làm sâu sắc không thể lĩnh đem giả khuynh hàn cùng tần kiếm hai cái này dị loại tính toán ở bên trong mọi người hoài nghi bọn họ liền dưỡng nguyên cảnh cũng chưa tới dẫn đầu đăng tràng chính là hai tên vân tâm cảnh định phong cường giả trừ giang chu giao bên ngoài bọn họ chính là thực lực mạnh nhất hai người không có bất kỳ cái gì thăm dò đi lên chính là một bộ l i ề u mạng tư thế tất cả mọi người rất bận không giành nhìn ngươi có qua có lại cho nên nhất định phải đi thẳng vào vấn đề trong lúc nhất thời trong đại sảnh kình phong khuấy động t ầ n g t ầ n g áp lực quyết tán ra đến t ố t tại tất cả mọi người có tu vi trong người không phải vậy sớm đã bị chấn đi ra bên ngoài tân chỉ nhìn chằm chằm trong lúc đánh nhau hai người nàng hiện nay ở vào vấn tâm cảnh trung kỳ vừa vặn quan sát một cái là sau khi tấn cấp kỳ làm chuẩn bị hai người này thực lực đều không tầm thường một lát c ô phu nàng liền thu hoạch không b t sau đó t ầ n chỉ quay đầu nhìn hướng bên cạnh phát hiện dạ khuynh hàn cũng tại chú ý tình hình chiến đấu nhưng hắn trên mặt lại không có biểu tình gì nàng biết dạ khuynh hàn đối tu võ không quá cảm thấy hứng thú thiên phú cũng bình thường cùng đệ đệ mình không sai bịt lắm lần này gọi hắn tới chủ yếu là vì để hắn thấy rõ ràng thế giới của võ giả là dặm gì bọn họ theo đuổi lại là cái gì thấy rõ ràng hắn liền sẽ rõ ràng chính mình cùng hắn là người của hai thế giới cái kia quay đầu mời hắn giải trừ h ư n ư ớ c liền dễ làm nhiều ngươi cảm thấy hai người này thực lực làm sao tân chỉ không tại trầm ặ c cùng dạ k u y n hàn nói câu nói đầu tiên nàng cảm thấy dạ khuynh hàn thực lực quá thấp đoán chừng nhìn không hiểu ở trong đó hào diệu cho nên chuẩn bị giải thích cho hắn một phen chỉ có hiểu rõ mới có thể cảm nhận được trên lệnh đồng dạng a Dạ khuynh hàn tùy ý nói ngươi cảm thấy đồng dạng là vì ngươi thực lực không đã tới t ân đồng dạng tân c h ỉ phía sau lập tức bị n g h ẹ lời nàng vô ý thức cho rằng dạ khuynh hàn nói là cường hãn bất phàm chờ ca ngợi lời nói không nghĩ tới nhưng là mang theo một tia khinh thường đồng dạng tân chị nội tâm tràn đầy im l ặ n vương phủ có không ít t ô n sư cấp cao thủ g i k h u n h hàn mặc dù thực lực bản thân thấp nhưng tầm mắt lại rất cao thường thấy những người kia thân thủ lại nhìn trước mắt hai người này s á c thực cảm thấy rất đồng dạng nhưng vấn đề là ta không có để ngươi bắt bọn hắn cùng tông sư so là cùng chính ngươi so ngươi cảm thấy bọn họ rất mạnh dạ khuynh hàn cũng hỏi ngược lại tần chỉ một câu nói thật hắn thật chướng mắt hai người này liền tính không cần bất luận cái gì thể nghiệm thẻ đơn thuần bằng vào thực lực bản thân hắn cũng có lòng tin vượt qua hai cái tiểu cảnh giới miểu sát bọn họ rất mạnh cũng là không đến mức nhưng tại vấn tâm cảnh định phong cảnh giới này bên trong cũng coi như người nổi bật tần chỉ đúng sự thực nói a dạ k h u n h hàn gật gật đầu cái kia so ngươi làm sao hắn tiếp tục hỏi lần này tần chỉ không có trả lời hắn bất quá dạ khuynh hàn dựa vào nét mặt của nàng bên trong cũng có thể đoán ra một hai hai người này hẳn là không bằng nàng mặc dù không biết tần chỉ cụ thể cảnh giới nhưng dạ khuynh hàn đối nàng thực lực đã có đại khái nhận biết không biết chính mình đối đầu nàng phần thắng làm sao dạ khuynh hàn cảm thấy ít nhất có lẽ sẽ không thua mà nếu như sử dụng thể nghiệm thẻ lời nói trong nháy mắt kia liền có thể đem tần chỉ ấn tại trên mặt đất ma sát đối chiến bên trong hai người lại đánh một hồi liền dừng tay dù sao chỉ là luận bàn giao lưu không cần phân ra cái cao thấp sau đó lại có mấy tổ ra sân thực lực cũng là cao thấp không đều thậm chí dưỡng nguyên cảnh mấy cái kia thanh niên cũng đi ra sáng lên một cái cùng nhau mỗi một tổ q u y ế t đấu tần chỉ đều sẽ hỏi thăm một cái dạ khuynh hàn cảm thụ nhưng dạ khuynh hàn từ đầu đến cuối đều không có cho qua một câu khen ngợi tần chỉ cảm thấy chuyến này mời không hàn tới hoàn toàn không có đạt tới chính mình dự đoán hiệu quả giang chu giao một bên q u a n chiến vừa quan sát tần chỉ tình huống bên này thấy nàng không ngừng cùng dạ khuynh hàn nói chuyện trong lòng có chút không thoải mái lúc này lại một tổ luận bán kết thúc giang chu giao theo thường lệ chỉ điểm vài câu về sau liền đứng dậy t lúc này đại gia cũng đều nhìn ra cái này giang tông sư tựa hồ có ý nhằm vào bình nam vương thế tử hai người có cái gì ân đoán sao mãi đến ánh mắt mọi người quét đến bên cạnh tần chỉ lúc mới bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế dạ khuynh hàn cùng tần chỉ ngay tại nói chuyện không nghĩ tới giang chu giao lại đột nhiên đến như vậy mới ra hai người đều có chút ngoài ý mớn ta nhìn vẫn là thôi đi tần chỉ biết dạ khuynh hàn nội tình hắn như đi lên lập tức liền sẽ trở thành trò cười vì vậy liền vượt lên trước thay hắn từ chối làm sao thế tử không muốn nghệ tình giang chu giao vẫn như c ũ không chịu bỏ qua hùng hổ d o a người tần chỉ nhảy ra giữ gìn đối phương để hắn càng thêm khó chịu dạ khuynh hàn con mắt h i ế p h i ế p đối phương tính toán gì hắn rõ rõ ràng ràng, ràng không phải liền làm u ố n để hắn tại tần chỉ trước mặt bị trò mèo nha tên tiểu bạch kiềm này không phải thứ gì tốt mặc dù mặt mũi của ngươi không hề đáng giá mấy đồng tiền nhưng bản thế tử làm người dày rộng liền miễn cưỡng đáp ứng ngươi tỉnh cầu a dạ khuynh hàn từ tốn nói hình như không nhìn ra đối phương đào hố chờ đợi mình nhảy giống như tần chỉ trên mặt quý lên muốn quên can nhưng dạ khuynh hàn vỗ vỗ bờ vai của nàng ra hiệu không cần lo lắng cái này hơi có vẻ thân mật cử động rơi vào giang chu giao trong mắt lập tức lại để cho đáy lòng của hắn b ố c h ỏ a bất quá đối phương vậy mà đáp ứng cái này để hắn nội tâm vui mừng lộ hai tay làm sao lộ đương nhiên là chỉ đối chiến tham dự mỗi người đều có thể khiêu chiến sao dạ khuynh hàn một mặt không biết trời cao đất rộng mà hỏi tham mọi người nghe xong hai mặt nhìn nhau đời này tựa hồ không quá thông minh bộ dạng Giang c h u đầu. Giao sảng khoái gật gật khoái Hiện t r ư ờ n g t h ự lực c cũng thấp nhất, h n đã a n h mươi lấy sáu chiến ngưỡng hắn công phải Khuynh s n chương năng hai t mươi đi. sáu chiến công sư kinh ngạc nhất không gì bằng giang chu giao hắn chết sống cũng không nghĩ tới Dạ ả khuynh hàn lựa chọn đối thủ lại sẽ là chính mình những người khác cũng đều cảm thấy Dạ ả khuynh hàn đ i ê n nếu như tùy tiện tại dự thi võ giả bên trong tuyển chọn một người đối phương còn có thể bởi vì ngươi bình nam vương thế tử thân phận mà có chỗ giữ lại vậy liền không đến nỗi thua quá khó coi nhưng lựa chọn giang chu giao hắn nguyên bản liền tại tận lực nhằm vào ngươi kể từ đó không phải tự chui đầu vào lưới sao bất quá ta có một điều kiện lúc này giả khuynh hàn bổ sung nói quả nhiên mọi người n g h ĩ thầm không có đơn giản như vậy người ta quyết đấu ta không hy vọng có người thứ ba ở đây giả khuynh hàn biểu lộ kiên quyết một đ ộ ngươi không đáp ứng ta liền không thể so bộ dạng giang chu giao nhịu nhữ mày nếu như không cho phép người khác q a n chiến lời nói vậy hắn đả kích g i k h u n h hàn mục đích liền không đạt tới bất quá chí ít có thể thật tốt sửa chữa hắn một phen xuất ngụm khắc khí dù sao cũng so không làm gì cường t ố t ta đáp ứng ngươi mọi người mặc dù trong lòng ngứa muốn nhìn xem hai người này giao thủ đến cùng sẽ như thế nào nhưng bọn hắn đã xin miễn quan chiến cũng không có biện pháp sư minh tân chỉ kêu một tiếng hướng về phía giang chu giao khó mà nhận ra lắc đầu giang chu giao đáp lại mỉm cười chuyến ông nói sư m ộ i yên tâm ta nói sẽ giúp ngươi cùng một chỗ giải quyết trở lấy là được rồi tân chỉ nội tâm quý lên nàng căn bản cũng không phải là ý tứ này còn muốn nói tiếp thời điểm gia khuynh hàn cùng giang chu giao hai người đã hướng đi hậu viện diễn võ trường rất nhiều người đều có kìm nén không được theo tới nhìn một cái tâm tư nhưng suy nghĩ một chút giang chu giao t ô n g sư cấp thực lực lập tức lại bóp tắt ý nghĩ này như bị đối phương phát hiện không là khẳng định sẽ bị phát hiện hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi bao gồm tân chỉ đều đang hoàn g ngồi tại trong đại sành chỉ là đôi mắt đẹp thỉnh thoảng liếc về phía hậu viện mang theo một tia lo lắng nàng sợ giang chu giao hạ thủ quá nặng g i a n u y n h à n nếu có chuyện bất chắc không tiện bàn giao hậu viện diễn võ trường gia k u y n hàn cùng giang chu giao đứng đối mặt nhau giang chu giao chỉ là đứng ở nơi đó không làm gì liền cho người rất lớn l ự c c á c bách nhưng kỳ quái lạ dạ khuynh hàn tựa hồ không có chút nào chịu ảnh hưởng hắn vẫn là cái k i a m ộ t bộ không tập trung bộ dạng căn bản không giống muốn mở rộng kết đấu càng giống là quý công tử đi chơi ra tay đi dạ khuynh hàn từ t ổ n nói giang chu giao khoe miệng giật một cái đến cùng ai là tông sư phản phất chính mình tại hướng đối phương lĩnh giáo giống như cũng tốt xuất thủ trước phía sau xuất thủ đối với ngươi mà nói cũng không khác biệt gì kết quả đều như thế hắn tay hào phất một cái một cố kinh khí cách không hướng dạ k h u n h hàn ngực đành tới giang chu giao không dám dùng quá sức chỉ lấy ra một phần mười thực lực đại khái tương đương với dưỡng nguyên cảnh sơ kỳ a hắn xem chừng không sai biệt lắm vừa vặn đủ ép đối phương một đầu ra khuynh ê à n trốn đều không có trốn t ù y ý cố kêu kinh khí đánh vào ngực b ì n h một tiếng chầm đ ủ hắn liền y phục đều không có tung bay một cái người chưa ăn cơm sao nhàn nhạt chào phúng âm thanh rơi vào giang chu giao trong hai ánh mắt của hắn hơi có vẻ ngoài ý m u ố n không khỏi trên dưới quan sát một phen đối phương ha ha g i ấ u đủ sâu hắn nội tâm cười lạnh một tiếng thế nhưng thì tính sao đâu giang chu giao lại lần nữa ra tay lần này tăng thêm một thành lực lượng thẳng tới giữa nguyên cảnh bình phong đã không thể so trong đại sành cái kia mấy tên tuổi trẻ võ g i ả yếu nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là dạ khuynh ê à n vẫn cứ không có trốn lại sinh khiên một cái lần này so với lần trước c ư ờ n g một điểm ít nhất lay động hắn góc áo không cần dạ khuynh ê à n nói chuyện giang chu giao chính mình đã cảm thấy trên mặt n h ị n không được rồi tuấn giật gương mặt dâng lên một cô nổi giận tất cả mọi người bị dạ khuynh ê à n l ừ a hắn ít nhất nắm giữ vân tâm cảnh thực lực tại cái này niên kỷ đ ặ t tới cái này tu vi không nói giống như chính mình kinh hãi bụi tuyển diễm ít nhất cũng là ngàn dặm mới tìm được một ai nói hắn là cái bất học vô thuật hoàng p ố giang chu giao bắt đầu có một chút nhìn thẳng vào đối phương dưới chân hắn dừng lại lần đầu phát động thân hình một trưởng hướng dạ khuynh hàn đ ấn đi một trường này giang chu giao đã sử dụng r a năm thành công lực dù cho vấn tâm cảnh định phong đứng tại đối diện cũng không có khả năng gắng gượng chống đỡ Dạ a khuynh hàn cảm nhận được áp lực không dám sinh cường bước chân x â y dịch liền vẽ ra bà trượng có hơn ngừng hắn đưa tay ra hiệu làm sao sợ giang chu giao cũng đưa lên m i ệ n g a i giang khuynh hàn cười lắc đầu nói đơn thuần so tài không có ý gì không bằng thêm điểm tặng t ư ở n g a giang chu giao lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thân sắc phét vua muốn đáp ứng đối phương một cái điều kiện ra khuynh hàn một mặt tự tin nói giang chu giao làm người cẩn thận thấy đối phương như vậy nội tâm không khỏi máy động hắn ở đâu ra sức mạnh sẽ không có cái gì cảm b ấ y a nhưng suy nghĩ một chút chính mình tông sư cấp tu vi lập tức lại đã tính trước trước thực lực tuyệt đối tất cả tâm địa gian dạo đều là phí công húng chi cái này tiền đặt cược cũng chính hợp hắn ý chỉ cần thắng liền có thể làm cho đối phương hủy bỏ cùng sư m ộ i h ú u nước sư m ộ i rốt cuộc không cần vì thế phát sầu như ngươi mong muốn giang chu giao tính toán về sau đáp ứng、giang、ra k u y n hàn trên mặt lộ ra mỉm cười chẳng biết tại sao nhìn thấy cái này tia tiểu ý giang chu giao trong lòng luôn có loại không vững vàng cảm giác hắn lắc lắc đầu lại một lần hướng Dạ ả khuynh hàn p h ó n g đi muốn tốc chiến t ố c thắng bởi vì có tiền đặt cược tồn tại giang chu giao đã thả ra đại bộ phận thực lực hắn không cho phép có chuyện n g o ạ i ý muốn xảy ra Dạ a khuynh hàn lập tức như sa vào vòng xoáy một mảnh lá cây đồng dạng khắp nơi l ắ c lư tùy thời đều có bị xé thành mảnh nhỏ có thể thông sư thực lực quả nhiên không thể khinh thường Dạ ả khuynh hàn một bên lợi dụng thiên cơ bộ n ẹ tránh một bên nội tâm muốn nói từ khi tấn cấp vấn tâm cảnh về sau h ắ nhưng cũng k ô công n cùng thanh đại giao thủ, hệ thống có thể tăng lên hắn, n g giao có có lực của ít thủ, thể hệ pháp, h đại kỹ không kinh cách nào cho hắn đối địch kinh nghiệm, những này chỉ nào này có đối thanh ể d ự vào thực h c i ế đi t í c lũy. Nhưng thanh đại là một tên sát thủ nàng coi trọng chính là một kích trí mạng cho nên cũng không tính một cái tốt luận b ả n đối tượng mà giang chu giao khác biệt hắn tấn cấp tông sư không bao lâu thực lực cũng không phải là cao như vậy không thể leo tới đồng thời hắn xuất thân hạc minh sơn công pháp ngay thẳng quả thực là trời sinh uy chiêu nhân tuyển giang chu giao công liên tiếp m ư ơ i mấy chiêu vẫn là không cách nào cầm xuống đối phương nội tâm đã là sóng lớn máy liệt cứ việc hắn đã không ngừng nâng lên đối giả khuynh hàn thực lực đăng o trừng nhưng quay đầu lại phát hiện vẫn là xem thường đối phương nếu như đổi thành trong đại sành bất luận cái gì một tên dự thi võ giả bao gồm tần chỉ giang chu giao cảm thấy cũng không thể tại dưới tay mình kiên trì lâu như vậy giả khuynh hàn bộ pháp quá thần kỳ không phải vậy hắn đã sớm thua trận mà giả khuynh hàn lúc này trong đầu n g h ĩ thì là chỉ dựa vào tiền cơ bộ nhiều nhất chỉ có thể tự vệ thời gian lâu dài thất bại như phản kích lời nói lấy hắn thực lực hôm nay sợ rằng còn không phá nổi đối phương phòng ngự trừ phi có một kiện thần binh nhấc lên thần binh gia khuynh hàn quyết định quay đầu phải nghĩ biện pháp từ hệ thống nơi đó là một kiện không phải vậy đụng phải đỉnh tiêm cao thủ chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn ai gia khuynh hà nội n tâm thở dài xem ra tỉnh không được nữa trên mặt hắn hiện ra một tia thì đau mà đúng lúc này giang chu giao kêu nhỏ một tiếng toàn thân khí tức đột nhiên tăng vọt tông sư huy áp phô thiên cái đ i ệ n hắn đã nhịn không nổi chuẩn bị lấy ra tối cường thực lực một lần hành động nghiền ép đối phương làm tiếng gào truyền vào đại sành thời điểm đáy lòng của mọi người đều dâng lên một tia hoài nghi phát sinh cái gì mà tần chỉ thi biến sắc nàng giải giang chu giao chỉ có bị chọc giận mới có thể phát ra dạng này tiếng gạo trong lúc nhất thời nàng không khỏi có chút thay dạ khuynh hàn lo lắng rất muốn tiến lên nhìn xem nhưng cuối cùng vẫn là n h ị n được nàng tin tưởng cho dù giang chu giao lại mất khống chế cũng không dám muốn đối phương tính mệnh kết thúc a giang chu giao một mặt băng lãnh thân hình như mây mù đồng dạng không thể nắm lấy bàn tay hiện ra trong suốt tia sáng như chấp g i ậ t chụp về phía dạ khuynh hàn cai c h á n khí thế kia phản phất thật muốn đem hắn đánh chết ở dưới lòng bàn tay chương hai mươi bảy không phút sao vậy liền một lần nữa chương hai mươi bảy không phút sao vậy liền một lần nữa xác thực nên kết thúc đối mặt thái sơn áp đỉnh một trường dạ khuynh hàn không có bối rối chút nào ngược lại đi theo cường điệu một câu sau đó một đạo quang mang đột ngột sáng lên giống bình minh đạo thứ nhất tia nắng ban mai cũng giống bổ ra mây đen một đạo thiểm điện tại con mắt còn chưa kịp bắt được dấu vết thời điểm đạo tia sáng này lại bỗng nhiên ở giữa c h n v ụ i đ ố i chiến bên trong hai người đã yên lặng dừng bất động giống như hai tòa pho tượng đồng dạng mặt đối mặt l â y người giang chu giao con mắt t r ừ n g lớn như trung đồng tràn đầy khó có thể tin thật lâu hắn lấy lại tinh thần gác gao nhìn chằm chằm cái chán một ngón tay nếu như dạ k u y n hàn thu thế không ngừng lời nói đầu của hắn hiện tại đã bị xuyên thủng một cái lỗ thủng giang chu giao rất phẫn nộ hắn cảm giác chính mình như cái giống như con khỉ bị đối phương đùa bỡn xoay quanh đối phương rõ ràng có tông sư cấp thực lực lại vẫn giấu kín cho đến tìm tới một cái cơ hội một k í c h trí mạng cái này cùng đánh lén khác nhau ở chỗ nào hèn hạ vô s ỉ làm sao ngươi không phục giả khuynh hàn từ giang chu giao trên nét mặt đọc lên hắn tâm lý hoạt động hừ giang chu giao h ừ lạnh một tiếng mặc dù hắn cảm thấy g i k h u n h hàn thủ đoạn có chút không vẹ vang nhưng thắng chính là thắng chính mình nếu không phải muốn mạnh miệng nói không phục lời nói khó tránh có mất tông sư pháp phạm vậy liên tại thời gian một nén hương bên trong hắn tu vi đem tạm thời tăng lên tới tông sư đình phong thu thập giang chu giao cái này mới vào tông sư nữ bi không hề có một chút vấn đề lại phối hợp tiên nhân chỉ lộ chiêu này tiên ngoại phi tiên thức sát chiêu một hiệp giải quyết chiến đấu đương nhiên đây là xây dựng ở đối phương không lui điều kiện tiên quyết nếu như sinh tử quyết đấu giang chu giao tự biết không địch lại khăng khăng chạy trốn lời nói giả khuynh h n cho dù có thiên hãng cơ bộ trong người cũng chưa chắc có thể tại một nén hương bên trong chém giết đối phương mà qua một nén hương giả u y n h h n máu gà thời gian đến nên c u đ ô i trốn chính là hắn giang chu giao cảm giác trên mặt một trận nóng lên từ khi trở thành đệ nhất tuổi trẻ tông sư về sau hắn đi tới chỗ nào không phải vạn người kính ngưỡng trong lòng mình cũng mơ hồ có chút đ ắ c ý cho rằng toàn bộ đại ly vương triều thế hệ trẻ tuổi không người có thể có thể một trận chiến nhưng mà hiện tại lại có người đem hắn kiêu ngạo hung hăng xé nát phía sau ném xuống đất trà đạp không phục sao vậy liền một lần nữa đây không phải là chính mình thường cùng đối thủ nói nha bây giờ chính mình cũng t h ư ờ n g thức được nguyên lai là như vậy tư vị như vậy nhận t h u a thừa nhận không bằng đối phương giang chu giao một vạn cái không cam tâm các loại giang chu giao đột nhiên ý thức được một vấn đề thực lực của đối phương rõ ràng là tông sư cảnh mà tuổi của hắn nói như vậy chính mình đệ nhất tuổi trẻ tông sư t h ế tuổi tại có ít người trong mắt một mực là trò cười hắn nghĩ tới nơi này trên mặt không khỏi có chút ngượng ngập tất nhiên tất cả mọi người là tông sư vậy liền mặt dạn g mày dày một lần nữa dù sao tôn nghiêm sớm đã mất hết hắn triển khai phòng thủ tư thế lần này muốn để đối phương đến công dạ khuynh hàn lúc này minh bạch đối phương ý tứ trong lòng của hắn cũng rất muốn biết làm giang chu giao trận địa sẵn sàng thời điểm thiên cơ bộ phối hợp tiên nhân chỉ lộ còn có thể không một chiêu chiến thắng quen thuộc tia sáng lại lần nữa sáng lên lại lần nữa c h n v ù i hai người lại biến thành mặt đối mặt bất động gián g dấp chỉ là cùng lần trước khác biệt chính là lần này dạ k h u n h hàn ngón tay dừng ở giang chu giao trái tim mà không phải cái chắn giang chu giao buồn bực suy nghĩ thổ huyết hắn đem tất cả lực chú ý đều đặt ở phòng ngự trên c h á n không nghĩ tới đối phương công kích nhưng là trái tim cố định tư duy hại người chết ai nói một lần nữa liền nhất định muốn công kích cùng một cái vị trí xem như t ô n g sư vậy mà lại phạm sai lầm cấp thấp như vậy có thể thấy được hắn tâm đã triệt để loạn tiếp tục Dạ a khuynh hàn thu ngón tay lại lại lần nữa lui ra phía sau m ị m cười nhìn đối phương giang chu giao sắc mặt tái xanh nhưng không có phản bác h i ệ n nhiên còn muốn lại đến ánh sáng chỉ riêng diệt vẫn cứ không có cái gì khác biệt g i a u y n hàn ngón tay lại điểm tại đối phương trái tim giang chu giao cả người thất hồn l ặ t phách cái này hắn không có bất kỳ cái gì mượn cớ có thể tìm rất lâu hắn chậm rãi lấy lại tinh thần môi hơi hạ ra khó khăn phun ra ba chữ người thắng ba chữ này phản phất hao hết hắn sức lực toàn thân thân hình lay động cảm giác một khắc liền muốn ngã s á p xuống g i a khuynh ê à n trong lòng không có một tia đồng tình đây là hắn tự tìm không những như vậy hắn còn muốn tại đối phương trên vết thương sắp mới nhắc nhở đừng quên chúng ta còn có một cái tặng t h ư ở n g đâu câu nói này mới ra giang chu giao càng thêm lung lay sắp đổ kém chút phun ra một ngụm máu tươi người muốn như thế nào h n tử trong hàm giang gạt ra mấy chữ rất đơn giản g i a khuynh hàn một mặt người vật vô hại bộ dạng l à m ta ba năm thị vệ phấp giang chu giao cuối cùng không chịu nổi hám i ệ n g báo tô ra một đạo huyết tiễn sắp mặt tái n h ậ t như tờ giấy k i n h người quá đáng g i a khuynh hàn lông mày nhữ lại cái này kêu là khinh người quá đáng lão tử đi cái sẽ bùn mầm trăm phương ngàn kế nhằm vào ta lão tử bất đắc dĩ phản kích định cái đồ ước thắng bùn mầm một lần không được còn phải đến ba lần cuối cùng cuối cùng giải quyết bùn mầm lại nghị số sách đến cùng là ai k i n h người quá đáng chủ yếu nhất bùn mầm vậy mà nhớ thương lão tử vị hữ thê cái này tuyệt đối không thể nhẫn ngươi như không thua nổi lời nói ta có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra ra khuynh ê à n thoạt nhìn thờ ơ nói bình nam vương phủ mặc dù không còn định phong nhưng tông sư cấp cao thủ còn có một chút không kém ngươi một cái ra khuynh ê à n ngữ khí càng làm â y trôi nước chảy giang chu giao liền càng cảm giác giống như kim đâm hắn hận không thể đối phương chở mặt thống mại chính mình vài câu ngược lại dễ chịu một chút hắn ngốc tại chỗ trên mặt xanh một trận tí một trận hiện lộ rõ ràng nội tâm kịch liệt dãy ruộa trọn vẹn qua nửa chén tra nhỏ hắn giống như là cuối cùng hạ quyết tâm thở ra một hơi thật dài phía sau chậm nhiều nhất chỉ có một năm g i a n khuynh hàn khỏe miệng vốn quang thành dao dao ra trên trời rơi xuống đất trả tiền hắn vốn là không có trông chờ có thể trói chặt đối phương ba năm đây chính là tổng sư cấp miễn phí khổ lực có thể dùng cái một năm nửa năm đã rất tốt trước đó thanh minh ta sẽ không giúp ngươi làm cái gì chuyện thương thiên h ạ i lý chỉ phụ trách bảo hậu ngươi an toàn giang chu giao nói xong nội tâm đ ắ g chát đối phương thật cần chính mình bảo vệ sao nhìn ngươi nói ta giống như là loại kia sẽ làm thương thiên hải lý sự tình người sao g i a n u y n hàn một bộ bộ dáng rất tức giận sau đó hắn nói tiếp ta cũng có một điểm muốn trước thời hạn thanh minh tất nhiên đáp ứng làm hộ vệ liền muốn tận chức tận trách như xuất công không xuất lực còn mời nhanh chóng rời đi ta dùng không nổi dạng này đại gia hừ giang chu giao không có đáp lời chỉ về lấy hử lạnh một tiếng phảng phất tại nói ngươi đem ta nhìn thành người nào giả khuynh hàn liếc mắt là bùn mầm trước lấy lòng tiểu nhân độ ta tốt ta ố t t đi thôi về đại sảnh lúc này h á n thông sư thể nghiệm tạp thời gian cũng đến khí tức trên thân kịch liệt trượt xuống lại biến trở về phía trước cái kia thường thường không có gì lạ bộ dạng giang chu giao nhìn qua phía trước đại sảnh trên mặt xuất hiện một tia g i ruộ giả khuynh hàn vỗ vô vô bờ vai của hắn sớm mượn đều luôn đối mặt chương hai mươi tám một phần tranh luận bài thi chương hai mươi tám một phần tranh luận bài thi làm hai người trở lại đại sành lúc tất cả ánh mắt đều nháy mắt nhìn về phía bọn họ nhất là tân chỉ mau tới bên dưới d ò xét dạ khuynh hàn sợ hắn thiếu sót ít điểm cái gì còn tốt dạ khuynh hàn thoạt nhìn trạng thái không sai thậm chí so vừa rồi đi thời điểm trên mặt còn nhiều thêm mỉm cười lúc này tân chỉ chú ý tới một cái chi tiết dạ khuynh hàn hai tay để sau lưng đi ở phía trước giang chu giao vậy mà lạc hậu hắn nửa cái thân vị nhắm mắt theo thôi cái này sao có thể lấy sư h u n h tiêu n ạ o quả quyết không có khả năng như vậy bọn họ ở giữa đến cùng phát sinh cái gì mà những người khác mặc dù không có tần chỉ như thế thận trọng nhưng cũng phát giác bầu không khí tựa hồ có chút không đối đi ra lâu như vậy ta cũng nên trở về Dạ k h i n h hàn đi đến tần chỉ trước mặt nói với nàng cảm ơn ngươi mời ta tới rất thú vị trên mặt hắn lộ ra một bộ nghiền ngẫm b i ể u lộ nhưng không hề đề cập tới giao đấu sự tình cái này để t r o n g mọi người tâm càng thêm nữa nói xong dạ k h i n h hàn liền đi ra phía ngoài giang chu giao âm thầm thở dài chỉ có thể đuổi theo sư minh người đi nơi nào tần chỉ phát hiện giang chu giao cũng đi theo g i đi không khỏi đẩy mặt kinh ngạc muốn đi đưa đối phương s a o hiển nhiên không giống hai người còn chưa tốt đến loại này trình độ giang chu giao ha to miệng không biết nên làm sao mở miệng trên mặt giống đánh đổ bảng pha màu g i a khuynh hàn nhìn hắn như vậy khó mà đối mặt dứt khoát giúp hắn một chút c h ậ m g i i nói giang công sư đã đáp ứng làm ta một năm thị vệ cho nên rất xin lỗi hắn không có cách nào lưu lại nữa dứt lời mọi người một mặt m ở m i ệ n g mà không phải khiếp sợ bởi vì còn không có hoàn toàn tiêu hóa tin tức này chờ mấy giây về sau mới tập thể xôn xao vì cái gì tần chỉ cảm giác rất không chân thật nàng suy nghĩ nát ó c đều không thể lý giải vì vậy đưa ánh mắt nhìn về phía giang chu giao mà giang chu giao thì né t r a n h túi đầu đây là chính mình nhận biết cái k i a hăng hái sư huynh sao tân chỉ cảm thấy đối phương rất lạ lẫm l i ề n vào một chuyến hậu viện mà thôi làm sao giống biến thành người khác gia khuynh ê hàn gặp giang chu giao không lên tiếng lại chỉ có thể thay hắn trả lời có thể bị nhân cách mị lực của ta chinh phục đi cho nên quyết định đi theo ta hắn một mặt đương nhiên nói chưa dứt lời nói chuyện đại gia cảm thấy càng hoang đường lời này lừa gạt quỷ quỷ tin sao bất quá sự thật bày ở trước mắt giang chu giao xác thực tính toán trở thành đối phương thị vệ nhưng khẳng định không phải Dạ ả khuynh hàn nói nguyên nhân giữa hai người nhất định phát sinh cái gì không muốn người biết sự t ì n h đến mức nói Dạ ả khuynh hàn đánh bại giang chu giao b ư ớ c bách hắn như vậy mọi người căn bản không có nghĩ tới phương diện này trừ phi điên Dạ ả khuynh hàn không có lại trì hoãn trực tiếp rời đi lúc đến một thân một mình đi nhiều thời gian đầu cái đôi rời đi rộn ràng đại sành hô hấp mấy cái bên ngoài không khí mới mẻ giang chu giao cảm xúc bình phục rất nhiều chính như giả u y n hàn nói tới sớm muộn đều muốn đối mặt hắn muốn làm một năm thị vệ đâu không có khả năng tránh thoát thiên hạ hai mắt sẽ có một ngày tất cả mọi người sẽ biết chính mình cái này hạc minh sơn đại đệ tử đại ly vương triều đệ nhất tuổi trẻ tôn g sư thành người khác thuộc hạng tất nhiên bất lực văn hồi hà tất lại c ụ kết một ngày mắt giang chu giao phảng phất tháo xuống tay lại lại khôi phục ngày trước một ít thần thái d ạ khuynh hàn quay đầu xem hắn yếu ớt nói cái này đối ngươi đến nói chưa chắc là chuyện xấu giang chu giao nội tâm k h ẽ động hồi tưởng một cái chính mình tu luyện đến nay t r ô đi qua đường sắc thực thái nhất buồn thuận gió sư phụ cũng từng nói qua cái này kỳ thật rất bất lợi tại võ đạo linh ngộ chỉ có kinh lịch nàn vạn n ế m tận các loại tư vị mới xứng với lịch luyện hai chữ chẳng lẽ tư tưởng của hắn cảnh giới đã như sư phụ như vậy khiến người ngưỡng mộ núi cao giang chu giao nội tâm rung động không khỏi thật sâu nhìn thoáng qua dạ khuynh ê à n dạ khuynh ê à n cảm giác có chút kỳ quái cái này ánh mắt gì chính mình là thuận miệng an ủi một câu thất bại chính là mẹ của thành công cần phải như thế à giang chu giao sau khi nghĩ thông suốt liền không còn là một bộ giày v ò bị giày v ò bộ dáng hắn đem cái này coi như một chàng t ô luyện một chàng tu hành n h ả tới về sau chính mình trở nên càng cương đại đến lúc đó lại lần nữa khiêu chiến hắn nhất định muốn vượt qua ngọn núi lớn này Khi thật, phía trước có n giang, giang, làm gì làm gì, giang chu giao cũng vui vẻ đến như vậy khoa khảo văn thi chấm bài thi công tác trải qua mấy ngày phân chiến tứ đại phân trường thi tiến cử tổng giám khảo dương hồng ngọc mười phần tài liệu cơ bản đều đã hái đi ra nhưng nam khảo trường bên này tân hoài nhân cùng mặt khác ba tên phụ thi lại xuất hiện một điểm bất đồng có một phần bài thi nội dung tồn tại không nhỏ tranh luận tân hoài nhân chủ trương nộp lên đi mà đổi thành bên ngoài ba người thì có chút do dự gặp chuyện không khuyết tìm giám khảo vì vậy giả khuynh hàn liền bị bọn họ từ vương phủ bên trong cho kéo đi ra giả khuynh hàn có chút ngoài ý m u ố n là cái gì bài thi có thể để cho bốn vị có thể nói đại nho người cụ kết đến khó phía dưới kết luận hắn tiếp nhận đi xem xét trang địa chữ viết hợp quy tắc hành văn trôi chạy luận điểm rõ ràng là hiếm có hảo văn trương chính là biểu đạt tư tưởng có chút phi chủ lưu thậm chí có thể nói đại nghịch bất đạo văn chương giản ý cùng tiền thế mạnh t ừ bên trong có một chương không sai bị lắm đều là nói đến dân quý quân khinh dạng này văn chương đưa lên có thể nghĩ sẽ gây nên bao lớn manh động nếu như phía trên trách móc cái kia mấy tên giám khảo cũng muốn đi theo gặp nạn đây là ba người khác do dự nguyên nhân bò bò giữ mình lao tân ngươi có chút nguy hiểm a dạ khuyên hàn hiếp mắt nhìn về phía tân hoài nhân bản tính khó rời lão đầu nhi này vẫn là bộ kia phẫn thanh rằng dấp chính mình trong nhà hàn thống m ạ hắn cái kia lời nói thoạt nhìn hiệu quả quá mức bé nhỏ đụng phải cái gì chuyện bất bình hắn đầu tiên nghĩ đến vẫn là lợi kiếm sớm muộn cũng có một ngày hắn hoặc là lưu danh sử sách hoặc là sử sách lưu đuổi cho cốt đuôi d ạ khuynh hàn trong phòng đi tới đi lui trên mặt một bộ vẻ suy tư còn lại bốn người đều đang đợi hắn quyết định c h ọ n vẹn nửa chén trà nhỏ d ạ khuynh hàn dừng lại vung tay lên dao bốn người n g h e xong sắc mặt đều có khác biệt tân hoài nhân luốt vớt hiếm kéo kéo tròm dâu dê đầy mắt khen ngợi mà đổi thành bên ngoài ba người thì một mặt lo lắng bất quá ta muốn thêm mấy chữ cấm bút đến da k h u n h hàn nói một tiếng lập tức có người đưa lên bút、mực. hắn đưa tay liền tại tấm này bài thi cuối cùng viết một nhóm phê bình chú giải dân là đắt xã thác thứ hai quân là nhẹ là cho nên đến hồ đổi dân mà làm thiên tử bốn người thấp giọng đọc một lần ánh mắt dần dần và sáng cái này ngắn ngủi một câu liền đem phần này bài thi tất cả tinh hoa đều bao quát trong đó đại tài mặt khác có câu nói này dạ khuynh hàn cũng đem tất cả có thể xử phạt đều ôm tại trên người mình hắn muốn một mình gánh chịu nộp lên đi hậu quả ba tên phụ thi mắt lộ ra cảm kích không do dự nữa chương hai mươi chín thoại bản giới một cố đất đá trôi chương hai mươi chín thoại bản giới một cố đất đá trôi tiểu tình là một câu danh ngôn lời âu hiếm vốn chiều sâu nhiều người chỉ cần có m ớ i thoại bản phát hành nàng tiểu gì cũng sẽ cái thứ nhất nếm thức ăn tươi không chọn nhưng gần nhất nàng lại ồn á o thư hoang bởi vì gần đây bên trên m ớ i thoại bản càng ngày càng ít các đại tác giả tựa hồ cũng lâm vào sáng tác bình cảnh liền nàng sùng bái nhất tinh loan đại sư cũng đã lâu không có động tĩnh trên thị trường tất cả có thể nhìn vốn đều đã bị quét mấy lần nhưng lại không có sách mới nhìn tiểu tình cảm thấy chính mình có thể muốn sống không nổi nữa bước vào mai tuyết thư xá cửa lớn tiểu tình giống t h n g ngày ô n thái độ muốn thử một chút đến quét quét qua ra sách nàng tương h à n g nhìn sang không đông tha bất luận cái gì một bản nhưng mà càng xem càng thất vọng trên giá sách bày biện vẫn như c ũ là những cái kia bị nàng lật nát sách cũ ai phải chết tiểu t ì n h nội tâm gào thét một tiếng kéo lấy buồn bã hiệu xỉu thân thể chuẩn bị rời đi đúng lúc này khoe mắt nàng dự quang đ ỗ n g nhiên nghiêng mắt nhìn đến nơi hẻo lánh một chỗ trên giá sách tựa hồ bên trên một bản sách mới mặc dù tên sách mại thân vương phủ ngã thành hoàn khố thế t ử tâm can sủng có chút quái dị nhưng tựa hồ cũng thuộc về ngôn tình thoại bản một loại làm sao đặt ở như thế vắng vẻ vị trí tiểu tinh tranh thủ thời gian chạy tới đem sách rú dương túy thư đây là trừ tên sách bên ngoài đầu tiên đập vào mi mắt tin tức tiểu tinh s ữ n g sở là dương thủ phụ nhà nữ n h ư sao đối với dương túy thư nàng mặc dù không có gặp mặt qua nhưng cùng là ngọc kinh thành người hâm mộ sách vào người vẫn là sớm có nghe thấy không nghĩ tới đối phương đã không tại thỏa mãn với vẹn và nhìn mà thằng cấp làm chính mình viết nhưng làm tiểu tinh lật ra trang thứ nhất nhìn thấy dạ khuynh hàn làm tự lúc nàng liền lại không nghi vấn đây chính là thủ phụ nhà nữ nhi tác phẩm không phải vậy làm sao mời được đến bình nam vương thế tử vì nàng làm tự lập tức tiểu tình liền đối quyển sách này tràn đầy hứng thú nàng rời qua thư xá băng ghế nhỏ không kịp chờ đợi đọc bất chi bất giác một canh giờ liền đi qua làm tiểu tình ngón tay lật hết một trang cuối cùng nàng vẫn chưa thỏa mãn khép lại sách vở có chút nhắm hai mắt lại tinh tế thể vị một phen trong sách ngọt ngào cùng cương triều vẫn như cũ để người dư vị vô thận sách hay tiểu tình tại nội tâm phát ra một tiếng tán thưởng như thế tốt sách không nên mai một ở trong góc có lẽ để càng nhiều người xem đến mới đối vì vậy tiểu tình vung tay lên đem trên giá sách mười mấy vốn toàn bộ đóng gói đồng thời tại tính tiền thời điểm hỏi thăm người cộng tác còn có hay không hàng tồn có bao nhiêu muốn bao nhiêu nàng sau khi trở về muốn phân phát cho chính mình q u ê mật thư l ư u trở để các nàng đều nhìn một cái người cộng tác một trận kinh ngạc kiểm tra một lần nhà kho xác nhận trong cửa hàng chỉ có cái này mười mấy vốn hàng tích chữ nhưng hắn cam đoan sẽ hướng trưởng quỹ phản ứng gấp rút đồ phụ tùng mai tuyết thư xá hậu viện mai trưởng quỹ lại tại hầu hạ hoa của hắn hoa cỏ cỏ người cộng tác đi tới bờ báo trưởng quỹ có quyển sách đ o n hàng khách nhân thuốc dùm mặt lộ vẻ không vui loại này việc nhỏ còn cần xin chỉ thị ta sao không có hàng liền đi chuẩn bị đừng cả ngày việc lớn việc nhỏ đều đến phía ta người cộng tác bị chửi mắng một trận phía sau chật vật bỏ chạy hai ngày sau người cộng tác lại cứng rắn ra đầu vào trưởng quỹ chuẩn bị bất quá đến rồi nhất định phải ngài già ra mặt để in ấn bên kia tăng giờ làm việc không phải vậy căn bản cung ứng không được sách khác bỏ cũng đều đang thúc giục mai trưởng quỹ cuối cùng dừng tay lại bên trên công việc mang theo nghi hoặc mà h ỏ i t h ă m quyển sách kia như thế hỏa đô phụ tùng đều không kịp chính là bạn kia mãi thân vương phụ nói rõ ràng a chính là ngài người quen cũ từ an bài phát hành dương gia tiểu thư viết bản k i a mại thân vương phủ ngã thành hoàn khố thế tử tâm c ă n sùng lạch cạch người cộng tác giọng điệu cứng rắn nói xong mai trưởng quy trên tay bình nước nhỏ liền một cái ngã trên mặt đất cả người đều ngây dại muốn nói vẫn là ngài giả mắt sáng như đuốc đã sớm nhìn ra quyển sách này thị trường tiềm lực cho nên mới sẽ đích thân an bài phát hành muốn đổi thành người khác như vậy lập dị đề tài sợ rằng trực tiếp liền cho răng rác đâu còn có diện thế cơ hội lúc này người cộng tác nội tâm đối nhà mình trưởng quỹ sùng bái giống như nước sông quân quận ách hục rất lâu mai trưởng quy mới trì hoa tới sờ lên dâu một bộ chỉ điểm giọng điệu nói mỗi một bản sách phát hành phía trước dù ai cũng không cách nào dự liệu thị trường tiếng vọng làm sao bất quá dương tiểu thư quyển sách này xác thực có nàng độc đáo địa phương bây giờ thoại bản giới sáng tác đã lâm vào bình cảnh chính cần dạng này một dòng lũ lớn đến sung kích một cái bây giờ xem ra lão phu là thành công mai trưởng quỹ một bộ nhìn rõ thế sự gián g dấp trưởng quỹ lợi hại người cộng tác lập tức dâng lên d á m cầu rồng mai trưởng quỹ mặt m ò khó mà nhận ra một đỏ Ta sẽ đ í chờ thân an bài bên kia gấp rút cung cấp hàng. Chúng ta thư tuyên truyền thể theo, tranh thủ đem quyển sách này chế tạo thành hàng, chúng sách chế hàng hấp an nấn bên cung bên này cũng quyển này năm dẫn. Còn đứng ngay đó làm gì? Đi làm đứng lên、đi. Đúng đúng đúng kia bài làm làm đổi đi đi. y gấp cấp gì, g có ư xá đó đem i c ộ người tác thanh đáp、ứng. Chờ liên ứng. n g cộng tác đi rồi mai trưởng quỹ cuối cùng không k i ể m chế được hắn hung hăng cảo mấy cái thưa tất h tóc trong miệng thì thảo không ngừng không nên a không nên thật sự là không nghĩ tới không nghĩ tới dương túy thư lại bị giam cầm đoán nhưng nàng suy nghĩ nát vóc cũng không biết mình phạm sai lầm gì có lẽ là lao cha tâm tình không tốt ta cầm nàng xuất khí không cần lý do từ khi đem sách bản thảo giao cho mai trưởng quỹ về sau dương túy thư vẫn mong mỏi chờ đợi tác phẩm đầu tay phát hành nhưng cái này đều đi qua không ít ngày nhưng thủy trung không có tin tức nàng ở tại trong phòng đã buồn chán lại nóng lòng tiểu thư tiểu thư lúc này nha hoàn như ngọc hùng h ổ hổ, hổ xông tới chạy hai cái con thỏ nhỏ bởi vì kịch liệt thở dốc mà nhảy nhóp tư bừng chuyện gì dương túy thư để không nổi tinh thần lười biếng hỏi một câu hòa hỏa như ngọc thở không ra hơi nói dương t ú thư đôi lông mày nhữ lại cháy rồi cái kia để hạ nhân sách nước dập tắt chẳng phải xong chẳng lẽ còn trông chờ ta đi cứu ngạc nhiên không phải như ngọc vội vàng giải thích nói không phải là hỏa là tiểu thư ngài sách hỏa sách hỏa người nói cái gì trọn vẹn mấy giây về sau dương túy h thư mới kịp phản ứng vụt một cái nhảy lên hai cái con thỏ nhỏ so như ngọc vừa rồi bắn ra còn kịch liệt ta cũng là nghe thu lan các nàng nói nói tiểu thư ngài sách bây giờ tại ngọc kinh thành cung không đủ cầu đại gia tranh nhau truyền đọc các tiểu thư phu nhân tập hợp một chỗ thích nhất làm chính là thảo luận bên trong kịch bản nếu ai chưa có xem đều sẽ bị người xem thưởng dương túy thư cảm giác thân thể lâng lâng có loại cảm giác không chân thật không được ta muốn đi ra ngoài nhìn xem nói xong nàng liền hướng bên ngoài chạy đi a thiểu thư ngươi còn tại cầm đoàn a như ngọc ở phía sau sốt ruột hô mặc kệ nhiều nhất trở về bị cha ta đánh chết chương ba mươi thế tử phong bình đại nghệ chuyển n ệ n kim đản g chương ba mươi thế tử phong bình đại nghệ chuyển n ệ n kim đản g thế tử thật tốt n g ọ n thật ô nhu đúng vậy a ta cũng muốn bị mại thân vương p h ụ ngọc kinh thành một góc hai tên nữ tử nâng thật vất vả cướp được thoại bản ở cùng một chỗ thảo luận bên trong tình tiết liền ngươi bán đến vương phủ cũng là sai bảo nha đầu mệnh đồng bạn khịt mũi coi thường ta làm sao vậy chỗ nào so tân ngữ nhu kém đối phương không phục được à? hai người không muốn trên một điểm này dây dưa tiếp lại đem chủ đề kéo về đến thế tử trên thân người nói bình nam vương thế tử thật giống trong sách miêu tả như thế hoàn mỹ sao cái này ai biết được bất quá hắn trước đây thanh danh cũng không quá tốt lời tuy như vậy nhưng nghĩ lại một cái thế tử cũng không có làm qua cái gì nhân thần cộng vẫn sự tình không phải liền là hoàn khố một điểm n h a ngọc kinh thành huân quý tử đ ệ cái nào không phải như vậy đây cũng là ta không quản liền hướng hắn đối đãi tân ngữ nhu thái độ ta về sau phấn định hắn thính ta một người cùng loại thảo luận mấy ngày gần đây tại ngọc kinh thành mỗi một góc gần như đều có thể nghe đến bằng vào dương túy thư bộ này thoại bản giả khuynh ê à n phong bình phát sinh đại người truyền tại không ít người trong mắt hắn đã theo phía trước cái k i a hoàn khố bại hoại biến thành ôn nhu đa tình tốt lan g quân thậm chí có người dám nhảy ra nói hắn một câu không tốt đều sẽ bị đông đảo phan của nước b ọ t trò phung chết thế sự thường thường chính là như vậy ngươi làm một trăm chuyện tốt chỉ cần làm một chuyện xấu liền sẽ bị đâm c ổ sống mắng mà một cái người xấu lãng tử hồi đầu tuy tiện liền có thể đổi lấy bao dung cùng khen ngợi bình Nam Vương Phủ. đương nhiên cũng không biết ngoại giới bởi vì một quyển sách mà đưa tới h a n h động lúc này hắn chính v ù i ở tân ngữ nhu tiểu viện bên trong nhìn mỹ nhân vẽ tranh tú s ắ c khả san nam tại trên ghế dài buồn b ự c ngán ngẩm xoay người dạ khuynh ê à n đột nhiên cảm giác thân thể chấn động cái này hắn tu vi vậy mà chẳng biết tại sao đột phá đến vấn tâm cảnh hậu kỳ chuyện gì xảy ra dạ khuynh ê à n tranh thủ thời gian điều ra hệ thống diện bản coi hắn nhìn thấy thanh vọng t r ị cái kia một cột số liệu lúc lập tức sợ ngây người một nghìn chín trăm bảy mươi tám tiếp cận hai ngàn đồng thời còn tại duy trì liên tục tăng lên bên trong đinh chúc mừng ký chủ kích hoạt nện kim đảng cơ hội mỗi nện một viên tiêu hao 200 t h a n h vọng trị xây xong 10 lần có hay không thử nghiệm 200 m ộ t lần nện 10 lần vừa vặn 2 a i ngàn cầu hệ thống nhìn ta tích lũy điểm thanh vọng trị đỏ mắt đúng không nghĩ đến biện pháp cho ta tiêu hao hết giả k h i n h hẳn tại nội tâm nổ nước bọn một tiếng bất quá nổ nước bọn về nổ nước bọn hắn thật rất khó kèm chế nội tâm xúc động gói quà hệ thống thật lâu không cho r ú t thưởng cơ hội cũng càng ngày càng ít trừ từ hệ thống thương thành hối đoái không còn gì khác thu hoạch vật phẩm con đường bây giờ xuất hiện cái nện kim đ ả n cách chơi đương nhiên không thể bỏ qua t h a n h vọng chị quét đến là làm cái gì tự nhiên là tiêu phí thế tử tối nay muốn lưu lại sao l i ê n tại giả khuynh hàn chuẩn bị mở đập thời điểm một tiếng xấu hổ mang e sợ chào hỏi từ bên thai v ă n g lên tân ngữ n u đỏ khuôn mặt nhìn mình chằm chằm mũi chân nội tâm thất vọng lại chờ mong giả khuynh hàn ngẩng đầu nhìn một cái sắc trời bất chi bất giác không ngờ trải qua muộn như vậy ách ta còn có việc ngày khác đi ngày khác hắn nhìn xuống cường đại dụ hoặc nói xong liền chui ra khỏi tiểu viện nhìn qua giả k u y n h à n bóng lưng tân n ữ n u có chút sợi u n nội tâm thất vọng đến cực điểm ngươi nói thế tử có phải là không được Nha Hoàng Cẩm Nhi Cẩm yếu đ tân ngữ nhu sướng sở, không có minh thật ô n g có m i tức giận về sau lại không chuẩn nói lời như vậy là cầm nhi cũng ý thức được chính mình xuất cách dạ khuynh hàn g trở lại tùng chúc viện phía sau không kịp chờ đợi đập ra viên thứ nhất kim đản tại hắn đ ầ y cõi lòng ánh mắt mong chờ bên trong hệ thống lại bắn ra bốn chữ lớn cảm ơn hân hạnh chiều cố t a n g à y ngươi cho bước hệ thống d ạ khuynh hàn không tin tả lại liền đập hai viên nhưng mà kết quả không có gì khác biệt vẫn là lông đều không có tiếp xuống d ạ khuynh hàn lâm vào lựa chọn sáu trăm điểm thanh vọng chị cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển lại đập xuống có thể hay không ý nguyên như vậy hoặc là nói có phía trước chăn đệm lập tức liền muốn xuất hàng hung hát quan tâm dù sao đều đập vậy liền nện đến ra đồ vật mới thôi da k h u n h hàn như cái thua mắt đỏ dân cờ bạc đồng dạng không đụng nam tường không quay đầu lại cảm ơn h â n hạnh chiếu cố cảm ơn h â n hạnh chiếu cố cảm ơn h â n hạnh chiếu cố mãi đến lần thứ bảy thời điểm đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được quy tâm đan một bình quy tâm đan chỉ có thể cho người khác dùng có nhất định sát xuất thu phục đối phương để nó trở thành ký chủ người hầu trung thành nhất vượt qua tông sư cảnh trở lên dùng không có hiệu quả tâm trí càng kiên định người thất bại tỷ lệ càng lớn có thể nhiều lần dùng cho đến có hiệu lực Dạ khuynh hàn lệ rơi l ờ mặt ta nói cái gì tới chỉ cần kiên trì chắc chắn sẽ có chỗ báo đáp không quản cái này báo đáp lớn bao nhiêu chứng dùng dạ khuynh hàn mở ra nắp bình phát hiện bên trong có chừng cái mấy chục hạt bộ dạng đồ tốt không phải bản thân ă n u ổ i cái đồ chơi này dùng tốt có thể phát huy không tưởng tượng được hiệu quả nhìn xem bảng bên trên còn lại thanh vọng trị đại khái còn có thể lại rút cái ba lần dạ khuynh hàn quyết tâm liều mạng tiếp tục cảm ơn hân hạnh chiếu cố cảm ơn hân hạnh chiếu cố đinh chúc mừng ký chủ thu hoạch được đằng n o a phủ bách lý một thởm đằng n o a phủ bách lý hàng dùng một lần có thể đem ký chủ di chuyển tức thời đến ngoài trăm dặm ngẫu nhiên truyền tống không nhìn trận pháp phong ấ n ha ha ha dạ k h u n h nội tâm cười thoải mái tuyệt sát bảo mệnh con bài chưa lật lại một b u ồ n cười cười hắn liền không cười được bởi vì thanh vọng chị cái kia một cột cơ hồ bị về không lại phải lại lần nữa tích lũy vô liếng Dạ khuynh hàn âm thầm t h ề về sau hệ thống lại để cho chính mình nện kim đản lời nói người nào nện người đó là chó Dạ tinh ở nơi nào hắn lôi kéo cuống họng hướng bên ngoài quát chỉ chốc lát sau dạ tinh xoay người chạy vào nội tâm đang suy nghĩ thế tử đây là thế nào như thế đại hòa khí đi thăm dò một chút mấy ngày nay phát sinh cái gì nhất là liên quan tới bản thế tử là g i tinh là cái tiểu cơ linh quỷ tranh thủ thời gian rút đi đi làm việc tỉnh xui xẻo chương ba mươi mốt một đầu mới đường đi chương ba mươi mốt một đầu mới đường đi rất nhanh dạ tinh liền điều tra trở về đ ầ y mắt hưng phấn gần tới mấy ngày thoại bản đưa tới manh động thêm mắm thêm mối nói một lần cuối cùng còn một mặt chân thành khuất nhủ thế tử gần nhất đ ừ n g đi ra ngoài không an toàn vì sao dạ khuynh ê à n một mặt n ộ n g ta sợ một chút cực đoan phấn sẽ nhịn không được nào lên hỏng thế tử trong sạch lan dạ tinh l ộ t nhào thối lui than thở thế tử không hiểu khổ tâm của mình đuổi đi dạ tinh phía sau dạ khuynh à n trên mặt lộ g i suy tư biểu lộ cái này vẫn có thể xem là một đầu đường đi mới nói thật làm dương túy thư cầm sách bản thảo đến tìm hắn làm t ự thời điểm hắn không nghĩ tới sẽ tạo thành bây giờ cục diện đầu tiên thoại bản phát hành chưa hẳn có thể h ò a thứ nhì hòa về sau cũng cùng chính mình quan hệ không lớn nhưng người nào từng nghĩ hắn lại bởi vậy thu hoạch nhiều như thế thanh vọng chị đây coi là không tính một loại bạch chơi trong lúc nhất thời d ạ khuynh ê hàn trong đầu lại toát ra một chút ý nghĩ khác chờ lần sau gặp lại dương túy thư thời điểm phải thật tốt cùng nàng tính toán một cái sự tính khác da k u y n h hàn có thể rất cá ước mối nhưng dính đến thanh vọng chị nhất định phải cố lại ngày thứ hai dạ khuynh hàn còn không có rời giường bên ngoài liền truyền đến từng tiếng la lên thế tử thế tử n g ư ơ i ở đâu sau đó một đạo huyện c h u y ể n thân ảnh liền xông vào tùng trúc huyện đẩy ra cửa phòng ngủ nhìn thấy trên giường dạ khuynh hàn ba chân bốn cẳng trực tiếp bổ nhào qua một bên đập chăn mềm của hắn một bên hô hoa hỏa chúng ta xách hỏa dương tuy thư một mặt hưng phấn khu khu cụ khu. dạ khuynh hàn còn buồn ngủ bị dừng lại chợt vỗ có chút mơ hồ ngừng hắn hét lớn một tiếng làm sao vậy dương túy thư lẩm bẩm một tiếng lại vỗ xuống ta sợ ngươi thủ h o ặ quả ra khuynh hàn tràn đầy v á n miệng nổ nước b ọ t một tiếng dương thúy thư nhìn một chút tay đẹp vị trí lập tức gương mặt xinh đẹp v n g đỏ mau đem tay ngọc rụt về lại bất quá nội tâm lại có chút kỳ quái nhịn không được nghi ngờ nói ngươi đi ngủ giấu cây côn làm gì sợ người ám sát người a ra khuynh hàn lười cùng cái này ngốc níu giải thích người sớm như vậy chạy tới sẽ không liền nghĩ nói với ta cái này à. như thế tốt thông tin chẳng lẽ còn không đáng sáng sớm tới chia sẻ sao tốt đáng giá ra k u y n h à n bị nàng làm p h ụ vậy bây giờ chia sẻ xong có thể đi ra sao vì cái gì muốn đi ra ngoài dương thúy thư một mặt kinh ngạc Nàng còn có rất nhiều không chuyện Không có có trò rất r lời đi đâu. A Vậy l i ề nô đi đổi đột đem nhiên vào vén à. ta tràn tùy Dạ khuynh hàn lên, dương l thư i đi bảo. À, no. theo một tiếng hét lên, da khuynh hàn vật thể sẽ tới một cỗ chân nhắn liền đột nhiên bị lời ra, người ấy giống con thỏ nhỏ đ a n g sợ hai đồng dạng nhảy nhảy n h ó t n h ó t chạy ra ngoài cuối cùng thanh tĩnh. Da khuynh hàn tính toán lại bổ cái hồi lung r á c đáng tiếp nội tâm gái động căn bản không có chút nào buồn ngủ chỉ có thể rời giường. Dạ k h i n h hàn có chút ngoài ý m u ố n dương t ú thư vậy mà còn tại nhìn thấy hắn phía sau nạo kiều hư một tiếng biểu đạt đối vừa rồi bất mãn cũng được ta vừa vặn có chút việc tìm ngươi thương lượng Dạ k h i n h hàn sắt bên dương t ú thư ngồi xuống chuẩn bị đem chính mình mới mạch suy nghĩ lấy ra cùng nàng nghiên cứu thảo luận một cái chuyện gì dương t ú thư hướng bên cạnh hơi di chuyển thân thể ngươi có muốn hay không nắm giữ bộ thứ hai bộ thứ ba thậm chí nhiều hơn giống quyển sách này đồng dạng nóng này tác phẩm Dạ k h i n h hàn một mặt thần bí nói nhảm dương t ú thư mở ra mắt đẹp nam mộng cũng mớn ta mục tiêu có thể là trở thành giống tinh loan đại sư như thế tồn tại chỉ dựa vào một cái bạo chủng loại hiển nhiên không đủ vậy liên tốt da khuynh ê à n chỉ chỉ cái m ũ i của mình ta có thể giúp ngươi ngươi giúp ta làm tự dương túy thư mang theo chất vấn làm tự xác thực có thể trở thành một bán chạy điểm nhưng không cách nào bảo đảm nhất định sẽ ra bạo chủng loại chủ yếu nhất vẫn là tác phẩm chất lượng điểm này dương túy thư thấy rất rõ ràng không chỉ là làm tự da khuynh ê à n lắc đầu a dương t ú thư đến hứng thú ta chỗ này có mấy cái tốt sáng ý củng cố sự đại khái chia sẻ cho ngươi ngươi lại căn cứ ngươi ý nghĩ Tiến hành trao chuốt, thiện hành hoàn vậy ề sau, bằng vào chúng ta hai cái danh nghĩa phát hành, cam đoan khuynh bằng bị bánh chúng hành, hoang nên.、Trước、nói đi nghe một chút. Dương thư không có bị dạ hàn bánh nướng cho nệm vào v cái được Trước chút. có cho phát Thư rất một Tý ất. Tốt. đi dạ liền trước nói một cái bạch xà chuyện a dạ khuynh hàn trong đầu hồi tưởng một cái tinh tiết sau đó liền bắt đầu chậm rãi nói đi từ t u y ê n lán g mượn ô đến bạch nương tử trộm l ì n h chi thiên thảo lại đến thủy mạng kim sơn lôi phong tháp ngược lại các loại dương t ú thư nghe lấy nghe lấy liền khóc thành cái lệ nhân sau đó giống như là tìm kiếm một loại nào đó an ủi lộng dạng thân thể mềm mại bất chi bất giác dựa vào hướng dạ k u y n h hàn chỉ chốc lát sau liên hoàn toàn đổ vào trong ngực hắn bà vai theo khóc nước n ở không ngừng r u n r u n hai cái con thỏ nhỏ cọ dạ khinh hàn ngứa một chút mặc dù dạ khinh hàn nói đến c ô cằn nhưng thiên cổ lưu truyền xuống kinh điển vẫn là có cực mạnh sức cuốn hút nháy mắt liền đem dương túy thư cho c h í n h p h ủ đáng tiếc dạ khinh hàn kim thủ chỉ không phải cái gì trong đầu tự mang thư viện loại hình không phải vậy có thể đem nguyên văn trực tiếp dập khuôn xuống không cần bất luận cái gì ra công bây giờ hắn chỉ có thể cung cấp một cái đại khái mạch suy nghĩ còn lại để dương t ú thư chính mình đi phát huy a rất lâu dương t ú thư ngừng lại cảm xúc ngần đầu lại nhìn thấy dạ khinh hàn cái cảm đột nhiên thanh tỉnh. tranh thủ thời gian thoát ly ngực của hắn ngươi cảm thấy cố sự này làm sao kỳ thật căn bản không cần hỏi từ dương thúy thư phản ứng liền có thể nhìn ra cảm động sâu vô cùng nàng thổn thức nói cái kia tốt chúng ta trước hết từ cái này bắt đầu làm lên a vẫn quy c ủ cũ ta trước đến làm cái tự gian phòng trên bàn có giấy bút dương thúy thư hỗ trợ cái chặn giấy dạ khuynh ê à n sớm đã đánh tốt nghị săn trong đầu chấm mực phía sau liền bắt đầu viết hữu duyên thiên lý năng tương lộ vô duyên đối diện tay khó giác mười năm tu đến cùng tiến độ trăm năm tu đến chung gối ngủ n g u y thiên hạ có tình nhận cuối cùng thành thân thuộc dạ khuyên hàn để bên trên một bản mại thân vương phủ chủ đánh chính là ngọc nào g cương triều mà bản này bạch xà chuyện thì đem s i tình trung t r ì n h vẽ phát huy vô cùng tinh tế không biết lại muốn thu hoạch bao nhiêu người nước mắt Dạ khuynh ê à n có thể đoán được quyển sách này đẩy ra phía sau nhất định hòa nhưng hắn cũng không dám xác định chính mình treo cái tên tác giả có thể hay không thu hoạch t h à n h vọng trị nếu như có thể lời nói đến tiếp sau còn có thể làm nếu không thể vậy xin lỗi dương túy thư ngươi vẫn là chính mình chơi ai c ư ơ n g ba mươi hai nhu đồ h à n nhà chương ba mươi hai nhu đồ h à n nhà dương t ú thư mang theo tâm tình hưng phấn rời đi vương p h nàng lại muốn trở về bế quan làm sáng tác đương nhiên không có gì bất ngờ xảy ra nàng đồng thời cũng sẽ bị giam cầm đoán vừa vặn một công đôi việc dương túy thư đi rồi dạ khuynh ê à n đưa tới dạ lâu để hắn đem lần trước tên thích khách kia cho đề cập q u a đến vương phủ dạy tù chỗ sâu nhất một gian phòng chỉ giam giữ một người nhưng bên trong mỗi ngày đều yên tĩnh phản p h ấ t không có người tồn tại đồng dạng nếu không phải mỗi ngày đều có người đưa cơm thông lệ tuần sắt chờ căn bản là không cách nào tưởng tượng bên trong còn giam giữ người bởi vì bị giam giữ người toàn thân đều bị thủ pháp đặc biệt khóa lại trừ mỹ mắt bên ngoài chỗ nào đều không động được không khách k h í nói chính là nổi tiếng mị nữ ở trước mặt hắn tới hết hắn đều đi không xong nợ lều i lán mặc dù như cái người chết sống lại nhưng khoảng thời gian này nhưng là hắn trôi qua nhất t i ê n tâm thời gian có người đem cơm đút tới bên miệng có người đem phân đem đi tiểu cũng không cần đem đầu treo ở dây lưng quần ở trên liều mạng nếu như có thể hắn tình nguyện vĩnh viễn tiếp tục như vậy bịch đại môn bị mở ra dạ lâu đi tới nhấc lên trên đất bóng người lách mình mà qua lạch cạch dạ lâu đi tới tùng trúc huyền đem bóng người ném tại dạ khuyên hàn trước mặt bóng người ánh mắt lộ ra một tia thần sắc phức tạp một ngày này rốt cuộc đã đến hoặc là giải thoát ra ngoài đi Dạ khuynh hàn phất phất tay là dạ lâu không người trở ra chờ dạ lâu đi rồi dạ khuynh hàn đem thanh đại gọi ra đến hướng về sau người đưa cái ánh mắt thanh đại giương tay vồ một cái đem bóng người kéo tới thô bạo bóp ra hắn miệng ô bóng người phát ra kêu đau một tiếng trong mắt bối rối không thôi làm cái gì muốn chém giết muốn dốc t h ị t hắn không sợ khó nhịn chính là nhục nhã từ ngực một viên thuốc ném vào trong miệng thanh đại đem tay hợp lại hắn liền không tự chủ được nuốt vào đi sau đó hai người xin sao tiếp cận mặt của hắn nhìn đến hắn một trận run dày mười mấy cái hô hấp không có bất kỳ biến hóa nào dạ khuynh hàn lắc đầu ra hiệu tiếp tục thanh đại lại lần nữa bóp ra miệng của hắn bỏ thuốc n u ố t quan sát lại là trọn vẹn quá trình lấy xuống kết quả vẫn là không có gì khác biệt lại đến cứ như vậy một mực tuần hoàn vài chục lần vẫn là thất bại hô dạ khuynh hàn thở dài ra một hơi nhịn không được than thở người này tâm trí ngược lại là đủ kiên định lúc này hắn đã vững tin người này là một tên sát thủ không thể nghi ngờ không phải vậy không có khả năng có như thế tâm lý tố chất ta cũng không tin ngươi liền xem như khói gang ta cũng phải đem người cho tan hai người tiếp tục phía trên thao tác mà bị đ ú t đồ ăn người đã nhanh một b ư ớ c bọn họ đang làm cái gì nếu như chỉ là huy đồ vật lời nói xin nhờ có thể hay không đ ừ n g b ấ t ta ta nguyện ý ăn làm thứ hai mươi viên quy tâm đan vào trong bụng b ề sau dạ khuynh hàn trong đầu cuối cùng vang lên thanh â m nhắc nhở đinh chúc mừng ký chủ lần đầu hàng phục một tên trung bục dạ khuynh hàn đột nhiên cảm giác được hắn cùng người trước mắt sinh ra một loại vi diệu liên hệ mặc kệ chính mình phát ra như thế nào chỉ lệnh đối phương cũng sẽ không làm trái cho dù muốn hắn bệnh người tên là gì dạ k h u n h hàn thử hỏi thăm một câu lúc này hắn đã ra hiệu thanh đại giải ra đối phương công xiềng đáp lợi là không có vấn đề hồi chủ nhân t i ể u nhân tên là hàn tứ hàn tứ Dạ khuynh hàn xứng sở thật kỳ quái danh tự đến từ chỗ nào hàn nha quả nhiên Dạ khuynh hàn lộ ra nhưng biểu lộ ban đầu thời điểm hắn liền đoán được như đối phương là một tên sát thủ thì chỉ có thể đến từ hàn nha cái này đại ly vương triệu thứ nhất sát tay tổ chức hàn tứ từ danh tự bên trên có thể phán đoán h ắ n phía trên ít nhất còn có ba người trở thành sát thủ phía sau danh tự đối với bọn họ đến nói chỉ là một cái danh hiệu mà thôi ý nghĩa không lớn t h a n h đại triệt để giải trừ hàn tứ gò bó hàn tứ bỏ dậy không người đứng ở một bên Dạ khuynh hàn tiếp tục hỏi thăm là ai phái ngươi tới giết ta không biết hàn tứ lắc đầu Dạ khuynh hàn hơi nhũ m ẩ y hàn tứ tưởng rằng hắn không tin vội vàng giải thích nói cố chủ đem tiền đặt c ọ c đặt ở một nơi nào đó chúng ta xác nhận nhiệm vụ giết người thu tiền không làm quá nhiều liên lụy song phương đều yên tâm Dạ khuynh hàn gật gật đầu tại quy tâm đan gia chỉ bên dưới hắn tin tưởng đối phương không có khả năng nói dối về sau lại chậm rãi kiểm tra a sau đó g i k h u n h hàn kỹ càng hỏi một cái hàn nha nội bộ tình huống hàn tứ phía trên quả nhiên còn có ba người không riêng như vậy phía sau của hắn còn có ba người tổng cộng bảy người đều là tổng sư cấp sát thủ đây là một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào đủ để nghiền ép thiên hạ chín thành chín thế lực mà còn bọn họ đều là sát thủ giống như rắn độc xuất quỷ nhập thần lại không người nguyện ý trêu trọc hắn nhất là người dẫn đầu cũng là toàn bộ tổ chức hạch tâm vô cùng thần bí bao gồm hàn tứ ở bên trong đại bộ phận thành viên đều chưa từng thấy hắn hàn n h a không có địa chỉ cố định nhưng tại rất nhiều nơi đều có điểm liên lạc thông qua điểm liên lạc ngươi có thể hướng bọn họ thông báo nhiệm vụ nếu như bị xác nhận tự có người tìm ngươi yêu cầu tiền thù lao nghe đến đó dạ khuynh ê à n giật mình lúc trước tìm bọn hắn người ám sát chính mình hẳn là cũng có thể tìm được đi cứ việc người này tỷ lệ lớn cũng không phải là chủ sử sau màn nhưng có lẽ có thể bỏ lấy một chút dấu vết để lại hắn căn dặn hàn tứ quay đầu tìm xem nếu như ta nghĩ đem hàn nha lấy về mình dùng ngươi cảm thấy phải nên làm như thế nào dạ khuynh ê à n cuối cùng rõ ràng mình ý đồ hắn không hỏi hàn tứ có được hay không mà là trực tiếp hỏi làm thế nào hàn tứ bị dạ k u y n hàn khẩu vị giật này mình nhưng xem như trung bộ tất nhiên chủ nhân muốn làm hắn chỉ có phối hợp bất quá khó hàn nha cũng không phải là một cái rất có lực ngưng tụ tổ chức dù cho đem hàn nhất giải quyết cho người phía d ư ớ i có thể hay không nghe lời cũng không tốt nói mà như đem mỗi một tên tông sư cấp sát thủ đều giải quyết cái tiêu trả ra đại giới cũng quá lớn hàn tứ không cho rằng có phương nào thế lực có khả năng làm được thử xem nói sau đi gia khuynh hàn s á t thực nghĩ hợp nhất bọn họ nhưng cũng sẽ không quá đáng cơ cầu chỉ là bởi vì có hàn tứ cái này chỗ đột phá để hắn nhìn thấy một tia hy vọng cho nên nguyện ý đi thử một chút nếu như có thể thuận lợi khống chế cố lực lượng này đem cùng thủ hạ của mình nhận nguyện hợp nhất từ thanh đại đến khống chế chắc chắn có thể trở thành một sự giúp đỡ lớn đúng người biến mất lâu như vậy đột nhiên trở về sẽ không gây nên hoài nghi a dạ khuynh hàn đột nhiên nghĩ đến điểm này đừng còn không có đem hàn nha thu vào tay trước hết đem hàn tứ cho góp đi vào hắn nhưng là chính mình hao phí hai mươi viên quy tâm đan mới hàng phục tông sư cấp trung bộ c sẽ không hàn tứ một mặt chắc chắn nói chúng ta sát thủ làm nhiệm vụ không quản thành công hoặc thất bại vì tự thân an toàn đều quen thuộc c h ẩ n nút một đoạn thời gian không có người có thể tuyệt đối tín nhiệm bao gồm trong tổ chức đồng bạn â vậy liền đi làm a thanh n ạ i sẽ hiệp trở ngươi dạ k h u n h hàn nghĩ thẩm có c dạ lâu ù nhưng g giang c u giao tại, tự thân an toàn, cũng không tại, an toàn, tự thân thành h vấn c đề. ơ tâm t sự, hắn ủ thủ phụ phụ nhân Chương nhân Hồng ngọc giống thường ngày, hạ về sau hướng ngoài đi. Nhưng h đại đại đi. biết biết giống triều ngoài não não Dương Ngọc ngày, cung tâm rất rất bổ. bổ. sự, sau về hôm nay cảm thấy các đồng liêu nhìn hắn ánh mắt có chút quái dị xem như thủ phụ có quá nhiều người hàn huyền lôi kéo làm quen cái này đều rất bình thường nhưng các ngươi cuối cùng loại tiêu biểu tình tự tiếu phi tiếu là chuyện gì xảy ra nếu như chỉ có số ít mấy người còn miễn gần như tất cả mọi người như vậy dương hồng ngọc trong lòng liền lén lút nói thẩm cuối cùng đến cửa cung hắn một phát bắt được lão hữu lễ bộ thượng thư lâm ngưỡng vân cánh tay l ã o lâm không thích hợp dương hồng ngọc nói với hắn nói ha ha ha lâm ngưỡng vân một trận cười to nhìn xem mơ mơ màng màng lão hữu cảm thấy thú vị đến cực điểm mấy ngày nay chiếu cố thẩm duyệt khoa khảo bài thi đi chờ ngươi về nhà hỏi một chút liền biết nhìn qua lâm ngưỡng vân bóng lưng dương hồng ngọc không hiểu ra sao về nhà hỏi một chút chẳng lẽ túy thư nhà đầu kia lại gặp r ắ rối hắn đầu tiên nghĩ đến chính là cái này không có khả năng có khác bước vào dương phủ cửa lớn dương hồng ngọc lập tức phân phó nói để quản ra đi thư phòng tìm ta hắn không có trực tiếp tìm nữ nhi hỏi thăm nàng như thật gây họa chính mình sợ là sẽ không nói không lâu quản gia liền đến nhưng dương hồng ngọc hỏi thăm phía sau đối phương cũng là một mặt mờ mịt đi thăm dò hắn phất phất tay rất nhanh đều không cần xuất phủ tại nha hoàn bà tự ở giữa liền đem sự t ì n h cho hiểu rõ một quyển sách bày ở dương hồng ngọc trước mặt nhìn xem tên sách tên tác giả thủ phụ đại nhân ra mặt kéo ra rất lâu hắn lại không có nổi giận mà lại yên lặng lật ra sách vở đơn giản nhìn trong đó một chút chướng tiết phía sau đem đầu dựa vào hướng phía sau thành g ế nhắm mắt rơi vào trầm tư dùng văn ký tỉnh mặc dù không có thông quyển sách toàn bộ đọc nhưng dương hồng ngọc từ trong câu chữ còn có thể bắt được một chút nữ nhi t â m cảnh từ nhỏ mất đi tình thương của mẹ chính mình đối nàng lại quá khắc nghiệt dẫn đến nàng dưỡng thành ly kinh bạn đạo tính cách có thể trách nàng sao nàng khát vọng được quan tâm bị sủng ái bị nâng ở lòng bàn tay thượng như trong sách tân tiểu nhu đồng dạng đúng ra tiểu hàn ra khuynh hàn dương hồng ngọc lại nghĩ tới cùng bình nam vương phủ h ữ nước chính mình cũng chưa từng hỏi qua nàng ý nghĩ đi đem tiểu thư gọi qua dương t ú thư ngay tại bế quan sách mới nàng đã viết không ít có khi viết đến ngọt nào chỗ chính mình cũng sẽ n h ì n không được che miệng cởi t r ộ n mà viết đến bi thương địa phương lại không khỏi lã trá rơi lệ tiểu thư không tốt lão gia mới vừa hạ triều liền m u ố n triệu ngươi qua chỉ sợ không phải chuyện tốt nhưng ngọc một mặt sốt ruột chạy vào sợ cái gì dương thúy thư ngược lại một mặt bình tĩnh phân phó như ngọc chăm sóc tốt chính mình bạn thảo sau đó liền đi thư phòng tìm tra mặc dù vừa rồi rất nhẹ nhàng nhưng chân chính đi tới cửa thư phòng nàng liền sợ、Nhân、nhăn nhăn nhó nhó lệ mà lệ mề nửa ngày không muốn đẩy cửa đi vào mà thôi đưa đầu cũng là một đau rụt đầu cũng là một đau dương thúy thư sau khi đi vào phát hiện lao cha trước mặt b ả y biện một cuốn sách á c h đến rồi đến rồi nên đến kiểu gì cũng sẽ đến cha nàng giòn tan kêu một tiếng sau đó yên t ĩ n h chờ đợi lôi đ ỉ n h c h i nộ nhưng mà nửa ngày cũng không có động tĩnh lại đây ngồi đi sau đó dương hồng ngọc giọng ôn h ò a vang lên ân dương túy thư xứng sở không thích hợp nàng liếc trộm một cái lao cha lại nhìn một chút trước b à n sách ghế tượng có chút thật không dám đi qua bất quá nghĩ lại hổ dữ còn không ăn thì con lao cha cũng không thể làm gì được ta liền lấy hết dũng khí tiến lên ngồi xuống chớ khẩn trương thì ngươi tới chính là muốn cùng ngươi tâm sự dương hồng ngọc nhìn ra nữ nhi công nghệ trấn an nói nhưng hắn không biết hắn càng là nói như vậy dương thúy thư trong lòng càng thất thoảng xin nhờ lão nhân ra ngài đừng có lại đối ta như thế vẻ mặt ôn hòa được sao ta tiếp nhận không nổi ngươi đối cùng bình nam vương thế t ử hồ nước thấy thế nào hô nước dương thúy thư tựa hồ có chút minh bạch vì sao lão cha hôm nay thái độ đ ố n g nhiên đ ạ i biến hắn sẽ không đã làm tốt chuẩn bị muốn đem chính mình gà đi đi rất tốt nàng tùy ý đáp ta nghĩ nghe ý tưởng chân thật đây chính là a kỳ thật dương t ú thư trong lòng rất rõ ràng giống nàng dạng này xuất thân tiểu thư khuê chắc có ai có thể quyết định chính mình thuộc về không phải đều là gả cho một cái hoàn toàn không hiểu rõ người xa lạ sao giống đổ x ú t sắc đồng dạng một điểm vẫn là sáu điểm toàn bộ nhờ mệnh mặc dù dạ khuynh hàn đỉnh lấy hoàn khố chi danh nhưng thông qua gần đây tiếp xúc dương túy thư phát hiện hắn cũng không phải là một cái khiến người chán ghét người ngược lại đi cùng với hắn cảm giác còn rất thoải mái dễ chịu chủ yếu nhất hiện tại chúng ta có cộng đồng yêu thích cùng mục tiêu đang chuẩn bị làm một vố lớn đâu ta thật cảm thấy rất tốt dương t ú thư giọng thành khẩn không ít dương hồng ngọc gật gật đầu tiếp tục hỏi vậy ngươi cảm thấy thế tử là cái người thế nào hỏi ra câu nói này lúc trong đầu của hắn hiện ra một phần bài thi cái bóng thế tử dương túy thư suy nghĩ một chút nói là cái có đại tài người có thể biên ra bạch xà chuyện dạng này cố sự hà có thể không có nhất định tài hoa đại tài dương hồng ngọc c â m thầm gật gật đầu xác thực có thể viết ra như thế một nhóm phê bình chú giải quảng cáo hà có thể không có nhất định tài hoa mà nắm giữ dạng này tài hoa lại kiếm ra một thân h o à n khố chi danh hiển nhiên đây là cố ý hành động đối với bình nam vương phủ tình trạng dương hồng ngọc so bất luận kẻ nào đều thấy rõ cái này cũng vẫn có thể xem là một loại đạo chỉ riêng mịt mờ biện pháp chỉ là cái kia phần bài thi lại là cái gì ý tứ ngươi không chuẩn bị lại dấu sao là của cá nhân ngươi ý nghĩ vẫn là lao vương ra bảy mưu đặc kế trong lúc nhất thời dương hồng ngọc suy nghĩ rất nhiều bệnh nghề nghiệp gây ra hắn không quản đụng phải chuyện gì đều muốn tận khả năng suy nghĩ chu toàn bởi vì cho dù một cái chi tiết nhỏ không có chú ý tới cũng có thể dẫn đến cả bàn đều thua cái kia phần bài thi bị giao cho nội các có phải là bình nam vương phủ đối với chính mình một lần rõ xét hoặc là nói thử thách năm đó chính mình còn chưa quật khởi thời điểm chính là nhận lao vương ra ân huệ hai nhà kết làm tần tân tốt mới có về sau bình bộ thanh vân trở thành thủ phụ trở thành quan văn tập đoàn lãnh tụ mà bây giờ bọn họ là muốn dùng phần này bài thi đến hỏi một chút chính mình cái kia phần tình cảm còn tại sao dương hồng ngọc nội tâm âm thầm có quyết định mà dương t ú thư nhìn xem lão cha thần du vật ngoại bộ dạng cảm giác có chút chẳng biết tại sao tuất ngươi trở về đi dương hồng ngọc lấy lại tinh thần thấy được nữ nhi kỳ quái nhìn chằm chằm chính mình phất phất tay nói cái này liền xong dương t ú thư có chút không quá thích ứng bất quá không chịu dạy bảo luôn là tốt nàng tranh thủ thời gian đứng dậy rời đi chương ba mươi bốn g trợn nổi lên thổi nhăn một đấm nước động chương ba mươi b ố gió trợn nổi lên thổi nhăn một đ ầ m nước đọng gần nhất thanh vọng chị tăng quá chậm Dạ ả khuynh hàn một bên tại vương phủ bên trong đi dạo một bên nhìn chằm chằm hệ thống diện bản không phải rất hài lòng đi đi hắn nhìn thấy giang chu giao ở phía trước lắc lư liền chạy m a u hai bước cao giọng hô uy lao giang ngươi không có đi chuẩn bị võ thí sao giang chu giao đến ngọc kinh thành mục đích Dạ ả khuynh hàn là biết rõ đại ly vương t r i ỉ u mời hắn đảm nhiệm võ thí giám khảo tuy nói hắn hiện tại thành tư nhân hộ vệ nhưng mình cũng không có hạn chế hắn hành động hắn vẫn cứ có thể đi làm hắn muốn làm nên làm sự tỉnh thế tử giang chu giao xoay người thấy là dạ khuynh hàn hơi thi lễ một cái sau đó giải thích nói ta đã x a thải võ thí giám khảo chức vụ từ trước dạ khuynh hàn hơi cảm thấy kinh ngạc vì sao giang chu giao thở dài một tiếng thẳng thắn nói cảm thấy chính mình không đủ tư cách thu ở dạ khuynh hàn phía sau hắn có chút tinh thần xa suốt người nghĩ như vậy liền sai dạ khuynh hàn yếu tất nói ba người đi nhất định có thầy ta huống hồ người tuổi còn trẻ liền đưa thân thông sư không có người so người có tư cách hơn dạ k u y n hàn cảm thấy cần thiết kéo hắn một cái xa suốt tinh thần đi xuống liền cái tông sư thực lực đều không có còn thế nào bảo vệ chính mình ầm ầm giang chu giao như bị thiểm điện đánh trúng đồng dạo đứng chết chân tại chỗ trong miệng không ngừng lẩm bẩm ba người đi nhất định có thầy ta ba người đi nhất định có thầy ta dạ khuynh hàn hơi nhữ mày chúng ta hắn sở trường tại giang chu giao trước mắt lung lay lại đẩy đẩy bờ vai của hắn đều hoàn toàn không có phản ứng nửa ngày vẫn là như cũ dạ khuynh hàn kiên nhẫn hao hết trực tiếp vung tay đi để một mình hắn làm chuyện ngu n g ố ca rất lâu giang chu giao dần dần khôi phục bình thường đáng ghét vì sao hắn luôn có thể nói ra như thế khiến người tỉnh nộ lời nói chẳng lẽ hắn thật đã đạt tới sư phụ cấp bậc kia mỗi tiếng nói cử động đều là hàm ẩn thiên địa pháp lý không có khả năng không có khả năng nhưng hắn đánh bại ta là sự thật giang chu giao một bộ bị đả kích g i á n g dấp mấy ngày gần đây mới vừa chữa trị tốt một chút đạo tâm lại lần nữa sụp đổ càng cùng dạ khuynh hàn tiếp xúc hắn càng cảm giác đối phương cao t h â m khó giỏ liền cầm tu vi đến nói à bất kể như thế nào cảm giác khi tức của hắn đều xa so với chính mình yếu nhưng bạo phát lại có thể dễ như trở bàn tay nghiền ép chính mình mà tại tâm cảnh tôi luyện còn có đối đạo l ĩ n h nộ các phương diện đối phương càng là khiến người ngưỡng mộ núi cao nhiều khi giang chu giao cũng nhịn không được bắt hắn cùng sư phụ so sánh có thể hắn mới bao nhiêu lớn n i ê n kỷ so với mình còn nhỏ đến mấy tuổi đâu không thể nào hiểu được giang chu giao nguyên bản định đem đối phương coi như một khối đá mài đao nhưng bây giờ hắn sợ sợ đem chính mình cho mài cho sát v ụ t không được liền thả xuống a dạng này chấp nghiệm liền không còn cách nào quấy nhiêu ta rất nhanh giang chu giao từ đi võ thi giám khảo thông tin liền tại ngọc kinh thành truyền bá ra võ thí gần ngay trước mắt triều đình lại muốn một lần nữa tìm người cũng là vô cùng nổi nóng nhưng ai bảo nhân gia xuất thân hạc minh sơn lại có đệ nhất tuổi trẻ tông sư tên tuổi đâu cũng chỉ có thể bóp cái mũi nhận một người làm một chuyện luôn có nguyên nhân hắn vì sao muốn xin nghỉ sau đó giang chu giao trở thành bình nam vương thế tử dạ khuynh hàn cận vệ chuyện này liền bị đào đi ra trận tiêu tụ hội chỉ là trong phạm vi nhỏ thông tin lúc ấy không có chuyển đi mà bây giờ nhưng là toàn bộ ngọc kinh thành mọi người đều biết khiếp sợ còn có không hiểu giang chu giao đây không phải là tự hủy tương lai sao hắn mưu đồ gì đâu thật chẳng lẽ là bị thế tử nhân cách mị lực cho chinh phục Rất vì vậy ngọc kinh thành tạo thành một cố rằng co ám lưu nam cùng nữ văn cùng võ hàng rào rõ ràng tần chỉ từ khi trở lại ngọc kinh thành mỗi ngày đều đôi mi thanh tú khóa chặt hai m ư ớ c đó r h t bỏ k h ô n g n ó i s ư m i n h c ũ n g k h ô n g b i ế t phát c á i gì đ i ê n n h ấ t đ ị n h muốn chạy đ i l à mươi hai n t h ị vệ, n à n g t hai mươi hai nghìn g a i mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn tần hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn t hai Tần mươi hai đ nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn g hai mươi ông thanh cao cùng cao ngạo không cho tỷ phu sắc mặt tốt hiện tại dần dần bị biên giới hóa tương lai địa vị không bảo vệ còn dám nói ngươi không hối hận nghe lão đệ một lời khuyên thả xuống tư thái nhiều cùng tỷ phu thân cận một chút nam nhân m à cự tuyệt không được ôm ấp yêu thương còn có ngươi mặc quần áo trang phục ta cũng muốn góp ý hai câu đừng cả ngày một bộ võ sĩ trang thuật túy lãng phí ngươi nhan t r ị cùng dáng người quay đầu ta đi hiệu may giúp ngươi thật tốt tuyển chọn mười món c a m đoàn tỷ phu nhìn thấy nhất định hai mắt tỏa ánh sáng a n ư ơ n theo một tiếng thê lương tiêu thảm uy quốc công phủ rất nhiều hạ nhân đều thấy được trên không một đoàn cùng loại hình người bóng、đen. bay qua mấy chỗ biệt viện đập ẩm ẩm tại một chỗ hoa chỉ bên trong tần chỉ thở ra một hơi thu hồi thon dài cặp đùi đẹp cảm giác tâm tình tốt chút ít nàng đi vào trong phòng lấy ra giấy bút chuẩn bị hướng hạc minh sơn phát một phong thư suy nghĩ một phen phía sau chậm giải viết trường môn sư bá sư phụ ta cùng sư huynh đến thời điểm thật tốt trở về không được hắn gặp mặt một lần mình nam vương thế tử cũng chính là ta vị h ô n phu chết sống muốn làm hắn tiếp thân thị vệ liền đảm nhiệm võ thi giám khảo sự tỉnh đều không làm nghiêm trọng tổn hại hạc minh sơn uy tín hiện tại ta có chút mê man võ thi sau đó là một người về hạc minh sơn vẫn là lưu tại ngọc kinh thành nhìn xem sư h ì n h hoặc là các ngươi người nào tới khuyên k h u y ê n hắn đệ tử tần chỉ viết xong c u ố n thành một cái tiểu viên ống hô đến một cái đỏ chuẩn cột vào nó trên chân giơ tay vung hướng lên bầu trời hoàng cung trường sinh điện trước cửa dương hồng ngọc mang theo ba phần bài thi chờ đợi sương đế triệu kiến văn thi quá trình chạy tới một bước cuối cùng trải qua nội các sàn g trọn ba vị này thí sinh chính là năm nay t ă m g i á p đến mức cụ thể xếp hạng đợi lát nữa để cho hoàng đế đích thân quyết định、kinh. lanh lảnh âm thanh văng lên dương hồng ngọc chỉnh lý một phen áo mũ bước vào đại điện một phen làm lễ phía sau thứ ba phần lại một ném có thể lúc này hắn trợ thấy một nhóm bắt mắt phê bình chú giải dân là đắt xã tác thứ hai quân là nhẹ là cho nên đến hồ đổi dân mà làm thiên tử quân là nhẹ quân là nhẹ xương đế con mắt ẩn có phong mang chậm rãi hiện lên đại nghịch bất đạo cũng không biết khí lực ở đâu ra hắn nhảy lên một cái ngửa mặt lên trời dài giống c h ấ m chính là cựu ngũ trí tôn thiên mệnh chỗ hướng tương lai càng phải đăng tiên đài cầu trường sinh vạn cổ bất hủ há lại như cọ như giới dân đen có thể so sánh quả thực sai lầm nghiêm trọng như thế nghi ngờ chúng tri ngôn nên g i ế t nên g i ế t còn có ngươi dương hồng ngọc đem dạng này bài thi cầm tới chấm trước mặt ngươi muốn làm gì sương đế hai mắt t r ừ n g t r ừ n g t r ừ n g t r ừ n g nhìn xem phía dưới dương hồng ngọc giống như một cái lấy mạng lệ quỷ mà dương hồng ngọc không có chút rung động nào không người trả lời đây là thần cho rằng biết tốt nhất bài thi một trong ngươi sương đế hận không thể đem hắn kéo ra ngoài chém nhưng hắn biết không thể hơn phân nửa t r i ề u thần cũng sẽ không đồng ý đạo này lời bình luận là cảm xúc hơi bình phục phía sau sương đế hỏi bình nam vương thế tử dương hồng ngọc không có che giấu đem hắn cho ta cầm vào đại ngục sương đế không hề nghĩ ngợi vọt thẳng nơi bóng tối phân phó nói còn có viết xuống phần này bài thi người trực tiếp giết ta đem thi thể của hắn còn có phần này bài thi cùng một chỗ biểu hiện ra cho những cái kia dân đen để bọn họ nhìn xem cùng chấm đối kháng hạ tràng không thể b ậ hạ dương hồng ngọc ngăn cản nói sợ sẽ kích thích vạn dân lòng phản địch thì tính sao chấm trờ lấy ha ha ha sương đế biểu lộ có chút cùng loạn dương hồng ngọc lắc đầu thối lui ra khỏi trường sinh điện vượt qua thật cao cánh cửa hắn nhìn lại một cái t ĩ n h mịch sau lưng lại nhìn xem ngoài cung mắt không đi tới g i a sơn lẩm bẩm nói gió t r ợ t nổi lên thổi nhăn một đầm nước đọng chương ba mươi năm thế tử bỏ tù chương ba mươi năm thế tử bỏ tù tránh ra tránh ra một đội quân sĩ tại ngọc kinh thành trên đường phố chạy nhanh dẫn đầu người cao giọng nhắc nhở phía trước dân chúng tranh thủ thời gian né qua một bên đi khu phố lập tức hôn loạn tưng mừng mọi người tranh nhau tránh né sợ bị đục vào đám người này rõ ràng là tại thi hành quân vụ như chậm chế bọn họ đại sự đừng nói bị đụng chính là bị g i ế t cũng không có chỗ kêu hoan dân chúng đều rất rõ ràng điểm này xem bọn hắn chạy nhanh phương hướng tựa hồ là hướng khu dân nghèo mà đi nơi nào có cái gì người có thể để cho triều đình vận dụng tình cảnh lớn như vậy mọi người không khỏi có chút hiếu kỳ chịu không được lòng n g ư ỡ n g ấy liền lặng lẽ theo ở phía sau muốn đi tìm hiểu ngọn ngành khu dân nghèo một chỗ rách nát tòa nhà phía trước đám kia quân sĩ dừng thân hình dẫn đội thống lĩnh bay đổi hỏi là nhà này sao không sai v ảnh thống lĩnh một chân đá vào trên cửa nguyên bản liền con vẹo nhanh lập không ngừng cửa gỗ lập tức giống lá rụng đồng dạng bay ra ngoài nửa đường liền chia năm xẻ bảy vụ m ặ t lẻ tẻn l ệ n ở trong viện đ ạ p cửa tiếng vang lập tức kinh động đến hàng xóm nhộn nhịp đi ra quan sát ở chỗ này đều là chút nghèo khổ dân chúng xanh sao v à n vọt áo q u ầ n rách dưới so tên ăn mày chẳng tốt đẹp gì cửa lớn đá văng phía sau thống linh cái thứ nhất xông vào những người còn lại cũng lập tức theo vào Sau sở cửa ra, đó, có mọi mở một người liền xứng sở tại viện cái liền xứng bên trong. Nhà chính từ thể thấy rõ ngồi bên cạnh một người không nhúc đ í c h cứ như vậy nhìn chằm chằm bên ngoài có vẻ hơi quỷ dị các ngươi đã tới trong phòng người c h ầ m rãi há miệng nói phản phất đã sớm biết bọn họ sẽ đến đợi đã lâu giống như thống lĩnh nội tâm cảm giác có chút khó chịu hắn c ư ơ n g ép xua tan loại này cảm giác lạnh giọng hỏi ngươi có thể là tang hồng c h í chính là trong phòng người trả lời âm vang có lực là l i ê n tốt thống linh trên mặt hiện ra một vệ hữu h á c hướng về phía phía sau phất phất tay bạo hống một tiếng giết không cần mà lúc này tang hồng trí lại đột nhiên đưa tay ngăn lại hắn làm thống linh cùng phía sau hắn đám kia thuộc hạ toàn bộ đều xứng sờ bọn họ cầm hình nhiều năm vẫn là lần đầu đụng phải trường hợp này lao hình ngươi không nghe thấy sao chúng ta là tới giết ngươi ngươi làm sao còn có thể như thế bình tĩnh không sợ sao mặt khác không cần là có ý gì cầu bông tha tăng hồng c h í đứng lên chỉnh lý một cái cũ nát y phục còn có, có chút ó c tóc s á m trắng ung dung vượt qua nhà chính cánh cửa đi tới trong viện một người đối mặt một mảnh sáng loáng trường đao n h ư không có gì hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua trời âm u trong miệng thì thào nói hy vọng ta chết có thể để cho thiên hạ này nhiều một tia thanh minh a nói xong hắn đột nhiên xoay người lại đ ụ ngoài đầu v à cạnh cửa kịch chỉ cai co tước. trên tường. Thân thể gây yếu kịch liệt run lên, sau đó ngã ngửa trên ngửa lên trán mảnh lần liền thể hai phía khí sau sau, liệt mặt đất, ngửa mặt chỉ lên trời, cay một vết triệt mất rúm gây để yếu máu, môi đó đi vờ viện vây xem dân chúng thấy cảnh này nhị n không được phát ra trận trận kinh hô bọn họ không rõ ràng quân sĩ vì sao mà đến tăng hồng trí phạm vào chuyện gì lại vì sao muốn chết toàn bộ đều không hiểu ra sao đám kia quân sĩ đồng dạng có chút ngoài ý m u ố n bất quá rất nhanh chấn định lại l ị c dân tăng hồng trí đã sợ tội tự sát người tới a đem thi thể của hắn kéo tới thành môn k ẩ u thì chúng ba ngày thống lĩnh lớn tiếng tuyên bố hai người vượt ra khỏi mọi người nhấc lên trên đất tăng hồng c h í một đám người nhanh chóng biến mất chờ các quân sĩ đi rồi vây xem dân chúng mới dám phát ra tiếng nghị luận nghịch dân sợ tội tự sát hiển nhiên tăng hồng c h í phạm vào đại sự cho dù chết cũng muốn kéo tới thành môn khẩu thị chúng ba ngày thật là quá tàn nhẫn đi đi xem một chút thành môn khẩu người đến người đi vẫn như cũ phi thường náo nhiệt làm đám kia quân sĩ kéo lấy tăng hồng c h í thi thể nhanh như chấp chạy đến thời điểm lập tức hấp dẫn không ít ánh mắt phát sinh cái gì quân sĩ dùng một sợi dây thừng kéo lại tăng hồng trí cái cổ đem hắn treo ở cửa thành bến trên hiện trường một mảnh xôn xao tiếng b à n luận xôn xao không ngừng thống linh tử trong ngực lấy ra một phần tài liệu trải rộng ra về sau dán tại thành môn khẩu trên tường nhìn thoáng qua đám người cất giọng nói người này tên là tăng hồng c h í g a n to bằng trời g i á n tại khoa khảo bên trong viết xuống n g ỗ nghịch tri ngôn đương kim thánh thượng đích thân hạ lệnh đem c h é m giết phơi thây ba ngày gian đe n ị c h văn liền dán tại bên cạnh các ngươi đều có thể nhìn xem thống linh nói xong mọi người liền rất nhiều rất nhiều toàn bộ vây lên đúng còn có cái này hắn lại nghĩ tới một điểm chỉ vào cuối cùng cái kia đi lời bình luận nói bình nam vương thế tử có công giám khảo thân phận phụ họa dân đen nôn ngự không thỏa đáng cũng sẽ bị bỏ tù hỏi tội cái gì cái này mọi người thật bị kinh h à i đến l i ê n bình nam vương thế tử như thế thân phận giàu có đều muốn bị hỏi tội xem ra ngọc kinh thành muốn ra đại động đảng bình nam vương phủ nô thiết sơn dẫn đầu một đội vũ lâm vệ cầm trong tay thanh kiếm t r u n g t r u n g điệp điệp xông vào vương phủ cửa lớn gặp thanh kiếm như gặp hoàng đế chính là lao vương ra dạ túng hoành tới cũng không dám ngăn hắn d a khuynh hàn ở đâu nô thiết sơn hét lớn một tiếng chuyến khắp cả tòa vương phủ đem tông sư cấp khí thế hiện ra không bỏ sót trong phủ lập tức loạn thành một b ầ y quản gia gặp tình thế không đối tranh thủ thời gian phái người thông báo thế tử loại này t r à n g diện hắn có thể không giải quyết được không lâu gia khuynh hàn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người một bộ bộ dáng lười biếng vị này là hắn nhìn một chút vũ lâm vệ trên mặt không có quá nhiều phản ứng đem ánh mắt khóa chặt tại dẫn đầu n ô thiết sơn trên thân tùy ý hỏi mang đi n ô thiết sơn không để ý cũng không định giải thích trực tiếp liền nghĩ bắt người nhưng hắn sau lưng vũ lâm vệ vừa mới động vương phủ nội bộ liền dâng lên một c ấ ngập trời khí thế ép tới ở đây tất cả mọi người thờ không nổi bao gồm n ô thiết sơn Cần gì chứ? dạ khuynh hàn lầm bầm một tiếng hiện tại có thể nói sao nô thiết sơn sắc mặt cực kỳ khó coi thế tử tại bài thi bên trên làm cái gì chính mình không thể nào không rõ ràng a t h á n h thượng tức giận hiện muốn cầm ngươi vào t ủ ngươi dám chống trọi chỉ cuối cùng bốn chữ hắn để cao thanh tuyến không riêng gì đang chất vấn dạ khuynh hàn cũng tại chất vấn vương phủ nội bộ đạo kia khí tước a n g u y ê n lai、like、vì chuyện này c ò n a dạ khuynh hàn nghe xong một mặt lạnh nhạn phản phất muốn bỏ tù chính là người khác hắn suy nghĩ một chút hỏi viết cái kia phần bài thi thí sinh thế nào bệ hạ chuẩn bị xử lý như thế nào hắn ngươi còn có nhản tâm hỏi thăm người khác nô thiết sơn cái chán v ặ n t hành một cái xuyên chữ không tiên nhẫn nói không biết áo dạ khuynh ê à n gật gật đầu trước chờ một hồi ta bàn giao một ít chuyện lại đi theo ngươi nô thiết sơn nhìn đối phương thái độ tức g i ậ n đến trong mũi trực phun khí thô hắn thật muốn không thèm đếm sửa động thủ bắt người nhưng suy nghĩ một phen phía sau vẫn là chịu đựng từ lạnh một tiếng đem đầu mặt về phía một bên dạ khuynh ê à n chậm rãi phân phó q u ả n g i a chờ chính mình đi rồi chấn an t ố t ra ra cùng mẫu phi cảm xúc sau đó lại triệu tới một tên thị nữ để nàng báo cho thiếu phu nhân cũng yên tâm cuối cùng đem dạ tinh cho kéo tới ghé vào lỗ thai hắn dặn dọ một phen nghe đến cái sau liên tục gật đầu đúng lại cho bản thế tử thu thập một chút tắm rửa quần áo trong ngục không thể so trong nhà điều kiện gian khổ phải nhiều chuẩn bị một chút tất cả tất cả đều an bài rõ ràng phía sau dạ khuynh hàn hướng ngô thiết sơn ra hiệu một tiếng đi thôi đi đầu đi ra ngoài cửa khóa lại ngô thiết sơn nhận hắn rất lâu rồi lúc này quát nhưng tại dạ khuynh hàn tràn đầy cảnh cáo ánh mắt bên dưới hai tên tay cầm gông xiềng thuộc hạ sửng sốt không dám tới gần trên đường phố dạ k h u n h hàn một người ngẩm đầu đi tại phía trước đi theo phía sau hai tên tay cầm gông xiềng vũ lâm vệ sau đó mới là n ô thiết sơn cùng những người khác trang diện có chút quái dị nhưng tất cả mọi người nhìn ra bình nam vương thế tử phạm tội muốn bị bỏ tù trong lúc nhất thời gây nên sóng to gió lớn t r ư ơ n g ba mươi sáu đi đại ngục cứu thế t r ư ơ n g ba mươi sáu đi đại ngục cứu thế dạ k h i n h hàn đi rất chậm từ vương phủ đến đại ngục không dài một đoạn đường hắn lại đi ước chừng một nén hương dọc đường dân chúng chỉ trỏ chủ đề độ kéo căng đến đại ngục nô thiết sơn đem người giao cho ngục tốt phía sau liền không kịp chờ đợi lăn đi hướng x ư ơ n g đ ế hồi báo hắn sợ lưu thêm một khác liền sẽ bị tức chết ngục tốt cho dạ khuynh hàn mở cái phòng đơn nhưng bên trong hoàn cảnh cũng không tốt dạ khuynh hàn nhịu nhũ mày lúc này vung ra một tấm năm trăm l ư ợ n g ngân phiếu cho ra thật tốt thu thập một chút nửa chén trà nhỏ công phu phòng giam liền rực rỡ hẳn lên dạ khuynh hàn nằm tại sạch sẽ thoải mái dễ chịu trên đ ệ m trăn đem hai tay gối lên sau đầu v ệ n h lên cái chân bắt đầu suy nghĩ chuyện ban đầu nhìn thấy thiên kia văn chương thời điểm trong đầu hắn liền hiện ra một bộ kế hoạch muốn luận nhờ nó quét điểm thành vọng trị văn chương là lấy bình dân góc độ cùng lợi ích là xuất phát điểm viết thành một khi gì thế chắc chắn có thể thắng ngàn vạn bình dân tán đồng cùng ủng hộ cho nên, dạ khuynh hàn bút lớn vung lên một cái cho nó tăng thêm cái phê bình chú giải quảng cáo xem như là bộ tấm vé để đại gia trở thành trên cùng một con thuyền người nhưng dạ khuynh hàn không xác định thiên kia văn chương giao đến thủ phụ dương hồng ngọc nơi đó phía sau hắn sẽ hay không có cho xương đế dù sao bốn cái địa điểm thi tính toán bốn mươi phần bài thi từ trong tuyển ra ba phần xác suất vẫn là thật nhỏ cho nên khoảng thời gian này chậm chạp không có động tĩnh dạ khuynh hàn còn tưởng rằng việc này đã mắc cả nhà không nghĩ tới dương hồng ngọc thật đưa nó lấy được xương đế trước mặt kỳ thật dạ k u y n h à n làm như vậy nguy hiểm thật lớn hắn tại đụng vào xương đế vạy ngược làm không tốt liền có thể vạn k i ế p bất phục nhưng làm gì chưa nguy hiểm đâu chỉ cần thu hoạch đủ lớn đã đáng giá đi thử nghiệm dạ khuynh hàn đoán được chính mình khả năng sẽ có lao ngục t hai hướng nhưng hẳn là không có lo lắng tính mạng đầu tiên văn chương không phải hắn viết hắn chỉ là giám khảo mạng thôi nhiều lắm là tính toán tòng phạm thứ nhì chính mình dù sao cũng là bình nam vương thế tử sương đế có lẽ muốn giết hắn nhưng sẽ không lấy loại này phương thức cuối cùng cho dù chơi thoát chó hoàng đế liều lĩnh chính là muốn giết người cái kia dạ k h u n h hàn cũng còn có một lá bài tẩy nếu không được trực tiếp dùng đằng na phủ thoát ra trăm trời cao biển rộng trốn đến một mạng vẫn là không có vấn đề tính đến hiện nay sự kiện buộc phát phía sau tình hình đều tại dạ khuynh ê à n trong dự liệu tiếp xuống chính là chờ đợi thu hoạch nếu như không cách nào làm người vừa lòng vậy liền ngày chó ngay kế tiếp dạ tinh đến thăm tủ cũng mang đến phía ngoài thông tin dạ khuynh ê à n nghe văn chương tác giả tăng hồng c h í đã ngộ hại đồng thời bị treo ở thành môn khẩu thị t r ú n g hắn nội tâm vẫn là rất khó khăn qua nhưng đây là tăng hồng trí Chí chính mình lựa chọn coi hắn quyết định tại khoa khảo bên trong viết xuống như thế một thiên văn trước lúc sao lại không rõ ràng đem tạo thành hậu quả như thế nào hiện nhiên, hắn vừa bắt đầu chính là ô m không thành công liền thành nhân tinh thần bước vào trường thi điểm này theo quân sĩ đi trong nhà hắn bắt giữ hắn tỉnh táo phản ứng cùng với trước khi chết trong câu nói kia đều có thể thể hiện ra đến người ta mặc dù vốn không che mặt nhưng trình độ nào đó nói chúng ta cũng coi như vượt qua thời không hợp tác một cái dạ khuynh ê à n thầm nghĩ trong lòng nhưng đám lửa này còn xa xa không đủ có lẽ tang hồng trí chết cùng với thiên kia văn trường trong ngắn hạn có thể tạo thành nhất định dư luận kích thích dân chúng đoán giận cùng nhiệt huyết nhưng lạnh đi về sau sẽ không có bất kỳ thay đổi nào việc này liền đem không giải quyết được gì dạ khuynh hàn như nghĩ quét uy tín lời nói liền tuyệt không thể để loại này cục diện phát sinh tin tưởng chết tăng hồng c h í cũng là như thế hắn muốn làm chống chiều t r u n g sớm đẩy lên thao thiên cự lãng tỉnh lại càng nhiều người mà không phải giống một viên hòn đá nhỏ đồng dạng chỉ đem lên vài vòng vợ sóng liền chìm ngập vô t u n g đây không phải là chết vô ích sao cho nên liền để ta giúp ngươi một cái a cũng là giúp chính ta dạ khuynh hàn thấp giọng bàn giao một phen dạ tình cái sau nói một câu yên tâm sau đó đứng dậy rời đi thành m u ố khẩu tăng hồng trí thi thể đã treo hơn một ngày lùi tới người từ lâu đều rõ ràng phát sinh cái gì bọn họ nhìn hướng giữa không trùng ánh mắt tràn đầy đau thương kính nể cùng tiếp hận nhưng trừ cái đó ra liền không còn gì khác suy nghĩ một chút cũng là ngươi còn có thể trông chờ những cái kia vốn không quen biết dân chúng bình thường vì hắn làm những gì dân ma sử dụng qua hướng triều đình đòi một lời giải thích sao không thực tế dù cho bọn họ có cái này tâm không có người dẫn đầu cũng v ẫ n không được một cô dây thừng đúng lúc này mấy tên mặc văn sĩ b à o nho sinh đi tới thành muốn khẩu ngầm đầu nhìn một cái phía sau bịch quỳ dạp xuống đất nghẹn ngào khóc giống hồng chí h u y n ngươi chết đến thật thê t h ẳ n a cái này một cúng họng lập tức đưa tới không ít người chú ý đây là một cái thế giới như thế nào người tốt sống không lâu sao vợ con của ngươi tại đến ngọc kinh thành trên đường thảm tao nạn trộm cướp sát hại bây giờ ngươi cũng đi xuống đi theo các nàng cũng tốt đến phía dưới có thể một nhà đoạt tụ dù sao cũng so lẻ loi một mình lưu tại thế gian này chịu khổ cường nho sinh càng khóc càng thương tâm mà xung quanh người thông qua hắn lời nói cũng biết đến tăng hồng c h í gặp phải s á c thực cực kỳ bi thảm không khỏi lại là một phen thô thức nhưng hồng trí huynh đệ, đệ vẫn có chút vì ngươi không đáng a tên kia nho sinh lời nói xoay chuyển thu hồi tiếng khóc phía sau đứng dậy chỉ vào ba tầng trong ba tầng ngoài quần chúng vây xem dùng một loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép ngựa khí nói người xem một chút những này chính là trong miệng ngươi đắt dân ngươi vì bọn họ có thể ngay cả tính mạng đều không lớn nhưng bọn hắn đâu vẫn như cũ ngơ ngơ ngác ngác mặc người nô dịch trải qua chó đồng dạng sinh hoạt mắt của bọn hắn đã mủ tâm đã chết không đáng ngươi đi cứu vớt quần chúng vây xem bồi dối làm sao đột nhiên nhóm người mình liền bị mắng máu chó đầy đầu bất quá lời này mặc dù khó nghe nhưng làm cho không người nào có thể phản bác vì vậy từng cái bị mắng về sau t o à nho bộ đều xấu ổ túi thẳng đối cái lầu xuống, không dám nhìn thẳng đối phương. Nhưng cũng có lẽ kẻ mấy cái phục, nâng kẻ khúc phục, dám mấy có c a cái cổ phản bác. Vậy ngươi để chúng ngươi phản Vậy để ta làm sinh a o l ê t í n cảm h những Hồng Chí không ú n Tăng cũng g gì, ta làm k có khả năng hoàn sinh. khởi Sai. tự ư ờ i sai. sinh phân Nho cảm xúc kích động chỉ vào những người kia cái mùi mắng các ngươi không phải vì người khác làm cái gì mà là vì chính mình cho các ngươi chính mình tranh thủ một cái sông đến giống người cơ hội câu nói này giống thể hồ quán đỉnh đồng d ạ n g chấn động đến ở đây tất cả bình dân tê cả ra đầu nho sinh nói tiếp quả thật như lời ngươi nói hồng trí huynh đã cách chúng ta mà đi Chết cách nào văn hồi. Nhưng còn có một người, cũng không hồi. Nhưng để nào văn người, một bài ở i tiếng vì thay chúng ta phát chúng ra m thân tù, hãm nhà chẳng n các g lẽ ư liền có thi ể làm như không n thấy ư g sao? ờ nào? Còn là có thể là ai? b ì n h Nam Vương t h ế tử dạ u y ê n hàn, bây giờ đạo a n nhốt g bị t i Đại Ngục n h sinh Bài cùng đau đớn hình dáng. lộ ra đau vô tiên h b trên đạo kia lời bình luận chính là h ắ n viết bởi vậy, vậy làm tức giận xương đế thế tử xuất thân cao quý lại lòng mang vạn dân không t i ế c mạo phạm thiên nhàn cũng muốn hỗ trợ hồng chí huynh hỗ trợ chính nghĩa chúng ta có thể nhận tâm nhìn hắn bỏ tù mà thờ ơ sao vậy chúng ta còn p ố i làm một người sao súc sinh đều so chúng ta cường nho sinh nói đến chỗ kích động than thở khóc lóc nếu như các ngươi còn có một điểm lương c h i còn có một điểm nhiệt huyết l ờ i nói liền cùng lao tử đi đại ngục n g h ị cách cứu viện thế tử để triều đình nhìn xem thái độ của chúng ta nho sinh nói xong một ngựa đi đầu hướng nội thành đi đến đi đại ngục cứu thế lập tức có không ít người bị châm lửa trong lồng ngực h ỏ a diễm bọn họ vung vẩy nằm đ ấ m hô to khẩu hiệu theo thật sát nho sinh phía sau chỉ chốc lát sau l i ê n tạo thành trùng trùng điệp, điệp đội ngũ chờ hộ thành binh sĩ kịp phản ứng thời điểm tràn diện đã không thể khống chế chương ba mươi bảy để đạn phi một hồi chương ba mươi bảy để đạn phi một hồi từ thành m ô n khẩu đến đại ngục có rất dài một đoạn khoảng cách hộ thành các binh sĩ không có khả năng c h ơ mắt nhìn xem đám người này tại ngọc kinh thành bên trong không kiêng nể gì cả mạnh mẽ đâm tới lúc này liền áp dụng hành động tiến hành chấn áp kết quả không chấn áp có tốt một chấn áp tựa như lửa cháy đổ thêm dầu đồng dạng tiến một bước kích phát dân chúng hung tính bọn họ không thèm đếm x ử a trực tiếp mở làm cùng hộ thành các binh sĩ đánh thành một đoàn tràng diện hôn loạn không chịu đổi theo càng ngày càng nhiều người hưởng ứng hiệu triệu gia nhập đội ngũ loạn dân một phương thực lực cũng là kịch liệt lớn mạnh cứ kéo dài tình huống như thế binh sĩ một phương bị nghiền ép qu cứ như vậy tại xung đột bên trong tiến lên hai canh giờ phía sau cuối cùng đến đại ngục cửa ra vào phụ trách thủ vệ đại ngục binh sĩ xa xa nhìn thấy trùng trùng điệp điệp c h ẳ n g diện trực tiếp sợ k ệ ra quần vội vàng đem cửa lớn đóng chặt không dám thả bất luận cái gì một người đi vào đại ngục bên trong giam giữ tội phạm nghe phía bên ngoài tiền ồn à o không biết đã xảy ra chuyện gì từng cái mặt mang hiếu kỳ không biết người nào đột nhiên kêu một câu cấp ngục lập tức đại ngục bên trong cũng loạn thành một nồi cháo rất nhiều người đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn không quản thật giả làm sao à ít nhất tìm một chút việc vui cho buồn k ẻ nhàm chán ngồi xổm trong tù sinh hoạt gia tăng một điểm điều chỉnh dạ khuynh hàn đang ngủ lúc này không thể tránh né bị đánh thức hắn nghiêng thai lắng nghe một phen phía sau liền biết phát sinh cái gì chỉ là không nghĩ tới tình thế sẽ tiến triển nhanh như vậy đúng nhìn xem thanh vọng t r ị tăng không có dạ khuynh hàn tranh thủ thời gian điều ra hệ thống diện bản lần đầu tiên liền nhìn về phía thanh vọng t r ị cái kia một cột 1262, duy trì liên tục nhảy lên bên trong không sai từ lần trước nện kim đản thanh vọng chị đã cơ hồ bị tiêu hao hầu như không còn nhưng thông qua gần đoạn thời gian tích lũy nhất là mượn nhờ lần thi này quân phong ba hắn lại quét trở về không ít sau đó muốn làm chính là để đạn thật tốt phi một hồi da khuynh ê à n chờ mình tiếp tục ngủ mà bên ngoài loạn dân thì đem đại ngục vây chặt đến không lọt một giọt nước bọn họ không ngừng vỗ cửa lớn trong miệng hô to mau đem thế tử thả thả thế tử phụ trách c h ấ n thủ đại ngục thống lĩnh chỗ tại phía sau cửa cả người toát mồ hôi lạnh thả là không thể nào thả da khuynh ê à n là sương đế đích thân hạ lệnh bắt lại không có thánh thượng ý chỉ ai dám tự mình thả người nhưng như thế rằng con nước ũ n g không phải biện pháp cửa lớn sớm muộn sẽ bị bọn họ cho kỳ quái làm sao đến bây giờ triều đình còn không có phái người tới tri viện khẳng định có người từ trong cản trở không phải vậy phản ứng không có khả năng chấm như vậy t r ấ n ngục thống lĩnh lòng nóng như lửa đốt bất chi bất giác lại qua một cách giờ mắt thấy cửa lớn liền bị đánh sập thời điểm nơi góc đường cuối cùng vang lên gót sắt thanh âm nô thiết sơn dẫn đầu một đám vũ lâm vệ giống một trận gió lốc giống như từ trên trời giàn xuống đi tới về sau không có bất kỳ cái gì nói nhảm lúc này liền muốn hạ sát thủ nhưng mà coi hắn trường đao chém về phía những cái t i ê loạn dân cái cổ thời điểm lại bị chặt lại thậm chí chấn động đến hắn gan bàn tay tê dại cái này sao có thể loạn dân bên trong có tông sư cấp c ư ờ n g giả nô thiết sơn nội tâm giật mình như chim ưng con mắt trong đám người lục xoát muốn nhìn xem là ai từ trong cản trở nhưng hiện trường quá hỗn loạn căn bản bắt giữ không đến vết tích nô thiết sơn cao mày hắn vốn là muốn dùng lôi đình thủ đoạn một lần hành động c h ấ n trụ những ngày dân đen còn lại liền dễ thu dọn nhưng không nghĩ tới lại bị người phá hư hắn nổi giận lúc này hô lớn một tiếng không cần thủ hạ lưu tình giết cho ta vũ lâm vệ bọn họ tất lệnh đã không còn bất luận cái gì lưu thủ đao đao đều hướng loạn dân bộ vị yếu hại chém rút lui trước lúc này trong đám người có người hô to một tiếng loạn dân nguyên bản liền bị vũ lâm vệ hung hãn cho trấn nhiếp trong lòng manh động t h ầ i ý có người dẫn đầu về sau lúc này bắt đầu chạy từ phía đem đám này cặn bã toàn bộ thanh lý đi ra nô thiết sơn phân phó vũ lâm vệ từ phía sau s u a đ u ổ i không thể để những n à y loạn dân lưu tại nội thành nếu không sẽ là to lớn thai hoàng hầm loạn dân bọn họ cũng đều nhìn ra không đem nhóm người mình đ u ổ i ra thành đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ vì vậy không dám dừng lại nhộn nhịp hướng chỗ cửa thành thối lui đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng những n à y loạn dân từ đâu tới lại bị chạy tới đi đâu b ọ chúng l ạ ta, ta, ta ngay h ở chỗ này bồi tiếp ngươi bồi ngươi cùng một chỗ hương cái kia chó hoàng đế thị uy mãi đến hắn phóng thích bình nam vương thế tử mãi đến hắn cho chúng ta một cái thuyết pháp mãi đến hắn không tại xem vạn dân như cỏ rác âm vang có lực lời nói ăn nói mạnh mẽ những cái kia nguyên bản nội tâm có chút lắc l ư n g ư ờ i lập tức lại kiên định tín nhiệm học nho sinh bộ dạng mặt hướng cửa thành ngồi xếp bằng dùng loại này phương thức biểu hiện ra thái độ của mình chỉ chốc lát sau ngoài cửa thành liền rậm rạp chẳng chịt ngồi l ờ y người mà còn nơi xa trên quan đạo vẫn cứ có liên tục không ngừng lưu dân hướng ngọc kinh thành tụ đến bọn họ chạy tới hiện trường sau khi hiểu rõ tình huống cũng lập tức gia nhập đi vào rất nhanh tựa như đại quân áp cảnh đồng dạng từ chỗ cửa thành xem t i ế t đi đầy khắp núi đồi đều là người bọn họ đem ngọc kinh thành vây cái chặt chẽ làm sao bây giờ tướng lãnh thủ thành nhìn qua một màn này nhức đầu không thôi mau đem tình huống bẩm báo cho bệ hạ trường sinh điện sương đế nghe xong hồi báo về sau tức giận đến đem l ư hương đều cho l y ngã trong miệng gọi thẳng phản phản b ầ y tiện dân này cho c h ấ m giết toàn bộ giết sạch sương đế hai mắt đỏ thấm đã mất đi lý trí không thể bệ hạ bên cạnh đại thái dám tranh thủ thời gian ngăn cản giết một cái tang h h n g t r í nắm lấy một cái giả khuyên hàn liền đưa đến loại này cục diện nếu như lại khai sát g i i lời nói sợ đem một phát mà không thể văn hồi dân đen mặc dù không có cái gì sức chiến đấu nhưng con giận quá nhiều rồi cũng sầu người xử lý không tốt cũng rất khó chịu Vậy bây ngươi nói Sương cũng giờ? làm sao bây giờ? đế t ỉ n h t á o loạn ạ i không quan tâm bọn tiện tâm gật gật dân bạo động giá khuynh hàn thanh danh lại bị đẩy tới một cái độ cao mới xem như vương phủ thế tử tiêu chuẩn huân quý giai tầng một thành viên vậy mà có thể lo liệu dân quý quân khinh tư tưởng vô cùng khó được cứ việc rất nhiều người nghĩ mãi mà không rõ hắn vì sao muốn làm như vậy không tiếp thân hãm đại ngục cũng muốn hỗ trợ tang hồng t r í hỗ trợ ngàn vạn dân chúng bình thường như đồ gì đánh vỡ đầu đều không nghĩ ra có lẽ thế tử chính là như vậy một cái vị quan g chính người không thấy được đệ nhất tuổi trẻ tông sư giang chu giao đều bị nhân cách mị lực của hắn cho c h í n h phục bằng lòng sung làm một gã hộ vệ giang tông sư còn như vậy chúng ta càng có lẽ đi theo c ư ớ c bộ của hắn đại ngục bên trong giang khuynh hàn thông qua dạ t ì n h đã hiểu rõ phía ngoài tình huống mới nhất loạn dân bọn họ bị chạy tới ngoài thành nhưng cũng không có tàn đi vẫn còn tại cùng ngọc kinh thành giảng co mà còn quy mô càng lúc càng lớn g i a k h u n h hàn cảm thấy, tạo thành loại này cục diện cũng không tệ không cần bộc phát quá kịch liệt xung đột đồng thời lại không chậm trễ chính mình quét uy tín nhưng hiển nhiên loại này cục diện không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài cuối cùng sẽ như thế nào kết thúc không có người có thể dự liệu kỳ thật lần này khảo quyện sự kiện chỉ là một cái kích nổ đại ly vương triều nguyên bản đã thủng trăm ngàn lỗ nạn trộm cắp không ngừng dù cho không có sự kiện lần này giả khuynh ê à n đoán chừng cách phát sinh loạn dân bạo động cũng không xa phần này bài thi chỉ là đem cái này tiến trình cho trước thời hạn mà thôi đinh chúc mừng ký chủ tính gộp lại thu hoạch được năm nghìn điểm thanh vọng trị hệ thống chính thức thăng vào trung cấp Thăng v à điều n g cấp p h ra hệ thống diện bản phát hiện thanh vọng t h ị cái kia một cột con số phía sau có cái dấu móc bên trong viết trung cấp hai chữ đại biểu cho hệ thống đã lên trung cấp đã có trung cấp cái kia phía sau khẳng định còn có cao cấp dạ khuynh hàn đối với cái này tràn đầy trờ mong Cảm t hữu ụ một chút bất bất nghị nhắc nhở uy lực to lớn cẩn thận sử dụng nháy mắt da khuynh hàn cảm giác trong đầu nhiều ra rất nhiều thứ có chút tiêu hoa không đến hắn đầu tiên nhìn hướng hệ thống không gian nơi đó yên tĩnh nằm một cái đen thấm trường kiếm loe ô quang vừa nhìn liền biết không phải phản phẩm dạ khuynh ê à n lần đầu tiên liền thích thanh kiếm này quá khốc trang bức lợi khí hắn rất muốn lấy ra thưởng thức một phen đáng tiếc nơi này là đại ngục chỉ có thể cưỡng ép nhìn xuống phía trước cùng giang chu giao đối chiến thời điểm dạ khuynh ê à n liền suy nghĩ muốn theo hệ thống nơi này là một cái thần minh không phải vậy đụng phải tu v i cao hơn chính mình đều không phá nổi bọn họ phòng ngự thật sự là muốn cái gì tới cái đó có thanh này quỳ diệu cho dù tại vấn tâm cảnh cũng có thể cho tông sư tạo thành trí mạng thương hạ hắn trong đầu qua một lần phối hợp quỷ diệu sử dụng ra xác thực có kinh thiên địa khiếp quỷ thần lực lượng hủy diệt nhưng cụ thể có thể tới loại trình độ nào còn muốn chân chính thí nghiệm về sau mới biết được đại tự tại quyết cái này tựa hồ là một bộ tu h tiên công pháp dạ khuynh hàn g chưa có tiếp xúc qua tu h tiên giả thế giới vậy do hắn cảm giác cái này không giống như là một bộ phạm tục công pháp ngay trước hệ thống cho công pháp chiêu thức đều là trực tiếp lĩnh nộ g đến cảnh giới viên mãn chỉ có bộ này vậy mà chỉ có thể lĩnh nộ đến tiểu thành cảnh giới cái này cũng từ bên cạnh chứng minh nó huyền n o thâm thúy cùng cương đại từ từ c đến a có thể hiện tại cảnh giới còn quá thấp lĩnh ngộ không được như vậy nhiều theo phía sau cảnh giới tăng lên hệ thống hẳn là sẽ tự động bù đ ắ p đại tự tại quyết coi trọng chính là không bị r à n g buộc tùy tiện năng dọc dạ khuynh ê à n cảm thấy cái này cũng rất phù hợp tâm tính của mình cứ việc hiện tại thực lực thấp phải bị các loại cắn tay gò bó nhưng tương lai hắn theo đuổi làng a o du thiên địa ở giữa không cố kỵ nữa muốn tân cấp tông sư liền muốn xác lập chính mình đạo nguyên bản dạ khuynh à n còn có chút mê man nhưng bây giờ hắn càng thêm kiên định nguyên bản xương đế đem dạ k u y n hàn bỏ tù về sau là muốn hỏi tội nhưng phía sau phát sinh loạn dân bạo động sự kiện hắn liền có chút đâm lao phải theo lao bây giờ dứt khoát đem hắn ném ở đại ngục không quan tâm cùng đám kia loạn dân đồng dạng xử lý lạnh dạ khuynh hàn cảm thấy tại đại ngục sinh hoạt so ở tại tùng trúc h u y ể n còn dễ chịu chính là không có tân n g ự a nhu như thế đẹp mắt mỹ nhân nhi làm điều chỉnh đầy mắt nhìn sang đều là chút cậu thả hát tử để người không thoải mái ai vì thanh vọng chị nhịn một chút ta lại qua hai ngày dạ tinh lại lần nữa tới, thăm, nhưng lần này mang tới thông tin lại làm cho dạ k h u n h hàn tâm tình không thế nào mỹ diệu ngọc kinh thành loạn dân sự kiện đã giống do lốc đồng dạng chuyển khắp toàn bộ đại ly vương triều dẫn phát oanh động to lớn vương triều cảnh nội nay đã hỗn loạn không chịu nổi việc này một phát yếu càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương phản phất là nhận lấy cổ vũ đồng d ạ n g phía dưới tam thập lục quận cũng đều phát sinh cùng loại sự kiện các quận nha môn đôi hộ phủ sức đầu mẹ c h á n biến thành dạng này muốn nói không có người trợ rút giả khuynh hàn là không tin đáng hận hơn chính là có ít người vậy mà đem chủ ý đánh tới trên đầu của hắn lấy hắn là ngụy trang thu nạp nhân tâm thu nạp lưu dân phát triển tự thân lực lượng giả k h u n h hàn cảm thấy chính mình như lại bị ra một đoạn thời gian vương triều cảnh nội nói không chừng liền sẽ toát ra rất nhiều đánh lấy nghị cách cứu viện thế tử cờ hiệu sau đó vây công ngọc kinh thành đi mưu phản sự tình vậy nhưng thật sự là đem chính mình khung đến trên lửa nướng cứ việc cái này sẽ đem thanh danh của hắn cho đẩy tới chưa từng có độ cao nhưng không phải hắn muốn đẩy quá cao cuối cùng ngã xuống sẽ chết cực kỳ thảm lại quan sát hai ngày a thực tế không được liền phải nghĩ biện pháp đi ra hai ngày phía sau dạ tinh lại tới lần này mang tới thông tin càng quá đáng không riêng đại ly vương triều cảnh nội liền liền nhau đại chiêu vương triều đại nguyên vương triều cũng đều bắt đầu hành động n ộ n nhịp phát ra tiếng khiển trách nói xương đế hoa mắt ù thai vô đạo dẫn đến bách tính sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong không bài trừ phái binh thảo phạt có thể mặt khác bình nam vương thế tử có một viên chân thành c h i tâm tâm hệ vạn dân như thế nhân nghĩa chi sĩ không nên bị hám hại tại đại ngục bên trong như đại ly vương triều không thêm thiện đãi lời nói ta đại triều đại nguyên cửa lớn tùy thời vì hắn mở rộng ta mở mọi người a dạ k h i n h hàn nổ nước bọt một tiếng thường đem người khác trở thành công cụ người hắn cũng thành người khác công cụ người phiền muộn đến đây từ bài thi đưa tới loạn dân sự kiện rõ ràng đã triệt để biến bị lao vương gia d i ệ n thánh chương ba mươi chín lao vương gia d i ệ n thánh trường sinh điện phía trước dạ quý phi lo lắng đi tới đi lui thỉnh thoảng nhìn một chút cửa lớn đóng chặt từ khi dạ khuynh hàn bị nhốt vào đại ngục phía sau nàng đã tới qua nơi này vô số lần nhưng đến nay còn không có nhìn thấy sương đế mặt không quản như thế nào cầu khẩn đáp lại nàng đều là băng lánh hai chữ không thấy từ mười mấy năm trước sương đế trầm mê tu tiên bắt đầu hắn liền xa lánh c h ú n g phi không có người nào lại được đến qua hắn thoải mái thậm chí muốn gặp hắn một lần đều muôn vàn khó khăn dạ quý phi không sợ thủ h o quả dù sao nàng đối người kia cũng không có tình cảm gì có gặp hay không đều không quan trọng nhưng lần này không được dạ d a còn sót lại dòng độc đinh thân h ã m nhà tù để nàng sao có thể ngồi được vững cho nên không quản lại bị cự tuyệt bao nhiêu lần nàng cũng sẽ không từ bỏ ai thở dài một tiếng dạ quý phi quan sát không hề có động tĩnh gì cửa lớn trong lòng biết hôm nay lại không có hy vọng ngày mai lại đến à. hàn nhi nhiều tại đại ngục chờ một ngày liền nhiều một phần b i ế n số nghĩ tới đây nàng càng thêm lo lắng nhưng trừ đau khổ cầu khẩn xương đế bên ngoài cũng không có những biện pháp tốt hơn dạ quý phi quay người cô đơn rời đi hoàng cung chính môn bọn thị vệ đứng đến lòng lòng lèo lèo thậm chí khôi giáp cũng không mặc đeo trình tề ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân ấm áp để người nhịn không được muốn đánh ngủ gật nơi hẻo lánh bên trong truyền đến nhẹ nhàng tiếng ấy đã có người công khai đi gặp chu công rất khó tưởng tượng đây đều là vũ lâm vệ tinh nhuệ cung đình yếu đ ị a không ai dám đến gây dối lâu này liền dưỡng thành bọn họ loại này rời rạc tính tình lúc này một thân ảnh xuất hiện tại trước cửa cung đi bộ nhăn nhã tựa như tại nhà mình hậu viện ngắm hoa đồng dạng dừng lại gặp có người đến thị vệ đánh tới một tia tinh thần lên tiếng quát bảo ngưng lại người này h ẳ n là đem c n h ì n đ ô n g nhìn tây không nói vậy mà còn hai tay để sau lưng nơi này là đi dạo địa phương sao chính là thủ p h ụ dương hồng ngọc tới cũng phải quy củ một mực cung kính thị vệ trong lòng nổ nước bọn lâu dài không đến không có người nhận biết bản vương sao đạo thân ảnh kia dừng bước lại dùng cảm khái ngựa khí nói sau đó một cỗ sát khí ngập trời tràn ngập ra đem xung quanh mấy chục mét đều bao phủ ở bên trong bọn thị vệ lập tức cảm giác giống á c g i rơi vào vô biên h ầ m băng thân thể nhịn không được như run dày run run nội tâm tràn đầy sợ hãi góc tường ngủ gật những người kia cũng bị b ừ n tỉnh vớt vớt nhập nhèm mắt buồ một bộ tình hình bên ngoài răng rớp l i ê n tại thị vệ thống lĩnh muốn hô to n g n e chiến thời điểm luồng sát khí này nhưng lại đột nhiên biến mất giống như là thủy triều tới lui vội vàng mọi người dừng một chút miệng lớn thở hồn hện lòng còn sợ hãi thị vệ thống lĩnh dẫn đầu ổn định tâm thần hắn kiên kỵ đánh giá trước mắt tên này bề ngoài xấu xí lao giả càng xem càng cảm giác quen thuộc dần dần cùng trong đầu một cái tên trùng điệp cùng một chỗ bình b ì nam h n vương hắn nhịn không được thì thào thì t h ầ m trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin điều đó không có khả năng à vị tiên lão vương ra đã sớm không hỏi thế sự như thế nào đột nhiên xuất hiện ở đây đột nhiên trong đầu hắn đột nhiên thông suốt nghĩ thông suốt nguyên nhân bản vương muốn diện thánh dạ túng hoành gặp thị vệ nhận ra chính mình liền nhàn nhạt nói một câu sau đó trực tiếp hướng trong cung đi đến không có bất kỳ người nào dám ngăn trở bởi vì bên hông hắn treo b ả o kiếm chính là sương đến g ự tứ nắm giữ kiếm này cũng không trải qua thông báo trực tiếp n h ế t kiến thị vệ thống lĩnh nhìn qua dạ túng hoành bóng lưng chấm tư một chút phía sau đưa tay nhận tới hai tên thuộc h ạ n phân phó một người trong đó nhanh đi trường sinh điện báo tin bình nam vương diện thánh có thể là đại sự tuy nói hắn không cần thông báo nhưng tất nhiên bị chính mình bắt gặp khẳng định muốn trước thời hạn thông báo một tiếng cho bệ hạ một cái chuẩn dọc chút, cho chạm lúc chết cũng hạ thành bên ngoài một người, tranh thủ thời gian đi dọa đường, thông báo dọc đường thủ vệ đều thành thật nhảy thần, ngoài báo bệ bị. bên vệ đại một Mà một một mắt mùi đổi người, gian đi đuôi đều đường, đường đứng này đến vị và ra dọa đó chết cũng không b i ế thể c ế thế t t như nào. Không h không nói thị vệ thống l ĩ n h tâm tư vẫn là rất tinh tế dạ túng hoành vẫn là bộ kia ở nông thôn lão nông hòa trang chỉ là bên hông nhiều hơn một thanh bảo kiếm mà thôi đi tại quen thuộc cung trên đường hắn thần sắc có chút hoảng hốt nhớ tới rất nhiều quá khứ đoạn ngắn nhưng những ký ức kia đều đã rất xa xưa bây giờ cảnh còn người mất phanh phanh làm dạ túng hoành chuyển qua một cái chỗ ngặt phía trước hai tên thị vệ nhìn thấy hắn phía sau lập tức thân hình nghiêm mặt m a n g trang nghiêm c h i tình dùng trong tay trường kích đầu trôi tại trên mặt đất trùng điệp một đập n ệ n ra hai tiếng chĩu nặng nổ vang thấy cảnh này da t ú g hoành bước chân nhịn không được dừng lại trong mắt hiện ra một ít hoài niệm rất lâu hắn nhìn một chút hai tên thị vệ c h ậ m g i i nói ta không phải là các ngươi thông soái không cần như vậy tại đại ly vương triều trong quân đây là một loại đặc thù lễ nghi bình thường chỉ có đối lệ thuộc trực tiếp thống xoái mới sẽ sử dụng để bày tỏ đà sùng kính tri tình nhưng ngài là đại ly vương triều quân thần trong đó một tên thị vệ ngẩng đầu nói quân thần dạ túng hoành thì t h ầ m một lần trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ sau đó hắn lắc đầu tiếp tục đi lên phía trước phanh phanh phanh phanh phanh phanh, phanh. trường kích nệ tâm thanh không dứt bên h a i mỗi khi dạ túng hoành đến gần những thị vệ kia bọn họ đều sẽ không hẹn mà cùng dùng cái này l ệ hướng hắn thăm hỏi mà lao vương ra trừ vừa mới bắt đầu cảm xúc có chút ba động bên ngoài phía sau từ đầu đến cuối một mặt bình tĩnh nhìn chung toàn bộ đại ly vương triều có thể để cho bọn họ phát ra từ phế phủ như vậy người chỉ có ngươi bình nam vương một người mà thôi sớm đã tiếp vào tin sương đế tại đại thái giám cùng đi đứng tại trường sinh điện phía trước nhìn qua bọn thị vệ cử động yếu đất nói ngữ khí của hắn nghe không ra hỉ nộ lao thần có thể có hôm nay đều là bệ hạ ban tặng bọn họ kính ta chính là kính bệ hạ dạ túng hoành đi tới gần đơn giản túi người hành lễ hắn có thấy thiên tử không quỷ tư cách đi vào nói chuyện a xương đế không có lại cụ kết cái đ ể tài này nghiêng người nhường lối nói là đi tới trường sinh điện bên trong lần lượt ngồi xuống về sau xương đế cùng dạ túng hoành lẫn nhau dò xét đều không có gấp gáp mở miệng bọn họ từng là trên chiến trường đồng đội kề vai chiến đấu kết xuống thâm hậu tình nghĩa nhưng loại quan hệ đó không có khả năng vĩnh cựu không thay đổi dù sao quân thần có khác nhiều năm phía sau gặp lại lẫn nhau tâm cảnh đều đã phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất chuyện cũ chỉ có thể dư vị sau đó hai người liền mở ra máy hát tựa như làm nhảm việc nhà đồng dạng c h é n trà nhỏ công phu đi qua g i a t ú n g hoành cảm thấy chính mình nhất định phải làm rõ ý đ ồ đến sương đế hiển nhiên biết hắn hôm nay vì sao thiên cung nhưng không hề đề cập tới rõ ràng là muốn chờ hắn chủ động nói ra vậy hạ lao thần hôm nay là đến tình tội da túnh hoành đứng dậy một mặt xấu hổ nói a tội từ lâu đến sương đế mặt mang nghi hoặc lao thần dạy dỗ vô phương để hàn nhi cho bệ hạ thêm phiền phức dạ túng hoành dùng từ phi thường chú trọng dạy dỗ vô phương thêm phiền phức đầu tiên đem xử phạt hướng trên người mình ôm thứ nhì tránh nặng tim nhẹ đem dạ khuynh hàn hình dung thành một cái để thế giao trưởng bối nhức đầu ngang bướng hải tử mà không phải ngỗ nghịch thánh nan h tội nhân sương đế hư lạnh một tiếng đây cũng không phải là một câu đơn giản dạy dỗ vô phương liền có thể bỏ qua đi Hiện nhiên, hắn đọc hiểu dạ túng hoành ý nghĩ túng đọc dạ ý đại t r i ê u đều tại nhìn chằm chằm bọn họ bên trong một chút người d ụ n g ý khó giỏ đem hàn nhi lấy ra làm văn trường lao thần cảm thấy để hàn nhi về nhà tự kiểm điểm so ở tại đại ngục bên trong cẳng có lợi hơn bậy hạ nghĩ sao bộ thứ nhất giải thích bị đối phương cự tuyệt phía sau giả túng hoành lập tức thay đổi sách lược hắn phía trên lời nói này trong đông có kim không phải ta muốn tới vất tố tử mà là thời cuộc phát triển thành như bây giờ lại giam giữ hắn hoàng thất đem càng ngày càng bị động chứ quan cùng thả liền không có cái thứ ba tuyển chọn sao sương đế hít mắt lộ ra một tia khí tức nguy hiểm chương bốn mươi khó bể phân biệt chương bốn mươi khó bể phân biệt loại thứ ba tuyển chọn đó chính là giết đi dạ túng hoành không phải không nghĩ qua bao gồm dạ khinh hàn đã từng cân nhắc qua loại này cực đoan nhất tình huống nhưng chỉ cần xương đế không đ i ê n liền tuyệt đối sẽ không đi đường này đầu tiên giết dạ khinh hàn bình nam vương phụ sẽ là cái gì phản ứng không người kế tục dưới tình huống lão vương gia nhất định cá chết lưới rách lấy hắn tại đại ly vương triều trong quân lực ảnh hưởng có thể nhấc lên bao lớn vận sóng xương đế không thể nào không rõ ràng thứ nhì bây giờ chỉ là giam giữ dạ khinh hàn liền có nhiều người như vậy bắt hắn làm văn trường giết chết về sau càng là tặng không người khác đại hưng làm loạn cơ hiệu trừ có thể xuất khẩu nột n g ạ n không có bất kỳ cái gì ý nghĩa cho nên phân tích rõ ràng những n à y về sau dạ túng hoành biết sương đế bất quá là phô trương t h à n h thế lao thần ngu r ố t còn mời bệ hạ chỉ giáo dạ túng hoành lại đem bóng ra đá cho đối phương sương đế hừ một tiếng không trả lời mà là rời đi chuyện nói ban về đến hàn nhi còn phải kêu chấm một tiếng cô phụ chấm cũng là từ nhỏ nhìn xem hắn lớn lên trước đây không quản hắn có nhiều ngang bướng chấm đều không cho tính toán nhưng lần này quả thật có chút xuất cách phụ lòng chấm đối hắn kỳ vọng ngọc, ngọc bất chắc bất thanh khí một mặt cương triều sẽ chỉ hại hắn xương đế một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng dạ túng hoành hơi những mày đối phương nói những n à y hiển nhiên là không muốn không duyên cớ thả người bậy hạ nói cực phải dạ túng hoành không người nói vậy làm phiền bậy hạ thay lão thần dạy dỗ một cái hắn lao thần t u y ệ t không dám có bất kỳ ý kiến cuối cùng này một câu làm mấu chốt trong n u có cương lấy lui làm t i ế n mịt mờ nhắc nhở một cái xương đế dạy dỗ có thể nhưng muốn cân nhắc cân nhắc danh giới cuối cùng xương đế sao lại nghe không hiểu nhưng hắn tự hồ sớm có lập kế hoạch nhìn thoáng qua dạ túng hoành nói thả người có thể nhưng hắn không thể lại ở tại ngọc k i n thành dạ túng hoành trầm mặc chờ lợi văn sương đế không có từ đối phương trên mặt nhìn ra cái gì phản ứng chỉ có thể tiếp tục nói đi tuyệt từ thành lịch luyện ba năm a chấm mệt mỏi bình nam vương như không có chuyện khác hôm nay dừng ở đây nói xong hắn liền tại đại thái dám nâng đỡ rời đi đại điện không cho dạ túng hoành đáp lại cơ hội lao vương ra đứng tại chỗ chầm tư một lát sau đó quay người rời đi đại ngục dạ tinh lại tới thăm tủ trong tay còn cầm một cái hộp cơm xuyên qua cửa sắt hắn đem hộp cơm thả tới bên cạnh phía sau đạp nước một tiếng liền quỳ dạp xuống đất ôm lấy dạ k h u n hàn mắt cá chân khóc đến tan nát có lòng thế tử a về sau liền không gặp được người giả tinh nhưng làm sao bây giờ nhà ô ô gia khuynh ê hàn hắn nhìn một chút bên cạnh hộp cơm lông mày không khỏi vo thành một nắm đây là chặt đầu cơm ta thất sách hoàng đế lao nhi muốn giết ta gia khuynh ê hàn cảm thấy nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề nhưng bây giờ lại suy nghĩ những này đã không có ý nghĩa mấu chốt là làm sao b ả o mệnh thực tế không được cũng chỉ có thể trước vận dụng t â m kia đằng na p h ụ thoát thân lại nói nói cho ta một chút tình huống cụ thể gia khuynh h n một mặt nghiêm trọng hắn muốn đem trước mắt thế cục hiệu rõ ràng mới tốt chế định bức kế tiếp kế hoạch vậy hạ muốn đem thế t ử đuổi ra ngọc kinh thành dạ tinh một bên ngồi thẳng lên một bên tức giận nói đuổi ra ngọc kinh thành dạ khuynh hàn nghi ngờ nói không phải muốn giết ta sao dạ tinh một mặt kinh ngạc ai nói ai dám bình nam vương phủ cũng không phải ăn chay cho dù là cao cao tại thượng vị kia hắn tin tưởng cũng không dám động ý nghĩ này dạ khuynh hàn vậy n g ư ơ i mẹ nó gào cái gì mất một cô vô danh giận lên hắn đối với dạ tinh chính là dừng lại mánh l i ệ t nện a đừng đánh nữa thế tử ta sai rồi dạ tinh ô n đầu mặc dù hắn cũng không biết sai ở nơi nào nhưng trước nhận lại nói có thể thế tử bị giam lâu dài tâm tình tích tụ cho nên muốn tìm lý do phát tiết một chút ta nhóc đáng thương sờ đầu một cái hắn tại nội tâm thương yêu một cái chính mình mau nói đến cùng chuyện gì xảy ra Dạ r khuynh ê hàn hoạt động xong g â n cốt cảm giác trong lòng thoải mái nhiều Dạ tinh không dám thất lễ sinh động như thật đem sự tình tiến triển giải thích một lần Dạ a khuynh ê hàn nghe xong thói quen nằm lịch xuống giường hai chân chéo ngoáy bắt đầu suy tư sự kiện lần này huyên náo xôn xao liền lùi lại ẩn đã lâu ra ra đều bị kinh động đến lao ra tử mặc dù là loại kia nuôi thả ra trường nhưng làm duy nhất tôn tử hám sâu vững một lúc hắn cũng không có biện pháp làm đến th đây là rất bình thường nhưng hắn không biết ta làm như vậy chân chính mục đích cùng ỵ vào mà làm người ta bất ngờ nhất chính là cho dù ra ra đích thân tiến cung diện thánh sương đế cũng không có hoàn toàn cho hắn mặt mũi vẫn là đem chính mình cho xung quân theo lý thuyết lấy bình nam vương tấm chiêu bài này chỉ cần không phải dòng chống khua chiêng ngữ phản có lẽ đều có thể lông tóc không tổn hao gì đi ra đại ngục mới đối nhưng sương đế vẫn cứ kiên trì đem hắn khu r a ngọc kinh thành thật chẳng lẽ chỉ là muốn để chính mình đi tuyệt từ thành lịch luyện ba năm đơn giản như vậy ra k u y n hàn cảm thấy không có khả năng lại vớt vớt nếu như ta là sương đế lời nói sẽ làm thế nào lựa chọn hàng đầu đem người đổi u về nhà âm thầm giám thị những cái kia loạn đảng liền không có cách nào lại lấy chính mình làm văn t r ư ờ n g áp lực suy giảm nhưng làm như vậy lớn nhất chướng ngại là sẽ có chút mất mặt da khuynh ê à n chính mình cảm thấy không quan trọng mặt mũi đáng giá mấy đồng tiền nhưng hoàng đế trong lòng coi trọng bao nhiêu hắn cũng không biết thứ nhì trực tiếp giết đem mâu t h u ấ n triệt để kích thích hậu quả sẽ như thế nào đâu có khả năng giết địch một ngàn tự t ổ n tám trăm h thậm chí nhiều hơn đệ nhất ngươi muốn đối mặt bình nam vương phủ điên cuồng phản công thứ hai chính giữa loạn đảng bọn họ ý mớn bọn họ cũng có trừ h chương. ể cầm cái này làm này văn t ở l phi con đường, xương ra khuynh n g có t hàn nghĩ đến một loại khả năng quân cờ thoát ly bàn cờ về sau loạn đảng bọn họ có thể đi hái hoàng thất lại làm sao không thể lấy đâu mà ra hoàng đế như xuất thủ vậy thì không phải là hái mà là g i ế t hắn muốn tại ngọc kinh thành bên ngoài g i ế t ta là đã có thể đạt tới mục đích lại không cần lưng bèo trách nhiệm dự đoán một cái dạ khuynh hàn tiến về tuyệt t ử thành một đường tuyệt đối sẽ không quá bình rất nhiều thế lực đều sẽ nhịn không được động thủ cấp người k h ô n g chế hắn ở một mức độ nào đó tương đương với k h ô n g chế dân tâm dù sao hắn đưa ra dân q u ý quân khinh tư tưởng là lần này sự kiện nguyên nhân gây ra một trong ảnh hưởng rất lớn mà lao vương ra dạ túng h à n h sẽ ngồi nhìn tất cả những thứ này phát sinh sao hắn khẳng định sẽ điều động tất cả lực lượng bảo đảm dạ k h u n h hàn an toàn như vậy bình nam vương phủ cùng loạn đảng bọn họ xung đột liền tại chỗ khó tránh khỏi mà hoàn g thất thì có thể đục nước béo cỏ ngựa ông đ ắ t lợi chó hoàng đế thâm cơ thật sâu da khuynh ê à n thờ mắng đại khái mạch lạc vớt rõ ràng nhưng còn có một điểm hắn có chút không nghĩ ra ra ra cũng không phải là loại k i ê n sẽ chỉ lánh binh đánh trận đại lao thô chính mình cũng có thể nghĩ rõ ràng sự t ì n h người khác giả mà thành tinh quả quyết không có khả năng nghĩ không ra nhưng hắn lại chấp nhận hoàng đế đối với chính mình xử phạt da k u y n hàn tin tưởng nếu như gia g i a kiên quyết kháng chỉ bất tuân lời nói xương đế kế hoạch chưa hẳn có thể chấp hành đi xuống mặc dù bình nam vương phủ có chỗ x a sút nhưng vẫn có cái này sức mạnh cho nên gia gia là chuẩn bị tương kế t ự k ế vậy hắn kế hoạch sau này là cái gì đây hoặc là nói chính mình đ o á n sai gia gia căn bản không có cái gì kế hoạch chỉ là đơn thuần muốn để chính mình rời đi ngọc kinh thành cho dù rời đi về sau tràn đầy hung hiểm cũng không quản đó có phải hay không mang ý nghĩa lưu tại ngọc kinh thành sẽ càng thêm hung hiểm ngọc kinh thành sẽ có đại biến g i k h u n h hàn nhịu nhữ mày đi cùng lưu hai bình n g c dượng nhất định phải tuyển chọn một bình uống chương 4 ố n chủ động chương 4 ố n chủ đ ộ n g dạ khuynh ê hàn sẽ bị đưa hướng tuyệt từ t h à n h lịch luyện ba năm thông tin rất nhanh liền chuyển khắp ngọc kinh thành đại bộ phận người phản ứng là khiếp sợ lấy bình nam vương phụ lực ảnh hưởng vậy mà cũng không thể bảo vệ hắn nghe nói lao vương ra đều đích thân tiến cung xin tha hoàng đế sửng sốt không tròn mặt mũi dương ra như ngọc đẩy ra dương thúy thư khuê phòng cửa lớn lách mình mà vào tiểu thư xảy ra chuyện lớn nàng nhìn qua dựa bàn viết nhanh bóng hình xinh đẹp sốt rồi nói dương thúy thư ngầm đầu nhìn thấy như ngọc sắp mặt không k h i nội tâm siết chặt vội vàng hỏi nói làm sao vậy là cha ta phạm tội、sao? dương gia muốn bị tịch thu tài sản và giết cả nhà làm sao bây giờ ta sách mới còn không có viết xong đâu dương túy thư nhìn xem trên bàn thật dày bản thảo hoang mang lo sợ tiểu thư đến lúc nào rồi ngươi còn nhớ thương cái này như ngọc nôn cái ránh nhưng lập tức nàng liền kịp phản ứng hừ hừ hừ lao ra không có phạm tội dương gia cũng tốt tốt bất quá tiểu thư ngươi lại đem bản thảo nhìn đến so lao ra so dương gia còn nặng hơn như bị lao ra biết không đánh chết người không thể không phải nhà chúng ta như ngọc liếc mắt là bình nam vương phủ nghe nói thế tử muốn bị lưu vong dương túy thư nghe xong vụn một cái liền đứng dậy thân thể mềm mại đâm đến cái bàn một trận loạn lắc lư nàng gương mặt xinh đẹp trắng bệnh miệng thơm cánh nết thật lâu không nói một lời phía trước gia khuynh hàn bị bắt vào đại ngục thời điểm nàng căn bản không có coi ra gì xem chừng muốn không được mấy ngày liền phóng ra tới nhưng không nghĩ tới cuối cùng vậy mà biến thành hiện tại loại này cục diện như ngọc kỳ quái mà nhìn chằm chằm vào tiểu thư nhà mình cái này phản ứng tựa hồ có chút lớn tiểu thư ngươi sẽ không tại lo lắng a ngươi thích thế tử như ngọc che miệng con mắt chừng đến căn trọn dương túy thư c h ậ m rãi từ trong hoảng hốt đã t ỉ n h hồn lại liếc liếc như ngọc sắc mặt từng đỏ xấu hổ nói nói mọ gì đâu ta là đang lo lắng sách bản thảo bạch sa chuyện mới viết đến một nửa liên quan tới đến tiếp sau ta có rất nhiều nơi đều muốn cùng hắn thật tốt thảo luận một chút hắn như đi ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình thật sao như ngọc bán tín bán nghi nhà đầu chết tiệt dám t r e o cho ta xem ta như thế nào thu thập n g ư ờ i dương túy thư nói xong liền hướng như ngọc ca chít chít ổ cảm đi uy quốc công phủ tần chỉ đôi mi thanh tú nhữu c h ặ ánh mắt tương đối tản hiển nhiên đang suy tư điều gì đang suy nghĩ tỷ phu sự tình a lúc này bên cạnh vang lên tần kiếm âm thanh tần c h ỉ bị đánh gãy quay đầu nhìn hắn một cái không thèm để ý ta cảm thấy ngươi cũng có thể đi theo tuyệt tử thành tần kiếm trên mặt lộ ra hiếm có ngưng trọng ân tần, tần c h ỉ cảm thấy kinh ngạc tiểu tử này từ trước đến nay đều không đáng tin cậy nhưng câu nói này lại cùng ý nghĩ của mình không như mà hợp ra khuynh hàn đi tuyệt tử thành sư m i n h khẳng định cũng sẽ đi theo hắn trở thành người khác thị vệ chuyện này chính mình đã hướng sư môn phát thư nhưng đến nay còn không có được đến đáp lại tần chị cảm thấy tại sư môn làm ra ứng đối phía trước chính mình có lẽ trước tiếp cận bọn họ nếu như có thể tra ra nguyên nhân tìm tới chỗ đột phá vậy thì càng tốt hơn mà cái này liền mang ý nghĩa chính mình cũng muốn đi theo tiến về tuyệt từ thành không phải vậy căn bản không có cơ hội ngươi nghĩ à tỷ p h u gặp phải đà kích ly biệt quê hương chính là nội tâm thất lạc chống giông thời điểm lúc này ngươi thừa lúc vắng mà vào đem hắn một lần hành động cầm xuống tất nhiên có thể thực hiện cái sau vượt cái trước đem tân cô nương còn có dương ra t ỷ t ỷ toàn bộ áp xuống tới sau này tại vương phủ địa vị hh a một tiếng hét thảm sau đó uy quốc công p h trên không lại xuất hiện hình người phi đạn tần chỉ thu hồi cặp bùi đẹp thở dài trách ta chính mình nghĩ cái gì đâu h e o làm sao có thể khai thiếu sương đế chỉ cấp một ngày thời gian dạ khuynh hàn phải nhanh chuẩn bị sau đó liền muốn xuất phát hắn hồi p h ủ về sau đầu tiên đi thăm mẫu phi vương phi cố thị từ khi nhi tử bị nhốt vào đại ngục phía sau liền cả ngày nơm nớp lo sợ cơm nước không vào không có mấy ngày công phu liền gầy không ít nhìn thấy dạ khuynh hàn nàng vui đến phát khóc nhưng tiếp lấy liền lông mày lồng ngự sầu so sánh đại ngục tiến về tuyệt từ thành hiện nhiên càng làm cho người ta lo lắng tốt mẫu phi hài nhi đáp ứng ngài nhất định hoàn hảo không chút tổn hại trở về ngài liền ở trong nhà yên tâm chờ xem Dạ a khuynh hàn ra vẻ nhẹ n h ó n nói cố thị lau lau nước mắt một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi cuối cùng nàng giống như là hạ quyết tâm ấp á ấp đ ú n g nói nữ nu đứa, đứa bé kia thật sự không tệ mẫu phi rất thích nghe nói các ngươi còn không có ách ý của ta là tại ngươi trước khi đi cái kia đem sự tình l à m vạn nhất không phải cũng có thể sớm một chút cho dạ gia lưu cái phía sau cố thị chính là tiểu thư khuyết các cùng nhi từ nói những này cảm giác rất khó chịu gia u y n h à n có chút im lặng mẫu phi đại nhân ngài đây là đang rủa ta nhà bất quá hắn cũng có thể lý giải bình nam vương phủ nhân khẩu thưa tớt h bây giờ chỉ còn một khoả dòng đục đinh sớm một chút khai chi thả hắn diệp cố thị cùng lao vương ra đều vui với nhìn thấy nhưng không phải dạ khuynh hàn mong muốn hắn ứng phó vài câu phía sau liền mau thoát đi tiếp lấy hắn lại đi tới ra ra thức nhắm vườn cùng lần trước gặp nhau không sai bị lắm hai người không có đi thẳng vào vấn đề đi trò chuyện lần này khoa khảo p h o n g ba thậm chí đối duy nhất tôn nhi liền muốn tiến về tuyệt từ thành lao gia tử cũng không nói cái gì dạ k h u n h hàn hiểu đồng thời cũng không thích đi tìm tòi nghiên cứu người khác sẽ chỉ ở phía sau yên lặng bày ra hành động đây là tốt là xấu ít nhất dạ khuynh ê à n cảm thấy dạng này ở chung để hắn rất dễ chịu tới gặp lao gia tử chủ yếu chính là muốn nhìn xem hắn có cái gì muốn bàn giao tất nhiên không có vậy coi như xong hai người nói cái tịch mịch cuối cùng dạ khuynh ê à n bước vào tân ngữ nhu việt tử tân ngữ nhu mới vừa nhìn thấy hắn liền một cái nào vào trong ngực của hắn dịu rít khóc nức nở dạ k u y n h à n xứng sở kích động như vậy về sau hắn đã nghĩ thông suốt nguyên do trong đó tân hoài nhân đem ăn cơm tù trở thành ở nhà trọ người nhà nhiều năm như vậy đều sống ở nơm nớp lo sợ bên trong đối với tân ngữ nhu đến nói nhốt vào đại ngục là thiên đại thái họa có thể lại thấy ánh mặt trời vậy cũng là lao thiên ra chiếu cố sống sót sau hai nạn không đáng khóc cái nước mắt như mưa sao lao tân ngươi được làm đấy đem khuê nữ đều chỉnh ra bóng ma tâm lý dạ khuynh hàn cảm thụ được trong ngực mềm dẻo yên lặng đưa ra hai tay ôm lại nàng tân ngữ nhu thân thể mềm mại run lên tiếng khóc nhỏ dần gương mặt xinh đẹp h á p sát vào dạ k h u n h hàn lồng ngực hai người cứ như vậy yên tình ôm thưởng thụ kiều diễm thời gian rất lâu mới lưu luyến không rời tách ra dạ khuynh hàn tại tân ngữ nhu việt tử ngóc r ò n g dã một buổi chiều cùng mỹ nhân trung đụng thời gian luôn là rất ngắn mà đêm lại lần nữa lặng lẽ g á n g lâm hắn nhất định phải đi không thể một mực tham luyến ô nhu tiến về tuyệt từ thành phía trước còn có không ít sự tình muốn chuẩn bị an bài hắn chỉ còn một đêm này thời gian nhưng dạ khuynh hàn đứng dậy muốn rời khỏi lúc tân ngữ nhu lại một đầu đâm vào trong ngực hắn sau đó dùng chỉ có con mũi mới có thể nghe được âm thanh dùng dậy nói phụ quân tối nay ở lại đây đi chương bốn mươi hai c ụ kết chương bốn mươi hai c ụ kết nói ra câu nói này lúc tân ngữ n u đã dùng hết tất cả vũ khí đây không phải là nàng lần thứ nhất chủ động mỗi một lần đều có không giống nhau tâm tình lần thứ nhất nàng bị mại thân vương phủ khổ đợi gần tới nửa tháng mới rốt cục nhìn thấy thế tử mặt là như vậy không dễ dàng vì mau chóng cứu ra phụ thân nàng có thể đánh bạc tất cả khi đó tân ngữ nhu tâm cảnh là ăn nhờ ở đầu tiền đồ chưa biết nội tâm tràn đầy đau khổ cho rằng đời này không có bất kỳ cái gì hy vọng mà dạ khuynh ê à n cho nàng bên đường bổ sung nghi thức có tiếp h tất h danh phận về sau tân ngữ nhu quan niệm cũng phát sinh chuyển biến nàng không thể ký thắt tâm cuối cùng cảm thấy một tia yên ổn từ đó về sau nàng đem vương phủ trở thành mới nhà đem thế tử nhìn thành có thể giao phó cả đời người lúc này nàng còn muốn hiến thân đã không trộn lẫn bất luận cái gì nhân tố chính là muốn đem chính mình giao cho phu quân mà đến tối nay tình huống lại trở nên không giống dạ khuynh ê à n sắp rời đi ngọc kinh thành đi lần này còn không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp nhau đâu thậm chí vĩnh viễn không gặp nhau ngày cũng là bình thường dù sao tại cái này nhộn nhịp hỗn loạn là o thế ai cũng không biết ngày mai sẽ như thế nào tân ngữ nhu cảm thấy không thể đợi thêm nữa nhất định phải tại hắn trước khi rời đi hoàn thành chính mình cho tới nay tâm nguyện cho nên nàng lại lần nữa lấy d ũ khí giữ lại đối phương dạ khuynh hàn cũng bị câu nói này cho trình sửng sốt phía trước tân ngữ nhu đều là ám thị chưa bao giờ ngay thẳng như vậy qua dù cho như thế hắn đều đã đối tân ngữ nhu dũng khí thay đổi cách nhìn xem như đại nho nữ nhi nàng từ nhỏ ra giáo cực nghiêm có thể làm đến như vậy đã rất không dễ dàng nhưng mà không nghĩ tới nàng còn có thể tiến thêm một bước lúc này dạ khuynh hàn không khỏi nhớ tới mẫu phi phía trước cái kia lời nói chuyện này đối với mẹ chồng nàng dâu ý nghĩ vậy mà không như mà hợp dạ khuynh à n trong lòng có hai cái bé gái đang đánh nhau một cái nói cái này đều có thể nhẫn một nhưng nói tỉnh táo tỉnh táo hồng nhan họa thủy ôn nu hương mộ anh hùng ta là muốn làm đại sự người không thể cắm ở phương diện này nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi tốc độ rút kiếm nội tâm thiên nhân giao chiến ra khuynh ê à n cái c h á n đều thấm thoát mồ hôi thật lâu hà nội n tâm thở dài một tiếng đỡ lấy tân ngữ nhu bà vai nói nữ nhu không nên nóng lòng cũng không muốn lo lắng tương lai đường còn rất dài chúng ta không nên như thế vội vàng muốn kiến tạo một cái tốt đẹp bầu không khí bảo trì tâm tình vũ thích mới là đối lẫn nhau tôn trọng tân ngữ n u nghe đến cái hiểu cái không bất quá có một chút nàng rất xác định phu quân không muốn từ nàng như vậy sao được nàng lập tức bối rối người nói t u ổ i khô l ử a búp một điểm liền có thể chính mình gái này đều giờ rưỡi ngày cũng không thấy một tia đ ố m lửa nhỏ tân ngữ nhu nội tâm khó tránh khỏi có chút cảm giác bị thất bại trên mặt nàng lộ ra một tia kiên quyết lui ra phía sau một bước đem tay đắp lên hai lưng dây l ử a bên trên cái này đột nhiên cử động để dạ khuynh hàn có chút n ộ n g kinh ngạc nhìn qua đối phương tiếp lấy hắn liền t r ừ n g lớn hai mắt từng kiện áo tơ rớt xuống đất còn tốt tân ngữ nhu cuối cùng do dự một chút giữ lại hai kiện nếu như ở k ế p trước loại này mát mẻ hóa trang tại ngày mùa hè trên bờ biển khắp nơi có thể thấy được đại gia quen thuộc liền không cảm thấy có cái gì nhưng nơi này là dị giới cái kia lực trùng kích liền không thể giống nhau mà nói da khuynh hàn nghĩ thầm lại đánh giá thấp nàng tiểu nhu nhu ngươi còn có thể làm ra cái gì càng khiến người ta giật mình sự tình sao mặt ngoài nhã nhặn hào phóng dịu dàng n h ư n g ư ờ i nhưng trong x ư ơ n g lại lộ ra điên cuồng da khuynh hàn đi lên phía trước hai người gần trong c ă n g tấc tân ngữ nhu nội tâm xích chặt cuối cùng muốn bốc cháy sao chương bốn mươi ba xuất phát chương bốn mươi ba xuất phát da k u y n h hàn bỗng nhiên đem tân ngữ n u ô n lấy tân ngữ n u a một tiếng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị nhưng nội tâm lại tại m ừ n g t h ầ m tân ngữ n u nội tâm an bình nàng cảm thấy đây là chính mình từ lúc chào đời tới nay hạnh phúc nhất thời khắc có lỗi với ta tối nay không thể ngủ ở chỗ này xuất phát tuyệt từ thành phía trước còn có chút sự tình muốn chuẩn bị dạ khuynh hàn ôn n u nói không cần phải nói xin lỗi phu quân n u nhi không phải không thông tình lý người nói xong tân ngữ n u chủ động cầm qua dạ khuynh hàn y phục muốn giúp hắn quần áo dạ khuynh hàn cười một tiếng vẫn là ta tự mình tới a nhìn ngươi cũng không có khí đ ư c gì không tân n ữ n u khỏe miệm một v i ệ lên q u ậ t cường nói ta liền muốn giúp ngươi xuyên nói xong d á n g chống đỡ đứng dậy dạ khuynh hàn lắc đầu chỉ có thể từ nàng đi trong lát hắn quần áo c h ỉ n h tề cầm nhi vừa vặn mở cửa đi vào nàng ở bên ngoài chờ rất lâu rồi lúc này đi vào thu thập thiểu thư ta trước giúp ngươi mặc quần áo vào a tân ngữ nhu lắc đầu cự tuyệt nàng ta muốn phu quân đến xuyên nàng đôi mắt đẹp như nước nhìn c h ầ m c h ầ m dạ khuynh hàn nói giúp mỹ nhân thay quần áo là một kiện mỹ diệu sự tình dạ k h u n h hàn làm sao sẽ cự tuyệt đâu hắn vui vẻ đáp ứng cái này vẫn có thể xem là g i a phu thêm một điểm nhỏ niềm mùi thú dạ khuynh hàn cầm qua tân ngữ n u quần áo mở ra đến cẩn thận phân biệt cái nào là mặc ở bên trong cái nào là mặc ở phía ngoài có lẽ trước xuyên cái tiêu kiện lại mặc cái tiêu kiện vạn nhất tính sai liền bị chơi khăm rồi không thể không nói cái này thế giới nữ nhân y phục so kiếp trước phức tạp quá nhiều dạ khuynh hàn có chút nhức đầu l ậ t nửa ngày cũng không có biết rõ ràng tân ngữ n u gặp dạ khuynh hàn cao mày không có đầu mối bộ dạng không khỏi suy suy cười cố ý không chỉ điểm hắn liền đứng ở bên cạnh xem kịch qua gần tới một khắp đồng hồ dạ k h u n h hàn mới hơi làm theo mạch suy nghĩ hắn trước cầm lên một kiện màu xanh n h ạ táo cái này hẳn là tận cùng bên trong n h ấ ta chốc lát tân ngữ nhu thúc giục nói có thể nhanh một chút sao nàng hối hận sớm biết nên để cầm nhi xuyên ách không thể da khuynh ê à n gãi gãi đầu nói sau đó chậm rãi cầm lấy cái tiếp theo người cầm nhi nhìn qua hai người im lặng đến t ự c điểm ta chính là cái dư thừa thôi rất lâu da khuynh ê à n cuối cùng giúp tân ngữ nhu đều mặc tốt chỉ là nhìn qua có chút lộn xộn mà thôi chính nàng lại chỉnh lý một phen sau đó da k u y n hàn liền rời đi ngay kế tiếp n ô thiết sơn sáng sớm liền mang theo vũ lâm vệ trước đến tiếp dạ khuynh hàn xuất phát hắn đem một mực đi theo đến tuyệt từ thành phụ trách giám sát cùng bảo vệ nếu như là người bình thường tùy tiện xứng hai cái tiểu tốt là được rồi nhưng dạ khuynh hàn thân phận t ô n quý lại liên lụy đông đảo không thể coi như không quan trọng lao vương ra dạ túng hoành không hề lộ diện nghĩ đến là không muốn đối mặt loại này ly biệt tràng diện a vương phi cố thị khóc thành lệ nhân ôm nhi t ử không chịu b u n g tay đi ngàn dạng mẫu lo lắng dạ k h u n h hàn chấn an thật lâu mới để cho người đem nàng đỡ trở về cuối cùng là tân n ữ n u nàng dắt lấy phu quân góc áo yếu nói, nếu không Ta b ồ i n g ư ơ i đi tuyệt từ thành bốn vạn lại k h ô g dân tương thống phép m bốn h khuynh hàn à không không Dạ lướt mươi bốn g đây vạn dân tương thống dương túy thư nâng g một sấp xích bản thảo chậm dại hướng đi phía trước đây là nửa bộ bạch xa chuyện ta còn không có viết xong ngươi chấp nhận xem một chút đi có đề nghị gì lời nói nhớ tới viết thư nói cho ta ân gia khuynh hàn đáp ứng một tiếng tiếp nhận sách bản thảo còn có những muốn nói sao hắn nhìn chằm chằm dương túy thư gương mặt xinh đẹp dương túy thư mấp máy môi anh đạo cuối cùng p h u n ra hai chữ không có ta muốn hủy hôn gia khuynh hà nội n tâm đoán thầm một câu cái này tức phụ không có cách nào lớn tần chỉ cũng tới nhưng nàng chỉ là yên tĩnh đứng ở đằng xa không có ghé qua đến ách cái này càng quá đáng thông qua gần đoạn thời gian tiếp xúc gia k u y n h à n cùng dương t ú thư quan hệ s o ngày trước rút ngắn rất nhiều hai người đối lẫn nhau phẩm tính cũng coi như có nhất định hiểu rõ có lẽ còn chưa tới sinh sôi tình cảm tình trạng nhưng dạ khuynh ê à n có thể cảm nhận được đối phương là không chống đối phần này hơn nước mà tần chỉ từ đầu đến cuối một bộ sinh ra chớ gần dán g dấp để người nhìn không thấu nội tâm của nàng ý tưởng chân thật nhưng dạ khuynh ê à n từ nàng toát ra đến trên thái độ phỏng đoán nàng hẳn là không muốn gả cho chính mình thị phu ngươi phải bảo trọng đừng để tỷ ta lo lắng lúc này một đạo n ào đột nhiên văng lên tần kiếm đứng tại tần chỉ bên cạnh vẫy tay một mặt không lớn tần chỉ lập tức quay đầu nội chừng hắn một cái nếu không phải trường hợp không đối nàng đã sớm ra chân Dạ khuynh hàn về lấy mỉm cười cái này tiện nghi tiểu cứu tử tuyệt đối là nhà mình trận danh chứ người quen hiện trường còn tới không ít f a n s â mộ m từ phá trận tử bắt đầu đến hoa khôi đại tái cô câu ép toàn trường lại đến mại thân vương phủ một sách bán chạy cùng với gần đây bài thi bên trên dân q u ý quân khinh lợi mình bất chi bất giác Dạ a khuynh hàn cũng tích lũy không ít người ủng hộ bọn họ giống k i ế p chức truy tinh đồng dạng chú ý thần tượng nhất cử nhất động đứng đài tiếp ứng không rời không bỏ gia u y n h à n ôm quyền một tuần lấy làm thăm hỏi đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đối dạ k u y n h à n rời đi ôm lấy không、muốn. hắn dù sao từng là ngọc kinh thành đỉnh cấp hoàng phố làm qua không ít người người oán trách sự tình rất nhiều người ước gì hắn tranh thủ thời gian biến mất hiện tại sợ rằng đang nuốt ở một nơi nào đó lén lút cười đâu nô thiết sơn chờ đến không kiên nhẫn được nữa phất tay để vũ lâm vệ xua tan đám người đồng thời gia hiệu binh sĩ mở cửa thành ra bọn họ muốn lên đường cửa thành mở ra phía sau bên ngoài lập tức chuyển đến một trận huyền náo gia khuynh ê à n dương mắt xem xét nội tâm rung động chỉ thấy bên ngoài người đông n g h ị t căn bản trông không đến phần cuối tất cả đều là lưu dân trang diện kia tựa như dỏm bị vây thành nhìn quy mô gia k u y n h à n bị thả ra đại ngục phía sau. b ọ nhưng ọ chẳng có những không tàn n g đi, ợ c c lại à thủ ụ càng n i ề thành binh sĩ bao gồm ngô thiết sơn xuất lĩnh v u lâm vệ phản ứng cũng không chậm lập tức xây lên một đạo bình chướng chờ dạ khuynh hẳn còn có đi theo xe ngựa chờ toàn bộ sau khi ra ngoài lập tức đóng cửa thành nhìn qua trầm trầm cài đóng cửa lớn lưu dân trong mắt vừa vặn dâng lên một tia ánh sáng lại lần nữa dập tắt trở lại tuyệt vọng da khuynh hàn thấy cảnh này nội tâm rất cảm giác khó chịu hưng bách tính khổ vong bách tính khổ không có người quan tâm cái chết của bọn họ sống ta có thể làm chút cái gì da khuynh hàn lặp đi lặp lại suy nghĩ phát hiện chính mình cái gì cũng không làm được đã không cách nào làm cho bọn họ ăn no mà cấm cũng vô pháp cho bọn họ chỉ còn đường sáng dòng lũ thời loạn người người chỉ cầu tự vệ người nào có thể lo lắng người nào tự vệ gia khuynh hàn ngai nuốt lấy hai chữ này đông nhiên trong đầu hắn đột nhiên thông suốt không sai đây là đường ra duy nhất tình lại bọn họ ý chí để bọn họ làm chính mình người đưa đỏ tự phục vụ người trời trợ giúp gia khuynh hàn không khỏi nghĩ đến kiếp trước những cái tia thành công học đại sư nếu như đem bọn họ mời tới cho những n à y các lưu dân lên lớp đánh một chút máu gà nói không c h ừ n g hữu dụng tất nhiên không mời được những đại sư kia vậy cũng chỉ có thể bị khuất chính mình diễn viên phụ một thanh nô thống lĩnh có thể hay không phiền phức ngươi một việc gia k u y n hàn quay đầu nói chuyện gì đưa ta leo lên cửa thành ta có một ít lời nói nghĩ đối với mấy cái này lưu dân nói nô thiết sơn hơi nhũ mày sau đó lắc đầu không thể tên chó chết này dạ khuynh hàn một trận chắn nản không còn s ớ m sủa chúng ta muốn lập tức xuất phát nô thiết sơn ra hiệu dạ khuynh hàn leo lên xe ngựa vũ lâm vệ đã tại phía trước mở đường nhưng lưu dân thực tế quá nhiều căn bản đổi không tiêu tan dần dần vũ lâm vệ mất đi kiên nhẫn bắt đầu bên dưới nặng tay đám người dối loạn lên xung đột càng thêm kịch liệt các hương thân đem đường tránh ra không muốn chậm trễ thế tử hành trình lúc này một t h a nhâm vang lên những cái kia cùng vũ lâm vệ đối kháng lưu dân lập tức dừng lại động tác hơi chút suy nghĩ phía sau t i ê n lặng lui lại rất nhanh b i ể n người liền giống bị một cái vô hình bảo kiếm bổ ra đồng dạng phân ra một đầu đầy đủ xe ngựa thông hành đường kéo dài hướng phương xa đưa thế tử đưa thế tử liên tục không ngừng âm thanh vang vọng đất trời dân quý quân k i n h bọn họ vẫn chưa quên nhớ dạ k h i n h hàn từng vì bọn họ phát ra tiếng đồng thời bởi vậy hoạch tội mà lưu vong tha hương mời đi thế tử nô thiết sơn m ặ t không hề cảm xúc lại lần nữa ra hiệu dạ k h u n h hàn lên xe tốt dạ k h u n h hàn nhìn xung quanh khắp nơi sắc mặt phức tạp đáp ứng sau đó hắn mẻo một cái không có nhảy vào b ù n xe mà là nhảy lên nóc xe chương bốn mươi lăm mánh rực chương bốn mươi lăm mánh rực mặc dù đứng ở chỗ này không có đứng ở trên cửa thành như vậy rõ ràng nhưng cũng miễn cưỡng đủ dạ khuynh hàn nghĩ thầm hắn muốn làm gì mọi người bị dạ khuynh hàn cử động cho làm bối rối nhất là ngô thiết sơn giật nảy mình tại không có rời s a ngọc n g kinh thành phía trước hắn cũng không thể xảy ra ngoài ý m u ố n nếu không chính mình mạng cho khó đảm bảo thế tử đừng làm rộn nhanh chóng xuống ngô thiết sơn nhẫn nhịn tức giận nói ngươi không phải để ta lên xe sao dạ k h u n h hàn một mặt vô tội ngô thiết sơn ta để ngươi lên xe là vào bùng xe k hắn ô không mô n lên xe đỉnh. khuynh hàn không nhìn thiết sơn mặt đen, ánh g phải thiết xe Dạ mặt t tả t hữu u ầ sát, g i ố nghĩ n đối với mấy cái này lưu dân nói chút lời nói nhưng nhân số quá nhiều đầy khắp núi đồi nếu như là công lực thâm hậu võ giả Trung k chương ờ i h có vị đầu tiên cảm ơn các ngươi khoảng thời gian này hỗ trợ ta mới có thể đi ra đại ngục còn có hôm nay vì ta nhường đường cùng tiệc tiến đ ư g cũng làm ta vạn phần cảm động da khuynh hàn cũng không phải là khách sáo hắn có thể đi ra xác thực có lưu dân cho sương đế tạo áp lực một bộ phận công lao thế tử không cần khắc phí đây là chúng ta phải làm không ít lưu dân nộn nhịp đáp lại có chút thậm chí trong mắt chứa n h i ệ t lệ bọn họ thưởng thức được một loại gọi là tôn trọng tư vị thế sự chính là như vậy hạ vị giả đối đầu vị người kính cần cùng truy phủng bị coi là bình thường mà thượng vị giả đối hạ vị giả thỉnh thoảng toát ra đến một ít yêu mến cùng khen ngợi thường thường có thể để cho đối phương cảm động đến rối tinh rối mù nhắc tới chúng ta đều là trên cùng một con thuyền người đều bị liên lụy tại khảo quyện sự kiện bên trong thế nhưng ra k h u n hàn chuyện dừng lại ánh mắt tại khắp nơi quét một vòng phía sau dùng băng lanh âm thanh tiếp tục nói chúng ta cuối cùng không giống ta là bình nam vương thế tử cho dù bị ép đi xa tuyệt từ thành cũng không có lo lắng tính mạng như thường có thể tại nơi đó qua cẩm y ngọc thực sinh hoạt mà các ngươi đâu trôi giặt khắp nơi ăn đói mặc rách tiền đ ồ một vùng tăm tối không bao lâu các ngươi liền đem hóa thành cái này ngọc kinh thành bên ngoài một đống xương khô chết đều không thể nhập thổ vi an bạch bạch tiện nghi ven đường cho hoang đây chính là các ngươi nơi quý tụ Bị ai sao phẫn nộ sao ha ha nhưng cái k i a thì có ích lợi gì phốc phốc phốc Dạ khuynh ê à n lời nói giống từng chuỗi dao nhỏ đồng dạng sâu sắc đâm vào lưu dân trái tim bọn họ sợ ngây người một giây trước không còn tại hòa hợp hài hòa hàn huyên sao làm sao một giây sau họa phong liền biến thành dạng này mặc dù ngươi nói đều là sự thật nhưng có thể hay không nguyện chuyển một điểm cái này cũng quá đỏ loạ loạ quá đông máu liền một khối tấm màn tre cũng không cho chúng ta lưu h ừ thế tử là tại tú ngươi cảm giác hữu việt sao không nghĩ tới thế tử là như vậy người thiệt thòi ta phía trước còn thay ngươi nói như vậy thật tốt lời nói không để lại dư lực ủng hộ ngươi đừng ở chỗ này trừng mắt tranh thủ thời gian cút đi lưu dân đều rất cảm xúc hóa ra khuynh ê à n một phen đâm tâm thao tác lập tức kích thích không ít người lựa giận có người thậm chí bắt đầu hướng xe ngựa vây quanh tới nhìn tư thế kia tựa hồ cảm thấy chỉ riêng nói chuyện chưa đủ nghiền còn muốn động động tay n ô thiết sơn xem xét tình huống không đúng tranh thủ thời gian thúc giục xe ngựa khởi động hướng bên ngoài xông vào dạ khuynh ê à n bị lung lay một cái lảo đảo mụ thuốc này bên dưới phải có điểm máy liệt hắn nhìn qua gần như mất khống chế tràn g diện trong lòng thầm mắng một tiếng như vậy các ngươi muốn thay đổi chính mình vận mệnh sao dạ khuynh ê à n đứng tại đi nhanh trên nóc xe ngựa ném ra câu nói này tính toán hàng hàng hỏa quả nhiên nghe được câu này phía sau các lưu dân hơi yên tính một chút đối với chờ chết người mà nói mỗi một cái dơm dạ đều là một hy vọng cho dù cuối cùng chờ đến vẫn là thất vọng bọn họ ôm may mắn tâm lý cũng nguyện ý đi thử một chút những cái kia giả danh l ừ a bị người chính là tinh chuẩn bắt lấy điểm này mới có thể phất to người có thể giúp chúng ta đã có người nhịn không được dùng vô cùng cấp thiết n g ự a khí cao giọng hỏi nếu như thế tử thật có thể cứu vớt bọn họ lời nói ngược lại là có thể tha thứ hắn vừa rồi cái kia phiên đâm tâm ngôn luận nhưng mà chờ đợi bọn họ nhưng là không thể dạ khuyên hằn đứng tại trên nóc xe ngựa trả lợi như đinh chém sát hắn nói là như vậy lẽ thẳng khí hùng đương nhiên l i dân không thể nói mụ mụ ngươi xó a l i ê n tại bọn hắn sắp hai lần nổi khủng thời điểm dạ khuynh hàn âm thanh vang lên lần nữa nhưng chính các ngươi có thể tiếng nói lọt vào thai lưu dân thân hình dừng lại tại chỗ lộ ra vẻ suy tư bọn họ phần lớn không có cái gì văn hóa bị dạ khuynh hàn lời nói nắm mũi d ẫ n đi chật cao chật thấp như lọt vào trong sương mù chính chúng ta có thể cứu chính mình chúng ta làm sao không biết l ừ a gạt quỷ a lưu dân trong lòng dâng lên một cỗ bị trêu đùa cảm giác lựa g ậ n giá trị lại lần nữa tăng vọt không sai dạ k h u n h hàn vẻ mặt thành thật không phải vậy các ngươi còn có thể trông chờ người nào đến cứu vớt đương kim thánh thượng sao trong mắt hắn các ngươi là một đám l o ạ n dân hận không thể giết cho thương khoái hoặc là các nơi những cái kia l o ạ n đảng thậm chí đại t r i ê u đại nguyên t r ở dị quốc đừng có nằm ngộng các ngươi sẽ chỉ trở thành bị lợi dụng công cụ trở thành phá o h ô i trở thành bọn họ tranh hùng tranh giành đá đặc t h â n vẫn cứ chạy không thoát chết ai cũng cứu không được các ngươi ai cũng không có cái kia nghĩa vụ chỉ có thể dựa vào chính các ngươi nô thiết sơn nghe lấy nghe lấy cảm giác dạ k h u n hẳn càng nói càng khắc người liền đương kim thánh thượng đều kéo ra không thể lại phóng túng đi xuống nhất định phải mau chóng rời đi hắn hô quát vũ lâm vệ phu xe toàn lực chạy về phía trước mau chóng thoát ly lưu dân quần thể chúng ta không có sở trường gì lấy cái gì cứu vớt chính mình lưu dân đuổi theo xe ngựa t h ỉ n h giáo bọn họ là thật mê man p h à m là có chút đầu mối cũng không đến mức lưu lạc đến đây không muốn tự coi nhẹ mình mỗi người đều tiềm lực vô tận ngươi xa so với chính mình tưởng tượng càng hữu dụng liền nhìn làm sao đi đào móc đi mở mang để tay lên ngực tự hỏi một cái ngươi hôm nay so ngày hôm qua càng cố gắng sao ngươi thật vì sinh tồn mà l i ề u mạng đến cực hạ sao cũng không có các ngươi chỉ là tập hợp tại chỗ này sống ngủ thời gian chờ đợi tử vong mà thôi cái này không có chút ý nghĩa nào Cho n ê đi、no、người, người lắc lư xe ngựa lung la lung lay nhưng dạ khuynh hàn thân hình lại vững như bàn thạch gió mát thổi lên hắn trường sam bay phất phới mặt trời mới mọc hà huy vẩy vào hắn tuấn giật gương mặt nhẹ nhàng như ngọc nhiều năm phía sau những cái kêu bởi vì lời nói này mà tìm tới sinh lộ may mắn người còn sống sót v ẫ nhưng cứ rõ chỉ cần có thể tạo được nhất định hiệu quả liền tính không có hưởng phí môi lưới mà những cái kia nghe không vào hoặc nói không muốn tỉnh lại người cũng không đáng phải đi kéo đáng thương người nhất định có thể hận chỗ trình độ nào đó tới nói bọn họ chết chưa hết tội chính mình có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy chương bốn mươi sáu không nghĩ kéo lại thu hoạch niềm vui ngoài ý mớn t r ư ơ n g bốn mươi sáu không nghĩ kéo lại thu hoạch niềm vui ngoài ý mớn bạo động dần dần hướng tới yên tĩnh các lưu dân bị máu gà rót phải có điểm đất liền cái kia một n h ú n nhỏ táo bạo dễ g i ậ n đau đầu cũng xứng sở tại nguyên chỗ lộ ra vẻ suy tư đúng như thế tử nói như vậy sao đám người này tại làm lưu dân phía trước khẳng định cũng suy nghĩ qua các loại sinh lộ có xác thực thực là không có bất kỳ cái gì lựa chọn nhưng có liền chưa hẳn không có thành thạo một nghề không sao luôn có cầm khí là ca dốc sức cũng có thể đổi mấy cái màn thầu không đến mức chết đói lại không tốt thiên hai niên đại gàm vỏ cây cũng có thể nga một đoạn c hiện ú n g c h h i nay đại ly vương triều còn xa chưa tới loại kia coi con là thức ăn tình trạng vậy vì sao phải làm lưu dân đâu Dạ khuynh hàn hồi tưởng một cái khoa khảo phía trước các nơi mặc dù nạn trộm cắp không ngừng nhưng lưu dân số lượng cũng không có nhiều như thế mà khoa khảo về sau liền ngăn chặn không được bắt đầu c n g vọt cái này tuyệt không phải tăng hồng trí cái kia một tấm bài thi đủ khả năng tạo thành cục diện Hiện nhiên, là loạn thế bức bách, tích trình độ nhất định, tập trung phát kết quả. Nhân tới loạn trung là luy tập kết tâm bức buộc quả. độ ngươi cũng sẽ nhịn không được gia nhập trong đó d ạ khuynh ê à n cảm thấy rất nhiều người chính là như vậy bị c u ấ n ôm theo bước vào dòng lũ vây quanh tại ngọc kinh thành bên ngoài là không có nhất đường sống cho dù không bị chết đói cũng rất nhanh sẽ bị tiêu diệt toàn bộ sương đế kiên nhẫn cũng nhanh hết sạch chờ hắn lôi đ ỉ n h chi nộ cùng một chỗ chính là những người này tự k ỳ ô ô ô biển người bên trong bắt đầu vang lên từng trận tiếng khóc d ạ khuynh ê hàn lời nói cưỡng ép đánh thức bọn họ bên trong một chút giả vờ ngủ người không thể không mở to mắt nhìn thẳng vào thực tế mà hiện thực quá tàn khốc để người nhịn đau không được khóc chảy nước mắt thế tử thế tử nói có lý a thế tử chửi giỏi làm a chúng ta trách o a n thế tử hắn cũng không phải là phỉ nhổ chúng ta mà là chỉ t i ế c rèn sắt không thành t h é p a đã có người quay lại minh bạch dạ khuynh ê à n dụng tâm lương khổ nếu như thế tử không quan tâm sống chết của chúng ta đại khái có thể trực tiếp leo lên xe ngựa nên ngang rời đi hà tất vẽ vời thêm chuyện đâu đoàn người nói có đúng hay không nguyên nhân chính là thế tử có một viên trách trời thương dân tri tâm không đành lòng sinh linh đồ thán mới sẽ vô cùng đau đớn muốn mắng t ỉ n h chúng ta a mà chúng ta đây không biết tốt xấu vừa rồi thậm chí vẫn còn muốn tìm hắn kiến thức thật thật sự là xúc sinh không bằng a số lớn lưu dân chán nản đấm ngược d ậ m chân dạ khuynh hàn nguyên lai ta vĩ đại như vậy nhìn thấy loại này cục diện hắn vẫn là rất vui mừng loạn thế dùng trọng điện bệnh nặng kéo dài bên dưới máy dược nói rõ sách lược của hắn là đúng nếu như dùng phương thức bình thường lấy tinh động lấy lý giải tiến hành khuyên bảo bọn họ chưa hẳn có thể nghe vào chỉ có p h ả n kỳ đạo đi h u n g hăng kích thích trà đạt bọn họ tôn nghiêm mới có thể tỉnh lại cái kia yêu đất ý chí lưu dân lại lần nữa nhường ra một con đường cung cấp xe ngựa thông hành dạ k h u n h hàn tiêu sái phất, phất tay túi người chui vào b ồ n xe đinh chúc mừng ký chủ tấn cấp tông sư cảnh đinh chúc mừng ký chủ mở ra hệ thống không gian thuộc tính mới vừa tiến vào buồng xe hắn liền bỗng nhiên chấn động toàn thân toàn thân t h ư thái cái này d ạ khuynh hàn miệng h à lớn、Soạn. lúc này màn xe bỗng nhiên bị vân lên lộ ra ngô thiết sơn tấm kia chán g h é t mặt ánh mắt của hắn như diều hâu quét về phía buồng xe mỗi một cái nơi hẻo lánh nhưng liên tục xác nhận cũng không có phát hiện cái gì dị thường phía sau nghi ngờ nhìn thoáng qua ngồi ngay ngắn dạ khuynh hàn chậm rãi hạ màn xe xuống da k h u n h hàn thân thể buông lỏng trong lòng biết hẳn là vừa rồi tấn cấp tông sư cảnh thời điểm tràn lan đi ra một sởi khí tức kinh động đến người này、à. n g u y ê n liền tính đánh vỡ đầu cũng tưởng tượng không đi ra cái này sợi khí tức vậy mà đến từ bản thế từ a Dạ khuynh hàn hai mắt nhắm lại không kịp chờ đợi muốn cảm thụ một cái tông sư cảnh là tư vị gì kỳ thật hắn đã sớm thể nghiệm qua chính là tại sử dụng tông sư thể nghiệm tạp thời điểm nhưng cái kia dù sao chỉ có thể duy trì liên tục thời gian một n é n hương không lâu dài mà bây giờ đây chính là thật tự thân lực lượng mặc dù không cách nào thực địa trắc nghiệm nhưng hắn cảm thấy so vấn tâm cảnh đ ỉ n h phong lúc hiếu tháng mấy lần không chỉ nhưng muốn so sử dụng tông sư thể nghiệm tạp thời điểm yếu không ít cái này rất bình thường dù sao tôn g sư cảnh là một cái đại môn hạng vượt qua về sau sẽ mang đến lột xác to lớn mà tôn g sư thể nghiệm tạp thì là tôn g sư cảnh định phong chiến l ự c nghiền ép tôn g sư cảnh sơ kỳ là chuyện đương nhiên phía trước giang chu giao chính là ví dụ sống sờ sờ ách n h ắ c lên giang chu giao xin lỗi hiện tại bản thế tử mới là đại ly vương triệu đệ nhất tuổi trẻ tôn g sư mặc dù không có người biết chưa đầy hai mươi tuổi già khuynh ê hàn không rõ lắm kỷ lục này phóng nhãn thiên hạng có thể hay không cũng là châu bỏ nhất có thời gian hỏi thăm một chút đúng thanh âm nhắc nhở còn có một đầu mở ra không gian t h u tính đây là cái gì gia khuynh hàn ý niệm đảo qua hệ thống lập tức nhìn thấy một cái giống ma phương đồng dạng đồ vật hắn tiếp tục thâm nhập sâu đi tới nội bộ cảm giác tựa như đi vào một gian phòng ngủ nhưng bên trong trống rỗng cái gì cũng không có tốt h nha cái này không phải liền là cái nhẫn chứa đồ sao nói cao lớn như vậy bên trên nhắc nhở vốn không gian không cách nào tiếp nhận ký chủ nhục thân không cách nào tồn chữ vật sống như có làm trái tự gánh lấy hậu quả hệ thống cảnh cáo âm vang lên hại ta tốt xấu là nhìn qua như vậy nhiều văn học mạng người này một ít thưởng thức sẽ không hiểu sao gia k u y n h à n âm thầm n ổ nước bọt một tiếng thí nghiệm một cái đi dạ khuynh hàn ý niệm mới vừa lên trong tay cầm cái kia xếp dương túy thư đưa cho hắn sách bản thảo liền biến mất không thấy nguyên mâu nguyên dạng xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong không sai về sau liền dễ dàng hơn cái này không gian cùng hệ thống thanh vật phẩm là hai khái niệm thanh vật phẩm chỉ có thể tồn t r ữ từ trong hệ thống lấy được đồ vật ví dụ như thể nghiệp t h ể quy tâm đan đ ằ n g na phụ trở liền khôi lỗi thanh đại cũng có thể thu vào đi nhưng nó lại không cách nào thu nạp ngoại giới vật phẩm bây giờ cái này hệ thống không gian xuất hiện đ ề bù cái này một ư ợ điểm dạ khuynh à n ý niệm quét qua phát hiện hắn tính gộp lại thanh vọng chị đã đạt đến hơn chỉ là phía trước hối đoái vật phẩm nện kim đạn chờ dùng hết gần tới năm ngàn hiện tại còn lại hơn ba ngàn mà thôi điều thành nửa yên lặng hình thức chính là tốt đã không ồn n ào đông dưng còn có thể cho niềm vui bất ngờ cái này hơn ba ngàn thanh vọng trị trong đó một bộ phận lớn hẳn là vừa rồi tại thành môn khẩu q u ấ t đến kỳ thật gia khuynh ê à n không có ý định lại kéo những cái kia lưu dân lông dê dù sao bọn họ đều đã thảm như vậy lại kéo lời nói còn là người sao hắn thật chỉ là muốn đem bọn họ hướng đường sống bên trên kéo lôi kéo mà thôi nhưng người nào biết giúp người, người tự phục vụ để hắn thu hoạch niềm vui ngoài ý chương bốn mươi bảy sóng gió ngập trời dạ khuynh ê à n phía trước còn cảm thấy tiếp đ ố i không thể trước khi đến tuyệt từ thành phía trước đem thực lực tăng lên tới tông sư cảnh hiện tại tốt được như nguyện từ xuyên qua tới hiểu rõ cái này thế giới hệ thống tu luyện về sau tông sư cảnh vẫn là hắn cố gắng mục tiêu chỉ có tấn cấp tông sư mới tính có nhất định sức tự vệ bây giờ cái mục tiêu này đã hoàn thành tiếp xuống nên đi nơi nào hoặc là nói chính mình muốn sống thành một cái người thế nào lưu dân gặp phải để hắn suy nghĩ rất nhiều ban đầu hắn nhận đến nguyên thân ảnh hưởng nhìn thấy ngày càng suy sụp bình nam vương phủ nội tâm không thể ư ớ c chế sản sinh muốn ngăn cơn sóng d ữ chấn chỉnh lại hùng phong suy nghĩ lại thêm vương phủ tương đương với hắn cư trú đại thụ tổ chim bị phá há mà còn lại t r ứ n g mà theo thực lực bản thân càng ngày càng mạnh quan niệm của hắn cũng tại dần dần phát sinh thay đổi vương phủ tất cả đều là hoàng thất cho nhưng bây giờ đại ly vương triều đã nước sông ngày một rút xuống liền tính trở lại dạ túng hoành định phong nhất tuyến n g u y ệ t lại có thể như thế nào đây trừ phi vượt qua hoàng thất trở thành chân chính có khả năng tự mình làm chủ vương nhưng dạ k h u n hàn đối tranh bá tranh giành hiến công lập nghiệp lại không có hứng thú quá lớn đây không phải là hắn theo đổi hắn chỉ muốn sống tự do thoải mái một điểm có đầy đủ thực lực khống chế vận mệnh làm muốn làm sự tỉnh suy nghĩ đi địa phương cái này liền đủ rồi đương nhiên hắn không thể nào là một người cô đơn còn có không ít cần thủ hộ người nhưng trừ cái đó ra những thật không có trọng yếu như vậy cho nên trong mắt hắn bình nam vương phụ sẽ cùng vu ra ra mẫu phi tiểu nhu nhu hòa chính mình chờ những người này mà không phải thế tục sở định nghĩa những cái k i a quyền thế cùng vinh quang nghĩ thông suốt những n à y gia khuynh hàn liền biết tương lai làm như thế nào đi tuyệt từ thành khẳng định là muốn đi năm đó ra ra bốn anh liệt hắn ba phụ phụ thân hai vị đ ư n g h u n h chết i trận chi địa liền cách nơi đó không xa mà bây giờ hắn đất lưu đ ầ y cũng là nơi đó là trùng h ợ p sao hắn muốn đi t r a n một chút trận tướng cũng coi như cho nguyên thân một cái công đạo dạ khuynh hàn vén dèm xe nhìn một chút phong cảnh phía ngoài sau đó hướng bên cạnh ngô thiết sơn hỏi ngô thống lĩnh người đem ta đưa đến tuyệt t ử thành phía sau là lập tức trở về vẫn là muốn bồi ta lịch luyện ba năm đâu hắn n g ự khí tùy giống như là trò chuyện được nhà nhưng ngô thiết sơn liếc mắt nhìn hắn lại không có phản ứng dạ k h u n h hà nội tâm hừ lạnh một tiếng sợ rằng người này căn bản không nghĩ qua vấn đề này trong mắt hắn ta căn bản không sống tới khi đó cho nên không cần cân nhắc v y quốc công phủ t â n chỉ một thân trang phục tại thu thập tay mải ra khuynh ê à n đã xuất phát không có gì bất ngờ xảy ra sư huynh khẳng định cũng động thân chỉ là từ đầu đến cuối không thấy được thân ảnh của hán kỳ thật dù cho không có sư huynh cái này việc sự t ì n h chính mình nguyên bản cũng tính toán hướng cái hướng kia đi phụ thân chu quân liền tại tuyệt từ thành phụ cận xa trường vĩnh viễn là lịch luyện nơi tốt nàng muốn thông qua t r ì n h chiến sát phạt đến tôi luyện võ đạo ý chí tranh thủ sớm ngày tấn cấp tông sư cảnh thì người cứ như vậy không kịp chờ đợi đổi kịp tỷ phu tần kiếm đụng lên đến vẻ mặt mập mờ nói Tần cho nên ngươi để nhất định phải thừa dịp hắn bây giờ còn chưa bay cao phía trước một mực ôm chặt bắp đ ổ i của hắn ách ôm địa phương khác cũng có thể tóm lại không muốn bung tay nếu không về sau ngươi sẽ hối hận ngươi biết rõ ta dự cả một mực rất chuẩn xác tần kiếm trên mặt tràn đầy nặng nề tần chỉ dừng lại trong tay động tác dùng thu thủy hai mắt nhìn chằm chằm đệ đệ mình từ tốn nói vậy ngươi có hay không dự cảm đến tiếp xuống một màn này đâu a phanh giải quyết thu chân càng ngày càng lưu loát ngọc kinh thành một chỗ lầu cát một bóng người m ặ t cửa sổ mà ngồi ngón tay tại ghế tựa trên tay vịn không ngừng gõ trong phòng còn đứng một tên võ sĩ lúc này không người hướng người bên cửa sổ ảnh nói chủ thượng xe ngựa đã lên đường ngài có gì chỉ thị c h â m mặc sau một h ồ i người bên cửa sổ ảnh cười một tiếng dùng không quan tâm giọng điệu nói không để ý tới võ sĩ hơi nhũ mày không có hiệu người bên cửa sổ ảnh mặc dù đưa lưng về phía hắn nhưng tựa hồ như mọc ra mắt nhìn thấy hắn mê hoặc giải thích nói đó là một vũng vũng nước đ ủ không chuyến cũng được huống hồ vật đổi sao rời ra khuynh hàn g cùng bình nam vương phụ đã không còn là trọng điểm chúng ta sắp có càng lớn việc cần hoàn thành cái này ngọc kinh thành này muốn thay đổi đi vương triều cảnh nội một chỗ cứ điểm một cái bàn tròn ngồi bên cạnh sáu người trong đó bốn người mặc giáp trụ hai những là ăn mặc kiểu văn sĩ chúng ta thật muốn động thủ sao lên tiếng người mắt như trung đồng cần như kim thép tướng mạo cực kỳ thô kệ tựa như ba nước bên trong manh chương phi đồng dạng không có người lên tiếng tiểu tử kia có thể có cái gì giá trị mạnh trương phi lầm bầm một tiếng hắn xem thường nhất r a m i ệ n g thì mềm ngươi không hiểu hai tên văn sĩ bên trong một cái thở dài nói trên người hắn quấn quanh lấy một loại gọi là dân tâm đ ồ v ậ t nguyên bản ta còn có chút do dự nhưng biết hắn tại ngọc kinh thành môn khẩu sở tác sở vi về sau ta liền không có bất cứ chút do dự nào nhất định phải bắt lấy hắn hắn có thể giải quyết chúng ta trí mạng được điểm đến dân tâm người mới có thể được thiên hạ mọi người đồng loạt gật đầu trừ mạnh trương phi bất quá ta lo lắng một vấn đề một tên khác văn sĩ cũng mở miệng nghị chặn lại hắn người không phải số ít chúng ta chưa chắc có ưu thế gì mà còn cái này phía sau liên lụy nhiều mặt thế lực làm không cẩn thận mất cả chỉ lẫn trải nghe hắn kiểu nói này những người khác cũng n h u mày thật lâu phía trước mở miệng tên kia văn sĩ nói tiếp trước tiên có thể tìm một nhóm người ném đá dò đường chúng ta trốn tại đằng sau b ả n g q u a n nhìn xem tình huống rồi quyết định đến tiếp sau hành động như vậy rất hồn thỏa nơi nào đó một gian xa hoa tụ nghĩa s ả n h bên trong ngồi tại vị trí cao nhất là một tên thoạt nhìn hơn ba mươi tuổi thiếu phụ nàng lưới biếng nửa nằm tại ghế bằng gỗ đỏ đen mê hồn thức tha dáng người hiện ra không bỏ sót mặt như hoa đạo mang theo mị hoặc cửa yếu ớt c h ọ người tiếng lỏng nhưng g ồ i tại p í a d ớ i hai b ê đ ồ n b ạ ngấp c ũ n k nghẽ n nàng, sợ thế ấ t thố. lực của hắn khẳng định nhiều vô số kể phía sau còn có hoàng thất cùng bình nam vớ phụ chúng ta nếu muốn xuất kích lời nói ít nhất phải phái ra ba vị đứng ra mới có nhất định phần thắng ai đi tương đối thích hợp đâu hắn lời này mặc dù là hướng về phía cả phòng đồng bạn nói nhưng ánh mắt lại liếc về phía thực thủ rõ ràng muốn để thiếu phụ tới làm quyết đoán thiếu phụ khoe miệng khanh nhất sau đó chậm dai nói ta tự mình đi mọi người ngẩn ngơ cái này không ổn đâu chương bốn mươi tám tích linh phản g trộm đi xuống núi chương bốn mươi tám tích linh phản g trộm đi xuống núi hạc minh sơn nghị sự đại điện hạc minh thất tử trừ trưởng môn thanh hư từ bên ngoài sáu mặt khác đều tại lão nhị thân chính dương cầm trong tay một phong thư giữa lông mày lộ ra suy tư thân sắc í n h i ê n ánh mắt của hắn đào mắt một vòng hỏi Các người đối với chuyện này thấy thế nào thất tử bên trong sáu nam một nữ n g ồ i tại dưới nhất bài chính là tên kia nhỏ nhất sư m ộ i tích linh phạm chỉ thấy nàng ư ớt chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi niên kỷ mặc một bộ đạo b à o màu vàng phất đỏ cắt xén hợp nổi bật ra huyện chuyển đường cong ba búi tóc đen dùng cái châm cài đầu kéo thành một cái búi tóc phối hợp tuyệt mỹ khuôn mặt cả người tỏa ra một cỗ thánh khiết mà không thể xâm phạm khí chất hai mắt nhìn quanh ở giữa tràn đầy linh động nhưng loằng thoáng lộ ra một tia không an phận h ư vị hình tượng của nàng cùng mặt khác năm người không hợp nhau niên kỷ cũng kém quá lớn t o ạ t nhìn như là hai bố nhân thân chính dương thư tín trong tay liền đến từ nàng là đ ồ nhi tần chỉ từ ngọc kinh thành gửi tới nàng nhìn xong nội dung phía sau biết không phải là chính mình một người có khả năng định đoạn liền giao cho nhị sư huynh việc này lộ ra cổ quái lao tam kỷ tu nhiên lắc đầu nói mọi người đều chấp nhận tần sư đệ tin nói không tỉ mỉ chúng ta cũng không biết lúc ấy đến tột u cùng phát sinh cái gì theo lý thuyết lấy thuyền giao động tiêu ngạo hắn không có khả năng khuất thân đi làm một tên thị vệ cho dù đối phương là bình nam vương thế tử cho nên khẳng định có cái gì lực lượng khiến cho hắn không thể không làm như vậy mọi người lại lâm vào trầm tư ừ cái này chỉ nhi thật là đến cái tin cũng không nói rõ lần sau gặp được nàng ta nhất định đánh nàng cái mông thích linh phàm n h í u lại cái mũi nhỏ ra vẻ oán thận nói tần chỉ nếu như nghe được câu này khẳng định sẽ hô to h a n luồng sư phụ à đồ nhi cũng muốn biết phát sinh cái gì nha sư muội trang trọng thân chính dương ngang tích linh phàm một cái a tích linh phàm tranh thủ thời gian ngồi thẳng khôi phục dáng vẻ trang nghiêm ráng dấp khi chất chuyển đổi lô hỏa thuần thanh năm vị sư huynh nhìn lắc đầu một mặt bất đắc dĩ hẳn là cái kia thế từ vận dụng vương phủ lực lượng bức bách thuyền giao động đi vào khuất khổ thảo luận tiếp tục có thể là động cơ là cái gì đây tông sư cảnh mặc dù đáng quý nhưng vương phủ cũng không thiếu không cần thiết vì một cái thuyền giao động cùng ta hạc minh sơn trở mặt a ta biết tích linh p h ạ m r ơ lên tay nhỏ tức đáp chỉ nhi cùng cái tia thế t ử có hô nước mà thuyền giao động đối chỉ nhi nàng còn chưa nói hết nhưng năm người đều hiểu là có ý gì hai mặt nhìn nhau nếu như liên lụy ra tình tay ba như thế cầu hết nội tình vậy chuyện này liền xử lý không tốt mà còn một khi chuyển đi đối thuyền giao động tần sư điện còn có hạc minh sơn thanh danh đều là to lớn đà kích nói không nổi nữa mặc bà bảo thảo luận loại này sự tình có thể hay không không quá thích hợp có lẽ là chúng ta nghĩ sai thuyền giao động không giống như là như vậy xử trí theo cảm tính người lão tứ tiêu quan cố gắng đem chủ đề hướng chính đạo bên trên kéo không sai mọi người gật đầu nói phải chỉ có tích linh phạm không lên tiếng bất kể như thế nào ta cảm thấy thuyền giao động khẳng định là trung bộ chúng ta không thể bỏ mặc không quan tâm lão ngũ hạ nguyên t ự a hồ tính tình hơi nóng nảy một chút mấy người đều nhìn về thân chính dương trưởng môn không tại đương nhiên từ hắn đến quyết sách thân chính dương một nghĩ kỹ sau đó nói đợi thêm mấy ngày à trưởng môn sư h u n h có thể liền muốn xuất q n đến lúc đó hỏi một chút ý kiến của hắn lại làm định đ o ạ n ta nói chừng sư huynh khẳng định sẽ người tiến đến điều tra một phen lão lục nhan trí viễn đột nhiên hỏi vậy các ngươi cảm thấy sư huynh lại phái ai đi đâu hắn kích động tựa hầu nghĩ đón lấy cái này nhiệm vụ nhưng có người lại trước hắn một bước ta phái ta đi thích linh phạm lại đem tay nhỏ d ơ lên ta là chỉ nhi sư phụ nàng lúc ấy liền tại ngọc kinh thành tương đối biết giải một chút tình huống mà còn việc này có khả năng liên lụy đến nàng ta đến xử lý thích hợp nhất ngươi năm vị sư huynh nghiên qua nàng một cái ai đi đều thích hợp liền ngươi không thích hợp đang hoang ở tại trên núi a thích linh p h ạ m xem xét các sư huynh biểu lộ liền biết đường đùa không khỏi tức giận đến quai hàm phình lên trang trọng thân chính dương nhắc nhở một tiếng thích linh p h ạ m đĩu ngôi rất không tình nguyện ngồi xuống Tốt, tất ố t t cả giải tán đi chờ sư huynh xuất quan lại nói ngay kế tiếp thân chính dương còn không có rời giường liền nghe phía ngoài phanh phanh tiếng phá cửa hắn mặt đen lại sau khi rời khỏi đây nhìn thấy chính mình đại đệ tử nhiễm tân nâng một tràng giấy đầy mặt s ố t ruộn trang trọng hắn quát lớn một câu nhiễm tân lập tức đoan chính tư thái nhưng trong giọng nói vẫn là mang theo cấp thiết nói sư phụ xảy ra chuyện lớn có thể có cái gì đại sự thất sư t h u ố c lén lút chạy xuống núi cái gì thân chính dương dày cũng không mặc tốt liền cũng không kịp hướng bên ngoài chạy đi trang trọng nhiễm tân nhịn không được bàn thẩm vẫn là ngày hôm qua nghị sự đại điện năm người tập hợp một chỗ chỉ là thiếu tích linh phàm thân ảnh các người nói hiện tại đuổi theo lời nói còn có thể đem sư mội bắt trở về sao thân chính dương hỏi có thể hay không chính ngươi trong lòng không có mấy sao còn lại bốn người không còn gì để nói có thể lời nói ngươi đã sớm làm như vậy sẽ còn tại cái này nói nhảm nổ nước bọn về n ổ nước bọn nhưng sư huynh đặt câu hỏi lại không thể không đáp sư mội tu vi mặc dù không phải chúng ta bên trong cao nhất nhưng nàng thân pháp lại vượt qua tất cả chúng ta nàng truy chúng ta còn tạm được chúng ta truy nàng k ỳ tu nhiên trên mặt lộ ra ngượng ngùng chi s á c thân chính dương gật gật đầu bày tỏ đồng ý ta nhìn việc này liền giao cho nàng xử lý được hạ nguyên tính tình đi thẳng về thẳng không được còn lại bốn người chăm miệng một lời sư mội rất ít xuống núi mặc dù thông minh lanh lợi nhưng tâm tư đơn thuần kinh nghiệm thiếu thốn rất dễ dàng ăn thiệt thòi bị lửa từ t u y ề n giao động sự kiện đến xem cái kêu bình nam vương thế tử nhất định là cái tâm cơ thâm trầm hàng người sư mọi chuyến đi này không phải dê vào miệng còn sao thuyền giao động còn không có vớt trở về lại đem sư mội góp đi vào chờ trưởng môn sư minh xuất quan làm sao cùng hắn bằng hàn giao không đến mức ca hạ nguyên không phục nói nói thế nào sư mội cũng là tần sư điện sư phụ mà tần sư điện lại cùng cái kia thế tử có h nước không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận cũng không thể đem sư mội thế nào húng chi lấy sư mội tông sư cảnh trung kỳ tu vi cũng rất ít có người có thể vây không nàng còn lại bốn người n g h e xong nội tâm ha ha một tiếng lão ngũ thật sự là xem cho ngươi ngươi so sư mội còn không bằng sư mội là lịch lễ cho nên đơn t u ầ n mà ngươi tuổi đã cao là t h ậ t ngốc mấy người mặc kệ hắn sau đó sư huynh đệ mấy cái lại tham khảo nửa canh giờ nhưng vẫn là không tìm được cái gì có thể thực hành biện pháp chờ trường môn sư huynh xuất q u a n a thân chính dương bất đắc dĩ nói hạ nguyên nội tâm lẩm bẩm một tiếng còn tưởng rằng các ngươi đầu có nhiều linh quan đâu cuối cùng còn không phải bỏ mặc nàng đi chương 49, thăm dò chương 49, thăm dò tuyệt từ thành tại đại ly vương t r i ề u tây nam bộ từ ngọc kinh thành đi qua một đường phải đi qua năm cái còn lớn g i k h u n h hàn đại khái nhìn qua bản đồ nhưng cái này thế giới bản đồ cùng tiền thế không cách nào so sánh được quá mức trừu tượng vài toàn núi mấy đầu sông liền có thể đại biểu sở hữu nhìn tương đương không có nhìn bất quá không quan hệ có ngô thiết sơn cái này gì cũng không cần hắn quan tâm đi hai ngày cuối cùng mau rời đi cái thứ nhất của lớn nhìn qua mặt trời dần dần rơi da khuynh hàn suy đoán có thể muốn đến hai quận giáp với vị trí nghỉ ngơi một đêm đi nữa vòng qua phía trước ngọn núi nhỏ kia chính là thành trì nhưng mà vừa tới đến rơi chân núi bọn họ liền bị người ngăn cản đường đi da khuynh hàn đem đầu lộ ra b ù n xe nhiều hưng thu đánh giá trước mắt đám người này bọn họ ước chừng có ba mươi mấy cái cùng bản vương đội hình không sai biệt lắm dẫn đầu có hai người hình tượng đều đặc biệt rõ ràng cả người cao chừng hai mét khiến một cái đại khảm đau đầy mặt dữ thợn khi thế hung á c mười phần mà đổi thành một cái thì là tên nhỏ gầy lao đầu trong miệng chép miệng a cái gặt tán thuốc túi thoạt nhìn rất hòa ái từ k h í tức bên trên phán đoán hai người đều là tông sư cảnh cường giả mà bản vương bên ngoài bên trên chỉ có ngô thiết sơn một tên tông sư như phát sinh chiến đấu tựa hồ không quá là con a ra k h u n h hàn phân tích ở phía xa khe núi mọi người nhìn không thấy địa phương còn ẩn giấu hai thân ảnh một cái uy manh như chư phi một cái làm ăn mặc tiểu văn sĩ hai người mật thiết chú ý trong tràng tình thế nô thiết sơn một người ứng phó không được bình nam vương phủ trong bóng tối người bảo vệ khẳng định sẽ h i ề n thân mà hoàng thất còn có hay không dư thừa bổ trí vậy cũng không biết trước hết để cho bọn họ thăm dò một cái sờ một cái tình huống văn sĩ t h ấ p giọng nói nói muốn ta nói trực tiếp toàn lực xuất kích ném lăn người không có phận sự đem người bắt đi liền phải làm như thế phức tạp bánh trương phi l ầ m bẩm biểu đạt bất mãn văn sĩ tiến hắn một cái lướp mắt nô thống lĩnh quái d à chúng ta n ư ỡ n g mộ thế từ phong thái muốn mời hắn đến trong trại đi uống một mục trà không biết có được hay không rút tẩu thuốc lao đầu khiếp khách khí nói. Ách, nói. mắt l ờ i mở đầu này để dạ khuynh ê à n cảm thấy thất vọng các ngươi không phải có lẽ hét lớn một tiếng núi này là ta mở cây này là ta trồng nếu muốn từ đ â y qua lưu lại tiền qua đường sau đó lại từ từ nói chuyện sự tình sao không chuyên nghiệp ngươi nói có được hay không nô thiết sơn một bộ người khác thiếu tiền hắn bộ dạng âm dương quái khí hỏi ngược một câu tẩu thuốc lao đầu cũng không giận hoặc nói đã sớm liệu đến là loại này cục diện vậy liền không có gì có thể nói so tài xem hư thực a k h i ê n đao tráng háng cười lớn một tiếng tựa hồ nín rất lâu rồi liền chờ các ngươi không thể đồng ý động từ lâu trên thực tế song phương mới nói một hiệp nháy mắt hiện trường liền rơi vào một mảnh loạt chiến d ạ khuynh hàn cảm giác họa phong có chút quái dị cái này hai bên nhân mã tựa hồ cũng không nghĩ nhiều tất tất chính là hướng về phía động thủ đến giống thương lượng song đồng dạng có ý tứ khiêm đao tráng h á n chạy thẳng tới ngô thiết sơn đương nhiên ngô thiết sơn cũng không sợ hai người lấy cứng trọi cứng đất dung núi chuyển d ạ khuynh hàn nghiêm túc nhìn xem giao thủ t r à n g diện suy nghĩ nhiều giải một cái cấp bậc này giao thủ là như thế nào nhưng nhìn một chút hắn không khỏi hơi nhũ mày khiêm đao tráng hắn chân chính thực lực hắn không do lắm nhưng ngô thiết sơn xem như vũ lâm vệ thống lĩ s ư ơ n g đế trong tay số một nanh ớt làm sao có thể như thế yếu a diễn kỹ thật kém lúc này dạ khuynh hàn khỏe mắt lướt qua nhìn thấy một bóng người phi tốc hướng xe ngựa dựa đi tới là tên kia tẩu thuốc lao đầu vũ lâm vệ không có thứ hai tông sư cảnh ngăn lại hắn hắn liền thẳng đến mục tiêu đi tới buồng xe phía trước trong tay hắn tẩu thuốc hướng phía trước tìm tòi điểm hướng dạ khuynh hàn dưới nách về vị rõ ràng nghĩ hạn chế hắn dạ khuynh hàn có thể tránh thoát đi sao đương nhiên có thể chẳng những có thể mà còn hắn còn có năm chắc tại suất kỳ bất ý dưới tình huống phản kích đem nó nặng tổn thương, thậm chí đánh gi trơ mắt nhìn xem tàu thuốc cách thân thể càng ngày càng gần k e n l i ê n tại tàu thuốc lập tức muốn dính vào hắn quần áo thời điểm bị một thanh kiếm cho đỡ lên trong c h ẳ n g nhiều ra hai thân ảnh dạ khuynh hàn liếc mắt một cái trong đó một cái tương đối quen thuộc là đã từng bảo vệ chính mình dạ lâu đỡ lên tàu thuốc chính là hắn mà đổi thành bên ngoài một cái thì là gương mặt lạ nhưng cùng dạ lâu cùng lúc xuất hiện nghĩ đến cũng là vương phủ bên trong cao thủ quả nhiên da ra không có khả năng không có bất kỳ cái gì an bài dạ lâu hai người đến phía sau trực tiếp gia nhập chiến đấu phối hợp ngô thiết sơn tạo thành ba đánh hai c u c diện đối phương rất nhanh quân lính tan g ã chật vật rút đi lưu lại mười mấy bộ thi thể trong đó cũng có vũ lâm vệ sau khi chiến đấu kết thúc dạ lâu cũng không có đi lên cùng dạ khuynh hàn đáp lời trực tiếp mang theo đồng bạn lại biến mất nô thiết sơn m ặ t không hề cảm xúc không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì hắn nhìn thoáng qua đối phương rút đi phương hướng lại nhìn một chút bên kia sau đó phân phó thuộc hạ chỉnh đốn hiện trường rất nhanh thu thập thỏa đáng phía sau xe ngựa lại lần nữa lên đường tựa như vừa rồi cuộc chiến đấu kia chưa từng xảy ra đồng dạng khe núi chỗ mạnh trương phi hỏi nhìn ra cái gì sao văn sĩ cao mày bình nam vương phủ an bài chuẩn bị ở sau cái này không nhường chút nào người bất ngờ nhưng hoàng tất h thái độ tựa hồ có chút để người nhìn không hiểu ta muốn trở về suy nghĩ thật kỹ và mộ dạ khuynh hàn đám người đến thành trì dùng qua cơm canh về sau tại gian phòng nghỉ ngơi buổi tối lúc ngủ cửa phòng của hắn bên ngoài cũng có người thủ vệ phòng hắn chạy đi đồng thời cũng phòng bị bất lợi nửa đêm nằm ở trên giường dạ khuynh hàn đ ố n g nhiên lỗ thai khé động phát giác được bên cạnh ngô thiết sơn lặng lẽ rời khỏi phòng muốn như vậy hắn đi làm cái gì dạ k u y n h hàn mặc dù h ế u kỳ nhưng cũng không tính đi theo nhìn một cái xoay người tiếp tục ngủ ngoài thành một chỗ giường nô thiết sơn hiện ra thân hình tại hắn cách đó không xa còn có một thân ảnh các ngươi vì sao không xuất thủ nô thiết sơn ngữ khí có chút nổi nóng chất vấn đối phương nếu như các ngươi ngăn lại dạ lâu hai người dạ khuynh hàn g cái phiền thoái này nói không chừng đã bị giải quyết ừ ngu xuẩn đối phương cũng không có khách khí trực tiếp mắng nô thiết sơn không có não có thể như thế cùng vũ lâm vệ thống linh nói chuyện người này thân phận hiển nhiên không thấp ít nhất cùng nô thiết sơn là đồng cấp những tồn tại đây bất quá là ném đá dò đường thăm dò mà thôi trò hay còn tại phía sau nhiều một chút kiên nhẫn mặt khác ta nhắc nhở ngươi diễn trò cũng phải làm thật một điểm không muốn đánh hướng hở đồ đần đều có thể nhìn ra không bình thường còn có không nên tới tìm ta nữa nên làm như thế nào còn chưa tới phiên ngươi đến dạy ta người kiệm ngự khí dần dần nghiêm khắc nô thiết sơn hừ lạnh một tiếng quay người rời đi t r ư ơ n g năm mươi lôi kéo t r ư ơ n g năm mươi lôi kéo sau đó mấy ngày gia khuynh hàn một nhóm lại bị mấy lần tập kích tình hình đều cùng lần thứ nhất không sai biệt lắm hoặc là dựa vào nô thiết sơn cùng vũ lâm vệ tự thân lực lượng đã đầy đủ ngăn cản hoặc là dạ lâu hai người tiếp tục hiện thân hỗ trợ trừ cái đó ra liền không có mặt khác tình hình phát sinh gia khuynh hàn suy nghĩ ở trong đó hương vị hắn biết dọc theo con đường này khẳng định có không ít thế lực sẽ đến tranh đoạt chính mình nhưng tuyệt không có khả năng chỉ là loại này quy mô tiểu đà tiểu nháo hiện nhiên đại phong bạo còn không có ấp vũ thành t h ủ hoặc là nói bọn họ còn chưa có thử dò xét xong hoàng thất một phương trừ ngô thiết sơn chở vũ lâm vệ đến nay còn không có nhìn thấy những an bài khác dạ khuynh hàn cảm thấy bọn họ khẳng định có chỉ là còn không có nổi lên mặt nước mà vương phủ bên này dạ lâu hai người đã thành sáng bài nhưng lớn như vậy vương phủ cho dù xa s u t cũng không có khả năng nghèo kết hủ l ậ đến chỉ còn cái này hai tấm bài a để bao tố tới mãnh liệt hơn c h ú ta gia khuynh hàn mơ hồ có chút hưng phấn tính toán rời đi ngọc kinh thành đã nhanh một tuần mà hành trình cũng lập tức sẽ tiến vào cái thứ ba quận lớn đa xuyên quận xuất phát phía trước gia khuynh hàn đặc biệt hiểu rõ một phen cái này quận muốn so phía trước hai cái lớn mà còn loại nhiều quận bên trong có hai chi thực lực mạnh mẽ l o ạ n đảng đương nhiên bọn họ tự xưng nghĩa quân cái này hai chi nghĩa quân địa vị ngăn g nhau tranh đoạt rất kịch liệt đều nghĩ nuốt lấy đối phương sau đó cùng hoàng triệu khiêu chiến gia k u y n h à n cảm thấy loại này cấp bậc thế lực mới miễn cưỡng xứng cấp chính mình phong bạo có thể muốn tới đông đồng sơn lân cận đà xuyên là nam bắc giao thông yếu đạo đồng thời cũng là một chỗ phục kích nơi tốt bởi vì đường lui tương đối nhiều có thể lên núi cũng có thể vào xuyên cho nên dần dần tiếp cận nô thiết sơn cùng dạ khuynh hàn trong lòng đều làm tốt đầy đủ chuẩn bị quả nhiên không phụ chớ mong làm xe ngựa sông vào một mảnh xanh u n g tơi tốt núi r ừ n g lúc phía trước lờ mờ xuất hiện bốn đạo thân ảnh mạnh trương phi lôi hồng mang theo ba tên đồng bạn v ậ y v ậ y ngăn lại đường đi bốn người thuần một sắc đều là tông sư cảnh cường giả đem gái kia ra miệ thịt mềm tiểu tử lưu lại những người còn lại cút đi không phải vậy đừng trách ra, ra không khắc khí hắng chấn động đến núi chim phốc phốc bay loạn nô thiết sơn không có trả lời hắn t r ò n g mắt l o ạ n chuyển tựa hồ đang suy nghĩ ứng đối ra sao ha ha lôi hồng một đoạn thời gian không thấy khẩu vị của ngươi thay đổi nhà không thích cao lớn vạm vỡ nương môn mà là thích ra mịn thịt m ề m t i ể u tử theo tiếng nhà báng bên kia cũng xuất hiện bốn đạo thân ảnh đồng dạng đều là tông sư cảnh cường i ả đi ở trước nhất vu thừa vận chính là phát ra tiếng t r e o chọc người、ngươi、mẹ hắn nói cái gì nói nhảm lôi hồng mặt đỏ tới mang thai nghĩ lên phía trước đánh nhau nhưng bị đồng bạn giữ chặt hai bên đề phòng lẫn nhau nhìn ra được đều rất kiên kỵ đối phương Dạ khuynh hàn nhìn một chút hai phe này trận giành nghĩ thầm bọn họ hẳn là đà xuyên quận lớn nhất hai chi nghĩa quân lâm xuyên nghĩa quân cùng trạch đan nghĩa q u â n người cướp được chính mình đánh ra dân quý quân khinh cờ hiệu thu nạp nhân tâm thực lực chắc chắn tăng gọn nuốt lấy đối phương ở trong tầm tay họ vu ngươi là nghĩ hiện tại liền đánh một trận vẫn là chờ thu thập triều đình con chó kia về sau tai chiến thông k h o á i lôi hồng buồn bực nói hán đoạn này lời nói là hàm ẩn tâm ý nhưng thật ra là tại hỏi tham vu thừa vận chúng ta trước liên thủ giải quyết đi cùng trung địch nhân về sau lại đều bằng bản sự tranh đoạn mục tiêu làm sao vu thừa vận sao lại nghe không hiểu lúc này liền trả lời vậy liền trước hết để cho ngươi nhiều nhảy nhót một hồi chờ chút lại thu thập ngươi lôi hồng còn lấy hừ lạnh sau phương đạt tới chung nhận thức về sau liền đem ánh mắt nhìn về phía dạ khuynh hàn đ ắ n g người như đối đãi làm thịt cứu non dạ khuynh hàn nhìn xung quanh một cái nghĩ thầm đ ề u cái trận thế này dạ lâu chờ vương phủ cao thủ còn không hiện thân vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề bọn họ tới không được người nào chặn lại bọn họ lâm xuyên cùng trạch gan g h ĩ a quân rất không có khả năng bốn tên tông sư cảnh cương giả dù cho không phải hai đại nghĩa quân cực h ạ n cũng kém không xa bọn họ không có dư thừa lực lượng đi c u ố n lấy vương phủ cao thủ như vậy còn có thế lực khác nhúng tay da khuynh hàn cảm thấy càng không khả năng không có người nào cai nguyện để cho người khác sử dụng chỉ mới nghĩ bị đánh lại không nghĩ ăn thịt bài trừ trở lên hai điểm còn lại đáp án liền vô cùng sống động hoàn thất bọn họ đã có xuất phát điểm cũng có đủ thực lực da khuynh hàn cùng ngô thiết sơn không hẹn mà cùng nhìn hướng đối phương nhưng đều không thể từ ánh mắt hoặc vẻ mặt thấy rõ trong lòng đối phương suy nghĩ động thủ lôi hồng cùng vu thừa vận không có giày vò k h ố n khổ cùng giống một tiếng phía sau liền mở rộng thân hình nào h về phía xe ngựa vậy mà lúc này lại có một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe đông nhiên ở trong sân v a n g lên hai vị liền không thể chờ chờ bản t ò a sao trong giọng nói mang theo nhẹ nhàng đoán trách để người nghe h ả o h ả o ấy n ấ y phản phất chính mình thật phạm vào sai lầm đồng dạng lôi hồng cùng vu thừa vận đạp mạnh phanh lại lách mình lùi đến một bên đồng thời nhìn hướng âm thanh đến chỗ chỉ thấy một đạo mê hồn thức tha thân ảnh hất lên trong rừng tản ra chỉ riêng bước liên tục nhẹ nhàng chậm rãi đi tới sau lưng còn đi theo năm người da k u y ê n hàn nhịn không được ch chi lan à t hội tuyết lam phu n g v nhân lôi hồng cùng vu thừa vẫn sắc mặt khó coi hiển nhiên nhận biết người tới mà hai người như thế một đều ra khuynh hẳn cũng rõ ràng thân phận của đối phương chi lan hội một cái lấy trừ bỏ cường trường phát tác phù nguy tế bẩn làm tôn chỉ đồng minh nghe nói đại đương gia thẩm ngọc trác có vượt qua tông sư cảnh trở lên thực lực vị này tuyết lam phu nhân chính là thẩm ngọc trác thế tử c h i lan hội nhân vật số hai địa vị so nghiêm chỉnh nhị đương gia còn cao l ô i hồng cùng vu thừa vận mặt đen là có thể lý giải hai tri nghĩa quân mặc dù rất mạnh nhưng cũng giới hạn tại đất đai một quận mà c h i lan hội thì là trải rộng đại ly vương triều toàn bộ v ư ợ thế t lực không phải một cấp bậc tiểu gia hỏa cùng bản tọa đi thôi chúng ta là người trong đồng đạo gia nhập tri lan hội là người lựa chọn sáng suốt nhất tuyết lam p u nhân không nhìn hai đại nghĩa con người vọt thằng xe ngựa mờ miệng nàng không có vừa lên đến liền la hét muốn đậu mà là nghĩ trước thử một chút có thể hay không không chiến mà khuất phục người binh ra khuynh ê hàn có chút im lặng thiểu ra hỏa ngươi lại lớn hơn ta bao nhiêu cái này tuyết lam phu nhân thoạt nhìn cũng chỉ ngoài ba mươi ách mặc dù ta rất muốn cùng đại đương g i a trở thành người trong đồng đạo nhưng ta sợ hắn đánh ta ra khuynh ê hàn một bên thưởng thức đối phương mê hồn dáng người một bên cười t ủ n g tìm nói tuyết lam phu nhân không có quá nghe hiểu đây là cái gì l o g i hắn vô duyên vô cơ đánh ngươi làm cái gì nàng biết dựa vào nói lý tưởng là không có khả năng thuyết phục đối phương nhất định phải đến điểm thực tế vì vậy tiếp tục ném ra thẻ đánh bạc gia nhập chi lan hội có thể là có không ít chỗ tốt ta ta làm chủ cho ngươi một cái đương ra vị trí có thể cùng chúng ta đặt song song có cái này lại thêm ngươi bình nam vương phủ thế t ử thân phận về sau a i còn dám cho ngươi còn có anh hùng đều yêu mỹ nhân ngươi xem chúng ta tiểu lục làm sao nói xong tuyết lam phu nhân đem sau lưng lục đương ra lữ băng cho kéo đến trước người chỉ cần ngươi gật đầu ta đích thân cho hai ngươi làm m a i mối lữ băng bị bán vội vàng không kịp chuẩn bị một mặt n g ộ n dạ khuyên hàn quan sát tỉ mỉ lữ băng một cái thầm nghĩ đúng là cái khó được mỹ nhân nhi cái này tuyết lam phu nhân quá đắc vì kéo chính mình nhậm hội vậy m à như cái tú bà giống như già khuynh hàn giả vờ suy tính một phen sau đó trong mắt mang theo khát vọng nói ta càng thích phu nhân dạng này không biết đại đương gia có thể hay không bỏ những thứ yêu thích t r ư ơ n g năm mươi một chết cũng không có nghĩ đến t r ư ơ n g năm mươi một chết cũng không có nghĩ đến câu nói này mới ra toàn trường đều là l ạ n g y ê n ít nghiêng chuyển đến lôi hồng dung trời tiếng cười tiểu t ử này có loại tuyệt diệu lao tử thích vu thừa vận thừa cơ bổ đao nhìn đi cuối cùng thừa nhận gia liền nói ngơi ư khẩu vị thay đổi thích nam nhân lan tuyết lam p u nhân xứng sở tại nguyên chỗ nửa này nàng thậm chí nghiêm túc suy tư một chút câu nói này biểu đạt có phải hay không mặt chữ ý tứ lặp đi lặp lại cân nhắc phía sau xác nhận không sai tiểu tử này chính là tại điều khí kịch chính mình gan to bằng trời hắn làm sao dám liền không có một điểm chim trong lồng c á trong c h ậ u r á c n ộ sao chi lan hội đại đương g i a nữ nhân cũng dám ngấp nghẽ uổng cho ngươi mới vừa rồi còn nói sợ hắn đánh ngươi nếu là hắn biết không nợ đánh trên n g ư ờ i đến đây tuyết lam phu nhân cũng minh bạch một việc chỉ dựa vào múa mép khơ môi hoa bánh nướng là không thể nào để tên tiểu hỗn đạn này cùng chính mình đi vẫn là phải độc thủ nàng hư lạnh một tiếng khẩu vị không nhỏ bản tọa sợ ngươi vô phúc hưởng thụ sau đó vung tay lên chi lan hội sáu người cấp tốc hướng xe ngựa tới gần l ô i hồng cùng vu thừa vận một đôi mắt cũng lập tức đuổi theo nhưng tại nửa đường bọn họ lại trực tiếp hướng chi lan hội người phát động công kích tuyết lam phu nhân không phải người ngu nàng sớm phòng đến chiêu này thậm chí thẳng hướng xe ngựa vốn là nguy trang mục đích vì dụ d â u nghĩa quân người xuất thủ nàng biết hai đại nghĩa quân không có khả năng ngồi nhìn chính mình đem người mang đi g a k u y n h à n cũng liệu đến một màn này kỳ thật rất dễ đoán chi lan hội tới sáu tên công sư hai đại nghĩa quân đều có bốn tên mở ra đến đều không phải chi lan hội đối thủ một khi mở rộng hậu chiến chi lan hội đến tay tỷ lệ lớn nhất mà một khi để t u y ế t lam phu nhân đến tay nghĩ lại từ trong tay nàng c ấ p người vậy cơ hội là không có khả năng vì vậy hai cái yếu thế quần thể liền một cách tự nhiên cùng đi tới cộng đồng đối kháng cường lực đối thủ cạnh tranh từ tông sư về số lượng nhìn sáu đôi tám tựa hồ chi lan hội rơi vào hạ phong nhưng muốn cân nhắc hai cái nhân tố một hai đại nghĩa quân mặc dù kết hợp nhưng khó tránh mỗi người đều có mục đích riêng lại phối hợp lạnh ạ t hai t u y ế t lam phu nhân tu vi là toàn trường cao nhất một mình nàng có thể đỉnh tầm hai ba người đền bù nhân số t h ê yếu cho nên chân chính chiến đấu ngược lại là chi lan h ộ i hơi chiếm ưu như thế nhưng một điểm này ưu thế cũng rất nhanh liền bị tiêu trừ bởi vì bọn họ chiến đấu sau khi vẫn cứ không hề từ bỏ đánh thẳng xe ngựa kế hoạch muốn xuất kỳ bất ý cầm xuống mục tiêu phía sau cấp tốc bỏ chạy cũng không cần cùng nghĩa quân nhân hỏa lừa mạng nô thiết sơn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn bị ép xuất thủ phía sau hắn cũng gia nhập h n chiến cục diện lập tức biến thành sáu đôi c h i n tạm thời nhìn không ra một bên nào khí thế càng tăng lên ra k h u n h hàn tựa vào cửa khoang xe bên trên nhà nhã thưởng thức trận này đại loạt chiến mới đầu song phương xuất thủ còn rất khắc chế mặc dù bọn họ cũng muốn cướp đến dạ ả khuynh ê à n nhưng vì một cái hắn thương cân động cốt vẫn là không đáng nhưng đánh lấy đánh lấy hỏa khí liền đi ra lúc này bởi vì cái gì mà đánh đã không trọng yếu trọng yếu là lao tử nhất định muốn giết chết ngươi chiến đấu thăng cấp bắt đầu xuất hiện thụ thương nhưng không có tử vong dù sao muốn giết chết một cái tông sư không dễ như vậy Dạ ả khuynh ê à n đem ánh mắt trọng điểm đặt ở ngô thiết sơn trên thân người này đánh đến rất ra sức chống đỡ tuyết lam phu nhân đại bộ phận hỏa lực truyền vận trên thân đã treo không ít tiếng hò reo khen ngợi cùng bọn hắn lần đầu gặp phải chặn đánh lúc biểu hiện, không thể、so sánh nổi. không giống như là tại diễn phanh nô thiết sơn lại cùng biết lam phu nhân n mạnh hám m t k ích tựa hồ là không chịu nổi thân thể bay ngược mà đi may mắn thế nào vừa vặn hướng xe ngựa lập tới giữa không trung nô thiết sơn ánh mắt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác câm tản hắn cấp tốc liếc qua xe ngựa cùng sau lưng sau đó cưỡng ép thay đổi thân thể lảo đảo rơi vào càng xe vị trí ngươi nên lên đường d ạ khuynh hàn trong thai chuyển đến một đạo thâm trầm nói nhỏ hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngô thiết sơn cái sau chính đôi hắn mỉm cười a nguyên lai、like、tại chỗ này ở đây da k h u n h hàn khỏe miệm quấn q o n g hoàng thất vẹn vẹn ngăn lại vương phủ cao thủ là không có ích lợi gì không quản dạ khuynh ê à n bị phương nào thế lực cướp đi hắn mặc dù sẽ mất đi tự do nhưng đều không cần lo lắng cho tính mạng cái này tuyệt không phải hoàng thất nguyện ý nhìn thấy bọn họ nguyện vọng là để hắn chết cho nên nhất định còn có đến tiếp sau an bài Dạ khuynh ê à n một mực chờ đợi tên đao phủ này n ô thiết sơn cận thủy lâu đài là lớn nhất có thể quả nhiên không ngoài dự đoán chính mình sau khi chết hoàng thất sẽ như thế nào chiều cáo thiên h ạ hắn cũng có thể nghĩ ra được khẳng định sẽ đẩy tới loạn đảng trên thân để muốn tranh thủ dân tâm bọn họ ngược lại bỏ lỡ dân tâm hoàng thất liền thành lớn nhất bến thắng có thể là các ngươi cân nhắc qua ta cái này cựu non cảm thụ sao vậy liền để ta đến đem cho các ngươi một kinh hỷ a nô thiết sơn bóp tay thành t r ả o thiểm điện hướng dạ khuynh hẳn trái tim hóc đi hắn muốn một k í c h trí mạng bởi vì lưu cho hắn thời gian không nhiều giải quyết đi phiền phức phía sau còn phải tranh thủ thời gian rút đi suy nghĩ tung bay lúc hắn động nhiên cảm giác ngược đau nhói mù lần này diễn qua đầu chịu không ít tổn thương nô thiết sơn thầm mắng một câu cho rằng đau đớn ảnh hưởng tới chính mình nhưng sau một khắc hắn liền cảm giác không đúng thân thể càng ngày càng chậm chạm giống hạch động tác động dạng đầu góc cũng càng ngày càng rất muốn đi ngủ đây là phải chết hắn bỗng nhiên trận to hai mắt cố gắng túi đầu xuống chỉ thấy một cái ngón tay thon dài đúng giờ tại chính mình trái tim mà trái tim chỗ nổ ra một cái lố máu da thịt lật ra ngoài nhìn thấy mà giật mình n g ư ơ i n ô thiết sơn bất khả tư nghị m n g đầu g ắ t gao tiếp cận dạ khuynh ê à n mặt giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ khủng bố sự tình để ngươi làm cái minh bạch quỷ chiêu này kêu là tiên nhân chỉ lộ dạ khuynh ê à n cũng dùng thâm trầm nói nhỏ hướng hắn nói chương năm mươi hai ngươi đang suy nghĩ ăn 52, đang suy nghĩ ăn dám n ỗ thiết sơn ánh mắt từ khiếp sợ đến chán nản lại đến không cắm l ò n g trong chốc lát đem các loại cảm xúc suy diễn phát huy vô cùng tinh tế thân thể của hắn bắt đầu bất lực như nổ đúng lúc này tuyết lam phu nhân thoát khỏi dây dưa cũng chạy tới xe ngựa trước mặt không hề nghĩ ngợi liền nâng lên kiếm trong tay hướng ngô thiết sơn hậu tâm đầm đến trong c h ư ớ c mắt gia khuynh ê à n một phen tư lượng cấp tốc đưa tay giúp đỡ một cái ngô thiết sơn Phốc! trường kiếm xuyên vào lạnh thấu tim mũi kiếm vừa vặn từ trước ngực hắn cái kia lộ máu bên trong lộ ra tuyết lam phu nhân trên mặt xước sở đâm chết điều đó không có khả năng a nàng không nghĩ qua dựa vào một chiêu này có thể đem ngô thiết sơn thế nào tông sư cảnh cường giả cho dù bị thương không nhẹ cũng không phải dễ giải quyết như vậy b ả n ý là muốn đem đối phương ép ra nàng cho rằng ngô thiết sơn muốn mang dạ khuynh hàn rời đi cho nên muốn ngăn cản hắn không nghĩ tới trực tiếp một k í c h mất mạng luôn cảm giác không đúng chỗ nào nhưng cái này ngay miệng cũng không dành suy nghĩ nhiều quá đối phương chết càng tốt dạ khuynh hàn chính là chính mình nàng đá một cái bay ra ngoài ngô thiết sơn thi thể chân ngọc rơi vào cảng xe bên trên đứng lơ lửng trên không giống đến thế gian tiết tử hướng về phía buồng xe bên trong k h a n khách một tiếng dạ k h u n h hàn trong đầu lập tức hiện ra dạng này một bức tranh một nữ tử vớt ve bàn tay hướng ngã trên mặt đất nam tử đi đến nam tử một bên lùi bước một bên run dày hô ngươi muốn làm gì ngươi đừng tới đây nha sau đó nữ tử lộ ra nhẹ r ă n g cười đắc y nói ngươi la rách cổ h ỏ n g cũng không có người tới cứu ngươi dạ khuynh hàn lắc lư đầu đem cái này hoang đường một màn đổi đi thiểu ra hỏa đến cuối cùng còn không phải muốn cùng bạn t o a đi t u y ế t lam phu nhân t ú i người đến thổ khí như lan phu nhân hiểu lầm ta ta một mực tại biểu đạt đối phu nhân yêu thương từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi bắt đầu ta liền kìm lòng không được muốn quỷ ngươi dưới váy chỉ là sợ hãi đại đương ra không cho cho nên mới do dự muốn hay không gia nhập c h i lan hội nhưng tất nhiên phu nhân liều lĩnh không rời không bỏ ta cũng không có cái gì tốt cố kỵ liều mạng cùng giai nhân cho dù chết dưới hoa mẫu đơn ít nhất làm quỷ cũng phong lưu dạ khuynh hàn trên mặt lộ ra một vệ kiên quyết tuyết lam phu nhân nàng hối hận cùng tiểu t ử này nhiều lời trực tiếp đơn giản thô bạo bắt đi không tốt sao tựa h như dạng này a dạ khuynh hàn hú lên quái dị như là gà con bị tuyết lam phu nhân sách tại trong tay cổ áo xiết đến hắn sắc mặt đỏ bừng lui nàng hướng đồng bạn làm thủ thế tri lan hội người không tại hàm chiến có thứ tự hướng núi rừng t ố i lui lôi hồng cùng v u thừa vẫn ánh mắt lộ ra một tia không cam l ò n g nhưng không có cách nào tài nghệ không bằng người chỉ có thể nhận vua đồng thời biết đuổi theo cũng không có ý nghĩa không có khả năng lại đem người đ o ạ t lấy chén trà nhỏ công phu phía sau tuyết lam phu nhân đám người mang theo dạ khuynh hàn triệt để ẩn vào t h â m sơn cẩn thận thám tính h một cái sau l ư n g động tĩnh xác nhận không có truy binh phía sau mới yên lòng dạ khuynh hàn quan sát một chút mọi người trừ tuyết lam phu nhân bên ngoài những người khác nhận một chút tổn thương mà khi ánh mắt quét về phía lữ băng thời điểm nàng nội chừng hắn một cái để dạ k u y n h hàn cảm giác có chút chẳng biết tại sao chúng ta sáu người tập hợp một chỗ mục tiêu q u á lớn sau đó muốn tách ra đi tuyết lam phu nhân nói mặc dù người đã cướp đến tay nhưng muốn tránh cho hoàng tức tại hậu mấy người bắt đầu đàm phán tiếp xuống sách lược cũng không có trốn tránh dạ ả khuynh hàn đem hắn trở thành một kiện vật phẩm thỏa thuận thỏa đáng phía sau bắt đầu hành động đầu tiên muốn rời khỏi đông đồng sơn mọi người yên lặng đi đường Dạ ả khuynh hàn cảm thấy bầu không khí có chút m ộ t ngạt liền mở miệng nói phu nhân đáp ứng ta sự t ì n h còn giữ lời sao tuyết lam phu nhân bị bỗng dưng hỏi một chút hơi kinh ngạc bản tọa đáp ứng ngươi cái gì thấy nàng biểu lộ mê hoặc giả u y n h hàn quyết định giút nàng hồi phu nhân không phải nói ra nhập c h i lan hội có rất nhiều chỗ tốt sao tiệc cái gì đương ra vị trí ta liền không nghĩ tự biết tài sơ học thiện không cách nào đảm nhiệm nhưng cùng lữ băng tỉ tỉ sự t ì n h liền xin nhờ phu nhân nhiều hao tổn tâm trí mọi người lữ băng sắc mặt bỏ bừng lại hung hát r ừ n g mắt liếc hắn một cái chiến đấu mới vừa rồi nàng y phục phá mấy chỗ sợi tóc cũng có chút lộn xộn phối hợp với giận dữ có loại kiểu khác phong tình tuyết l a m phu nhân cũng bị dạ k h i n h hàn não mạch kín cho chỉ cười l a nương chiêu hiền đãi sĩ thời điểm ngươi cho ta làm dáng hiện tại trở thành tù nhân còn muốn để ta đem ngươi phục làm khách quý ngươi đang suy nghĩ ăn g i ắ m phu nhân nếu như không tin trông coi hứa hẹn lời nói vậy xin lỗi ta có thể không có cách nào đi theo ngươi dạ khuynh ê à n tựa hồ rất tức giận một mặt nghiêm túc nói tuyết lam phu nhân nghe xong cười lợi hại hơn nghiêng nghiêng ngửa ngửa nhánh hoa run run y nàng cảm thấy đời này có thể não có bệnh ít nhất không quá thông minh bộ dạng ngươi tự thân hiện tại ở vào tình huống gì trong lòng một điểm m ấy đều không có sao không nghĩ theo chúng ta đi vậy cũng phải cho phép ngươi mới được t r ư ơ n g năm mươi ba thoát thân chương năm mươi ba thoát thân tại mọi người n h o hắn có bệnh thời điểm dạ k h u y n hàn thần thức cũng đã chìm vào đến trong hệ thống chính mình dựa vào cái gì tại lục đại tông sư trong vòng vây rời đi sợ rằng còn phải từ hệ thống trên thân tìm chỗ đột phá giả khuynh hàn đầu tiên nhìn lướt qua thanh vật phẩm có thể tạo được tác dụng chỉ có đằng na phủ m ặ t khác giống cái gì thiên địa t ù l u n g tuyệt đối phòng ngự quy tâm đan loạn thất bát ao tất cả vô dụng mà đằng na phủ chỉ cái này một tấm có thể đem chính mình thuấn gian truyền thống đến ngoài trăm dặm dùng tốt là dùng tốt nhưng không nợ a đây chính là bảo mệnh con bài chưa lật bị bọn họ mang đi cũng không có lo lắng tính mạng dùng hết lời nói chân tâm thì đau đúng hệ thống thương thành rất lâu không có đi dạo chính mình hiện tại có thể là tay cầm hơn ba điểm thanh vọng t r ị thổ h à o đi xem một chút theo tính gộp lại thanh vọng t r ị tăng lên trong thương thành có thể giao dịch vật phẩm quả nhiên tăng thêm không ít da khuynh ê à n không kịp chờ đợi từng cái đảo qua đi ô nước bạc hương không màu hơi đắng có thể khiến người rơi vào h u y ế n cảnh còn có nhất định túc rủ tình cảm hiệu quả với người với ta đều có thể sử dụng gia tăng thú vị chính là tuyệt giai chuyện phòng thè v ậ t dụng nhắc nhở chú ý dùng lượng da k u y n h à n nhịn không được nhìn lướt qua thanh lam phu nhân cùng lữ băng thân thể mềm mại nuốt ngủm nước bọt cầu hệ thống cho ta để cử cái gì bản thế tử như thế người đ ừ n g đ á n làm sao có thể sử dụng loại này hạ lưu đồ vật chủ yếu là sợ độc không ngã bọn họ dễ thân thể ngươi là có hay không ghen tị qua dung mạo của người khác cùng thân thể ngươi là có hay không muốn thể nghiệm một cái cuộc sống của người khác còn do dự cái gì đổi mua ta đi viên ngươi một cái dễ thân mộng nhắc nhở một có tác dụng trong thời gian hạn định một n é n hương nhắc nhở hai vượt qua giới tính dễ thân có hậu di chứng nhắc nhở ba thực lực sai biệt quá lớn sử dụng có thể thất bại ta đi còn có loại này đồ vật da k h u n hàn sợ n g â người Hắn không khỏi mặc sức trong thương c thành vật phẩm mặc dù rực rỡ môn màu nhưng đối với hắn hiện tại đến nói hoặc là không quá dùng vào thực tế hoặc là đổi không nổi đau đầu a cái này hình như có thể liếm t ứ c tạp nó sẽ không để ngươi chân chính nhận thân cho nên không muốn cầm nó đi làm cái gì sự tình bẩn thiệu nó sẽ chỉ thu lại ngươi toàn thân khí tức để ngươi tránh thoát địch nhân điều tra nhắc nhở có tác dụng trong thời gian hạ định một n é n hương chỉ cần một ngàn điểm thanh vọng trị không tính đắt dạ khuynh hàn tính toán liền ngươi hắn vung tay lên quét rơi một bà tài sản suy nghĩ trở lại hiện thực Dạ khuynh hàn trong bên dưới cố họng nghiêm túc nói đã bất đồng bất tương v i ê mưu tất nhiên chúng ta không thể đồng ý vậy liền núi xanh còn đó nước biết chảy、dài. lần sau gặp lại chư vị không cần tiễn xa nói xong vắt chân lên cổ liền hướng nơi núi rừng sâu xa chạy đi thanh lam phu nhân đám người toàn bộ đứng tại chỗ không có một cái đuổi theo không phải không kịp phản ứng mà là d ạ khuynh hàn tốc độ chạy trốn thực tế quá chậm nhìn ra chỉ có dưỡng nguyên cảnh trình độ tại cái này b ở y tổng sư trong mắt cùng tập tếnh ọ c theo tiểu hài từ không có gì khác biệt chính là để ngươi chạy trước cái một nén hương cũng như thường có thể đem ngươi b ắ t trở về có thể là làm núi rừng che kín d ạ khuynh hàn thân ảnh về sau tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên tựa như một đạo vạch qua chân trời thiệm điện đồng dạng nháy mắt mất tung ảnh núi rừng bên ngoài ân không thích hợp thanh lam phu nhân dù sao tù v i cao nhất nàng đầu tiên phát giác dị thường tại cảm giác của nàng bên trong vậy mà mất đi dạ khuynh hàn khí t ứ c phía trước c h ố n g g i ố n g tiểu lục ngươi đi xem một chút nàng c a o mày phân phó lữ băng lữ băng không d á m thất lễ lách mình đuổi theo có thể nàng đem phía trước toàn bộ cánh rừng đều tìm toàn bộ cũng không có thấy được đối phương c á i bóng dạ khuynh hàn tựa như biến mất không còn t â m hơi đồng dạng cái này sao có thể lữ băng tranh thủ thời gian trở lại tại chỗ đem cái này bất khả tư nghị thông tin nói cho thanh lam phu nhân thanh lam phu nhân sắc mặt tái xanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói đồng thời xuất động đào ba thước đất cũng cho hắn phải đem hắn cho ta tìm ta ra. sáu người xếp thành hình quạt mở rộng thảm thức lục soát bọn họ tin tưởng vững chắc lấy d i khuynh hàn tốc độ không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn chạy ra qua xa khẳng định là tìm một chỗ kín đáo trốn đi có thể là một canh giờ sau bọn họ ủ rũ đồng thời cảm giác trên mặt nóng bỏng lục đại tông sư áp trận vậy mà để một tên m a o đầu tiểu tử từ, từ dưới m í mắt chạy trốn người dám tin đoán chừng là vương p h ủ tiếp ứng cao thủ đến không biết bọn họ thông qua thủ đoạn gì cùng g i khuynh hàn lấy được liên hệ trong ngoài phối hợp chơi chúng ta dừng lại lữ văn suy đoán nói cái kia cũng rất mất mặt luận đứng đầu sức chiến đấu chi lan hội tự nhận là so vương phủ mạnh hơn không ít nhưng bây giờ lại thua dối tinh dối mù thanh lam phu nhân sắc mặt không có bất kỳ cái gì cải thiện ừ ta là không thể nào nuốt xuống khẩu khí này tiểu g i a hỏa ngươi chờ đông đồng sơn một chỗ rừng rậm da khuynh hàn d ứ n g bước lại thầm nghĩ trong lòng thiên cơ bộ dùng để chạy đ ư ờ n g dài hiệu quả cũng không tệ nha lúc này một nén hương đã đi qua trên người hắn liễm t ứ c tạp tác dụng cũng mất hiệu lực nhưng mượn nhờ nó đã thành công vứt bỏ chi lan hội đám người này bình yên thoát thân kỳ thật ở trên xe ngựa giết chết ngô thiết sơn về sau thừa dịp những người khác rơi vào hỗn chiến không dành quan tâm chuyện khác thời điểm dạ ả khuynh ê à n lấy ra tông sư cảnh thực lực là phi thường có cơ hội tại chỗ liền chạy mất nhưng hắn không có làm như vậy mà là chờ lấy bị c h i lan hội mang đi về sau mới suy nghĩ kê thoát thân đây là có cấp độ sâu cân nhắc hai đại nghĩa con người tận mắt thấy chính mình bị c h i lan hội bắt đi vậy liền đại biểu cho người trong cả thiên hạ đều biết rõ chính mình tại c h i lan hội trên tay như vậy mặt khác tất cả đối bản thế tử cảm thấy hứng thú người không quản là đến cấp ta vẫn là giết ta đều đi tìm tri lan hội a cái gì người nói đem người làm mất ha ha đem chúng ta làm đồ đần đâu chương năm mươi b ố tích linh phạm giá lâm chương năm mươi b ố tích linh phạm giá lâm thoát thân phía sau dạ khuynh hàn quyết định chơi một đoạn thời gian nhân gian mất tích bí mật tiến về tuyệt từ thành nhìn xem ngoại giới đều có cái gì phản ứng cậu xem trò vui cảm giác khẳng định rất dễ chịu khoe miệng của hắn nhịn không được lộ ra nụ cười có thể là còn không có cười đến một nửa biểu lộ liền triệt để đọc lại một vệ màu vàng hơi đ ỏ đột nhiên xuất hiện tại ánh mắt bên liên g i ớ k h u n h hàn cấp tốc bay đầu liền thấy một tên tuyệt sắc đạo cô giống trống rông xuất hiện đồng dạng đình đình ngọc lập tại cách đó không xa dáng vẻ trang ngh thánh khiết mà không thể xâm phạm trong rừng sương mù tại nàng quanh thân lợn ư lờ đem bầu không khí tô đậm giống như t i ê n cảnh mà n à người n g càng là tiên nhân phong thái như cựu thiên huyền nữ hạ phàm cao thủ đây là cao thủ dạ khuynh hà nội n tâm khó nén rung động toàn thân mỗi một đầu thần kinh đều căng thẳng đạo cô xuất hiện phía sau không nói gì chỉ là dùng một đôi mắt đẹp không ngừng đánh giá dạ khuynh hàn như cái hiếu kỳ b ả o bảo dạ khuynh hàn không dám buông lỏng đối phương rõ ràng là vì mình mà đến xuất hiện tại loại này thời gian điểm là địch không phải bạn sát xuất c à lớn mặc dù hắn cũng không có cảm nhận được cái gì trong lòng âm thầm t ê u khổ mới từ chi lan hội đám người kia trong tay thoát thân lại muốn rơi vào một những vũng bùn sao cái này đạo cô mặc dù chỉ có một người nhưng dạ khuynh hàn mơ hồ cảm thấy nàng so chi lan hội đám người kia càng khó chơi hơn nàng hiện thân thời điểm chính mình không phát ra gì nếu như nàng xuất hiện ở sau lưng mà không phải trong tầm mắt hậu quả kia dạ khuynh hàn lòng còn sợ hãi làm sao bây giờ đổi lại một tấm liễm t h ứ c tạp đoán chừng cũng trốn không thoát thật muốn bức ta dùng xong tấm kia đằng na phù sao ngươi chính là dạ k h u n h hàn tích linh phạm do xét xong đồ nhi vị hôn phu cảm thấy vẻ ngoài cũng không tệ lắm rất đẹp mắt nếu à n lén g l không Hạc m i phải tích linh phạm thân pháp cao siêu liên bị tiểu tử này cho bỏ rơi không phải nói hắn hoàn khố bại gia bất học vô thuật sao nhìn biểu hiện này giang chu giao cũng không bằng hắn là ta giang khuynh hàn mà không hề cảm xúc trả lời hắn không có ý định phủ nhận đối phương tất nhiên có thể tìm tới cửa vậy khẳng định là xác nhận chính mình thân phận ta gọi tích linh p h ạ m đến từ hạc minh sơn ngươi có lẽ nghe qua đại danh của ta thích linh p h ạ m có chút nét lên cái cảm tiêu ngạo mà nói dạ khuynh hàn xứng sở còn có người dạng này giới thiệu chính mình ngươi rất nổi danh sao ít nhất hắn chưa từng có nghe qua cái tên này bất quá hạc minh sơn dạ khuynh hàn nghĩ đến tần t r ị cùng giang chu giao chuyện này đối với sư minh ngụi không phải tới từ hạc minh sơn sao cùng cái này đạo cô quan hệ gì đến đây thần kinh căng thẳng của hắn hơi lỏng một chút tất nhiên đến từ hạc minh sơn cái kia hẳn là liền cùng chi lan hội cùng hai đại nghĩa quân đám người này tìm kiếm chính mình mục đích không đồng dạng nghe qua nghe qua như sấm bên hai tiểu tử một mực tiếp nối cùng tiền bối duyên khan một mặt hôm nay cuối cùng đạt được c ơ c mớn thật là tam sinh hữu hạnh ra khuynh ê hàn đầy mặt thành khẩn hắn không rõ ràng đối phương tại hạc minh sơn là thân phận gì nhưng nhìn niên kỷ cùng t u vi đều muốn so giang chu giao cao khẳng định không phải một đời đệ tử cho nên dùng tiền bối loại này người vạn năng xưng hô có lẽ không sai thích linh phạm lộ ra một tia cờ yếu ớt bày tỏ rất được lợi ta là tần chỉ sư phụ mà nguyên là vị hôn phu của nàng chúng ta cũng coi như người một nhà liền không cần k h á c h khí tích linh phạm bưng lên trưởng b ố i giá đỡ gọi ta một tiếng phạm di liền có thể gia khuynh ê à n phạm di khoe miệng của hắn kéo ra đối phương thoạt nhìn chỉ có hai mươi bảy hai mươi tám tuổi bộ dạng kêu một tiếng t ỷ t ỷ còn t ạ m được kêu di luôn cảm giác tại chiếm chính mình tiện nghi bất quá theo nàng luận điệu hai người xác thực ngăn cách thế hệ đâu gọi tiếng di không lỗ phạm di gia khuynh ê à n bất đắc dĩ mở miệng ân tích linh phạm rất dễ chịu nội tâm của nàng cười trộm nguyên lai、like、lấy lớn đệ nhỏ như thế thoải mái khó trách mấy vị sư huynh cả ngày liền thích quản t h ú c ta khu khu trang trọng không biết phạm di tìm ta chuyện gì Dạ khuynh hàn thấy đối phương một bộ thần du vật ngoại bộ dạng nhìn không được đặt câu hỏi ách kém chút đem chính sự quên tích linh p h ạ m nghiêm sắc mặt nói sư điện ta giang chu giao có phải là thành người tiếp h thân thị vệ Dạ khuynh hàn ở trong lòng ổ một tiếng rốt cuộc đã đến hắn liền biết giống giang chu giao như thế bề ngoài đệ tử thành người khác thị vệ sư môn khẳng định không cách nào ngồi yên không để ý đến không sai ra k u y n h hàn thành thật trả lời t í c h linh p h ạ m hơi nhữ mày chậm rãi nói ngươi đang khiêu khích hạc mình sơn h uy nghiêm biết sao Dạ à khuynh ê à n con ngươi đảo một vòng lập tức lộ ra một tấm khổ m ặ t nói ta cũng không muốn ân t í c h linh p h ạ m bày tỏ nghi hoặc châu gia o huynh cùng ta mới quen đạn thân chúng ta tựa như kiếp trước tẩu tán huynh đệ mỗi ngày như hình b ớ i bóng đem rượu ngôn hoan luận bàn võ đạo gặp gỡ hận muộn vì vậy ta đề nghị không bằng chúng ta hy sinh kết kim lan a có thể là châu gia h u y n vậy mà cự tuyệt ta thất vọng đến cực điểm chẳng lẽ những ngày này ngươi đối ta tình chân ý thiết đều là giả vờ sao không châu gia huynh nói ngươi không nên hiểu lầm vậy cũng là thờ chỉ là kết nghĩa kim lan ta không xứng lạnh đệ ngươi q u á ưu tú ta tại bên cạnh ngươi tựa như đom đóm tại hạ nguyện tự ti mặc cảm a để ta làm một tên thị vệ a tại nguyện là đủ d ạ khuynh hàn nói đến chỗ động tình tay v ô ngực khép hờ hai mắt thật lâu không cách nào lắng lại thích linh phàm ngây dại d ạ khuynh hàn nửa ngày không có cảm giác đến động tĩnh lén lút đem con mắt mở ra một cái khe ách đối phương hình như thật tin tưởng d ạ khuynh hàn thở phào đồng thời cũng là không còn gì để nói thông qua ngắn ngủi tiếp xúc hắn phát hiện đối phương mặc dù tu vi cao thâm nhưng tự hồ ra đời không sâu bộ dạng vì vậy ô m thái độ muốn thử một chút lắc lư nàng một phen không nghĩ tới kỳ quái làm sao đột nhiên có loại không đành lòng cảm giác chương năm mươi lăm thuận nước đẩy thuyền chương năm mươi lăm thuận nước đẩy thuyền vậy hắn hiện tại người ở phương nào thích linh phạm thu thập xong chính mình cảm xúc phía sau hỏi tại tuyệt tử thành d i ả khuynh hàn nói rõ sự thật nguyên bản rời đi ngọc kinh thành phía trước d i ả khuynh hàn là chuẩn bị đem thanh đại hà tứ giang chu giao mấy cái này tổng sư cấp c h i lực đều tập hợp ở bên n g lấy ứng đôi trên đường biến hóa nhưng thành muốn khẩu một phen diễn thuyết vô tâm trồng liêu thu hoạch không ít thanh vọng trị để hắn thuận lợi tấn cấp tông sư vậy liền không cần thiết lại tích chữ như thế nhiều người chỉ lưu lại cái thanh đại tại hệ thống thanh vật phẩm còn lại hai người để bọn họ đi trước tiến về tuyển từ thành tìm hiểu tình huống hà tứ cùng thanh đại vốn là đang bận n h ư đồ hàn nha sự t ì n h còn có điều tra là ai ở sau lưng mua hông ám sát chính mình nhưng đều không có gì đầu mối liền bị triệu hồi tới tích linh phạm niệu nhữ như mày như thế chính mình chẳng phải là muốn đi một chuyến t u y từ thành đương nhiên đối phương cũng có có thể đang nói dối mục đích là đem chính mình đ ề u đi không được ta nhất định phải theo sát tiểu tử này thuyền giao động là thị vệ của hắn sớm muộn cũng sẽ xuất hiện ở bên cạnh hắn vậy chúng ta liền tiến về tuyệt t ử thành a tích linh phàm trên mặt lộ ra một vệ thư ơ n phấn không biết nơi đó chơi vui hay không chúng ta đúng vậy a ngươi không nghĩ cùng phạm di cùng một chỗ sao dạ khuynh hàn tranh thủ thời gian lất đầu đương nhiên nguyện ý phạm di phong hoa tuyệt đại thế gian nữ tử không có người nào có thể đạt tới văn một chỉ có ở trên bầu trời tiên nữ mới thoáng có thể so với nghĩ ra nhưng cũng khác rất xa tiểu tử có thể kèm tả hữu vui vẻ còn không được đâu như thế nào không lớn chỉ là tiểu tử hiện tại tình cảnh phức tạp sợ liên lụy phạm di bất quá nghĩ đến cũng không có quan hệ phạm di tu vi cao thầm sao lại sợ những cái kiêng ngưu quỷ xà thần ngài bàn tay trắng non vung lên cái gì yêu ma quỷ quái đều phải biến thành cho b ụ i thích linh phạm bất chi bất giác liền hất cảm lên vậy thì đi thôi nói xong nàng đi đầu hướng về phía trước lao đi dạ khuynh hàn nhìn qua đối phương t h ứ c tha bóng lưng trong lòng đang suy nghĩ sách lược đối phương tu vi cao hơn chính mình ứng đối ra sao sợ rằng mượn nhờ hệ thống vật phẩm cũng chưa chắc có khả năng đem nàng cầm xuống vậy cũng chỉ có thể dùng chiêu này điên cùng liếm dạ k h u n h hàn cùng, tích linh cùng một chỗ yên lặng chạy tới tuyệt từ thành hắn không biết hiện tại ngoại giới đã bởi vì hắn mất tích mà ồn ào đến s ô n s a o mặc dù hai đại nghĩa quân đều đứng ra chứng minh dạ khuynh hàn bị c h i lan hội cướp đi mới đầu mọi người cũng đều là cho rằng như vậy cho nên điên cuồng hướng c h i lan hội tạo áp lực nhưng tỉnh táo lại về sau phát hiện không hợp lý đông đồng sơn chi chiến phía sau rốt cuộc không có người nhìn thấy qua dạ khuynh hàn t h â n ảnh cái này bình thường sao mà còn tất nhiên tất cả mọi người nhận định c h i lan hội cướp đi mục tiêu vậy bọn hắn còn có cần phải lại che che lấp lấp sao đại khái có thể trực tiếp kéo lên đại kỳ lợi dụng dạ k h u n h hàn nhiệt độ ở các nơi phát triển hội chúng nhưng bọn hắn cũng không có làm như vậy cho nên có ít người hoài nghi chi lan hội không có nói sai đối phương thật chạy có thể cái này lại làm sao có thể chứ Dạ khuynh hàn một cái q u i mục làm sao từ lục đại tông sư trong tay thoát thân muốn nói mượn vương phủ lực lượng có lỗi với vương phủ hiện tại cũng tại tìm hắn tiếp lấy mới lời đồn đại hứng khởi nói là dạ khuynh hàn tuấn mỹ tuyệt luân một lần hành động bắt được tuyết lam phu nhân phương tâm nàng không để ý đại cục cũng phải đem hắn thu làm độc chiếm từ đây hàng đêm s i n ca thật hay giả người khác không tin lựa ngươi làm gì lâm xuyên nghĩa quân lôi hồng thống lĩnh trạch an nghĩa quân vu thừa vận thống linh chính miệng hạch trần nói tại đông đồng sơn thời điểm hai người mới vừa gặp mặt liền mắt đi mày lại tình trạng ý thiếp cái này còn có thể có giả ngươi không tin ta không quan hệ hai đại tông sư nhân phẩm ngươi tổng không dám chất vấn sao còn có càng k ì n h bạo đây này người kia lời nói xoay chuyển nhìn một chút bột phía lấy tay che mặt lạng lẽ nói a đồng bạn bị kích thích tình thú nghe nói là trái ôm phải ấp ngồi hưởng thụ tề nhân c h i phúc a một những là người nào còn có thể là ai lục đương ra lữ văn thôi không phải chứ nàng có thể là trong mộng của ta tình nhân cao quý thanh k i ế t ta không tin đừng nói nữa đồng bạn nói tâm sụp đổ bịt lấy lỗ thai người kia không tại kích thích hắn nói sang chuyện khác người nói tuyết lam phu nhân làm như vậy đại đương gia cũng không còn nàng có lẽ đại đương gia chỉ có hơn chứ không kém đâu ha ha t a đây ngược lại là không nghĩ tới hai người nháy mắt ra hiệu bắt đầu dùng cằn côi đầu tưởng tượng đại đương gia xa hoa lãng phí sinh hoạt tri lan hội lần này xem như là cắm uy tín tổn thất lớn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo phanh phanh phanh tuyết lam phu nhân đem có thể đập đồ vật toàn bộ đập toàn bộ nghị sự sảnh một mảnh hỗn nộn mặt khác đương ra hai mặt nhìn nhau chưa bao giờ thấy qua thất thối như vậy nàng cũng không dám khuyên thật lâu tuyết lam phu nhân bộ ngực phập phồng dần dần lắng lại quay người nói lan rộng ra ngoài ra khuynh hàn đem đảm nhiệm tri lan hội c ử u đừng ra kế hoạch đã định không thay đổi lập tức hành động lữ băng nhớ mày lại cẩn thận hỏi có thể là ra khuynh hàn không phải chạy sao ai nói hắn chạy hắn không phải một mực tại cùng bản cung hàng đ ê m xen ca sao người khác không biết tiểu lục ngươi cũng c o i tham dự chẳng lẽ còn không rõ ràng tuyết lam phu nhân thật vất vả áp xuống cảm xúc lại lần nữa bộc phát lữ băng bị nói đầy mặt v à bừng quả muốn tìm kẽ đất trôi số dưới mặt khác đương ra cũng là một mặt xấu hổ có người đang sợ cái mũi có người tại ngầm đầu nhìn lên trời bất quá bọn họ đều nghe rõ tuyết lam phu nhân ý tứ đây là muốn thuận nước đẩy thuyền từ ư trưng n Giang Chu Giao bị một cái nữ nhân đánh, 56, Giang Chu Giao bị một cái nữ nhân g Giao cái Giao Chu Chu cái đánh. bị một một đông đồng sơn đến tuyệt từ thành còn muốn trải qua hai cái còn lớn khoảng cách không hề ngắn d ạ khuynh hàn cùng tích linh phạm lên đường không lâu liền phát sinh bất đồng d ạ khuynh hàn muốn đi ít hai lui tới tiểu đạo đã có thể che giấu hành tùng lại có thể du sơn mọc thủy thưởng thức tự nhiên cảnh đẹp nhưng tích linh phàm đối với mấy cái này không có hứng thú chút nào nàng muốn đi q u a n đạo vào thành hồ đi dạo địa phương náo nhiệt cuối cùng dạ khuynh hàn chứng chọi đá chỉ có thể phục thùng nội tâm cảm thán liếm công vẫn là không tới nơi tới t r ố n a không thể đem phàm gì liếm dễ chịu không phải vậy khẳng định mình nói tính toán hai người mua một chiếc xe ngựa đụng phải chơi vui địa phương liền dừng lại chơi chán lại đi như vậy tốc độ tiến lên vô cùng chậm chạp dạ khuynh hàn cũng không có nhiều nước gấp sớm một ngày chậm một ngày đến tuyển từ thành cũng không có khác nhau quá nhiều trên đường dạ khuynh hàn cuối cùng nghe đến một chút liên quan tới chính mình tin đồn hắn có thể tưởng tượng đến tuyết lam phu nhân cùng lữ băng nghe đến những n à y lúc phản ứng ha ha chỉ là kiểu đương ra là cái quỷ gì chính mình thành công của người vài ngày sau tích linh p h à m có thể cảm thấy không có ý nghĩa hoặc là nhớ tới còn có chính sự không có xử lý vì vậy thu hồi dạo chơi tâm thúc giục dạ khuynh hàn tăng nhanh hành trình tranh thủ sớm một chút chạy tới tuyệt t ừ thành dạ khuynh hàn im lặng để chậm chính là ngươi để nhanh cũng là ngươi nếu không ngươi đến đ ộ n tay lái xe tuyệt tử thành chỗ đại ly vương triều tây nam bộ phía nam cùng đại chiêu vương triều giáp giới phía tây thì là thiên hỏa thánh giáo phạm vi thế lực cho nên đây là một cái tam giới chô g i a o hội nội thành các loại người đều có ngư long hú tạp mới đầu không hề kêu tuyệt từ thành bởi vì quá loạn dần dần đổi thành cái tên này mang ý nghĩa đi tới nơi này liền muốn ném đi ngươi từ bi cùng thương hại nếu không ngươi có thể bị nuốt đến xương vụn đều không thừa dạ khuynh hàn hai người sau khi đến dựa vào hệ thống cùng hàn tứ tên này trung bộ cảm ứng rất nhanh liền tìm tới hắn vị trí hắn cùng giang chu giao chính vùi ở một chỗ tòa nhà lớn bên trong chỗ này tòa nhà là dạ k h u n h hàn căn dặn bọn họ mua bởi vì không biết muốn tại tuyệt tử thành ở bao lâu căn cứ không thiếu tiền không thể bị khuất chính mình ý nghĩ đương nhiên phải ở thoải mái một chút một chỗ tòa nhà tính là gì làm giang chu giao nhìn thấy tích linh phạm cùng dạ khuynh hàn cùng một chỗ đến lúc trong mắt đều nhanh chừng đến rơi trên mặt đất hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến có thể tại chỗ này nhìn thấy t i ể u sư cô vừa định tiến lên làm lễ liền bị dạ khuynh hàn lời nói cắt đứt người đây là làm sao vậy hắn nghi hoặc mà nhìn xem giang chu giao trên người đối phương tựa hồ mang theo không nhẹ tổn thương cái kia so với mình hơi kém một chút tuấn tú khuôn mặt cũng có chút sưng thích linh phàm nháy lên đôi mắt đẹp cũng rất hiếu kỳ giang chu giao ha to miệng nhưng mấy lần đều muốn nói lại thôi nửa ngày cũng không có nghẹn ra một cái chữ hàn tứ không nhìn nổi gọn gàng nói hắn bị một cái nữ nhân đánh giang chu giao lập tức chừng hàn tứ một cái tựa hồ đang trách cứ đối phương lắm ổm sau đó lại liếc qua dạ khuynh hàn hai người sắc mặt ngượng ngủng dạ khuynh hàn nghe xong phản ứng đầu tiên là muốn cười nhưng lập tức cảm thấy tựa hồ không quá thích hợp vì vậy cố gắng kéo căng ở biểu lộ an ủi không quan hệ đối phương khẳng định có không ít người a ngươi quả bất địch chúng cũng bình thường hàn tứ lại đứng ra nàng đơn thương độc mã ân dạ khuynh hàn hơi cảm thấy kinh ngạc giang chu giao là t ô n g sư cảnh cao thủ có thể đơn thương độc mã thu thập hắn nữ nhân tuyệt không phải hạng người vô danh không biết là phương nào thế lực cao thủ hắn tiếp tục tâm lý xoa b ó p bại bởi tiền bối liền càng không mất mặt lần sau gặp được nhân gia cung kính một chút nữ nhân kia so hắn còn trẻ lạnh bốn giang chu giao hai mắt p h u t lửa người mẹ hắn có thể hay không ngầm miệng cái này dạ khuynh hàn thật bị kinh hài đến hắn ngốc tại chỗ cố gắng tiêu hóa cái này tin tức giang chu giao danh xưng đại ly vương triệu đệ nhất tuổi trẻ tông sư đối phương có thể thu thập hắn h i ệ n nhiên cũng là tổng sư cảnh cao thủ nhưng n h i ê n k ỳ vậy mà so hắn còn nhỏ chẳng lẽ không phải đại ly vương triều người nghĩ đến đây hắn hỏi biết nữ nhân kia thân phận sao hai người nhìn nhau một cái lắc đầu cụ thể nói một chút tình huống lúc đó ra khuynh ê hàn đến hứng thú lần này đ ổ i thành giang chu giao vừa đi vừa về lời nói hắn trầm tư một chút sau đó nói ngươi không phải để chúng ta điều tra năm đó dạ ra bốn anh liệt ngộ hại sự tình sao chúng ta vừa tới đến tuyệt t ừ thành liền trong lúc vô tình được đến một đường tìm kiếm a ra k u y n hàn không nghĩ tới hai người hiệu suất như thế cao đầu mối gì giang chu giao vẻ mặt cứng lại sau đó nói năm đó dạ tiêu bát vệ người với ta dạ khuynh hàn gật gật đầu dạ tiêu bát vệ là phụ thân hắn thân vệ là trên chiến trường đáng giá nhất tin cậy người manh mối chính là nghe nói dạ tiêu bát vệ bên trong một cái còn sống dạ khuynh hàn chấn động cái này sao có thể năm đó trận k i ê m mãnh liệt đại chiến vương triều quân đội không phải toàn quân bị diệt sao các ngươi làm sao được đến tin tức này nhắc tới cũng đúng dịp ta cùng hàn tứ đụng phải hai cái dạ hành nhân bọn họ không có phát giác được chỗ tối có người thất giọng thảo luận thời điểm vừa lúc bị chúng ta nghe đến giang chu giao đột nhiên một mặt bừng tỉnh bây giờ nghĩ đến hai người kia hẳn là cùng nữ nhân kia là một đám chúng ta dựa theo manh mối tìm tới khu dân nghèo một chỗ nơi ở còn không đợi tới gần liền bị tập kích bọn họ nhân viên s á c thực tương đối nhiều nhưng cùng ta giao thủ giang chu giao không có tiếp tục nói nữa nhưng tất cả mọi người hiểu hắn bị nữ tử kia đ ơ n ngược nàng tướng mạo làm sao dạ khuynh hàn hỏi rất đẹp giang chu giao mang trên mặt hồi ức dạ khuynh hàn liếc mắt ta mẹ nó hỏi ngươi nàng là cái gì hóa trang ai hỏi ngươi nàng có đẹp hay không bất quá ngươi nói như vậy ta đối nàng càng cảm thấy hứng thú hơn giang chu giao lấy lại tinh thần cũng ý thức được chính mình hiểu nhầm rồi vội vàng nói từ nàng lối ăn mặc nhìn không giống như là đại ly vương triều người tương đối ách tương đối mở ra hắn nhìn thoáng qua tích linh h o à m sau đó mịt mở nói tóm lại ngươi hiểu được ta biết cái gì nha ra khuynh ê à n đoán thầm một câu vậy các ngươi sau đó có hay không lưu ý tung tích của đối phương ách chúng ta bỏ chạy phía sau chờ một đoạn thời gian s á c thực lại trở lại tại chỗ cha xét một phen nhưng đối phương đã vết chân người mịt mở không có lưu lại bất cứ dấu vết gì cái kia giao thủ thời điểm đối phương là đường chết gì dù sao cũng nên có chút ấn tượng a ra k u y n h à n bất lực n ổ nước bọn hai người này cùng đồ đần giống như một cái chỉ biết là tu luyện một cái chỉ biết là giết người hai người làm hồi ức hình dáng giang chu giao bỗng nhiên ánh mắt sáng lên nói nữ nhân kia rất nóng ngươi sờ s o ạ n mò được chỗ nào g i a khuynh hàn bắt phải nói giang chu giao ta nói là nàng thi triển công pháp có một loại cực nóng khí t ứ c để cùng nàng giao thủ người cảm giác áp lực đồng thời miệng đắng lơi khô ngươi xác định miệng đắng lơi khô là vì công pháp gây nên không phải vậy đâu giang chu giao mặt có chút đen g i a khuynh hàn gom một cái tất cả tin tức đối phương mặc mở ra thoạt nhìn không giống đại ly vương triều người công pháp mang theo cực nóng khí t ứ c như thế tuổi trẻ liền tấn cấp tông sư cảnh đáp án kia tựa hồ chỉ có một cái thiên h ỏ a thánh giáo chỉ có có thể cùng đại ly đại chiêu loại này vương triều chống lại thiên h ỏ a thánh giáo mới có thể bồi dưỡng được xuất sắc như vậy truyền nhân bọn họ lấy hỏa là tôn công pháp bên trong s á c thực mang theo cực nóng khí thức giả k h i n h h à n tại đến tuyệt từ thành phía trước đặc biệt hiểu rõ một chút tuyệt từ thành tiếp giáp thiên h ỏ a thánh giáo k h ô n g chế địa bàn bọn họ xuất hiện ở đây không thể bình thường hơn được nữ tử này thân phận khẳng định không thấp có thể làm phiền nàng xuất động nhiệm vụ cũng nhất định không thể coi thường chỉ là bọn họ vì cái gì tìm tới g i kiêu bát vệ đâu có thể hay không cùng chuyện năm đó có quan hệ tính toán không nghĩ dạ khuynh hàn thu hồi suy nghĩ đoán mỏ không có ý nghĩa chờ lần sau nhìn thấy nàng trực tiếp hỏi không phải hắn có dự cảm sẽ còn đụng phải đối phương tích linh p h à m thấy bọn họ cuối cùng nói xong rồi vì vậy cho giang chu giao liếc mắt ra hiệu ra hiệu hắn đến bên cạnh nói chuyện nàng muốn hỏi một cái hắn làm thị vệ sự tình dạ khuynh hàn xem xét tranh thủ thời gian ôm giang chu giao b ả vai vừa cười vừa nói châu giao huynh ta đột nhiên nghĩ đến còn có chút việc tìm ươi nói xong liền đem một mặt mộng bức giang chu giao cho kéo đến đoạn xa hô suýt nữa quên mất cho hắn trao đổi tin tức không phải vậy liền lộ tẩy dạ khuynh hàn nghĩ thầm chương năm mươi bảy luật bàn chương năm mươi bảy luật bàn chốc lát về sau giang chu giao một mặt quái dị theo tích linh phạm đi tới tòa nhà một góc nghĩ đến ngươi hẳn là cũng có thể đoán được ta lần xuống núi này mục đích tích linh phạm bắt đầu chậm rãi cắt vào chủ đề nghe nói ngươi cùng dạ khuynh hàn mới quen đã thân á c h ân giang chu giao gật gật đầu các ngươi cả ngày đem rượu ngôn hoan gặp nhau hận muộn tính toán xem như thế đi hắn còn muốn cùng ngươi kết nghĩa kim lan là có như thế chuyện quan trọng nhưng bị ngươi cự tuyệt ngươi nói chính mình không xứng giang chu giao khoe miệng giật một cái nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng nhẹ gật đầu tích linh phạm lập tức lộ ra một k i a v ẻ không vui cái này tiểu sư cô liền muốn nói ngươi hai câu xem như hạc mình sơn thủ tịch đệ tử sao có thể như vậy tự coi nhẹ mình đó là tiểu sư cô còn không hiểu rõ hắn chờ ngươi thâm nhập hiểu rõ phía sau liền sẽ không nói như vậy ta so sánh với hắn xác thực kém rất xa lời nói này cũng không phải là ứng phó c h i ngôn mà là giang chu giao chân thực ý nghĩ a tích linh phạm nhịn không được nhìn thoáng qua đoạn xa dạ k h u y ê hàn mặc dù như thế nàng vẫn là rất không thể lý giải cái kia cũng không cần thiết tự xuống giá mình đi làm một tên thị vệ à cần thiết giang chu giao chém đinh chặt sắt nói tiểu sư cô vô cùng rõ ràng trước đây ta thanh cao cao ngạo đắc chí vừa lòng thế hệ trẻ tuổi không ai có thể bị ta để vào mắt mãi đến gặp phải giả khuynh ê à n ta mới hiểu được chính mình một người h ế t ngồi đáy giếng tự cao tự đại căn nguyện trở thành thị vệ của hắn cũng là vì thời khắc nhắc nhở chính mình muốn bảo trì khiêm tốn đi tới tuyệt tư thành cùng nữ nhân kia sau khi giao thủ ta càng phát giác quyết định này là đúng giang chu giao trên mặt lộ ra một cỗ kiên định nói dối quá thật chính mình cũng tin thích linh phạm như có điều suy nghĩ sau đó nàng nhẹ gật đầu bày tỏ tán thành sư liệt có thể có phiên này tầm lộ ta lòng rất tan ủi vậy ngươi còn muốn làm bao lâu sư môn bên kia có thể sẽ không cho phép ngươi tiếp tục như vậy ân giang chu giao có chút kỳ quái tiểu sư câu n g à i không phải đã tìm hiểu tình huống sao chẳng lẽ ngài không thể đại biểu sư môn ngài xuống núi không phải sư môn bàn bạc quyết định để ngài đến xử lý việc này làm đương n h i là t í c h linh phạm ánh mắt có một tia né tránh qua loa nói vậy cứ như thế đi tin tưởng chính ngươi có chừng mực ban đêm dạ khuynh hàn nằm ở trên giường trong đầu giống qua phim giống như hồi ức gần đoạn thời gian kinh lịch hắn phát hiện một cái liên quan tới trong vấn đề tu luyện đó chính là quá độ ỉ lại hệ thống phía trước một mực v ù i ở vương phủ bên trong không có cơ hội tiếp xúc quá nhiều v õ giả sau khi ra ngoài đụng phải tuyết lam phu nhân tích linh phạm cao thủ như vậy mới phát giác được thiếu suất của mình hai người này đều tại tông sư cảnh trung kỳ nhưng dạ khuynh hàn đoán chừng các nàng có thể treo lên đánh ba cái chính mình đừng nói kém một cái tiểu cảnh giới chính là cùng cảnh bên trong có người cũng có thể miệu sát người khác vì sao nói chẳng ra chính là chiến lực vấn đề hệ thống tăng lên chỉ là thuần tu vi mà không phải tổng hợp sức chiến đấu làm sao đem cái trước chuyển hóa thành cái sau liền cần tự thân cố gắng tông sư cảnh phía trước có thể hơi đốt cháy giai đoạn một cái mau chóng đem tu vi nâng lên nhưng tông sư cảnh về sau ngươi toàn bộ phương hướng tố chất liền muốn đi theo nếu không cũng khó có thể buộc phát ra bao lớn uy lực đương nhiên n g h ị c h thiên công pháp hoặc chiêu thức ngoại trừ ví dụ như hệ thống nhắc nhở chính mình dùng cẩn thận đoạn hồn tam thức giả khuyên hàn đến nay chưa có thử qua cho nên cũng không biết dùng đến là hiệu quả gì dứt bỏ hệ thống cái này chắc bức chính mình thiên phú tốt xấu đã bị tăng lên tới đại đạo cấp cũng không thể lãng phí người khác có thể dựa vào tu hành tăng lên chính mình cũng có thể húng chi đại tự tại quyết bộ công pháp này vẹn vẹn lĩnh ngộ được cảnh giới tiểu thành cách viên mãn còn kém rất xa đây cũng là có thể cố gắng phương hướng gia khuynh ê à n quyết định về sau muốn cuốn lại thực chiến là vô cùng cần thiết tăng lên một phương diện tìm địch nhân l i ề u mạng nguy hiểm quá lớn vậy liền nhiều cùng người một nhà luận bàn một chút ta người nào tương đối thích hợp đâu thanh đ ạ i hàn g tứ công pháp chỉ thích hợp giết người khăn xé giang chu giao chế tạo không được quá lớn uy hiếp cũng khăn xé vậy liền chỉ còn ân có khó khăn tìm phạm di liền hiện tại nạo dạ khuynh hàn mặc xong quần áo rời phòng đi tới tích linh phạm trước cửa t h ù n g t h ù n g gõ hai lần ai vậy nửa ngày bên trong chuyển đến một tiếng lười biếng hỏi thăm tích linh phạm tựa h ồ ngủ bị đánh thức mang theo bất mãn là ta tích linh phạm nghe ra là dạ khuynh hàn đ âm thanh n ế u mày hỏi ngươi có chuyện gì sao ta nghĩ cùng phạm di luận bàn một cái dạ khuynh hàn chi tiết trả lời tích linh phạm cho rằng chính mình nghe lầm l u ậ n bàn cái này hơn nửa đêm ngươi sợ là não có bị bệnh không ngày mai a nàng cự tuyệt nói đừng a phạm di ta không chờ được nữa dạ k h u n h hàn vẫn không từ bỏ tích linh phạm vừa muốn nổi giận đ ỗ n g nhiên nghĩ đến ban ngày giang chu giao biểu đạt ý tứ chờ ngươi đ ố i hắn thâm nhập hiểu rõ phía sau liền biết hắn không có nhiều phạm t ố t ta liền nhìn xem ngươi là thế nào cái bất phán pháp chờ xem tích linh phạm dứt lời bên trong t r u y ề n đến tích tích tắc tắc âm thanh hẳn là đang mặc quần áo ít nghiêng cửa một tiếng cọn kẹt mở ra dạ khuynh ê hẳn không khỏi hai mắt tỏa sáng tích linh phạm không có lại xuyên bộ kia đạo c ô trang mà là một thân t i ế t thân trang phục đem linh lung đường con hiện ra phát huy vô cùng tình t ế tóc hơi có chút loạn có thể cùng mới vừa tỉnh ngủ có quan hệ để cựu thiên huyền nữ nhiều một tia khói lửa nhân gian. Thất thần làm gì? Đi Linh A. Thích Phạm gặp Dạ không ư ơ i phải nhiên đi Ách, không muốn luận bàn Đương sao? Việt Tử. á cần h không c tại gian phòng liền được nói xong dạ khuynh hàn chen qua tích linh phạm trực tiếp xâm nhập nếu như tại việt tử chờ chút vạn nhất bị ngược rất thảm để hàn tứ giang chu giao thấy được sẽ không tốt thích linh phạm trở tay không kịp vốn định ngăn cản nhưng nàng chưa kịp đóng chặt cửa đối phương liền trực tiếp đi vào lúc đêm khuya đem một tên nam tử bỏ vào gian phòng t í c h linh phạm cảm giác trái tim phanh phanh nhẹ loạn nhưng lập tức suy nghĩ một chút chính mình là trường gối mà lại không phải làm cái gì việc không thể lộ ra ngoài có cái gì tốt không gông ra nghĩ thông suốt phía sau nàng tiện tay đóng cửa lại hai người đứng đối mặt nhau k h í tức quanh người bắn ra chuẩn bị đi thẳng vào vấn đề h u thích linh p h ạ m biến mất tại nguyên chỗ dạ khuynh hàn lập tức cảm nhận được một cỗ nồng đậm nguy cơ hắn vừa định chân đạp thiên cơ bộ tránh ra liền cảm giác ngực đau xót cả người bay cao mà lên phịt một tiếng n ệ n ở phía sau trên giường thật nhanh đây là dạ k h u n h hàn trong đầu ý nghĩ nửa ngày phía sau hắn lệ mà lệ mề bỏ dậy lại đến thích linh phàm thân ảnh hai lần biến mất d ạ khuynh hàn sớm để phòng đâu tại kêu lên lại đến thời điểm hắn cũng đã bắt đầu làm ra tránh né động tác không tin sẽ còn bị đánh tới phanh d ạ khuynh hàn lại một lần bay ra đụng ngã lăn một tòa giá áo toàn bộ nửa người trên đều bị treo ở phía trên quần áo c h o trôn thật là thơm d ạ khuynh hàn kéo dán ở trên mặt y phục ta cũng không tin hắn quyết định chủ động xuất kích có thể là mới vừa đánh tới một nửa l i ề n bị một cái chân ngọc cho đạp trở về sau đó phanh a phanh a phanh a liên tục không ngừng âm thanh tại tương đối chật trội không gian bên trong không ngừng quanh quẩn nghe tới dị thường kịch liệt gian phòng bên ngoài hàn tứ cùng giang chu giao nghe đến động tĩnh nhịn không được đi tới trong viện bọn họ nhìn lẫn nhau một cái phía sau đồng loạt đem ánh mắt nhắm ngay tích linh phạm gian phòng nếu như ta không nghe lầm lời nói chủ thượng ở bên trong hàn tứ nói giang chu giao không có phủ nhận là người đều đã hiểu hàn n h ị nhữ mày lẩm bẩm nói bọn họ đây là đang làm cái gì không rõ ràng hàn tứ lắc đầu nhưng ta mơ hồ nghe đến chủ thượng tại đi vào phía trước hình như nói cái gì luật bàn giang chu giao hoài nghi nói luật bàn muốn tại đêm hôn quyết khát hàn tứ chật chật hai tiếng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói có lẽ ngày mai ngươi đối chủ thượng xưng hô muốn sửa đổi một chút đổi thành cái gì giang chu giao không hiểu ra sao ha ha chính mình trải nghiệm hàn tứ cười thần bí chương năm mươi tám mội nhử chương năm mươi tám mội nhử tới gần h ư ớ n g đông lúc gia khuynh ê à n không chịu đổi phất tay tiêu dừng hắn đã tình trạng kiệt sức ghé vào tích linh phà mép m dường một bên nghỉ ngơi một bên tiêu hóa một đêm này đọc được luận tốc độ hắn không hề so với đối phương chậm bao nhiêu nhưng độc thủ lại khắp nơi bị áp chế vì cái gì chủ yếu ở chỗ lực phản ứng tựa như thi chạy trăm mét đồng d ạ n g chỉ có tốc độ còn không được xuất phát chạy cũng phải chiếm ưu thế như vậy làm sao tăng lên lực phản ứng phân tích đối phương thế công chế định sách lược cứng đối sau đó truyền đạt cho thân thể cái này một hệ liệt sự t ì n h đều muốn tại trong khoảng điện quan g hỏa thạch hoàn thành mới được không có đường tắt có thể đi chăm hay không bằng tay quen luyện tập cùng chiến đấu đều là á không thể thiếu làm ngươi thuần thục tới trình độ nhất định nó liền sẽ dung nhập ngươi trong xương biến thành bản năng không tại cần suy nghĩ da k h u n hàn chuẩn bị trở về gian phòng ngủ、bụ. lúc đi ra vừa vặn đụng p h i hàn tứ cùng giang chu g a o hai người nhìn hắn ánh mắt là lạ, lạ làm sao rất n g à n sao dạ khuynh hàn không cao hưng m ớ i nói đi hỏi thăm một chút nữ nhân kia nhìn xem có hay không manh mối nói xong tiến vào trong phòng chỉ chốc lát sau thích linh phàm rửa mặt trải đầu xong xuôi đi ra cửa phòng nàng không định ngủ muốn đi dạo trời tuyệt tử thành hàn tứ cùng giang chu giao lại dâng lên là lạ ánh mắt làm sao rất n g à n sao nên làm cái gì đó thích linh phàm quát lớn một tiếng đi ra ngoài lưu lại hai người hai mặt nhìn nhau tuyệt tử thành một chỗ dinh thự một tên chừng hai mươi lăm tuổi tà mị thanh niên nửa nằm tại một tòa giường em bên trên dưới tay cách đó không xa quỳ một người lấy ngạch quỳ xuống đất không dám n g n g đầu hừ đáng ghét hỏa ánh nguyệt hoàng ta kế hoạch tà m ị thanh niên đoán thận nói bất quá cô nàng này vì sao đối giả tiêu bát vệ cảm thấy hứng thú hắn nhữ mày lại có chút nghĩ mãi mà không rõ chẳng lẽ nàng cũng biết v ậ t kia tồn tại thiếu chủ chúng ta thả ra mồi nhử không có câu đến muôn cá lại bị thiên hỏa thánh nữ cho cắn đi vậy kế tiếp nên làm cái gì q u xuống đất người xin chỉ thị mồi nhử rơi vào hỏa ánh nguyệt trong tay chúng ta nghĩ câu người dù cho tới khẳng định cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ phân phó người phía dưới để ề ẩn nút tốt nhìn xem thế cục phát triển lại nói la quỳ xuống đất người lĩnh mệnh sau đó hắn lại nhìn không được hỏi giả kêu bát vệ thật còn có người còn sống sao đương nhiên tàm ị thanh niên một mặt tự tin mà còn có thể không chỉ một năm đó chúng ta chỉ tìm tới sáu cỗ thi thể còn lại hai cái đi nơi nào bọn họ phân tán thoát đi lẫn nhau không hề biết đồng bạn kết quả chắc hẳn những năm này vì lý do an toàn cũng không dám tìm kiếm hoặc liên hệ ta chính là lợi dụng điểm này mới làm cái mồi nhử đi ra câu bọn họ hiện thân nghe nói g i a cái kia phế vật thế tử liền muốn tới bọn họ tất nhiên sẽ tới đi trung đường món đồ kia cuối cùng muốn trở lại dạ gia nhân trong tay quỳ xuống đất thuộc hạ âm thầm gật đầu đối thiếu chủ tính toán không bỏ sót cảm thấy bội phục đúng hòa ánh nguyệt cướp người thời điểm cùng hai tên người thần bí phát sinh xung đột đi điều tra một cái thân thể bọn h ắ n phẩn là thuộc hạ đứng dậy rời đi tuyệt tư thành thiên hỏa thánh giáo một chỗ cứ điểm hòa ánh nguyệt k h y n h quốc k h y n h thành khuôn mặt bên trên mang theo một vệ sầu ý ngay tại lắng nghe thuộc hạ hồi báo nàng dáng người cao gậy đều đạn bọc lấy một kiện đỏ tươi áo choàng xuyên thấu qua áo choàng khoảng cách có thể nhìn thấy bên trong phong quang vô hạ trên thân tựa hồ chỉ mặc một kiện áo p hòa í a dưới cũng chỉ có sóc, một đầu ánh nguyệt gương mặt xinh đẹp hàm sát thuộc hạ chết tiệt hai cái kia người thần bí thân phận cha ra được chưa bọn họ xuất hiện tại nơi đó tuyệt không phải t r ù n g hợp nói không chừng cùng dạ tiêu bát vệ có cái gì liên lụy sớm biết lúc ấy liền bất chấp hậu quả giữ bọn họ lại hòa ánh nguyệt mang theo một tia hối hận ách còn không có thuộc hạ lúng túng nói cái kia còn thất thần làm cái gì tranh thủ thời gian đi kiểm tra mãi đến thuộc hạ thân ảnh biến mất chương năm mươi chín không nhu mà hợp chương năm mươi chín không nhu mà hợp lúc chạm vào tối hàn tứ cùng giang chu giao trở về không thu hoạch được gì dạ khuynh hàn đã sớm nhậu đến hai người này t r ừ chém chém giết giết sẽ không làm những vừa chiêu dạ khuynh hàn lại đi tới tích linh phạm trước cửa gõ mở phía sau vừa định chen b ả o liền bị đẩy ra đi phòng ngươi phạm di thấp giọng nói nói tốt tối nay chúng ta chiến thống khoái dạ khuynh hàn cười h ắ t h ắ t nói t í c h linh phạm luôn cảm giác lời này là lạ rất nhanh dạ khuynh hàn trong phòng liền chuyển đến l ố t bốp tâm thanh nhưng lần này hai người chỉ dày vò đến nửa đêm liền có người không chịu nổi là t í c h linh phạm nàng tối hôm qua liền không ngủ ban ngày lại đi ra ngoài đi dạo một ngày cho dù là tổng sư cảnh cao thủ cũng chịu không được vì vậy phất tay kêu d ừ n g về phòng ngủ gia khuynh hàn không phải rất tận hứng cảm thán phàm di thực tế quá ngắn nhưng lại không có cách nào trong viện nơi hẻo lánh hiện ra hàn tứ cùng giang chu giao thân ảnh mới một đêm ngươi tiểu sư cô liền bắt đầu cấp lại chủ thượng uy vũ hàn tứ một mặt sùng bái cẩn thận đầu lưới của ngươi giang chu giao mặt l ệ n h tương đối hắc, hắc hàn ắ c h tứ t h ấ p giọng cười một tiếng không nhìn hắn cảnh cáo sau đó mấy ngày gia khuynh hàn mỗi đêm đều chăm chỉ không ngừng cùng tích linh phạm luật bàn sau đó ban ngày ngủ bủ tiến bộ to lớn mà t í c h linh phạm ban ngày còn muốn đi ra ngoài chơi làm nàng mặt mày đều có chút t i ể u tụy cuối cùng có một ngày nàng không nghĩ phục bồi dạ khuynh hàn phòng không gối chiếc thiếu chủ nghe được hai người kia trong đó một cái là hạc minh sơn giang chu giao đại ly vương triều trẻ tuổi nhất tông sư a t à m ị thanh niên lộ ra suy tư hình dáng nghe nói giang chu giao đã thành dạ khuynh hàn tiếp thân thị vệ hắn xuất hiện ở đây đại biểu cho cái gì thiếu chủ có ý tứ là dạ khuynh hàn đã tới tuyệt từ thành thuộc hạ một mặt kinh ngạc tàu ị thanh niên không có trả lời nhưng từ trên nét mặt nhìn cho là như vậy nhưng theo thông tin nói dạ k h u n h hàn tạ đến trên đường bị chi lan hội cướp đi bây giờ chính đảm nhiệm bọn họ c i u đừng ra đang khắp nơi tuyên truyền tạo thế thu nạp bang chúng đâu thuộc hạ nghi ngờ nói ha ha thông tin liền nhất định là thật sao ta bị thanh niên c ư ờ i khẩy giang chu giao cùng h ỏ a ánh nguyệt phát sinh xung đột hiển nhiên cũng là bị môi nhử hấp dẫn tới điều này nói rõ ràng khuynh hàn cũng tại quan tâm dạ kiêu bát vệ thông tin như vậy cũng tốt xử lý hắn hiện tại khẳng định đang tìm kiếm h ỏ a ánh nguyệt bóng dáng chúng ta giúp hắn một chút làm sao vì cái gì thuộc hạ không hiểu môi nhử rơi vào hòa ánh nguyệt trong tay dù cho chân chính dạ k ê u bát vệ người sống xo biết cũng không thể tránh được nhưng nếu mà có được dạ gia nhân làm chủ tâm cốt vậy liền không đồng dạng ta chỉ là muốn để bọn họ sớm một chút đi chung đường mà thôi đều núp trong bóng tối cái này trò chơi không dễ chơi thuộc hạ cái hiểu cái không chuẩn bị một chút chúng ta tối nay đi tìm hòa ánh nguyệt giao lưu trao đổi đã lâu không gặp nàng cặp kia mỹ rượu chân d à i ta còn thực sự hơi nhớ đâu tà mỹ thanh niên ánh mắt lộ ra một t i ế mê say t h á n h nữ cuối cùng t r a ra được cái kia cùng ngài giao thủ là hạc minh sơn giang chu giao hắn hiện tại là dạ gia thế tử hộ vệ dạ gia thế tử hộ vệ hòa ánh nguyệt ánh mắt sáng lên đối với dạ gia nàng vẫn là là một phen giải biết cái kia thế tử bị lưu vong tuyệt từ thành có thể gần đây sẽ xuất hiện tại chỗ này cho nên trước đây được đến giả tiêu bát vệ thông tin liền tranh thủ thời gian hạ thủ mục đích đúng là cướp tại đối phương phía trước nhưng bây giờ người này hàm răng rất căng căn bản nạy giả không ra đồ vật vậy không bằng liền nhường cho giả ra thế tử sau đó lại từ trên người hắn hạ thủ nhu cầu món đồ kia hòa ánh nguyệt tâm niệm thay đổi thật nhanh tự hỏi kế hoạch đúng lúc này bên ngoài truyền đến một trận đồ nào còn kèm theo người dân cùng ngã xuống đất trầm đ ụ hòa ánh nguyệt đôi mi thanh tú nhữ một cái vừa nghĩ tới người đi xem xét một cái trong hai liền nghe đến một cái ngả lớn âm thanh ánh nguyệt m u ộ i m u ộ i ca ca tới thăm ngươi nhớ ta không có nghe đến thanh â m này hỏa ánh nguyệt ngừng lại biết là ai tới đôi mắt đẹp hiện lên một tia c h ắ n g ghét thừ lạnh một tiếng biến mất tại nguyên chỗ ra ngoài rất lâu không thấy m u ộ i m u ộ i thay đổi đến càng làm cho ca ca cầm giữ không được ta bị thanh niên gặp hỏa ánh n g u y ệ t xuất hiện một đôi sắc nhãn tham lam đánh giá nàng nếu như ngươi không quản được mắt chó của ngươi ta không ngại thay ngươi nào hòa ánh nguyệt gương mặt xinh đẹp như băng h ừ làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ kỹ nữ g á m lộ còn sợ người khác nhìn tà m ị thanh niên nội tâm thầm mắng một tiếng nhưng mặt ngoài lại trước hết cái mặt mội mội bỏ được sao hòa ánh nguyệt một trận buồn nôn người có chuyện gì sao không có việc gì cút cho ta đương nhiên là có tà m ị thanh niên nghiêm mặt nói hôm nay đến chủ yếu muốn cùng mội mội trao đổi một chút tình cảm nhưng tất nhiên mội mội không muốn cái kia trao đổi một chút võ đạo cũng có thể nghe nói mội mội liền cái kia đại ly vương t r i ề u đệ nhất tuổi trẻ tông sư giang chu giao đều cho đánh gục ca ca lòng ngứa ngáy khó nhịt cũng muốn lĩnh giáo một phen hòa ánh nguyệt nhìn chằm chằm đối phương tấm kia chán ghét mặt trong lòng có điểm lẩm bẩm con hàng này đột nhiên chạy đến tìm ta đánh nhau làm mấy cái ý tứ bất quá ta đang lo làm sao đẩy tới kế hoạch đâu cơ hội cái này chẳng phải tới nhà đem động tĩnh làm lớn chuyện một điểm dẫn gái k i a dạ ra thế tử tới thuận nước đẩy thuyền để hắn đem mục tiêu cứu đi thứ ta muốn tự sẽ nổi lên mặt nước tốt nếu như chờ bên dưới ngươi cũng bị đánh gục cũng đừng khóc ca hòa ánh nguyệt nét mặt vui cười như hoa phối hợp như vậy ta bị thanh niên không nghĩ tới bất quá lại bất động thanh sắc t i ê n tâm ta sẽ không nằm sấp sẽ chỉ nằm hắm nhìn lướt qua đối phương cặp đùi đẹp không có ý tốt nói hử hòa ánh nguyệt lười lại tốn nước bọt lấn người mà bên mà tà r rất ê n người nhanh chiến Hai h t n h m ộ thanh đoàn. Đừng n ì n h ỏ á niên g u y lấy ệ t bọc c á áo nào tròn chút thủ Tà thanh lớn, nhưng hành động lại không có không chút nào liền, ngược lại để công kích của đối thủ lớn chịu ảnh hưởng. n lại lại kích chịu để đối i có của mị thanh niên cũng không phải là dễ tới thế hệ hắn một chiêu một thức đều tràn đầy quỷ dị mà còn chỉ toàn hướng h ỏ a ánh nguyệt khó mà mở miệng bộ vị công kích để nàng vô cùng xấu hổ không được a động tinh còn chưa đủ lớn tà m ị thanh niên thầm nghĩ nói sau đó hắn lợi dụng khoảng cách hướng về phía chỗ tối một tá động t a y lập tức nhảy ra ba đạo thân ảnh các ngươi cũng tới lãnh giá một chút thiên hỏa thánh giáo cao chiêu hắn phân phó nói mà thiên hỏa thánh giáo bên này không đợi hỏa ánh nguyện chỉ huy lập tức liền có ba người n ê n tiếp hiện trường lập tức biến thành bốn đ ố i bốn thanh thế cùng vừa rồi không thể so sánh nổi chỗ này cứ điểm mặc dù tương đối vắng vẻ nhưng bởi vì động tĩnh quá lớn rất nhanh liền rước lấy không ít người chú ý tuyệt từ thành phạm vi bên trong mặc dù thường xuyên phát sinh tranh đấu nhưng như loại này một đống tông sư đại h ô n chiến vẫn là không phổ biến lần này dạ ra thế tử có lẽ có thể tìm tới nàng chính mình đi t a u bị thanh niên cùng hỏa ánh nguyện đồng thời muốn nói chương sáu mươi ta chỉ là công pháp chương sáu mươi ta chỉ là công pháp không có người lập bản dạ khuynh hàn thay đổi đến có chút không có việc gì hắn đem hàn tứ cùng giang chu giao kêu đến hỏi để các ngươi hỏi t h ă m sự t ì n h liền một điểm mặt mày đều không có sao hai người không lên tiếng ai vẫn là phải ta xuất mã dạ khuynh hàn thở dài hướng về phía giang chu giao vây tay giang chu giao không hiểu ý gì tới một điểm dạ khuynh hàn thúc giục nói giang chu giao nhữ mày lại nhưng vẫn là nghe lệnh đi về phía trước hai bước dạ khuynh hàn xem xét vẫn cứ không quá đủ liền tự mình dịch chuyển về phía trước chuyển giang chu giao bản năng muốn lui về sau hắn không thích đứng cùng một cái nam nhân đứng gần như vậy nhưng vừa định động l i ắ n bị dạ khuynh hàn bắt lại giang chu giao nội tâm run lên cái này cũng chưa tính cái gì sau đó hắn nhìn thấy càng thêm kinh dị m ộ t màn dạ khuynh hàn vậy mà vươn tay an ủi hướng về phía trên mặt hắn vẫn chưa hoàn toàn tiêu đi xuống vết thương giang chu giao trong đầu lập tức chống r ỗ n g toàn thân căng cứng phản phất mất đi năng lực hành động hàn tứ ở bên cạnh cũng là chừng lớn hai mắt đây là muốn cô cháu ăn sạch hắn nội tâm hết lên dạ khuynh hàn cẩn thận từng ly từng tí đem ngón tay bao trùm tại giang chu giao trên vết thương có chút nhắm hai mắt chú đáo cảm thụ hắn không xác định qua nhiều ngày như vậy có hay không còn có thể ngược dòng tìm hiểu đến đối phương khí t ứ c hai cái này ngớ ngẩn cái gì cũng không làm được hạ i chính mình lãng phí năm trăm điểm thanh vọng trị tại hệ thống thương thành hối đoái một tấm tầm tung ca chỉ cần có đối phương một k i a khí t ứ c chân trời góc biển đều có thể đem người tìm tới so mui chó c ó linh đ i n h khí t ứ c thu thập xong xuôi dạ khuynh ê à n nghe đến thanh â m nhắc nhở nội tâm nhất định hữu dụng nữ nhân kia công pháp tràn đầy cực nóng hương vị đổi thành người khác thật đúng là chưa hẳn có thể lưu lại lâu như vậy cùng lúc đó giang chu giao cũng tỉnh táo lại tranh thủ thời gian đánh dụng dạ k u y n h à n tay cấp tốc tránh ra một mặt để phòng nhìn xem hắn người cái gì kia ánh mắt dạ khuynh ê à n cảm giác chẳng biết tại sao đi thôi dẫn ngươi đi tìm nữ nhân kia báo thù nói xong hắn x à i bước đi ra ngoài hai người s ứ n g sở nghe lời này của ngươi tựa hồ biết nữ nhân kia ở nơi nào làm sao có thể những ngày này ngươi không phải khó chịu trong phòng đi ngủ chính là tại cùng tóm lại không có bước ra tòa nhà n ử a bước từ nơi nào được đến thông tin hai người không hiểu ra sao nhưng nhìn dạ khuynh ê à n biểu lộ nghiêm túc liền đuổi theo sát dạ khuynh ê à n vừa muốn bước ra cửa lớn bỗng nhiên nghĩ đến còn quên một người thùng thùng hắn gõ mở tích linh phàm cửa phòng muốn đánh nhau sao t í c h linh phạm nhìn thấy ngoài cửa có ba người gương mặt xinh đẹp mang chút kinh ngạc không hứng thú nàng nhẹ nhàng trả lời không phải cùng ta là cùng người khác ra khuynh hàn một cái kéo qua giang chu d a o chỉ vào mặt của hắn nói ngươi không nghĩ thay ngươi sư điện xả giận sao hắn kiểu nói này t í c h linh phạm lập tức minh bạch tình huống gì sau một phen suy tính gật gật đầu ngươi đến cùng có biết hay không nàng ở nơi nào mấy người sau khi ra ngoài ra khuynh hàn mang theo bọn họ trong thành đông lắc lư tây lắc lư giống không có đầu con rồi giống như một hồi t í c h linh phạm liền không có kiên nhẫn nhịn không được chất vấn dạ khuynh hàn cũng tại trong lòng mắng to cầu hệ thống cái này cái gì phá loạn ý hắn suy đoán phía trước lưu lại những địa phương kia gần đây có lẽ xuất hiện qua nữ nhân kia vết tích lưu lại nhất định ký tức cho nên mới dẫn đến hệ thống truy tung dối loạn dạ khuynh hàn lúng túng sờ đầu một cái nói xin lỗi tín hiệu có chút kém ân mới vừa nói xong hắn liền cảm ứ n g được hệ thống cấp bách chỉ hướng một cái phương hướng thân hình hắn dừng lại đi đầu vào tới những người khác gặp hắn tốc độ tăng nhanh biết có phát hiện cũng đuổi theo sát một trận phi nhanh phía sau mấy người đi tới tây thành khu vực biên giới trong hai mơ hầu nghe đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau dạ khuynh hàn yên lặng cảm ứng một cái hệ thống chỉ hướng phương hướng chính là chỗ đó đi đi xem một chút đến hiện trường dạ khuynh hàn lần đầu tiên liền bị bọc lấy đỏ tươi áo choàng hỏa ánh nguyệt hấp dẫn bởi vì toàn trường liền nàng một cái nữ giang chu giao nói không sai nữ nhân này rất đẹp mà nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu vẫn là nàng hóa trang s ắ c thực đủ mở ra mấy người đến để trong lúc đánh nhau sau phương lập tức dừng tay hàng rào rõ ràng đứng ở đằng xa quan sát ta bị thanh niên cùng hỏa ánh nguyệt trên mặt đều có chúc ngộng bọn họ nhìn thấy giang chu giao liền biết là người nào tới nhộn nhịp đem ánh mắt ném đến dạ khuynh hàn trên thân hắn làm sao tới nhanh như vậy ta còn chưa tới cùng rút đi đâu đây là tà mị thanh niên ý nghĩ trong lòng hắn làm sao tới nhanh như vậy ta còn chưa tới cùng chuẩn bị đâu đây là hòa ánh nguyệt ý nghĩ trong lòng bọn họ nguyên bản cho rằng cái này sóng đại chiến thông tin lan rộng ra ngoài đối phương sở qua đến làm sao cũng phải một hai ngày công phu không nghĩ tới đang đánh đối phương liền đến xem trò vui dạ khuynh hàn quan sát một phen hiện trường tình hình phía sau mặt cũng có chút đen loại này cấp bậc đại chiến hàn tứ cùng giang chu giao liền tính lại n g ngẩn sau đó đoán chừng cũng có thể được chút tin t ứ ca chỉ cần lại nhiều chờ một hai ngày cái kêu hối đoái tẩm t u n g ca năm trăm điểm thanh vọng chị liền có thể tiết kiệm tới nghĩ đến hắn ngang hai người một cái hai người không rõ ràng cho lắm cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt giang chu giao nhìn xem hỏa ánh nguyện kích động muốn báo thủ bất quá g i a khuynh hàn đưa tay cả lại để cho ta tới không có bất kỳ cái gì nói nhảm lách mình liền hướng đối phương công tới hắn cùng p h à m di chính là như vậy không cần bất luận cái gì thăm dò hòa ánh nguyện còn đang suy nghĩ sự tình bỗng dưng đối phương liền nào lên tranh thủ thời gian thu lại suy nghĩ nghiêm túc nên địch hai người nháy mắt liền giao thủ mười mấy chiêu động tác mau lẹ hoa mắt dạ khuynh ê à n thưởng thức đối phương nhảy vọt ở giữa cái tiêu áo chẳng thấp thoáng phía dưới phong cảnh nhịn không được ở trong lòng cảm thán quả nhiên để người miệng đắng lơi ư khô sau đó hắn lại bồi thêm một câu ta chỉ là công pháp chương sáu mươi một lưu lại bọn họ chương sáu mươi một lưu lại bọn họ đây là dạ khuynh ê à n lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa cùng đối địch chiến dứt bỏ bình thường huấn luyện luận bàn không nói xem một cái hắn xuất thủ kinh lịch gặp phải hàn tứ vũ dạ thứ g i t lần kia hắn cảnh giới quá thấp chỉ có thể dựa vào tuyệt đối phòng ngự ca may mắn bằng ệ n h cùng giang chu giao đánh cực hắn sử dụng tông sư thể nghiệm tạp hoàn ngược đối phương lại đến đông đồng sơn hắn tập sát nô g thiết sơn mặc dù không có mượn nhờ hệ thống lực lượng nhưng chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi nếu như hai người quan minh chính đại đọ s ấ t một phen tại không sử dụng trọng đại con bài chưa lật dưới tình huống dạ ả khuynh hàn chưa chắc là đối thủ mà lần này cùng hỏa ánh n g u y ệ t đại chiến mới có như vậy một chút kỳ phùng địch thủ hương vị Dạ ả khuynh hàn càng đánh càng thỏa nguyện xác minh mấy cái này buổi tối từ phạm di nơi đó học được đồ vật mà hòa ánh nguyện thì càng đánh càng kinh hãi từ nhỏ đến lớn nàng đều là thiên chi tiêu nữ tại thiên hỏa bộ lạc như huy hoàng mặt trời trói trang đồng dạng không người có thể cùng sánh vai lại đem phạm vi mở rộng một điểm liền tính đại ly vương triều đệ nhất tuổi trẻ tôn g sư giang chu giao ở trước mặt nàng cũng muốn quỷ xuống hát c h í n h phục nhưng bây giờ dạ khuynh ê hẳn vậy mà có thể cùng nàng đánh ngang tay mặc dù nàng cũng không có lộ ra kinh khủng nhất sát chiêu nhưng cũng đầy đủ khiến người khiếp sợ hắn không phải trong truyền thuyết hoàn khố bại hoại bất học vô thuật sao ý tưởng giống nhau cũng tại tà mị thanh niên trong lòng không ngừng sinh sắc mặt hắn càng thêm k ó coi trước đó hắn chưa hề đem dạ khuynh hàn nhìn ở trong mắt tự nhận là võ công n hưu lực đều có thể tùy ý năm đối phương nhưng bây giờ hắn không nghĩ như vậy một những mắt người bên trong q u i m ụ nhưng là thế gian này cấp cao nhất thiên tiêu nhiều năm như vậy lại không người biết có thể thấy được hắn lợn nhẫn tâm cơ đ á n g sợ đến c ỡ nào đối thủ như vậy khiến người run r ậ y như vậy bỏ mặc d i k i ê u b ắ t vệ người sống sót cùng hắn đi trung đường tìm tới món đồ kia lại mưu đồ bí mật từ trong tay hắn cướp đoạt kế hoạch phải chăng còn có thể ở đâu tà mị thanh niên không khỏi có chút do dự hắn đứng tại chỗ rơi vào sâu sát suy nghĩ sau một hồi hướng về phía các đồng bạn vừa liếc mắt sắc mấy người cấp tốc rời đi hiện trường biến mất tại trong màn đêm không quản là thiên hỏa thánh giáo bên này vẫn là dạ khuynh hàn bên này đều không có người đi ngăn song phương lao đại tại đại chiến không giành chỉ huy những người khác cũng không tốt tự tiện làm chủ dạ khuynh hàn cảm giác càng ngày càng miệng đắng lơi khô từ lúc chiến đấu cùng đối phương ra thị tiếp xúc bên trong có thể cảm nhận được h ỏ a ánh n g u y ệ t thân thể rất nóng tựa như phát sốt đồng dạng hà nội n tâm nổ nước bọt một tiếng đây là cái gì công pháp quả thật có thể để đối thủ không phải mái nhưng mình liền dễ chịu tư duy tiếp tục phát tán hắn không khỏi nghĩ đến nếu như chiến đấu địa điểm sửa một cái ví dụ như tại trên giường có thể hay không cũng như thế nóng chính đang cân nhắc dạ a khuynh ê à n lỗ thai tiếp thu đến một cái truyền âm chủ thượng đã đất thủ đến từ thanh đại tại tới phía trước dạ a khuynh ê à n tìm một cơ hội đem thanh đại từ hệ thống thanh vật phẩm bên trong thả ra để nàng bí mật chui vào thiên hỏa thánh giáo cứ điểm đi tìm tên cũng kia còn sống dạ kiêu bác vệ hắn cùng h ò a ánh n g u y ệ t đại chiến một phương diện xác thực nghị xác minh một cái lực chiến đấu của mình một phương diện khác cũng vì cho thanh đại làm n i ệ m hộ tất nhiên thanh đại đã đến tay mục đích đạt tới cũng không cần phải lại cùng cô nàng này tiếp tục dây dưa ra khuynh ê à n manh động t h ả i ý hắn cười sang sảng một tiếng nói hôm nay cùng cô nương giao thủ s ắ c thực đại b á n mắt không có đại thu hoạch nhưng bản thế tử còn có chuyện quan trọng c u ấ n thân liền không phục bồi nói xong hướng tích linh phạm bọn họ nháy mắt ra hiệu rút lui hàn tứ xoay người rời đi hắn là trung buộc phục tùng là thiên tính nhưng tích linh phạm cùng giang chu giao cảm giác có chút chẳng biết tại sao ý gì ngươi để chúng ta đến chính là làm c o n chúng cái gì đều không có làm liền đi hòa ánh nguyệt cũng có chúc n g không bỏ ra đối phương hổ lô bên trong đến cùng bán là cái gì thuốc thật xa chạy tới một chuyến liền cùng chính mình khoa tay hai lần thậm chí còn không có chân chính đánh ra hỏa khí liền rút lui như vậy sao được dựa theo nàng kế hoạch nàng chủ động bại lộ hành t u n g bị đối phương tìm tới sau đó đối phương cứu đi tên kia còn sống d ạ n tiêu bắt vệ món đồ kia một cách tự nhiên liền sẽ nổi lên mặt nước đến lúc đó lại nghĩ biện pháp làm tới có thể là làm sao lại không theo kế hoạch đi đâu người tốt xấu cố gắng tước đoạt lấy ta tốt thuận nước đ ẩ y thuyền đem người kín đáo đưa cho người a vì sao như thế sợ chẳng lẽ tự biết thực lực không đủ không có hy vọng cho nên dứt khoát không làm thử nghiệm cái kia muốn như vậy kế hoạch hồ thể có tựa làm làm, gấp gấp sau đó chân đạp thiên cơ bộ xuyên thấu đối phương dây dưa rơi vào đoạn xa lưu lại bọn họ lúc này hỏa ánh nguyệt hét vang một tiếng thiên hỏa thánh giáo tông sư cảnh những cao thủ lập tức vây chặt đi lên đem dạ khuynh hàn đám người vòng ở trong đó